Tất cả mọi người tại thời khắc này hầu như đều làn nín hơi mà đối đãi, thần sắc không thể nói trước căng thẳng. Muốn đi ra, Diệu Đông vẻ mặt trầm trọng, hắn biết rõ 3000 đại vưu ở phong ấn này vạn năm nhiều, khẳng định sinh mệnh lực suy yếu phi thường, không có khả năng lập tức có thể theo nguyên bản ngây người vạn năm địa phương vùng ấy ra, nhưng chỉ cần cho một ít thời gian chờ bọn hắn tạm thời quen thuộc thân thể cùng bên ngoài hoàn cảnh liền sẽ ra ngoài, mà cái kia vu tộc thiếu niên cùng nữ nhân thần bí hiện tại là một chuyện, đúng là tại vì 3000 đại vưu khôi phục cung cấp trợ giúp. Giờ này khắc này, phong ấn trải qua bài trừ, Bên trong đại vu tùy thời đều có thể đi ra, không thể cản trở. Diệu Đồng chớ lo, chúng ta đến rồi. Đúng vào lúc này, hư không lại lần nữa bị xé mở, từ đó đi ra hơn 10 người, mỗi người khí thế khủng bố, mơ hồ hợp ở thiên địa vị thế, toàn bộ đều là thần thông cảnh người, thần hoàng quốc gia vũ trụ tộc lão. Hỗn lao thời điểm, quốc gia vũ trụ bên trong linh hồn chíp trực tiếp nứt nát, nhấc lên cực lớn một sóng. Mà Diệu Đồng cũng trước tiên đem tình huống dưới mắt cao hơn rồi cấp trên, quốc gia vũ trụ đối với cái này cực kỳ trọng thị. Hầu như là tại chỗ triệu tập rồi hơn 10 vị tộc lão bỏ ra cái giá khổng lồ đưa bọn chúng truyền tống tới nơi này. Quốc gia vũ trụ đối với vu tộc coi trọng, có thể thấy được chút ít, đặc biệt là ở trong đại kiếp. Năm đó chúng ta có thể phong ấn vu tộc một lần, hiện tại có thể phong ấn bọn họ lần thứ hai. Một đã từng ở vạn năm trước đó chủ trì phong ấn tộc lão, tự tin nói, các ngươi rõ ràng đến rồi. Diệu đồng gặp thoáng cái nhiều hơn 12 vị tộc lão, lập tức tin tưởng tăng nhiều. 3000 đại vu bây giờ sinh mệnh lực cực kỳ suy nhược, chúng ta nhất định phải nhanh. Hỗn loạn vực sâu đã bị trật tự thành trở nên không bằng trước đó nơi đây không còn là phong ấn tốt nhất địa phương, vì kế hoạch hôm nay chỉ cần đem đại vu bắt lấy đến quốc gia vũ trụ, cái khác sắp xếp. tốt, chúng ta dùng dịch chuyển không gian pháp thuật đem cái này số 3 vùng cấm toàn bộ dịch chuyển đi quốc gia vũ trụ, không thể buông tha vu tộc dương nghiệt, cái này khổng lồ dị thú, cùng với cái kia tóc đỏ cô gái bí ẩn, chúng ta mười người bố trí dịch chuyển không gian pháp thuật, dần lao đi trợ giúp minh lao chém giết cái kia dị thú, hàn lão cùng đại phổ đi chém giết vu tộc yêu nghiệt, cùng ta thần hoàng quốc gia vũ trụ kẻ địch đều phải chết. tốt, chúng ta cái này đi. Diệu đồng cùng còn lại 9 người kết thành trận pháp, khí thế ngút trời, hư không mơ hồ muốn thoát ly khỏi đi. Thu hồi huyết minh trận đồ của tư lệnh, một quyền bức lui trung niên nhân kia, hướng mục du bên kia phóng đi. Thần hoàng quốc gia vũ trụ lần lượt viện binh đến, khiến người ta phiền muộn không thôi lại nhất định phải cẩn thận đối đãi, viện binh một lần so một lần hung ác ngang ngược, hiện tại trực tiếp đã đến 12 thần thông cảnh tộc lao, đây là biết bao khủng bố, cũng có thể gặp quốc gia vũ trụ đối với vu tộc thật là quyết định rồi trấn áp đến chết chủ ý. Cái này thần hoàng hậu duệ thật là khiến người ta buồn bực. Như sao như thế không chết không ngớt xuống dưới. Thần hoàng quốc gia vũ trụ đối với vu tộc cũng quá coi trọng à, lại truyền tống đến hơn 10 vị tộc lão. Lúc này cái kia thông thiên bí cảnh bị đánh phá, truyền tống nhiều như vậy thần thông cảnh cao thủ cần thiết hao phí nhiều ít tài nguyên. Đại thổ bên này lòng người bằng hoàng, mà 19 cái đại thế giới bên kia lại là vui vẻ không thôi. Đi. Huyết hải đại thế giới còn thừa không nhiều lắm mấy cái thái tôn, kể cả thế giới chi chủ lúc này liếc mắt nhìn nhau, một lên bay ra ngoài, hình thành một mảnh dài hẹp huyết hà, vọt thẳng nhập cái kia số ba cấm trong vùng. Cái này, huyết ma tộc những người này thật sự điên rồi. Bọn họ đây là muốn dùng tánh mạng của mình đi trợ giúp đại vu mọi người khôi phục sinh mệnh lực. Huyết ma tộc tuyệt đối là 33 bên trong đại thế giới sinh mệnh lực mạnh nhất chủng tộc, máu của bọn hắn chính là đại biểu cho một cái cơ thể sống. Huyết ma tộc đối với vu tộc sùng bái đã đạt tới rồi một loại cực hạn, bọn họ thấy chết không sờn, sẽ là huyết ma tộc trẻ tuổi mưu tới một người thiên đại tiền đồ. Đương nhiên những này đều muốn xây dựng ở vu tộc đại vu được cứu trợ điều kiện tiên quyết phía dưới. Theo huyết ma tộc toàn thể dự báo, cái kia đằng sau nam mô đại thế giới khổ hạnh nhất tộc cũng có động tác, chỉ thấy tộc trưởng kia trong tay không biết rõ lúc nào nhiều hơn một cái kim bát. Hết thể khổ hạnh nhất tộc người đều đem trong cơ thể mình một đạo sinh mệnh lực để ép đi ra, rũ mạnh vào kim bát bên trong, kim bát bay lên, ngã lật đem bên trong sinh mệnh tinh hoa chút xuống, hát với nhập số 3 vùng cấm. Ầm. Kim bát cũng vỡ vụn ra, hóa thành hào quang cũng đi vào số 3 vùng cấm. Liêu Mạn, nếu như vu tộc khôi phục không được lời nói, chúng ta cũng là một con đường chết. Còn lại người đều là thần sắp điên cuồng, đều muốn làm lần gắng sức cuối cùng. Đã đủ rồi. Vào lúc này, cua tư lệnh nhịn không được mà miệng, thực muốn hỗ trợ, tiến vào trận đồ bên trong nói thật, mặc dù là sinh mệnh tinh hoa nhất thịnh huyết ma tộc tự bạo, đều cung cấp không có bao nhiêu sinh mệnh tinh hoa, không bằng cái kia thế giới cổ thụ một cái phun ra nuốt vào lượng. Mọi người nghe vậy, chỉ có thể gật đầu. Đối mặt Cua Tư lệnh, bọn họ đều rất không đáy, cũng rất tin phục, không có chút gì do dự liền bay lên chui vào huyết minh trận đồ bên trong. Cua Tư lệnh ý thức truyền đạt cho bọn họ tọa lạc ở một cái phương vị sau vận chuyển phương pháp. Cái kia bốn cái tộc lão trải qua giết tới, Cua Tư lệnh tế lên huyết minh trận đồ, một người muốn chiến bốn vị tộc lão. Má, những này chết đại vu mọi người còn bao lâu nữa mới đi ra? Mộc Du nhịn không được chửi ầm lên, nhưng vẫn là không thể không đem thế giới cổ thụ thúc dục lớn nhất trình độ, đem sinh mệnh tinh hoa hắt vây đi vào, vô cùng lo lắng cùng lo lắng của tư lệnh bên kia tình hình chiến đấu, một người chiến bốn, cái thần thông cảnh, cũng không phải là đùa dân đấy. Tựa hồ là đã nghe được Mộc Du tiếng mắng, cái kia số ba cấm trong vùng rốt cục đã có động tĩnh, một thân thể khổng lồ từ đó bay ra, khí thế tràn đầy mà trừng trọng, cổ xưa mà mê mang. Đi ra. Đi ra. Đại Vũ. Mà lúc này, bên kia 10 vị tộc lão cũng hầu như ngưng tụ thành công này cái giọi đi pháp thuật, hào quang hắt vơi đi ra ngoài bao phủ hướng số 3 vùng cấm cả vùng không gian. Cho ta dịch chuyển đến quốc gia vũ trụ đi, xem các ngươi còn làm sao nhảy nhót. Mười vị tộc lão thần sắc lạnh lùng, không ngừng đem lực lượng thúc nhập trong đó, câu hợp thiên địa uy thế. Không gian dịch chuyển. Tốc độ nữ hoàng hư ảnh giảm đi, chân thân lúc này lao ra, đã đến số 3 vùng cấm phía trên, thẳng lên cái kia bao phủ tới dịch chuyển pháp thuật mà đi, ngón tay chỉ đi, thứ nguyên không gian bay ra, va chạm đến cái kia pháp thuật phía trên, pháp thuật như thế miệng thủy tinh nứt ra. Đây là cái gì? Đây liền là trước kia không biết rõ nguyên nhân gì tiến vào phong ấn trong kết giới chính là cái kia cô gái bí ẩn, cô gái này cùng cái kia vu tộc dư nguyệt như nhau đều chỉ có ngàn vạn không đến sức chiến đấu, lại có thể một ngón tay phá chúng ta mười vị thần thông cảnh cao thủ liên thủ bố trí dịch chuyển pháp thuật. Bởi vì tóc đỏ nữ hoàng cái này một ngón tay, mười vị tộc lao toàn bộ đều chấn động được trận mắt há hốc mồm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra tóc đỏ nữ hoàng không gian năng lực chính là thứ nguyên không gian năng lực, mà nàng tiến vào phong ấn trong kết giới về sau, càng lại đã nhận được đại phù trên người chúng một cái bảo vật, một cái vốn nên thuộc về nàng bảo vật. Cái này bảo vật bây giờ đã bị nàng luyện hóa vào rồi trong linh hồn, hoàn mỹ dung hợp, đã thức tỉnh toàn bộ trí nhớ. Ở Thánh Sơn lần kia không gian hỗn độn bên trong, nàng liền đã nhận được đại bộ phận trí nhớ. Ngày nay là ngay cả thân thế của nàng, huyết mạch của nàng đều toàn bộ đã thức tỉnh. Nàng trong vũ trụ ngủ say vạn năm, nàng ở địa cầu thức tỉnh. Rầm rầm rầm rầm. Một đại vu xuất hiện, hai cái đại vu xuất hiện, từng vị đại vu xuất hiện, theo số ba cấm trong vùng đi ra. Vũ tộc trình độ tiến hóa hầu như là trời sinh đạo thể nhất tộc giống nhau, ngoại hình cùng bên trong cấu tạo trên không có bất kỳ khác biệt gì có thể nói cũng là trời sinh đạo thể nhất tộc chi nhánh, nhưng trên thực tế cùng trời sinh đạo thể nhất tộc là có cùng nguồn gốc. Thân cao hầu như đều là ở 2m đến khoảng 3m, đối với trong vũ trụ động một chút lại 10m trăm mét thân cao, vu tộc không cao lắm lớn, nhưng trong thân thể ẩn chứa hầu như thấy được lực lượng, làm cho tất cả mọi người không dám nhìn thẳng. Trên người của bọn hắn càng là có thêm một cổ mạnh mẽ mà cổ xưa khí tức, vu tộc là một nhánh theo thượng cổ thời đại sớm nhất kỳ hồng hoang thời kỳ liền tồn tại chủng tộc, một mực truyền thừa đến nay, huyết mạch của bọn hắn tương đối đến chả nói như trước tinh thuần. Không giống rất nhiều chủng tộc huyết mạch đều mỏng manh rất nhiều. 3000 đại vu hầu như đều là theo số 3 cấm trong vùng đi ra, toàn bộ trong hư không tràn ngập một loại khí tức kinh khủng. Mỗi một vị đại vu đều là thần thông cảnh cao thủ, 3000 tôn thần thông cảnh cao thủ. Năm đó, nếu không là thần hoàng quốc gia vũ trụ hầu như là nghiêng nửa quốc gia lực lượng thậm chí xuất động chí cao trưởng công giả, đưa bọn chúng trọng thương, chỉ là trăm vị tộc lao có thể đưa bọn chúng phong ấn không sai. 3000 đại vu vừa ra, hơn 10 vị thần thông cảnh tộc lão biết chắc đừng đùa rồi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra đại vu mọi người lại có thể biết hồi phục nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới 10 người hợp lực tế ra rời đi pháp thuật sẽ bị tóc đỏ nữ hoàng một ngón tay phá vỡ. Vu tộc thiếu niên, tóc đỏ nữ tử dưới cái nhìn của bọn họ đều là lần này Vu tộc chấn áp bên trong lớn nhất biên số. Nếu không có hai người này, Vu tộc liền tính toán phong lớn không được, cũng tuyệt đối truyền tống đi tới quốc gia vũ trụ rồi. Đi. Tộc lão mọi người này thì không có bất cứ gì lựa chọn, mặc dù chỉ là khôi phục một ít sinh mệnh lực, nhưng 3000 số lượng để bọn họ hầu như không có ngăn cản lực lượng. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, phải chết. Một vị đại Vu, chỉ phía xa ba vị tộc lão chính là năm đó chủ trì sáng lập phong ấn kết giới người, 3000 đại vu hợp lực hướng về ba người này tuân ra lực lượng tổng tới. Khi thế, Như Thiên, Diệu Đồng trực tiếp thân hình nghiền nát mà chết. Hai vị khác tộc lão cũng chỉ là quẹo người một cái, tùy theo hóa thành cho tàn. Kể cả ảnh hưởng đến còn có 4 vị tộc lão, toàn bộ chôn cất ở 3000 đại vu hợp kích bên trong. Còn lại 8 vị tộc lão, thân xác đều nứt, bị mở ra vực môn nuốt chửng bằng truyền lấy bi vẫn không biết làm sao rời khỏi. Tăng thêm trước đó hồn lão, lần này kết nhãn, thần hoàng quốc gia vũ trụ rơi xuống 7 vị tộc lão, thần thông cảnh cao thủ cộng thêm hai tòa chiến điện, có thể nói là tổn thất nặng nề, nói lên được tính toán toàn quân bị diện. 3000 đại vư đối với chân áp vạn năm sau đó đi ra lần thứ nhất ra tay, không phải đặc biệt thỏa mãn, vạn năm chân áp để lực chiến đấu của bọn hắn lui yếu đi rất nhiều, sinh mệnh lực còn chưa hoàn toàn khôi phục lại đây, nếu không, một kích này tuyệt đối có thể trực tiếp toàn bộ trục chết. Đi, đi. 19 cái đại thế giới người đều nhanh dọa điên rồi, dồn dập tế ra bản thân đại thế giới chí bảo, lập tức truyền tống rời khỏi. Bọn ngươi thế giới, dựa cổ chờ chém. 3000 đại vư không có đi đổi giết. Phát ra rồi để cái này mười chín cái đại thế giới ngủ không được. Các ngươi rất tốt. Một cái trong đó mi tâm chỗ có ngọn lửa hình dáng trang sức đại vu nhìn về phía trước đó tự mình tạo thành vu tộc minh quân, sáng lạn mà cười. Hành động các ngươi hôm nay, ta vu tộc về sau tất nhiên gấp trăm lần báo đáp. Không có lời thừa thải, vu tộc cưa thích dùng hành động đi biểu đạt. Chúc mừng đại vu, chúc mừng vu tộc. Bảy cái đại thế giới, 9 cái cổ tộc người, đều là mừng rỡ. Trận này giải cứu vu tộc đại chiến rốt cục hạ màn kết thúc, hơn nữa là theo của bọn họ thắng lợi phương thức hạ màn kết thúc. Chúc mừng chúc mừng quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Lần này nếu không có ngươi, chúng ta cũng tất nhiên cứu không được tộc nhân của ngươi. rất nhiều người cũng hướng mục du chúc mừng. kế tiếp mấy vị đại vu thủ lĩnh mà nói, nhưng lại để bọn họ nói không ra lời. đa tạ thiếu niên lang cứu viện ta vu tộc. hôm nay ơn đức, ta vu tộc tất nhiên báo đáp lớn. mục du nghe vậy, khoát tay áo, xem ra cái này vu tộc dương nghiệt tên tuổi là rốt cục có thể hái đi. cười nhạt nói, ta cũng không phải là liều chết cứu giúp ngươi vu tộc, chỉ là đang giúp nàng mà thôi. cười nhìn về phía tóc đỏ nữ hoàng. 3000 đại vu đối mặt Mộc Du như thế này, sức chiến đấu không đến ngàn vạn người trâu nói ra không lắm nghệ tình mà nói, không có bất kỳ tức giận, ngược lại là cười ha ha rồi một phen. Vu tộc Minh Quân nghe vậy đều làm ngộng, cảm tình cái này Vu tộc thiếu niên thực sự không phải là Vu tộc Dương người ta. Mà suy nghĩ của bọn hắn rộng lớn biết bao hiểu rõ, hầu như là rằng ba câu bên trong biết rồi chính thức cái gọi là Vu tộc Dương Nguyệt hẳn là cái kia thần bí tóc đỏ nữ nhân. Cảm ơn. Tóc đỏ nữ hoàng tới gần Mộc Du, đem từ phía trên không hái trở lại bắt quái Thánh Châu đưa về phía cho Mộc Du. Tiến vào phong ấn kết giới sau đó, Tóc đỏ nữ hoàng hoàn toàn có thể dựa vào Bát quái Thánh châu trực tiếp đem suy nhược 3.000 đại Vu truyền tống đến bên trong ngọn Thánh sơn, nhưng nàng không có làm như vậy. Nếu như làm như vậy rồi, đối với Vu tộc mà nói là lựa chọn tốt nhất, nhưng đối với chính mình mà nói nhất định là kém cỏi nhất lựa chọn. Tóc đỏ nữ hoàng trong tay cầm Bát quái Thánh châu không thể nghi ngờ là dẫn động tới 3.000 đại Vu tâm, nhưng mắt thấy vậy, bọn họ không có bất kỳ một người phát ra nghi vấn cùng ngần trở, bọn họ có thể nói là cứng gạt ra nụ cười đối mặt tất cả những thứ này. Thánh sơn vốn là các người Vu tộc nơi khởi nguồn, cái này Bát quái Thánh châu nghĩ đến người giữ đi. Mộc Du vừa cười vừa nói, nó bây giờ là người đấy. Tóc đỏ nữ hoàng âm thanh không cao, nhưng giọng điệu rất khẳng định nói ra. Về sau ta sẽ cầm đồ vật đuổi, không để ý Mộc Du đồng ý hay không, cứng đem bắt quái Thánh Châu nhét vào Mộc Du trong tay. Sau đó thần sắc buông lỏng, như thế lẩm bẩm lồ bồ, cũng như thế thổ lộ hết giống như nói, ta ở Thánh Sơn không gian hỗn độn bên trong đã nhận được truyền thừa, cũng biết thân thể của ta thế một ít bí mật, lúc đó không cách nào xác định, tự chính mình cũng có nghi hoặc, cho nên không có nói cho ngươi biết, nhưng ngươi hay vẫn là phát hiện. Vừa rồi ta tiến vào phong ấn trong kết giới đã nhận được một cái vu tộc trí bảo. Sau khi luyện hóa thế mới biết rồi ta toàn bộ thân thế. Ta là một cái vu tộc, có được lấy thượng cổ vu tộc trí cường giả một vị tổ vu thuần chánh nhất huyết mạch. Vạn năm trước đó, đại vu mọi người bị chấn áp trước đó đem ta đưa ra ngoài, tùy thân mang theo đúng là ma quỷ đảo mô hình, thật ra cũng chính là thánh sơn một cái khu độc khí. ở trong vũ trụ ngủ say vạn năm, phiêu bạt vạn năm, sau bị một cổ lực lượng hấp vào địa cầu, ở địa cầu tỉnh lại. Ta vừa tỉnh dậy liền nắm giữ thứ nguyên không gian năng lực, cùng xung quanh nhân loại không hợp nhau, về sau cứ tiếp tục phiêu bạt ở trên biển trở thành một tên hải tặc. Lại chuyện kế tiếp ngươi cũng biết rồi. Chương 513, chiến hậu vấn đề thứ nhất. Một Du cùng tóc đỏ nữ hoàng Đường Kệ tờ gì Nạ trong lúc đó, theo lúc ban đầu ở ma quỷ đảo trên gặp gỡ thời điểm lẫn nhau không hợp nhau, càng về sau chinh chiến đảo quốc tiểu quần đảo Âm Dương sư, đại chiến không tổ chức liên minh, thánh sơn thí luyện hợp tác, mới vào thiên lam tinh, chiếm lấy nửa tháng cầu, tiến vào thủy thế giới, trong lúc đó đều là lẫn nhau hợp tác lại lẫn nhau nghi kỵ kiêng kỵ lẫn nhau quan hệ, rồi sau đó đến lúc càng lâu, quan hệ liền chậm rãi giảm bớt, các loại tiến vào lớn vũ trụ về sau, Trải qua vô số lần nguy hiểm sống chết hai người dĩ nhiên là đem đối phương trở thành coi trọng nhất đồng bọn càng là thời gian dần trôi qua đã có một ít mặt khác ý tứ tồn tại một du ủy lại tốc đỏ nữ hoàng thứ nguyên không gian năng lực lần lượt biến nguy thành an tốc đỏ nữ hoàng ủy lại một du chiến lực cùng xảo quyệt thậm chí còn có vận may lần lượt tiến vào không giống tinh cầu thực lực tăng mạnh một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau ủy lại trong lúc bất chi bất giác đã là một mực buộc lại với nhau ở thánh sơn cái kia không gian hỗn độn sau đó tốc đỏ nữ hoàng không được tự nhiên một du đều nhìn ở trong mắt Về sau nàng nói tới cái kia mấy câu nói càng làm cho Mộc Du cảm thấy quá dị, bây giờ suy nghĩ một chút, Tóc đỏ nữ hoàng chưa từng không phải đã sớm đang nhắc nhở nếu như chính mình tương lai một ngày nào đó bọn họ phát sinh tranh chấp tuyệt đừng cho lấy nàng không muốn đem Thánh Sơn đơn giản giao cho nàng Thánh Sơn đối với chính hắn rất quan trọng. Một bên là tập nhân, một bên chỉ là một cái nhao nhao nàng ồn ào người của nàng, bất kể nàng làm cái gì dạng quyết định, Mộc Du tuyệt sẽ không có nửa câu oán hận. Ở Tóc đỏ nữ hoàng trước đó nhập phong ấn kết giới trước đó, Mộc Du đem bắt quái Thánh Châu giao cho Tóc đỏ nữ hoàng. Nếu như Tóc Đỏ nữ hoàng lựa chọn trực tiếp mang theo Vu tộc Đại Vu trốn vào Thánh Sơn chữa thương, mục du không một câu phản hận. Nhưng Tóc Đỏ nữ hoàng không có làm như vậy, mà là đem bắt quái Thánh Châu giao trả lại cho mục du. Mục du nói giữ đi ba chữ, tuyệt đối thế tình, hắn rất thích chí làm như vậy. Đối với Tóc Đỏ nữ hoàng mà nói, Thánh Sơn thực không coi vào đâu. Chỉ là, cuối cùng nhất Tóc Đỏ nữ hoàng hay vẫn là từ chối, nàng không phải không muốn, mà là muốn trong tương lai dùng đồ vật đi đổi lấy Thánh Sơn, nàng không muốn làm cho mục du chịu thiệt, càng không muốn để trong lòng mình bất an. Vũ trụ là mạnh được yếu thua vũ trụ là người lửa ta gạt vũ trụ đối với người ngoài tóc đỏ nữ hoàng cùng mộc du như nhau chưa bao giờ lưu tình cùng nhân tử nhưng bọn hắn cũng đồng dạng nghĩ đến hai người lẫn nhau trong lúc đó có thể thuần túy một ít cùng nhau theo địa cầu đi tới cùng nhau đi tới không dễ dàng đừng đơn giản hỏng rồi hai người ý nghĩ như nhau cách làm không giống với một cái cho một cái không muốn nhưng kết quả là như nhau cái kia chính là lẫn nhau đánh đáy lòng vui vẻ không phải thành núi mà làm lẫn nhau tóc đỏ nữ hoàng lầm bầm lầu bầu giống như thổ lộ hết mặc cho ai đều nghe được đây là đang giải thích. Giải thích chính mình thực sự không phải là biết mình là vu tộc mà ở dấu diếm. Tóc đỏ nữ hoàng từ trước đến nay không sợ trường ngôn tử, không có hướng ai nói cảm ơn, càng không có hướng ai từng giải thích. Hôm nay hai lần cùng một du nói cảm ơn, càng là lần đầu tiên giải thích một phen. Không phải tóc đỏ nữ hoàng sĩ diện, mà thật sự nhịn không được đi nói. Tóc đỏ nữ hoàng từ khi biết một du đến bây giờ, làm sao từng không biết rõ một du là một cái gì người? Nếu như nói thế giới này ai đối với một du hiểu rõ nhất, ngoại trừ cùng một du tâm linh tương thông, của Tư lệnh, Tiểu Long, Tiểu Ali mà nói, tuyệt đối là tóc đỏ nữ hoàng không có một trong. Mộc Du bị nội nhận là vu tộc dương nghiệt, ở diêm phủ đại thế giới trên được to như vậy không công bằng, nhưng hắn như trước ở thánh sơn bắt quái thánh châu hợp thành sau đó đến đây hỗn loạn vực sâu chờ đợi phong ấn nghi thức, sau tức thì bị cuốn vào trong đó, hắn đều có thể ở lợi ích đắc thủ sau đó lợi dụng bắt quái thánh châu rời khỏi nơi đây, nhưng hắn không có, mà là treo lên to như vậy áp lực thành vì tất cả người tiêu điểm, ở vào rồi tử sinh địa phương. T. Ngọc đỏ nữ hoàng rất rõ ràng Mộc Du họ cách, không có khả năng sẽ vì một cái vu tộc mà làm như thế. Người tinh hắn không có khả năng đi làm một cái hồi báo rất không ổn định nguy hiểm công tác, mà làm như vậy tất cả. Tóc đỏ nữ hoàng làm sao không biết rõ là bởi vì chính mình. Mặc dù là tinh cũng diệt, nhưng đối với bên người người cho tới bây giờ hào phóng, bất chấp hậu quả hào phóng. Nghe xong tóc đỏ nữ hoàng mà nói, mục du tuét miệng ba cười to, đường đường, ta đã sớm nói a, ngươi quả thật là cái người ngoài hành tinh, ha ha ha, không có tim không có phổi. Trước kia mục du lao nói tóc đỏ nữ hoàng là cái người ngoài hành tinh, dễ cật nhiều lần nàng như vậy ưa thích du lịch trong vũ trụ là ở tìm người ngoài hành tinh thân thích. Tóc đỏ nữ hoàng hoặc là im lặng, hoặc là đó là đối với hắn trứng mắt, nhưng lần này không có, mà là rất mỉm cười vui vẻ, cười rất thoải mái. Mộc Du những lời này để tóc đỏ nữ hoàng cảm thấy, chính mình như trước còn là mình, mà Mộc Du cũng hay vẫn là Mộc Du, giữa bọn họ không có bởi vì chính mình là vu tộc mà phát sinh bất luận cái gì thay đổi, nàng rất ưa thích loại cảm giác này, một loại suýt nữa mất đi cảm giác. Đại vu mọi người mới ra phòng ấn, sinh mệnh lực đều rất suy nhược, thần hoàng quốc gia vũ trụ thua chạy, tất nhiên không có khả năng như vậy bỏ qua, trước hết để cho đại vu mọi người tiến vào bên trong ngọn thánh sơn tu dưỡng đã sớm khôi phục sinh mệnh lực còn đối kháng thần hoàng quốc gia vũ trụ. Tóc đỏ nữ hoàng mở miệng nói ra: "Không có vấn đề." Mục Du gật đầu, hắn cũng rõ ràng, nếu như thần hoàng quốc gia vũ trụ trở lại mà nói, 3000 đại vu tuyệt đối là quân chủ lực, sớm viết nghỉ ngơi tốt, cũng có thể sớm viết có thể nên chiến. 3000 đại vu nghe nói muốn quay về Thánh Sơn, đều là thần sắc kích động, tuy nói hiện tại Thánh Sơn trên danh nghĩa là không thuộc về bọn họ vu tộc rồi. Các vị, nơi đây cũng không nơi ở lâu, cũng trước theo cùng chúng ta đồng thời tiến vào Thánh Sơn a. Đại vu trải qua được cứu trợ, Mục Du không thể không nhu độ bước tiếp theo. Mộc Du nhìn về phía bảy cái đại thế giới, cửu đại cổ tộc phát ra mời, mọi người nghe vậy có thể vào trong truyền thuyết thánh sơn cũng tất nhiên là hư phấn, ngọn thánh sơn kia chính là có thể thai nghén ra vũ tộc như thế này chủng tộc tồn tại, biết bao rất cao minh, sớm liền muốn đánh giá rồi ở trong chảng các vị năng lược, có thể tổ tiên của bọn hắn chịu được mời tham quan qua thánh sơn, nhưng bọn hắn cũng không một người đi qua. Tám tòa cung điện hợp thành Bắt Quái Thánh Châu, không tiếp tục như trước đó chuyển tống khí như vậy bị người mới khống chế, hào quang bắn ra mã ra, đám đông bao lại, lượi lên, liền biến mất ở rồi tại chỗ. Mộc Du đám người vừa đi, Cái kia nguyên bản bởi vì đại chiến mà náo nhiệt náo động đến cực điểm hỗn loạn vực sâu lập tức trở thành một cái quặng khu é địa phương, không có một bóng người, nếu không phải là khoé động trong không khí lưu lại đủ loại năng lượng cùng sát khí, tuyệt không người sẽ tin tưởng nơi này ngay tại vừa rồi bạo phát một hồi vượt xa vùng vũ trụ này trình độ chiến đấu, không, phải nói là chiến tranh, kích thước to lớn, đẳng cấp độ cao, vùng vũ trụ này hầu như là vạn năm khó gặp một lần. Thánh Sơn, nguyên bản tám tòa cung điện nơi ở cái kia mảnh đất trống, bây giờ trải qua tự động kết thành một chỗ bí cảnh, hoàn cảnh thư cổ, mục dù lợi dụng bắt quái thánh châu kết xuất từng tòa cung điện cùng cái kia trước đó cung điện rất là giống nhau từ các nơi thí luyện địa phương đến từng tòa tinh không phù đảo trở lại nơi này tuy rằng không giống trong tưởng tượng huy hoàng cùng hoa lệ nhưng thánh sơn mà linh khí cùng với đủ loại thần bí thật sâu để những đại thế giới này các cao thủ bái phụ, kinh khủng nhất cùng nhất hướng tới địa phương tự nhiên là cái kia tinh không chỗ sâu chỉ là bên trong lộ ra khí tức đó là liền những người này cũng là sợ sệt bên trong ngọn thánh sơn như trước có vu tộc cũng không biết bí mật đối với thánh sơn vu tộc cũng nhiều là trong lòng còn có kính sợ đi vào bắt quái bí cảnh bên trong một tòa cung điện chúng nhân ngồi xuống tới đây Một là vì tham quan thánh sơn, chính yếu nhất đương nhiên hay vẫn là thương lượng chuyện kế tiếp, đại kiếp nạn đã bắt đầu, thần hoàng quốc gia vũ trụ như là một thanh lợi kiếm lơ lửng ở hết thảy đỉnh đầu của người. 3000 đại vư, tuyệt đại bộ phận ở tiến vào thánh sơn về sau, liền cùng mọi người chào hỏi, ở mộc du đồng ý phía dưới đều đi vào tinh không biên giới địa phương, đi tới khôi phục sinh mệnh lực, những này đại vư mọi người mới vào tinh không biên giới thời điểm, tinh không chỗ sâu phát ra vài tiếng giống to, chính là bên trong đại quái vật âm thanh, đại vư mọi người nghe vậy kính sợ mà cảm động, đều là hướng về tinh không chỗ sâu cùng bái. Còn lại mấy vị đại vư Hộ tống mọi người tiến vào cung điện. Một vị mi tâm chỗ có ngọn lửa đại vu, thấy mọi người đều trầm mặc, thích thú mở miệng nói ra, "Chúng ta bị trấn áp vạn năm lâu dài, đối với bây giờ vùng vũ trụ này tình thế, trải qua thần hoàng quốc gia vũ trụ tin tức đều tương đương bế tắc, các vị trước tạm phân tích một chút bây giờ tình thế à. Đại thủ gặp tất cả mọi người nhìn mình, nhẹ gật đầu, cũng không chối từ, trầm giọng nói ra, "Thần hoàng quốc gia vũ trụ bởi vì vạn năm trước đó vu tộc chi loạn mặc dù thương nguyên khí rồi, nhưng ở 8000 năm trước hầu như là hoàn toàn khôi phục, bây giờ đối với thập phương vũ trụ thống trị lực dĩ nhiên là thâm căn cố đế." Giống chúng ta vùng vũ trụ này, 33 đại thế giới đem so với trước đối với thần hoàng quốc gia vũ trụ cũng càng thêm tồn theo, ngoại trừ mấy cái ít có đại thế giới, hầu như là bị thẩm thấu rất nặng. Như trước đó cái kia 19 cái bên trong đại thế giới, có tối thiểu 15 là hoàn toàn quy thuận thần hoàng quốc gia vũ trụ, hắn bên trong đại thế giới có không ít thái tôn đều ở thần hoàng quốc gia vũ trụ đi lại, gặp nhau trải qua rất sâu, không giống vạn năm trước đó như vậy còn có mâu thuẫn tâm lý. Đại thổ đem biết rõ thần hoàng quốc gia vũ trụ 300 chiến điện, rất nhiều tộc lão, ngũ đại chủ tộc, các loại tin tức tương quan nói một trận. Lại phân tích đứng ở thần hoàng quốc gia vũ trụ 19 cái đại thế giới thực lực và vị trí cùng với giữa bọn họ phải chăng có chiến lược hợp tác, cạnh mình 7 cái đại thế giới, cựu đại cổ tộc thực lực, cuối cùng còn nói sáng tỏ cái kia còn lại 6 cái đại thế giới tình huống, 6 cái đại thế giới tự nhiên là có thể tranh thủ thì lại tranh thủ. Đại kiếp nạn đến, bất chiến đội khẳng định so chiến đội bị chết thảm hại hơn, bọn họ bây giờ vẫn không có làm ra quyết định chỉ là vẫn còn xem mà thôi. Nếu là ở vùng vũ trụ này, chúng ta các loại 7 đại thế giới đại cổ tộc hơn nữa vu tộc cùng với một tiểu huynh đệ đối kháng 19 cái đại thế giới tuyệt không vấn đề gì một dù bên người có cua tư lệnh cùng với số lượng khổng lồ đến mức tận cùng tinh không thôn vệ thú quần tuyệt đối là một luồng không thể khinh thường lực lượng thậm chí nói đơn đàn trưởng lão cấp bậc cùng thái tôn cấp bậc cường giả tinh không thôn vệ thú quần nghiền ép họ ưu thế nhưng thần hoàng quốc gia vũ trụ chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến lần này bọn họ vì chấn áp 3.000 đại vu xuất động hai tòa chiến điện mười sáu lão kế tiếp nhất định sẽ phai càng nhiều nữa lực lượng xuống theo thần hoàng quốc gia vũ trụ phong cách tuyệt đối không thể sẽ bỏ qua Bây giờ đại kiếp nạn đã đến gần, thập phương vũ trụ đều rục dịch, bọn họ nhất định sẽ trọng quyền xuất kích, gian đe. Chúng ta vùng vũ trụ này, bởi vì vu tộc tồn tại, tuyệt đối là đứng mũi chịu sào. Đại thổ mà nói, mọi người cũng là rất tán thành, thần sắc đều là ngưng trọng. Hơn nữa, bất hủ cổ tộc bốn đại trí giả nhìn về phía Mục Du, mở miệng nói ra, hơn nữa mục tiểu huynh đệ trên người số mệnh cực kỳ trầm trọng, hầu như là hồng phúc tề thiên, chúng ta có thể nhìn ra được, những cái kia thần hoàng quốc gia vũ trụ tộc lão đều là thần thông cao người, có thể thấy được thiên địa uy thế khẳng định cũng có thể nhìn ra được. Thần Hoàng Quốc gia vũ trụ tuyệt đối không thể cho phép đại khí vận người một mực tồn tại. Các vị chắc hẳn cũng đều biết, đại kiếp nạn thời khắc, nói trắng ra là chính là cướp đoạt số mệnh chiến tranh, số mệnh gia tăng hoặc là giảm bớt, số mệnh biểu hiện trên nhiều khía cạnh, ví dụ như khoa học kỹ thuật văn minh, so như thực lực, ví dụ như gặp gỡ, ví dụ như châu đại thế giới loài người, các l. Vậy mà gia tăng cùng giảm bớt số mệnh phương pháp xử lý cùng con đường cũng rất nhiều, đều có được nhằm vào họ. Một tiểu huynh đệ trên người số mệnh phi thường cường đại. Thần Hoàng Quốc gia vũ trụ tuyệt đối sẽ trọng quyền xuất kích đối phó mục tiểu huynh đệ, chả giết chúng ta bên này đại khí vận, đem cướp đi, làm cho ở đại kiếp nạn chính giữa có thể liên ổn vượt qua. Số mệnh tác dụng, chắc hẳn ta không cần nhiều lời đi à nha. Số mệnh, huyền diệu khó giải thích, nhìn không thấy sở không được, nhưng cảm thụ được, chân thật tồn tại. Ở chỗ này, bốn đại trí giả thấy được, Diêm phủ Tam lao thấy được, bây giờ xuất thế ba ngàn đại vua cũng nhìn thấy, bọn họ không cách nào bỏ qua một du trên đỉnh đầu số mệnh, cái tên số mệnh to lớn, hầu như là che trời che biết, bọn họ không nghĩ ra. Như thế này số mệnh vì sao lại xuất hiện ở Mộc Du đình đầu? Nhưng theo khổng lồ Tinh Không thôn vệ thú quần bọn họ có thể xác định một, hai. Hơn nữa lớn như vậy số mệnh tuyệt không phải chỉ là Tinh Không thôn vệ thú quần có thể mang đến. Có lẽ Mộc Du sau lưng còn có càng to lớn hơn bí mật. Có lẽ liền chính hắn cũng không biết. Thấy mọi người đều nói mình số mệnh hùng vĩ, Mộc Du cũng là sững sờ. Sau nghe được Cua Tư lệnh truyền âm bẩm báo là thực, cũng liền trầm tư một chút. Người địa cầu xuất thân, trời sinh đạo thể nhất tộc, tên là hiên Viên kiếm chủ, cùng Lý Thái Bạch, Tôn Tư Mặc, Thế Điên Hòa thượng có lớn lao quan hệ, bên người có Cua Tư lệnh. Tinh không thôn phệ thu quần, tiểu long, tiểu ali, nếu như đồng ý có thể ủng có càng nhiều yêu thú, thánh sơn danh nghĩa còn là của mình, nắm giữ thí thần thánh trung, thí thần thánh kích loại bảo vật, tu luyện vũ trụ quyết tu thành không gian vũ trụ, bên trong như nhiều sao cầu, thế giới cổ thụ, vòng xoáy màu đen vô số, nắm giữ như thế này nghịch thiên tri vật, muốn nói số mệnh, chính mình thật đúng là có cái có theo. Còn nữa, chính em mở, hình thần quân xuất đạo, nếu không số mệnh ra thân cái kia không được ra thần quân rồi, xem ra khí này vẫn là được có, hơn nữa nhất định phải có a. đương nhiên rồi, mục du cũng không nốc. Cái kia bốn đại trí giả vào lúc này nói thẳng ra chính mình số mệnh thật lớn, sẽ đưa tới Thần Hoàng Quốc gia vũ trụ vô tận đuổi giết. Thật ra cũng là nhìn thấy mình không phải là vu tộc người mà muốn đem chính mình triệt để quân lấy nhau. Bây giờ chính mình như cũng là trên danh nghĩa thánh sơn chủ, hơn nữa lúc trước đại chiến bên trong cũng là triệt để đắc tội chết rồi Thần Hoàng quốc gia vũ trụ. Tăng thêm tốc độ nữ hoàng nguyên nhân, cái này bốn đại trí giả sầu lo tất nhiên là bạch gánh chịu. Mộc du thần sắc bình tĩnh, làm được bản thân đã sớm biết chính mình số mệnh gia thân hưởng phúc tề thiên giống như vậy, nói ra: Các vị, ta mới tới vũ trụ. Đối với 33 đại thế giới cùng thần hoàng quốc gia vũ trụ cũng không phải hiểu lắm, các vị chính là kiến thức rộng rãi người, nên như thế nào nhu đồ, hướng đối ra sao thần hoàng quốc gia vũ trụ, vẫn cần rất nhiều hợp nhu hợp sức. Khiêm Tốn là phẩm chất tốt. Một vị mi tâm có lôi vân hoa văn đại vu mở miệng, âm thanh như tiếng sấm, mỗi khi gặp đại kiếp nạn, hẳn là phá hư cùng xây dựng lại. Đem vùng vũ trụ này bên trong 19 cái đại thế giới đánh sợ đánh phục, hoặc là diệt tộc, hoặc là thu phục, đem vùng vũ trụ này chế tạo thành thùng sắt giang sơn, hình thành thống nhất đại cục diện, sau đó lại giết tới thần hoàng quốc gia vũ trụ giết rồi còn chim này cút ra. Lời nói thô lý không thô. Chô nói rất chính xác. Chỉ là, đây là kế tiếp chủ việc cần phải làm, chỉ là mỗi một bước đều cần nhu độ. Tất cả mọi người là gật đầu. Lôi Vân Hoa Văn Đại Vu nói tới lời nói, xem như trở thành quy tắc chung nhận được. Đại thổ ngươi làm người ổn trọng, thao lược phi phàm, kiến thức rộng rãi, kế tiếp liền từ ngươi chủ trì chiến cuộc, làm sao nhu độ, ngươi cứ việc nói ra. Bốn vị trí giả, các ngươi chính là có đại trí tuệ người, có gì chỉ giáo, nhưng rằng không sao. Mấy vị đại vu mở miệng, bọn họ nhìn ra được 7 đại thế giới cùng 9 cái cổ tộc đều là tin phục đại thổ, mà 4 đại trí giả tự không cần phải nói, đó là chân chính hữu dụng đại trí tuyển người. Mặc dù nói tại chiến tranh lĩnh vực không kịp đại thổ, nhưng ánh mắt lại là cực kỳ chu chính cùng độc đáo. Tốt, vậy van bối liền việc đáng làm thì phải làm rồi. Như có không thích hợp chỗ, các vị nhất định phải để điểm tại hạ, hợp lưu hợp sức. Đại thổ biết rõ trước mắt thật sự của mình là đảm nhiệm nhân vật này lựa chọn tốt nhất, những cái kia đại vu đều chấn áp vạn năm. Đối với rất nhiều tin tức đều tương đối bế tắc. Hắc Long đoàn tiên, đại thổ cầm đến đó đại kiếp nạn mới bắt đầu tình huống nói ra đây là hai kiếp hình ảnh chắc hẳn các vị cũng đều biết vũ trụ minh ngông không phải chỉ là một cái quốc gia vũ trụ mà thôi ở thần hoàng quốc gia vũ trụ bên ngoài còn có quốc gia vũ trụ thực lực hầu như là không kém gì thần hoàng quốc gia vũ trụ cái này hắc long đoàn tiên đó là biểu thị quốc gia vũ trụ cùng quốc gia vũ trụ ở giữa chiến tranh bắt đầu hắc long đại biểu cho đúng là một cái khác quốc gia vũ trụ thánh long quốc gia vũ trụ mọi người ở đây đều là đại thế giới đỉnh phong quyền thế người đối với cái này tất nhiên là nghe nói một hai thánh long quốc gia vũ trụ vị trí chính là một cái khác vực giới bên trong cụ thể phương vị. Sợ chỉ có Thần Hoàng Quốc gia Vũ trụ người biết rõ. Đối với Thánh Long quốc gia Vũ trụ chỉ là biết rõ chính là thượng cổ Thánh Hiền Thánh Long hậu duệ, cùng Thần Hoàng hậu duệ không sai biệt nhiều, truyền thừa đều là cực kỳ cổ xưa. Thánh Long quốc gia Vũ trụ tự động đối với Thần Hoàng quốc gia Vũ trụ phát động tiến công, Thần Hoàng một phương tuyệt đối là chủ yếu tinh lực đặt ở đối phó Thánh Long trên. Tuy rằng nói như thế, nhưng diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Thần Hoàng cao tầng nhất định sẽ đang đại chiến chính thức trước khi bắt đầu, toàn lực tiêu diệt phía dưới quốc gia Vũ trụ phản loạn, hình thành thủng sát, sẽ theo thập phương trong về. Trụ Trương Minh. Chúng ta vùng vũ trụ này đứng núi chịu sào, tất sẽ phái khiến đại quân đến đây, tuy rằng thông thiên bí cảnh bị đoạn, nhưng có 19 cái đại thế giới ở, thúc dục thế giới của bọn nó buồn nguyên, tiếp dẫn cấp trên quốc gia vũ trụ quân đội hay vẫn là tương đối dễ dàng đấy. Thần Hoàng quốc gia vũ trụ biết rõ vu tộc ở bên trong ngọn Thánh Sơn, đến lúc đó tất nhiên sẽ phái quân đội đi tới 7 cái đại thế giới, cử đại cổ tộc khá tốt, nhân số cũng không nhiều, hơn nữa đều giấu kín ở sâu trong hư không, đó là đại quân cũng khó thanh tra nội. Mắt loại kém nhất bước, nhất định phải ở Thần Hoàng quốc gia vũ trụ đại quân trước, trước khi đến, đem 7 cái đại thế giới hợp thành một khối bất kể là vực môn hay vẫn là tinh lộ đều phải duy tê, gì thông suốt đến lẫn nhau trợ rút. Thần hoàng quốc gia vũ trụ nếu là đánh bảy cái đại thế giới, vu tộc tất nhiên là không thể không cứu. tất cả mọi người biết rõ, có hắn lợi tất có hắn hại, bảy cái đại thế giới đứng thành hàng, tự cũng sẽ tác động rất nhiều phương diện. bốn đại trí giả nhắc nhở, thần hoàng quốc gia vũ trụ bên trong có một nhánh phong cấm quân đoàn, chính là là có thể phong tỏa hư không tồn tại. đến lúc đó nếu như theo quân đến đây mà nói, là một cái phiền vai lớn, hết thảy vượt môn đều muốn vô dụng. nếu như là đánh lén hoặc là rất nhanh chiến mà nói. Ta sẽ chờ rất chịu thiệt. Bảy đại thế giới đều ở vào phương hướng khác nhau, không có khả năng vẫn luôn phái lớn nhất binh lực đóng ở. Cái này đừng lo. Tóc đỏ nữ hoàng bình tĩnh nói, ta sẽ đi tới bảy cái đại thế giới đều bố trí xuống một loại đặc thù vực môn, đem bảy cái đại thế giới cùng với thánh sơn luyện thành một mạnh. Loại này vực môn chính là là ở vào thứ nguyên bên trong, trừ khi là đối phương phong cấm trong quân đoàn toàn bộ là cấp 7 đã ngoài không gian đại sư, nếu không liền tìm cũng không tìm tới ở nơi nào. Tối thiểu nhất cần thiết cấp tám đã ngoài không gian đại thế giới một người đã ngoài năng lực phong chịu được. Cấp tám không gian đại sư chỉ sợ toàn bộ thần hoàng quốc gia vũ trụ đều mười người không đến a mọi người nghe vậy đều là há mồm chấn mắt cái này vu tộc nữ tử nghe đồn có thượng cổ tổ vu thánh mạch, xem ra không phải chuyện đùa chắc không được liền những cái kia đại vu đều mơ hồ theo hắn làm chủ nàng này tuyệt đối là vu tộc tương lai nữ vương đến lúc đó chúng ta đem chính yếu nhất lính tác chiến toàn bộ tập kết ở bên trong ngọn thánh sơn nơi nào xuất hiện nguy cơ liền trực tiếp truyền đưa qua kể từ đó mà nói thánh sơn liền tương đương với một cái di động binh dành đồng thời dùng lực lượng lớn nhất đóng ở bảy cái đại thế giới bất kể là lực phòng ngự lực công kích cơ động họ đều cũng tìm được lớn nhất phát huy. Mọi người ở đây làm sao không biết rõ kể từ đó chỗ tốt, vui mừng khôn xiết không thôi. Chương 514, về địa cầu trước đó cấp sạch. Tóc đỏ nữ hoàng một câu, giải quyết mắt dưới vấn đề thứ nhất, mà lại là binh tướng lực phát huy tới cực hạn, hầu như là tương đương với đem đóng ở lực lượng phóng to rồi gấp 7, hơn nữa nếu như còn có càng nhiều đại thế giới, cũng có thể tiếp tục theo phương thức như vậy phục chế. Vực môn thông thường, nhưng không thụ phong cấm ảnh hưởng thậm chí là liền thần hoàng quốc gia vũ trụ phong cấm quân đoàn cũng không tìm tới vực môn có thể không thông thường thậm chí là chưa từng nghe thấy thấy những điều chưa hề thấy. Thánh Sơn trở thành tạm thời di động tổng thể chiến bộ Kiêm Minh, giành, tuy thời có thể bằng lớn chiến lực trợ giúp bảy cái đại thế giới, thậm chí ở lúc phản công, tốc độ nữ hoàng vực môn vị trí, đó là việc binh đao sở hướng địa phương, có thể công, có thể thủ, làm cho binh lực sử dụng tốt nhất. Thượng cổ tổ vu huyết mạch truyền thừa người, quả thật không phải chuyện đùa, chính thức nói lời kinh người. Không gian đại sư ở đại vũ trụ thời đại bên trong địa vị, biết bao độ cao. Vũ trụ to lớn, nếu không không gian năng lực, hầu như là tương đối họ nửa bước cũng khó rời đi, ví dụ như ở đây các cường giả Không người nào là biết một chút không gian thủ đoạn, người nào trên người không có mang một ít không gian phù phát, tối thiểu nhất cũng có một chút đụ chú, bất kể là tiến công hay vẫn là lui lại, đều cực kỳ trọng yếu. Cấp 3 không gian đại sư, ở vùng vũ trụ này bên trong tình trạng đó là tương đương với tất cả thế lực lớn thánh tử. Cấp 4 không gian đại sư, đó là trưởng lão tồn tại. Mà cấp 5 không gian đại sư, đó là tất cả thế lực lớn thái tôn tông chủ đều muốn khách khí. Cấp 6 không gian đại sư tự không cần phải nói, tuyệt đối thái tôn tông chủ cấp bậc người. Cấp 7 không gian đại sư, vùng vũ trụ này hiện tại biết đến chỉ có một người. Cái kia chính là hư không tộc lão tộc trưởng. Mà cấp 8 không gian đại sư, a, đây tuyệt đối là bước vào thần thông cảnh. Không gian năng lực càng đi về phía sau, càng là khó có thể tu hành. Hư không hư không, đơn giản nhất cũng là chính xác nhất đã hiểu, lại hư lại không, cân nhắc bất định, không có nhất định thiên phú. Đó là vô số thiên tài địa bảo đều đập không đi ra. Cấp 8 không gian đại sư, toàn bộ thần hoàng quốc gia vũ trụ sợ cũng tối đa chỉ có 10 người. Không người nào là địa vị cao thượng, vâng sáng vô số cường giả trí tôn. Tóc đỏ nữ hoàng chỗ bố trí xuống vượt môn, một đoàn số lượng cấp 7 không gian đại sư cũng chỉ là có thể tìm được, đây chính là 1000 người a. 100 cấp 8 không gian đại sư năng lực phá ra được. Tất cả mọi người không thể nào tưởng tượng được, cái này tóc đỏ nữ hoàng không gian năng lực đạt tới cái dạng gì khủng bố tình trạng, hầu như là vùng vũ trụ này, thần hoàng quốc gia vũ trụ vô địch rồi. Không gian năng lực xâm nhập Thứ Nguyên. Tất cả mọi người tấm tắc khen ngợi. Thứ Nguyên chính là một cái thần kỳ tồn tại, truyền thuyết cùng vũ trụ song song, thậm chí là cao hơn vũ trụ tồn tại. Cái gọi là tiên địa hy thế nghe đồn cũng cùng thứ nguyên có thật lớn quan hệ, càng thậm chí có cường giả vô địch ngất lời, thiên địa uy thế chính là theo thứ nguyên chính giữa vẽ ra đến đấy. Không những như vậy, cái gọi là linh khí, cái gọi là năng lượng, cái gọi là mơ hồ pháp tắc cũng đều cùng thứ nguyên có quan hệ. Thứ nguyên liền tại bên người, chỉ là không có mấy người có thể tiến vào cùng cân nhắc được thấu pháp môn trong mơ hồ tồn tại. Cái kia mục tiểu huynh đệ số mệnh rộng rãi, cái này tóc đỏ nữ hoa thần bí khó lường, lại có đại vu ba ngàn, còn có cái kia tinh không thôn phệ thú quần ba vạn, vu tộc nên rầm rộ, chúng ta nên rầm rộ à? Mọi người ở đây đều là kinh ngạc trong lòng, theo lẫn nhau trong mắt có thể thấy được tương lai qua mình, hy vọng, lợi hại tốt ta, càng lợi hại càng tốt, cạnh mình thực lực càng mạnh, như vậy tương lai hồi báo lại càng cao. bọn họ những này từng cái từng cái đại thế giới, cổ tộc người cầm lái, như vậy liều sống liều chết, không phải là nghĩ là chủng tộc của mình bắt một cái tốt tương lai, tốt. vấn đề thứ nhất giải quyết, đây cũng là trước mắt chính yếu nhất vấn đề. đại thủ trên mặt cũng hiện lộ ra rồi vẻ vui thích, phòng thủ binh lực cái này vấn đề lớn cứ như vậy giải quyết, để hắn đối với kế tiếp chiến cuộc càng thêm tự tin, nói ra đối với thần hoàng quốc gia vũ trụ mà nói cùng thánh long quốc gia vũ trụ chiến tranh không thể tránh né mà vào lúc này trước đó bọn họ nhất định sẽ dành tay đối phó chúng ta hơn nữa khẳng định chẳng mấy chốc sẽ đến đây 3.000 đại vua ra hết phong ấn bọn họ không có khả năng sẽ cho quá nhiều thời điểm để đại vua mọi người nghỉ ngơi cùng khôi phục bọn họ muốn giết một người dân trăm người bọn họ muốn đang cùng thánh long quốc gia vũ trụ trước khi đại chiến kinh sợ thập phương vũ trụ kế tiếp chiến cuộc nhất định sẽ rất kịch liệt nhưng chúng ta chỉ cần chịu nổi nhất định có thể cho thần hoàng quốc gia vũ trụ rơi vào lưỡng nan địa phương mà bên ngoài thở dốc cùng cơ hội phản công cũng liền đến. Thần Hoàng quốc gia vũ trụ nếu ứng nghiệm giao sắp đến chính thức đại chiến, không có khả năng cùng vạn năm như nhau tinh nhuệ ra hết, đây đối với Thánh Sơn Minh quân mà nói là một cái cơ hội lớn. Đương nhiên, bọn họ cũng tuyệt đối không thể sẽ đơn giản buông tha, liền trước mắt mà nói, 3000 đại vu vừa mới ra kết giới, phải cần một khoảng thời gian khôi phục lại đỉnh phong nhất thời kỳ. Đây đối với Thần Hoàng quốc gia vũ trụ mà nói, cũng là một cái cơ hội lớn. Sau đó, sẽ có một hồi càng thêm kịch liệt chiến tranh, một phương sẽ chết nào, một phương phải chết thủ. Thánh Sơn liên quân lần thứ nhất tổng thể chiến bộ hội nghị chấm dứt. Xem như trên lý luận chế định ra rồi chiến lược cương lĩnh. Tiếp đó, đem tiến vào phòng ngự giai đoạn, tự thủ bảy cái đại thế giới, để thần hoàng quốc gia vũ trụ đến quân bó tay hết cách, nhân khi cao hứng mà đến mất hứng mà về. Man hoang đại thế giới ánh sáng trắng dẫn đầu hoang nô cái thứ nhất lợi dụng hoàng nữ ban cho thế giới trí bảo truyền tống về đi, đi theo tự nhiên còn có tóc đỏ nữ hoàng, tóc đỏ nữ hoàng đi tới man hoang đại thế giới bố trí xuống thứ nguyên vực môn, sau đó dùng bắt quái thánh châu chuyển tổng về Thánh Sơn. Man Hoang Đại Thế Giới là duy nhất không có Thái Tôn cùng Tông Chủ tham gia Thánh Sơn Liên Quân Hội nghị. Lần này tóc đỏ nữ hoàng truyền tống về đến từ lúc, thuận mang tới một vị Thái Tôn. Vị này Thái Tôn đã đến Thánh Sơn về sau. Đối với mọi người tuyên bố rồi hoang nữ quyết định, cái này mới xem như chính thức gia nhập Thánh Sơn Liên Quân. Còn lại Đại Thế Giới, cổ tộc thấy vậy tất nhiên là vui vẻ. Như vậy nhiều lần, tóc đỏ nữ hoàng cùng một cái Đại Thế Giới Thái Tôn Tông Chủ đi tới bọn họ Đại Thế Giới, sau đó bố trí tướng nguyên vực môn, sau đó lại truyền tống về đến. Không đến cả buổi thời gian, bảy cái Đại Thế Giới tướng nguyên vực môn liền toàn bộ kết thành rồi dưới nửa ngày thời gian càng là đi đến cựu đại cổ tộc chỗ sâu trong hư không cũng đã thành lập nên vương môn tất cả mọi người chợt chợt sáng sớm lên tóc đỏ nữ hoàng thứ nguyên không gian năng lực 3.000 đại vu đã là toàn bộ đi tinh không biên giới khôi phục sinh mệnh lực bảy đại thế giới cựu đại cổ tộc rồi tạm thời đã đi ra thánh sơn về tới địa bàn của bọn hắn bắt đầu mưu đồ cùng cả biên bộ đội làm tốt tất cả chuẩn bị bên trong vùng cung điện này rất nhanh cũng chỉ còn lại có rồi một du cùng tóc đỏ nữ hoàng cùng với quan tư lệnh tiếp đó ngươi có tính toán gì không tóc đỏ nữ hoàng nhìn về phía một du lạnh nhạt hỏi một du nén miệng nở nụ cười luyện binh Luyện binh. Tốc độ nữ hoàng nghi hoặc. Cái gọi là đại kiếp nạn nếu bắt đầu, chắc hẳn địa cầu cũng là trốn không ra đấy. Ta tuy nói là nhân duyên dưới sự trùng hợp cuốn vào trận sóng gió này, càng lại như vậy thật ra càng là nói rõ là đáp lại kiếp số. Ngươi cũng biết, Như Lý Thái Bạch, Tôn Tư Mạc, Tế Điên Hòa Thượng đã là ở trong vũ trụ phiêu bạt cực lâu bây giờ đã ở thần hoàng quốc gia vũ trụ bên trong, nếu nói là trận này đại kiếp nạn cùng địa cầu không quan hệ, sợ là không thể rồi, ta cũng phải mưu đồ mưu đồ. Mộc Du ánh mắt sâu xa, trong mơ hồ thấy được tương lai. Bộ này trí tuệ vững vàng sâu thức viễn lự bộ dáng. Dù sao cũng hơi giả bộ, càng có chút ít chăm chú. Người cũng biết, người địa cầu cũng là trời sinh đạo thể nhất tộc, nhưng không biết tại sao, tiềm lực cực lớn mà bây giờ năng lực tắc kém. Ta cảm giác, cảm thấy ta nên vì thế làm những gì, nguyên bản cảm giác không lớn, tự tiến vào đại vũ trụ thời đại sau đó, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Vị kia đại vu tiền bối nói đúng, đại kiếp nạn chính là phá hư cùng sáng tạo, là một lần nguy cơ càng là một lần kỳ ngộ, nếu ta gặp được, trốn không thoát nguy cơ, đây cũng là không thể bỏ qua kỳ ngộ. Địa cầu đặc chiến đội bây giờ trưởng thành cũng có hơn nửa năm rồi địa cầu dị năng giả tiến vào thiên lam tinh tu luyện cũng có tiểu một năm thời gian rồi vô số đan dược vô số linh khí vô số chiến đấu bây giờ trải qua khiến cho bọn họ dần dần lớn lên rồi sức chiến đấu hơn vạn qua mười vạn cũng đã rất nhiều hơn nữa ở mấy tháng trước đó đã bắt đầu thời gian dần qua khiến người ta dẫn bọn hắn tiến vào siêu thần tinh vực đi chính thức bắt đầu vũ trụ chiến đấu một du nhạt cười nhạt một chút tiếp tục trầm giọng nói nhưng cũng đều không từng trải qua chính thức đại vũ trụ thời đại chiến tranh ta cần thiết từng chẳng chiến tranh khiến cho bọn họ nhận rõ ưu điểm và khuyết điểm của mình ta cần dùng lần lượt chính thức sống chết để bọn họ kích phát ra lớn nhất tiềm lực. ta chuẩn bị đi trở về đem sức chiến đấu hơn vạn dị năng giả cùng địa cầu đặc chiến đội thành lập thành một nhánh quân đội, kéo bọn họ ra đi luyện một chút. sức chiến đấu hơn vạn a tiến vào vùng vũ trụ này. a rất tàn nhẫn a diệt chủng diệt tộc rất tàn nhẫn. tóc đỏ nữ hoàng liên ổn nói ra đối với cái này nàng tràn đầy cảm xúc. Vũ tộc từng có tổ vu cùng thượng cổ thánh hiền không thể nghi ngờ, khi đó vu tộc hầu như là tung hoành chư thiên, không có chủng tộc có thể chính thức cùng hắn tranh đấu. sau tổ vu rời đi, vu tộc suy nhược không thể không lui giữ một chỗ, nhưng cuối cùng vẫn là bị đả kích chí mệnh, hầu như là diệt tộc. Chính thức mạnh mẽ, tuyệt không phải là có mấy cường giả thủ hộ, mà là cả chủng tộc mạnh mẽ. Người địa cầu hiện tại có lẽ có một dù, có cua tư lệnh, có Lý Thái Bạch ba người thủ hộ bình an nhất thời, nhưng tuyệt đối không thể mãi mãi cũng có thể đã bị che chở. Người địa cầu tiềm lực cực lớn, nếu có thể trải qua một phen sau kích phát tiềm lực, tuyệt sẽ không so bất luận cái gì chủng tộc trên lệnh. Hơn nữa liền trước mắt xem ra người địa cầu não vượt sự còn đại, thân thể bí tàng phong phú. Sợ là kể cả dạng trời sinh đạo thể nhất tộc hoàng tộc cùng vu tộc đều không thể bằng được. Nếu như có thể mở phát ra tới tương lai sừng sững vũ trụ không là vấn đề. Của tư lệnh thẳng thán, tóc đỏ nữ hoàng đối với cái này cũng rất tán thành. Ta và các ngươi đồng thời trở về ở địa cầu cùng với thiên lam tinh trên cũng đều bố trí xuống tướng nguyên vực môn theo thuận tiện qua lại. Tóc đỏ nữ hoàng nói, nàng là vu tộc cũng là địa cầu người đối với địa cầu cái này quê hương thứ hai đồng dạng coi trọng. Không đổi về địa cầu trước đó ta còn phải đi mấy nơi làm vài thứ trở về. Nhìn thấy một du nết miệng mà cười. Thuận tay sờ sờ cái mũi, đối với cái này quen thuộc tóc đỏ nữ hoàng cùng cô tư lệnh tất nhiên là biết rõ Mục Du lại quắt rồi cái gì đó ý đồ xấu. Ta bây giờ có thế giới cổ thụ tại trên thân thể, bất kể có bao nhiêu tinh thạch cùng năng lượng nguyên thạch cũng có thể trực tiếp luyện hóa thành tinh thuần nhất thế giới lực lượng, về trước khi đi chuẩn bị cướp sạch mấy viên trụ tinh cướp đoạt mấy cái đại thế giới, mang nhiều điểm năng lượng trở về, theo đủ cho những dị năng giả kia mọi người tới một lần toàn bộ phương vị thể hộ quan đỉnh. Diêm phù đại thế giới là cái lựa chọn không tồi, liền từ nó bắt đầu. Mục Du vừa cười vừa nói, trong mắt có lợi mang. Chương 515 trở lại rồi, mục dù vẫn luôn là một cái không theo lẽ thưởng ra nhãn hiệu gia hỏa, tất cả mọi người cảm thấy nhất định phải phòng thủ thời điểm, hắn lựa chọn xuất kích, mặc dù chỉ là phạm vi nhỏ, nhưng cũng đầy đủ khiến người ta cảm thấy bất ngờ cùng kinh ngạc. Thánh sơn minh quân cảm giác cho bọn họ đối thủ, đứng ở thần hoàng quốc gia vũ trụ rất nhiều đại thế giới tự nhiên cũng đang suy đoán kế tiếp thánh sơn minh quân sẽ như thế nào làm chuẩn bị chống cự thần hoàng quốc gia vũ trụ tiến công, bọn họ cần muốn thế nào phối hợp thời điểm, mục dù dĩ nhiên là dẫn theo tóc đỏ nữ hoàng cùng của tư lệnh đi vào diêm phủ đại thế giới. Hơn ba vạn đầu tinh không thôn vệ thú đồng thời theo huyết minh trận đồ bên trong bay ra xuất hiện ở diêm phủ đại thế giới phía trên, đây tuyệt đối là tin dữ ác ngộng tồn tại. Cướp sạch, an quả quả cướp sạch, phá hư, thản chứng chứng phá hư. Hầu như là trong chớp mắt, diêm phủ đại thế giới trên hơn 100 tòa đại thành bị cướp sạch hết sạch, bị phá hư được rối tinh rối mù. Còn cao thủ, ha ha, xem tinh không thôn vệ thú bụng à? Đây là tinh không thôn vệ thú sở trường cho hay, đánh từ trong bụng mẹ sẽ kỹ năng. Diêm phủ đại thế giới dù sao cũng là một cái cổ xưa đại thế giới, tam đại thế lực cũng không phải là dễ chơi. Ớ. Đặc biệt là ở trên địa bàn của bọn hắn, Nam giữ Tam Đế phù đề tháp có thể bộc phát ra quá trăm triệu sức chiến đấu, hơn nữa bản thể chiến đấu bọn họ có thể thúc dục thế giới bổn nguyên. Hơn nữa, cái này Diêm phù đại thế giới địa phương có thể tiếp dẫn phía trên quốc gia vũ trụ trí cường giả đến, mục du tự sẽ không ở thời điểm này lựa chọn cứng đối cứng, hắn đến, chỉ là vì đánh cho nước tương đoạt ít đồ thuận tiện mở miệng ác khí mà thôi. Ở Tam đại thế lực thái tôn tông chủ đến thời khắc, tinh không thôn phệ thú quần trải qua đi vào huyết minh trận đồ chính giữa, mà mục du tóc đỏ nữ hoàng cô tư lệnh cũng đã đi vào rồi vực môn chính giữa. Ta còn có thể lại trở về đấy. Mộc Du để lại một câu nói, vang vọng đại thế giới trên không, tiêu sái rời đi. Ngay sau đó, theo diêm phủ đại thế giới đến hỗn loạn vực sâu này, Mộc Du từng đi qua tinh lộ trên chỗ liên tiếp lấy đầy đủ 6 cái đại thế giới đều chiếm được rồi Mộc Du vào xem, không có chỗ nào mà không phải là vừa ra tới liền quét ngang, quét xong liền đi, tới lui tự nhiên, lưu lại tiêu sái bóng lưng, làm cho lòng người ngọn nguẫn phát lạnh. Ta còn có thể lại trở về mấy chữ trở thành cái này mấy cái đại thế giới ác độc chủ ngữ, tự nay viết lên, đem sẽ không ngừng ở tại bọn hắn đại thế giới xuất hiện. Tinh không thôn vệ thú quần cùng Mộc Du tên tuổi, đem sẽ trở thành những đại thế giới này viết sau dọa hại từ lúc nhất định phải nhắc tới danh tự. Lại khóc, Mộc Du cùng Tinh không thôn vệ thú đã tới rồi. Sau đó nước mũi cùng nước mắt đan vào tung hoành hải tử trừng trong mắt kìm nén không dám khóc nửa câu. Chữ vật thể ngọc nhồi vào, thí thần thánh trung bên trong trồng chất như núi không nhìn thấy giới hạn tinh thạch, năng lượng nguyên thạch, siêu khoa học kỹ thuật máy móc, phi thuyền vũ trụ, chiến đấu cơ giáp, các loại kiểu dáng bảo vật, các loại, cái này là Mộc Du một đường thu hoạch. Cướp bóc, quyết đoán có thể phát tài làm giàu. Đi, về địa cầu. Tráng Lợi trở về Mộc Du hơi có thỏa mãn, khép mắt nở nụ cười. Trên địa cầu, Dược Vương Tôn Tư Mạc trải qua trở lại địa cầu có hơn 2 tháng thời gian, đồng viện viện thiên phú cùng năng lực học tập để hắn vô cùng vui vẻ, hắn thường xuyên âm thầm cảm khái cái này toàn thân luyện đan bản lĩnh rốt cuộc tìm được truyền thừa người. Đối với đồng viện viện, hắn hầu như là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, toàn thân bản lĩnh dốc túi dạy dỗ, không, có một kia giữ lại, thậm chí là đem hầu như làm bạn rồi chính mình cả đời Dược Vương đỉnh tặng cho rồi đồng viện viện. Đồng viện viện bây giờ đan dược sản lượng trải qua phi thường khủng bố rồi, hơn nữa phẩm chất càng ngày càng cao. Phẩm chất đan dược cũng đã là linh phẩm đỉnh cấp rồi, tùy thời có thể đột phá cảnh giới tiến vào Dược Vương nói tới thiên phẩm đan dược. Đan dược sinh sản nhiều rồi, tiêu hao tự nhiên là lớn, mặt Gọt Gỗ bị gieo trồng địa sản ra tài liệu trải qua còn thiếu rất nhiều nàng Tiêu Hao, mặc dù là bây giờ toàn bộ mặt Gọt Gỗ bị đều gieo trồng rồi tam phẩm đã ngoài thực vật, cũng là phí công. Hiện tại trải qua hầu như là toàn bộ nhờ Dược Vương tôn tư Mạc Tích trước ở luyện đan rồi, may mà tôn tư Mạc du lịch vũ trụ nhiều năm như vậy góp nhặt rất nhiều dư liệu, đầy đủ đồng viện viện Tiêu Hao. Đồng viện viện luyện chế đan dược không ít đều là đưa cho rồi Long Tông bên kia, đảm nhiệm Long Tông phân phối, tương tự cũng không thiếu được muốn đi chú ý Siêu Thần tập đoàn, dù sao đó là nhà mình sáng nghiệp. Tuy rằng đồng viện viện từ trước đến nay không tham dự tập đoàn quản lý, nhưng ở có chút trình độ trên hay vẫn là đưa cho trợ giúp, ví dụ như luyện chế một ít thích hợp người bình thường hấp thu đan dược, dùng nước tăng ra, để siêu thần sưởng chế thuốc đại lượng sinh sản, các loại. Trong lúc này, không tránh khỏi Tôn Tư Mạc đối với Siêu Thần tập đoàn nổi lên hứng thú, đúng là thấy Diệp Bạch chỉ cùng với bọn họ nghiên cứu chế tạo đoàn đội. Tôn Tư Mạc kiến thức rộng rãi, đại vũ trụ thời đại siêu khoa học kỹ thuật y dược học cũng từng thấy, rất là hào phóng đem một ít y dược học truyền cho Diệp Bạch Chỉ, xem như trên danh nghĩa đệ tử. Tôn Tư Mạc xem đến rất xa, có một chút trên cùng một du không lưu mà hợp, chính là cũng muốn thay đổi người địa cầu thể chất, cho nên cũng sẽ đề điểm một ít phương diện này khoa học kỹ thuật cùng thuốc cách điều chế, để Diệp Bạch Chỉ hưởng thụ vô cùng. Một tháng trước, siêu thần tập đoàn mới đưa ra thị trường rồi một loại gọi là sinh mệnh tinh hoa bảo vệ sức khỏe, đây là siêu thần tập đoàn lần thứ nhất toàn cầu đồng bộ đưa ra thị trường thuốc mới, hầu như là ở một đêm bao phủ toàn cầu. Từng cái dùng qua loại này bảo vệ sức khỏe người đều có thể rõ ràng cảm giác được thể chất ở trở nên mạnh mẽ, hơn nữa là trên phạm vi lớn trở nên mạnh mẽ. Quét ngang mạch ngọc, bệnh không tiện nói ra không nói, còn có thể khiến người ta cảm thấy bất kể là lực lượng hay vẫn là tốc độ phản ứng trên đều biến hóa rất lớn, đúng như nói như vậy, dùng trước sau tưởng như hai người giống như là đột nhiên biến thân siêu nhân. Không ít người đối với cái này đưa ra dị nghị, có phải hay không trong này ẩn chứa nào đó hương phấn dược, cuối cùng nhất kết quả tất nhiên là không có, không cái gì tác dụng phụ, mà lại. Toàn bộ thế giới các quốc gia chính phủ lần thứ nhất đồng thời làm ra loại này thuốc quyết định. Thậm chí một ít chính phủ quyết đoán lực khá mạnh quốc gia ban bố cáo toàn dân sách, khiến cho dùng sinh mệnh tinh hoa xếp vào rồi pháp luật phạm vi, ặc, tương đương với cương chế dùng, đương nhiên, quốc gia tính tiền. Theo đại vũ trụ thời đại kế hoạch từng bước một áp dụng, rất nhiều quốc gia bây giờ cũng biết người ngoài hành tinh tồn tại, mục du tồn tại, siêu cấp văn minh tồn tại, đều đang từng bước thay đổi một cách vô tri vô giác thức thúc đẩy người địa cầu đối với người ngoài hành tinh được biết vì chính là không cần chờ đến một ngày nào đó người ngoài hành tinh đột nhiên buông xuống mà phát sinh cực lớn khủng hoảng một ít đài truyền hình quốc gia tự nhiên cũng xứng hợp gián tiếp họ tham dò họ tuyên truyền cùng phát ra một ít liên quan người ngoài hành tinh suy đoán cùng phổ cập khoa học lần này sinh mệnh tinh hoa tuyên bố rất nhiều quốc gia cũng biết đây là đang thúc đẩy người địa cầu tiến hóa tiến trình càng ngày càng nhiều người lãnh đạo quốc gia cũng đã đã tiếp nhận siêu cấp khoa học kỹ thuật văn minh tồn tại cũng bắt đầu thời gian dần qua chuyển vận mấy người mới tham gia địa cầu đặc chiến đội cùng liên quan khoa học kỹ thuật huấn luyện đặc chiến đội quỷ quái đã đạt tới rồi mười vạn người. Khoa học kỹ thuật huấn luyện tiến trình cũng bắt đầu thời gian dần qua suy luận hướng vũ trụ học, cao đẳng sinh mạng học, tế bào học, tài liệu học các loại. Địa cầu ở Mộc Du rời khỏi đến bây giờ đã là sơ bộ đã làm xong trước kia Mộc Du chuẩn bị kế hoạch. Bây giờ siêu thần tập đoàn trải qua không tiếp tục đơn riêng chỉ là một cái kiếm tiền tập đoàn tương đương trình độ trên trải qua đạm đương hắn rồi người địa cầu tiến hóa một cái trọng yếu cơ cấu. đương nhiên không người nào dám đúng tay siêu thần tập đoàn sự tình siêu thần tập đoàn như trước vẫn là ban đầu người núi nghiệp kia định đoạt không có bất kỳ thế lực dám đem tay vươn vào đi. Mặt khác không thể không cần một điểm cái tiêu chính là liên hiệp quốc tác dụng, có thể nói là xưa đâu bằng nay. ở rất nhiều chuyện trên đã có được chính thức thực quyền, mà không tiếp tục chỉ là khiển trách lại khiển trách rồi. liên hiệp quốc bí thư trưởng sắp nhiệm kỳ mới, phá vỡ lâu dài hủy viên quốc gia quốc tịch người không thể đảm nhiệm bí thư trưởng truyền thống, dưới dưới tiếng hô cao nhất chính là châu á người trần huy, trần huy, long tông xuất thân, kiêm nhiệm địa cầu đặc chiến đội chỉ huy. cái này thật ra cũng là tất cả quốc gia chấp nhận châu á dị năng giả tổ chức hợp pháp hợp lý địa vị, cũng đồng thời biểu thị bước vào đại vũ trụ thời đại sau một loạt cử động, đem địa cầu đặc chiến đội cùng liên hiệp quốc làm hết sức kết hợp với nhau để với quyền lực tập trung, chỉ huy tập trung. mà trong khoảng thời gian này, trên địa cầu tất cả quốc gia ở giữa mâu thuẫn cũng tương đối giảm bớt, đại quốc cùng đại quốc ở giữa tranh đấu tương đối hầu như là không còn. lúc này địa cầu ngoại bộ mâu thuẫn lớn hơn nhiều so với bên trong mâu thuẫn. mâu thuẫn là mãi mãi cũng sẽ tồn tại, bất kể là một chủng tộc hay vẫn là một quốc gia ở trong. đương nhiên, mâu thuẫn là có thể rời đi đấy. ở tiến vào lớn vũ trụ sau đó, người địa cầu chắc chắn đoàn kết lại với nhau, nhất trí đối ngoại. trở lại địa cầu, tóc đỏ nữ hoàng trực tiếp đi ma quỷ đảo chỉ nói lúc rời đi gọi nàng. Mộc Du trước tiên tất nhiên là đi tới Đại khanh thôn thăm hỏi cha mẹ, lúc đó đúng là giữa trưa, đuổi tới ăn cơm trưa. Thái Tuệ Bình nhìn thấy Mộc Du đột nhiên trở lại, lúc này liền là khóc, sau đó chính là chửi gầm lên, nói cái này mất tích nửa năm đều đi nơi nào, không lương tâm đồ vật, mắng xong sau lại là lôi kéo ngồi xuống ăn cơm, đĩa rau sẽ không ngừng qua. Mộc Thế hầu cũng chỉ là cười, cười đến rất vui vẻ, cùng cái kia hai cái Sơn Tiêu Quanh năm liên hệ hắn nhiều ít hay vẫn là biết rõ một ít Mộc Du sự tình, biết mình người con đi làm đại sự đi, tràn đầy tự hào, có thể bình an về nhà tự cũng là trong lòng rơi xuống một khối đá lớn. Cầm nước xong xuôi, Mộc Du lúc này đã bị đuổi ra khỏi nhà. Thái Tuệ Bình để Mộc Du lập tức lập tức lập tức tìm đồng viện viện đi. Lại mắng không lương tâm đem như vậy hiền lành xinh đẹp như vậy tốt như vậy lão bà ném một bên nhiều như vậy cái nửa năm. Nhìn thấy cha mẹ là ấm áp, nhìn thấy đồng viện viện đó chính là đau lòng. Hễ nay đấy, ta đến rồi. Luyện đan luyện được đổ mồ hôi tràn trề đồng viện viện nhìn thấy Mộc Du câu nói đầu tiên, cũng là duy nhất một câu nói, nói xong cũng là trơ mắt nhìn chăm chú cũng không biết là xem gửi không đã học không bị thương không vẫn là ở nhìn xem đừng có lại lại đã đi ra đi rồi như mơ một hồi rồi ta đến rồi một du nắm đồng viện về tay chăm chú âm thanh có chút sần sạt cô nàng này bị khổ bị liên lụy rồi một cái hoạt bát tiểu đẹp đẽ động bất động chửi mình dã man bạn gái thành hiền nội trợ rồi khốc cục lão đạo không thấy được chuyện này đối với vợ chồng liếc mắt đưa tình thầm nghĩ chính mình người xuất gia này còn ở lại chỗ này đây liền cùng tìm thường lao đầu giống như ra vẻ ho khan nhắc nhở một câu đồng viện viện lập tức vung lòng tay sư phụ còn ở lại chỗ này đây Một tay lại nhịn không được ở Mộc Du thắt lưng trên méo một cái, thì trách ngươi thì trách ngươi. Mộc Du cảm giác được cái này mờ ám, ha ha cười ngây ngô, hay vẫn là cái kia đàn bà. Văn Bối bai kiến Dược Vương Tiên Bối. Mộc Du khi còn bé coi như là đọc đủ thứ cổ văn lớn lên, đối với Dược Vương Tôn Tư Mạc nhân phẩm cùng ý đức cũng là sâu sắc kính nể, huống hồ lúc này thần tiên sống còn lao bà của mình sư phụ, tất nhiên là muốn cấm lễ. Lao đạo biết rõ kế tiếp ngươi thời gian khẳng định không nhiều lắm, nói ngắn gọn. Hỗn loạn vực sâu chiến sự trải qua chấm dứt, ngươi đột nhiên đã đoạt nhiều như vậy đại thế giới lại lập tức trở lại địa cầu có tính toán gì không cứ nói đi, có thể giúp lão đạo tuyệt nghiêm túc. Chương 516, nhân loại tiến hóa kế hoạch bắt đầu. Lý Thái Bạch, Tôn Tư Mạc, Tế Điên Hòa Thượng tự hơn 1000 năm trước rời khỏi địa cầu, cùng bọn họ đồng hành còn có rất nhiều cường cư giả, chỉ là vũ trụ hiểm ác, mấy trăm năm phiêu bạt cùng lang thang cùng với đủ loại nguyên nhân, cuối cùng chỉ để lại ba người, cuối cùng tính toán ở trong vũ trụ đứng vững vàng bước chân, mà lại đi vào thần hoàng quốc gia vũ trụ. Gần ngàn năm đến kinh doanh, ba người dưới trướng cũng tụ tập không ít người tại ba Lý Thái Bạch trích tinh lâu hầu như là trải rộng Thần Hoàng Quốc gia vũ trụ cấp dưới thập phương vũ trụ rất nhiều đại thế giới. Trích tinh lâu tên tuổi rất vang lên, tuổi lên của cải cũng là rất nhiều, không phải chuyện đùa. Tôn Tư Mạc có được lấy thần kỳ thuật luyện đan, chính là một vị hưởng dự Trư Thiên Tông sư luyện đan ở Thần Hoàng Quốc gia vũ trụ bên trong địa vị cực cao, không nói những cái kia đại thế giới chi chủ, đó là Thần Hoàng quốc gia vũ trụ bên trong chiến điện chi chủ, tục lao đều đối với hắn một mực cung kính, có rất nhiều cần thiết dựa vào địa phương. Ma Thế Điên hòa thượng càng là rất cao minh, một giấc chiêm bao ba giới loại này lịch thiên năng, dễ lực để thân ảnh của hắn hầu như trải rộng thần hoàng quốc gia vũ trụ cùng với thập phương vũ trụ, cùng hắn kết duyên người nhiều vô số kể, không phải thiên phú rất mạnh người, đó là số mệnh rất mạnh người, tối thiểu nhất cũng là thế lực rất mạnh người, có thể nói được là tương giao khắp thiên hạ, đạo lý đầy vũ trụ, hỗn loạn vượt sâu chiến sự, theo bắt đầu đến chấm dứt, tôn tư mạc tối thiểu có trên trăm loại tin tức con đường biết rõ cái rõ rõ ràng ràng, thậm chí ngay cả sau chiến tranh mục du mang theo tinh không thôn phệ thú quần đột nhiên xuất hiện mà bao phủ mấy cái đại thế giới sự tình hắn cũng trước tiên đã nhận được tin tức giải cứu vu tộc cuộc chiến. Vô tư mạc cùng với Lý Thái Bạch bọn người vô cùng chú ý, tất nhiên là biết rõ trong đó cực kỳ nguy hiểm, mấy lần đều muốn nhịn không được ra tay thời điểm, liền nhìn thấy một Du lần lượt hóa giải khốn cảnh, đem sự tình từng bước một suy đoán tất cả mọi người không tưởng tượng được tình trạng, bực này năng lực cùng số mệnh, để ba người đều là âm thầm mừng rỡ. Về sau, Quô Tư lệnh cùng Tình Không thôn vệ thú xuất hiện, càng là liền ba người bọn họ đều là kinh ngạc thật lâu. Sau chiến tranh càng là ra ngoài ý định ra tay, đoạt hết liền đi phong cách khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Bây giờ thần hoàng quốc gia vũ trụ xuất binh sắp tới, Mục Du lại từ phía trước trở lại địa cầu, nhất định là có chuyện trọng yếu. Đông Dạng, Tôn Tư Mạc ba người cũng như vậy biết rõ, lần đại kiếp nạn này địa cầu khẳng định cuối cùng cũng sẽ bị cuốn vào, tất nhiên là rất sớm chuẩn bị kỹ càng. Mục Du trở lại, Tôn Tư Mạc cũng muốn hỏi thăm một phương, hoặc là nói thăm dò từng cái phiên cùng kiểm tra một phen, muốn nhìn một chút kẻ này có cái gì đó biện pháp ứng đối, hoặc là nói là có phải có loại này trước xem họ. Tuy rằng Mục Du cùng Tôn Tư Mạc là lần đầu tiên mặt đối mặt gặp lại, Nhưng Mục Du là đánh đái lòng tin tưởng trước mắt cái lão đạo sĩ này thần tiên sống, đem trong đầu của chính mình ý nghĩ toàn bộ đổ ra, không, có nửa điểm dấu giếm. Tôn Tư Mạc nói có nhu cầu gì hắn sẽ cố gắng hỗ trợ, Mục Du biết rõ vậy tuyệt đối không phải lời khách khí, Mục Du cũng không có đưa hắn trở thành lời khách khí, thật sự có yêu cầu bọn họ hỗ trợ địa phương. Mục Du đối với vũ tộc cùng thần hoàng quốc gia vũ trụ cùng với 33 đại thế giới tình huống nói rõ rồi một chút ý nghĩ của mình, phân tích một chút bây giờ địa cầu tình cảnh cùng tương lai khả năng phát sinh nguy cơ, đồng thời cũng đem chính mình trở lại địa cầu muốn làm một ít chuyện đều nói ra. Cao Tư Mặc càng nghe thần sắc càng là nghiêm túc, mà khỏe mắt vui vẻ cùng thường thức lại là ẩn giấu không được. Ngươi tuy rằng mới vào đại vũ trụ thời đại, nhưng đối với rất nhiều chuyện đều xem phải hiểu, cái này rất tốt. Đối với tại chúng ta cái này có thể tổ tinh nguy cơ nhận biết cũng rất đúng chỗ, phòng ngừa chú đáo, đây càng đáng quý. Dược Vương thở dài, ngươi lời giải thích rất đúng, tổ tinh người vốn cũng là trời sinh đạo thể nhất tộc, bất kể là thân thể bí tàng hay vẫn là não vực đều là tiềm lực lớn, so về bất luận cái gì chủng tộc đều chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng không biết rõ cụ thể là nguyên nhân gì. Khiến nhân loại ta thân thể bí tạng đều bị gián tiếp họ phong ấn đứng lên, rất nhiều người đều nói là linh khí thiếu thốn nguyên nhân, khiến người ta thể bí tạng không cách nào thức tỉnh khai phá. Lao đạo với Nam Bắc Triều hỏi, du lịch với Tùy đường, khi đó thời đại với lớn trong vũ trụ liền chỉ là cấp 2 rõ ràng sơ kỳ, nhân loại tố chất thân thể tương đối mà nói so về hiện tại còn muốn suy nhược, não vực khai phá càng là không, có cách nào so sánh với, nhưng linh khí vẫn có một điểm, không thể so với hiện đại công nghiệp ô nhiễm phía dưới linh khí hầu như hầu như không còn. Tang thêm tiên hiền sách cổ lúc này thời điểm còn có rất nhiều Cho nên như lão đạo giống như mà hỏi người vẫn phải có, lãnh lời cao thủ cũng không có thiếu, đối với thân thể bí tàng khai phá cũng đến một loại trình độ kinh khủng, địa cầu thai kiếp thời điểm, theo lão đạo ba người cùng nhau trốn cách địa cầu có hơn 300 người, trong đó sức chiến đấu hơn trăm vạn không dê, ấy 100. Nhưng mà, bởi vì linh khí thiếu thốn, hỏi người hầu như là nghịch thiên hành vi, tu giả trong lúc đó đều có quy củ bất thành văn cái kia chính là không thể tùy ý hướng thế nhân công bố, nếu như mỗi người tu luyện, đây đối với linh khí từng bước một thiếu thốn địa cầu mà nói là một cái gánh nặng rất lớn, sẽ khiến tổ tinh sớm tử vong cũng đang bởi vậy, ở đằng kia lần thai kiếp phát sinh sau đó, hết thảy tu giả đều nhịn đau đã đi ra tổ tinh, thậm chí là vận dụng cổ xưa trí bảo, đem địa cầu xung quanh đều phong ấn đứng lên, làm cho cùng đại vũ trụ thời đại cô lập lên. nghe đồn trước đây tần thời kỳ, có luyện khí sĩ vô số, đều là đem thân thể bí tàng cùng não vực khai phá đã đến khủng bố tình trạng nhân loại, đó là tu giả bộ phát niên đại. có người suy đoán, đúng là bởi vậy mà làm cho tổ tinh linh khí thay đổi tuần hoàn một chút bị đánh vỡ. Lão đạo theo một chỗ sách cổ trên từng nhìn thấy một đoạn văn, mơ hồ vạch ra rồi tiên tần thời kỳ tu giả bộ phát sau cũng đã dẫn phát một lần thái kiếp, làm cho tiên tần luyện khí sĩ hầu như là trong vòng một đêm biến mất không còn một mảnh. Trước tần đến cuối thời Đông Hán, trong khoảng thời gian này hầu như là tổ tình tu giả đứt gây thời kỳ, mãi đến tận cuối thời Đông Hán mới thoáng khôi phục lại. Cuối thời Đông Hán hiện ra không ít mạnh mẽ tu giả, đến nay châu Á bất kể là chính sử hay vẫn là giả sử có ghi lại mấy người, như Tả Tử, Vũ Các, Nam Hoa đám người, sát thực một người khác, mà lại thật sự là tu giả, cùng chúng ta cùng nhau thoát đi tổ tình. Sau giai đã chết tại vũ trụ lang thang bên trong. Lão đạo biết rõ tổ tinh tu giả thay kiếp có hai lần, một lần trước đây tần, một lần ở đường mạng, đều là cùng linh khí thiếu thôn có quan hệ. Còn tiên tần càng lúc trước kỳ người cường giả kia sáng chói thần thoại thời đại, vì sao lại kết cục? Lão đạo đoán chừng cũng là cùng linh khí có quan hệ. Tiến vào đại vũ trụ thời đại sau đó, đến nay biết rõ trời sinh đạo thể nhất tộc có sáu tộc, hầu như mỗi một tộc nếu so với hiện nay tổ tinh người mạnh mẽ vô số lần, mà bọn họ cùng nhân loại chúng ta khác nhau ngay tại ở bọn họ chỗ hoàn cảnh linh khí dồi dào, tài nguyên vì nhiêu. Bởi vậy suy đoán. Tổ tinh nhân loại như này thân thể suy nhược cùng linh khí có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, cho nên lão đạo ở một tháng trước đó đó là cùng viện viện luyện chế ra rồi ẩn chứa thiên địa linh khí đang ăn dược, chuyên nghiên cứu với kích phát nhân loại tiềm lực sinh mệnh tinh hoa, muốn từng bước một sửa nhân loại lương thiện thể chất. Đúng là cùng ngươi lần này trở về mục đích chủ yếu không như mà hợp. Tôn Tư Mặc vì để cho Mục Du nhanh hơn rất hiểu rõ một ít thời cổ hậu địa cầu tình huống, đúng là khó được dài dòng rồi một hồi. Tiên Bối, ngài là Dược Vương, ngài nói bệnh này làm như thế nào trị? Mục Du trong mắt tinh quang lấp lẻ nói tới chi bệnh tự nhiên là người địa cầu bởi vì linh khí thiếu thốn mà thân thể bí tàng không cách nào thức tỉnh một chuyện bệnh đi như kéo tơ quá bổ không tiêu nổi a bệnh này trải qua tồn tại mấy ngàn năm rồi lão đạo nói tới chi hư chính là tâm hồn hư ngươi cảm thấy để cho hiện tại nhân loại từng cái từng cái lập tức trong lúc đó cường tráng gấp trăm lần từng cái đồng đẳng với siêu năng lực giả ngươi cảm thấy đem sẽ là như thế nào này sẽ là một trường hạo kiếp a tôn tư mạc vẻ mặt trầm trọng nói lão đạo biết rõ đại kiếp nạn đã đến rồi nhân loại thời gian không nhiều lắm ngươi cũng nóngội nhưng cũng thật sự là gấp không được a may mà chính là ngươi có hưởng dự toàn cầu siêu thần tập đoàn thông qua cái này con đường có thể gián tiếp chậm rãi thay đổi địa cầu thân thể con người tổ chức ví dụ như sinh mệnh tinh hoa mặc dù nói là thần kỳ một chút thế nhân cũng đều có thể tiếp nhận một lần đã tiếp nhận như vậy lần sau gia tăng lượng cũng có thể tiếp nhận thời gian dần trôi qua thành thói quen hơn nữa nói thật mặc dù ngươi lần này cướp đoạt rồi nhiều như vậy đại thế giới của cải nếu như thoang cái toàn bộ tiện ở những người bình thường này trên người cũng không thể gặp bọn họ có thể đủ tất cả bộ hấp thu dù sao thân thể bí tàng bị gián tiếp phong ấn nhiều năm như vậy. Mộc Du nghe vậy, đánh đấy, lòng thở dài một hơi, cười nói: Dược Vương tiền bối, ta lần này cướp đoạt nhiều như vậy tinh thạch năng lượng nguyên thạch, nguyên vốn là là muốn mượn thế giới cổ thụ toàn bộ luyện hóa, sau đó trận tiếp theo mưa ánh sáng, để người địa cầu thăng cái toàn bộ tiến hóa đấy. Ta biết cái này rất điên cuồng, cũng rất ngây thơ rất ngu, nhưng thật sự là bị nhanh chóng a. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, may mà có ngài ở, có thể đúng bệnh ngót thuốc. Trận tiếp theo mưa ánh sáng, để địa cầu đùn tiến hóa. Mục Du hoàn toàn chính xác thật là nghĩ tới, đương nhiên, Mục Du cũng biết không thực tế. Hiện tại từng cái cử động đều quan hệ đến địa cầu hơn 7 tỷ nhân loại, đừng nhìn Mộc Du cười toe toét không có tim không có phổi, thật ra lòng hắn đầu đè nặng một khối đá lớn đây. Cũng đang sớm đã có giác ngộ như vậy, cho nên Mộc Du mới có thể thành lập địa cầu đặc chiến đội, mới có thể mở công nghệ cao căn cứ, đem rất nhiều quyết sách quyền lực đều giao cho tất cả quốc gia người lãnh đạo, đã nói nghe là có ý thức, là trí công vô tư vì nhân loại mưu phúc lợi, làm sao từng không phải ở chính giữa tiếp trốn tránh trách nhiệm, phân tích áp lực. Người rất sớm trước đó liền đem tổ tinh cái gọi là dị năng giả cưỡng chế tụ họp lại, cái này rất tốt, rất có trước xem họ. Những dị năng giả này vốn là liền không phải người bình thường, bất kể là trên thân thể hay vẫn là tâm linh đều phải mạnh mẽ hơn một chút, hơn nữa bọn họ bây giờ nửa bước bước vào đại vũ trụ thời đại, kiến thức cũng nhiều, tầm mắt cũng chống trải rồi. Bọn họ là dẫn đồ binh, người đáp dụng tốt." Tôn Tư Mạc nói ra. Để một nhóm người đi trước ra địa cầu, đồng thời dùng các loại phương pháp khiến người địa cầu tăng cường tố chất thân thể, trước mắt xem ra cũng chỉ có thể như vậy hai bút cùng vẽ rồi. Mộc Du thần sắc có chút tạm đạm, nguyên bản trên đường tới trong đầu các loại điên cuồng ý nghĩ đều thật sâu bị đè xuống, hiện thực rất hiện thực, không nghĩ được đơn giản như vậy. Nếu như thoáng cái liền để người địa cầu tiến hóa mở ra thân thể bí tàng mà nói, không nói lượng lớn năng lượng nhu cầu có thể hay không khiến địa cầu sớm tử vong nổ tung, chỉ cần là nhân loại thoáng cái đạt được lực lượng cường đại sau đó không có tương xứng đôi mạnh mẽ tâm linh mà phát sinh hỗn loạn, đó là một du không dám tưởng tượng hình ảnh. Bây giờ nhân loại cũng không có thời cổ hậu như vậy thuận phác, lực lượng bạo tăng, dục vọng cũng nhất định sẽ bành trướng, khi đó địa cầu sẽ triệt để đại loạn, người tâm lớn bao nhiêu, ai biết được? Làm sao gia tăng tổ tinh thân thể chất vấn đề này, lão đạo thật lâu trước đó cũng đã nghĩ tới, còn có rồi một cái coi như hợp cách quá trình. Lão đạo nếu trở lại rồi, tại đây lòng quá trình bước lên quỹ đạo trước đó tuyệt sẽ không rời khỏi, chuyện này cứ giao cho lão đạo để làm a? Còn làm sao để người lãnh đạo các nước đều ủng hộ, chuyện này nguyên nên rất dễ dàng có thể làm được. Hừ hừ, địa cầu bây giờ từng cái phương diện có thể nói là đều đã đến bình cảnh, hơn 50 năm trước liền bắt đầu nghĩ đến thăm dò vũ trụ rồi. Những người lãnh đạo này đoán chừng mỗi người so về ta đến đều muốn nhiệt tình cùng nhu cầu danh lợi, chỉ là bọn hắn không biết bên ngoài đại vũ trụ thời đại đến cỡ nào hung ác mà thôi. Một du cười nhạt. Số 3 trí kho đã sắp nhanh chóng mô phỏng được rồi một phần nhân loại tiến hóa bản kế hoạch, mục du trực tiếp là phân phát rồi mấy cái đại quốc thủ lĩnh, để bọn họ xem trước một chút, ý kiến thống nhất sau đó, liền bắt đầu phần kế hoạch này, trong đó coi trọng nhất nguyên tắc vấn đề cho người địa cầu tự chủ tiếp nhận mà không sinh ra khủng hoảng. Thật ra, điều này cũng không tính tiến hóa, chỉ là khôi phục cùng nặng mới mở ra mà thôi, nhưng những này cái gọi là trời sinh đạo thể nhất tộc, mục du lại không tốt ở ngoài nói. Người địa cầu tiến hóa, liên trước mắt xem ra chủ yếu hay vẫn là dựa vào thuốc, tôn tư Mạc luyện chế ra đến sinh mệnh tinh hoa chính là một cái cực lựa chọn tốt. Mộc Du đưa ra đem cướp đoạt mà đến tinh thạch đều cho tôn tư mạc, để hắn càng tốt hơn nhanh hơn luyện chế sinh mệnh tinh hoa nhưng bị từ chối. Nguyên Văn là lạnh lùng một câu lao đạo điểm ấy thân gia vẫn phải có. Bản kế hoạch bên trong bổ sung trong đưa ra để các quốc gia chính phủ lần lượt họ tuyên bố phá được nào đó nào đó khoa học kỹ thuật tin tức để thế nhân chậm rãi tiếp nhận công nghệ cao thời đại đến trong đó không thể thiếu thiếu đương nhiên là hàng không lĩnh vực đem sẽ từ từ để người địa cầu chính thức đi ra địa cầu mục tiêu đệ nhất là phóng xạ toàn bộ thái dương hệ có Mộc Du cung cấp khoa học kỹ thuật chống đỡ địa cầu nhà khoa học muốn làm đến điểm này cũng không khó. Khó hay vẫn là khống chế tiếtấu, không dám để cho khoa học kỹ thuật bộc phát quá mạnh. Võ học có truyền thừa lời giải thích, khoa học kỹ thuật tự nhiên cũng là có. Mặc dù có ý nghĩ đem mới kiến thức khoa học kỹ thuật chỉnh biên nhập tài liệu giảng dạy, có lẽ cái này trước mắt không phải có kết quả gì, nhưng tương lai nhất định sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đem cái gọi là khóa thể dục biến là đúng nghĩa luyện thể khóa, theo ứng đôi dần dần nhân loại dần dần trở nên mạnh mẽ thân thể. Những này cần phải từ từ đến, chính thức gấp không được. đương nhiên, những vấn đề này mặc dù tin tưởng người lãnh đạo các nước sẽ so mình nghĩ càng chu toàn chính mình chỗ cần phải làm là vì bọn họ cung cấp khoa học kỹ thuật, cung cấp võ học hệ thống, những này đều rất đơn giản. cuối cùng là thời gian có chút eo hẹp rồi chút ít, vô cùng may mắn chính là phía trước dù sao cũng hơi trụ cột ở, nếu không để Mộc Du thoáng cái đưa ra kế hoạch này, sách thật là có chút ít gây khó cho người ta. siêu thần tập đoàn, địa cầu đặc chiến đội, khoa học kỹ thuật căn cứ, thiên lam tinh, dị năng giả, những này có thể nói được là Mộc Du một nửa đánh bậy đánh bạ một nửa tính toán tỉ mỉ xuống trụ cột, ở từng cái phương diện đều có thể thúc đẩy Mộc Du suy nghĩ gây nên. Mặc dù nhiều thiếu vẫn có lấy luông chiều cho hư, nhưng là không tính rút quá không bên cạnh. Tạm thời chia tay Tôn Tư Mạc cùng Lưu luyến Đồng viện viện, Mục Du đi đến Siêu Thần tập đoàn, Mục Lan huynh thành, Tây Nam dị năng nghiên, cứu thế gia, hầu như xem như cưỡi ngựa xem hoa giống như đi rồi cái đi ngang qua sân khấu, nói thật Mục Du thời gian hiện tại thật đúng là không nhiều lắm, chỉ có thể là hiểu rõ chuyện trọng yếu nhất. Trạm vạng tối thời điểm, Mục Du đã đến, hiên viên mộ bên trong thấy Long chủ phượng miếu người, đem địa cầu cùng thiên làm tinh trong lúc đó vực môn truyền tống biện pháp dạy cho rồi Long Vương cùng Long chủ cùng với Phượng Lai Nghi. Càng thêm thuận tiện cùng Thiên Lam Tinh bên kia liên hệ cùng qua lại. Hơn 7 điểm lúc, Mục Du đi Trung Nam Hải, cùng số 1 thủ lĩnh số 2 thủ lĩnh hội đàm rồi đầy đủ 2 giờ. Mục Du cuối cùng còn là một thích kỳ người, tuy rằng chịu trách nhiệm địa cầu chủng tộc đại nghĩa, nhưng một chút chỗ tốt hay vẫn là khó tránh khỏi sẽ trước tiên nghĩ đến quốc gia của mình. Nếu như Mục Du chịu trách nhiệm toàn bộ địa cầu sinh mạng ăn ổn, như vậy hành vi tuyệt đối là rất lớn tật xấu, Mục Du biết rõ, nhưng buông tha cho chỉ liệu. Ra Trung Nam Hải, Mục Du đi thủy một đại học, cùng Mục Hi nghiên ăn bữa ăn qua, lúc này mới trở lại Lâm An. Đồng viện viện trải qua ở Lâm An cái kia thật lâu không ngây người trong nhà rồi. Đối với nàng mà nói, mục dù trở lại rồi, mới có một nhà dạng, nếu không nàng tình nguyện mỗi ngày đều đứng ở mạt góc Gobi, mặc dù nói cho tới bây giờ về chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ. Tiểu Ali rất tức giận, ba ba lần này trở về đều còn chưa kịp ôm một cái chính mình hôn nhẹ chính mình đây, nguyên nghĩ đến buổi tối muốn thật tốt lại lấy ba ba trò chuyện, lại không nghĩ rằng tiểu Long đưa mẹ sau khi trở về trực tiếp đem chính mình lại cho cường thế mang đi, mị danh hắn viết nói là tìm cái kia con của lớn nghe đạo đi. Hừ <cười> hừ, được rồi. Tiểu Ali biết rõ mẹ càng muốn ba ba á. Ba ba cùng mẹ buổi tối muốn đồng thời nói chuyện ngủ làm xấu hổ sự tình, tiểu Ali sẽ không quấy rầy hai người của bọn họ thế giới. Tiểu Ali ngồi ở tiểu long trên lưng, bịu môi ba nói ra, nhí nha nhí nhảnh. Ngồi ở bên cạnh biến hóa hình người của Tư lệnh giờ khóc giờ cười, bây giờ khôi phục toàn bộ trí nhớ hắn, đối với tiểu Ali cùng tiểu long như cũng là như lúc ban đầu, mặc dù nói bất kể theo phương diện nào dạng, của Tư lệnh đều đầy đủ khi này hai con nho nhỏ yêu thú lao tổ rồi, nhưng như trước hay vẫn là nhìn cùng đệ đệ cùng muội muội, đối với tiểu Ali lại càng cưng chiều vô cùng. Bây giờ của tư lệnh đối với tiểu Ali cùng tiểu Long tương lai muốn đường đi phi thường rõ ràng, muốn đột phá yêu thú lên cấp tiên thú không khó. bọn họ bản thân là có được lấy vô cùng tốt huyết mạch. Tiểu Ali, lục vị yêu hồ, hắn huyết mạch chuyển thừa với thượng cổ thời đại cửu vị yêu hồ, tuy rằng không phải tiên tiên mà sinh tuyệt thế thánh linh, lại cũng không thể khinh thường, ở hồng hoang thời kỳ cũng có được địa vị nhất định. Tiểu Long, song minh kim long, hắn huyết mạch chuyển thừa với thượng cổ thời đại song minh kim long, chính là tuyệt thế thánh linh ngũ trảo kim long hậu duệ, so về cái kia thánh long quốc gia vũ trụ thánh long hậu duệ đều không thua bao nhiêu hai cái này tiểu tử vẫn luôn ở linh khí cằn cỗi trên địa cầu cấp bậc tuy rằng lên rồi truyền thừa cũng có nhưng sức chiến đấu nhưng không cách nào lầy nở. nhưng mà trong khoảng thời gian này bởi vì đồng viện viện luyện đan sau tôn tư mạc luyện đan đều là được không ít chỗ tốt sức chiến đấu cũng trầm trầm hướng của bọn họ xứng đáng phương hướng phát hiện nhưng chung quy là thiếu hụt chính thức thiên địa linh khí cùng bản nguyên vũ trụ trước mắt yêu thú đại viên mãn sức chiến đấu cũng như vậy trăm vạn không đến cua tư lệnh biết rõ kế tiếp hai cái này tiểu tử sẽ rời đi địa cầu đi tới đại vũ trụ thời đại tiến hành lịch lãm gian luyện cũng vì càng tốt hơn trợ giúp một du cho nên ba người đã đến bờ biển liền đã rơi vào đáy biển. Cua Tư lệnh là hai cái tiểu tử giảng giải trong vũ trụ đủ loại huyền bí, còn bọn họ đột phá phương pháp đúng là không nhất thời vội vã, tốt nhất đột phá, không thể nghi ngờ là trong chiến đấu có điều ngộ ra mà đột phá. Hai cái tiểu tử nghe Cua Tư lệnh giảng giải, trong mắt đã sớm tinh quang đại thịnh, bọn họ đều là cấp bậc cực cao chiến thú, đối với chiến đấu dục vọng cùng chờ mong cho tới bây giờ liền chưa từng phai mờ qua. Đừng nói Tiểu Long, đó là mỗi ngày đi theo đồng viện viện bên người Tiểu Ali đều là như vậy. Bây giờ đồng viện viện bên người có Tôn Tư Mặc ở. Hơn nữa bản thân sức chiến đấu cũng đã không phải là giống như dị năng giả có thể ngang hàng, cho nên tiểu Ali có thể yên tâm rời đi, tuy rằng rất nhiều không muốn cùng ảm đảm, nhưng nghĩ tới vô tận chiến đấu cùng vô hạn phân khích, liền tinh thần phấn chấn vô cùng ước mơ đã đến. Đây là xâm nhập trong xương đồ vật, không thể thiếu cũng sẽ không biết thiếu. Chương 517, luyện binh tuyệt hảo nơi đi. Của tư lệnh ở tiến vào huyết minh chi hải trong lúc cũng đã là tấn thăng làm rồi tiên thú, tiến vào huyết minh chi hải sau đạt được như vậy kỳ ngộ lớn, không phải là giải cứu rồi tinh không thôn vẻ thú, càng là tìm ra rồi huyết minh chi hải bí mật biết rồi huyết minh chi hải khốn cấm tinh không thôn phệ thú quần nguyên nhân cuối cùng đem chọn cái huyết minh chi hải luyện hóa thành rồi huyết minh trận đồ trong đó nguy hiểm cùng kỳ ngộ vô số kể thức tỉnh toàn bộ trí nhớ sau đó bây giờ tu vi đã đạt tới rồi tiên thú đại viên mãn đạt tới một loại khủng bố cảnh giới chỉ là bởi vì bây giờ vô tận vũ trụ linh khí không cách nào cùng thượng cổ thời đại so sánh với cho nên còn không cách nào chính thức đến xứng đôi hắn tiên thú đại viên mãn sức chiến đấu không phải là cua tư lệnh tiểu long tiểu ali đều là như vậy cảnh giới của bọn hắn cao nhưng sức chiến đấu không cao toàn bộ đều là bởi vì bọn họ biến thái thể chất còn không cách nào chính thức bao hòa. khi muộn, cua tư lệnh dùng ở huyết minh chi hải ở bên trong lấy được linh khí, tinh thạch, vũ trụ nguyên các loại tài nguyên là tiểu ali cùng tiểu long rèn luyện thân thể, để bọn họ bổ sung càng nhiều nữa năng lượng. đúng là không có trực tiếp trợ giúp bọn họ lên cấp tiến thú. cua tư lệnh chuẩn bị để bọn họ đánh tốt chủ cột tấn thắng nữa. đương nhiên, cái này phúc lợi cũng phủ cập đã đến long cung bên trong mặt khác dị thú đại quân. cua tư lệnh đám người nói cả đêm nói, mà mục du cũng tự nhiên là cùng đồng viện viện nói cả đêm nói, chỉ là nói không giống, chính là âm dương giao hợp đạo đạo khả đạo phi thường đạo, đạo khả đạo bất khả đạo. Bình thường cả đêm không ngủ, hầu như đối với Mộc Du mà nói là chuyện nhỏ. Hôm nay cả đêm, Mộc Du thật đúng là có chút ít mỏi mệt. Âm Dương giao hợp, so về bất luận cái gì tu luyện cùng chiến đấu đều muốn mệt mỏi. Bây giờ Đồng Viện Viện, thể chất không thể tầm thường so sánh, tu vi cũng cao thâm rất nhiều, sức chiến đấu không thể tầm thường so sánh. Hai người giao cái cổ tương hoan, cá nước chi nhạt, càng lẫn nhau được không ít chỗ tốt, nhất để cho hai người vui vẻ vậy dĩ nhiên còn có một việc. Trước đó, Mộc Du thể chất biến thái, Đồng Viện Viện cái liền không cách nào thụ thai. Bây giờ Đồng Viện Viện thể chất trở nên mạnh mẽ sau đó, càng là ở trong cơ thể mơ hồ hình thành một cái lò đan giống như khí hải, theo lấy sự tự tin mạnh mẽ nên đón rồi một du tinh nguyên tật lễ. Hai người đối với thân thể quen thuộc cùng khống chế biết bao rất cao minh, cũng biết lần này tất nhiên có thể mang thai. Đồng Viện Viện thật vui vẻ, nàng rất sớm liền muốn cho lão Mục gia sinh con rồi, hôm nay rốt cục thành công, chỉ cần mang thai, cái kia nhất định có thể đàn kế tiếp khỏe mạnh hải tử. Đồng Viện Viện càng có khuynh hướng nam hải, mà Mục Du đối với cái này ngược lại không có để ý sinh nam sinh nữ đều giống nhau, thậm chí càng hy vọng là đứa con gái. Ánh mặt trời rọi chiếu vào, dường như hạnh phúc đem hai người bao phủ. Khi nào thì đi? Đồng viện viện ôn nu hỏi. Hôm nay liền đi, còn có một ít chuyện mà làm theo. Đi thôi, đi sớm về sớm. Ta là người làm miếng, nhưng vẫn là bị tình thế đưa vào bận rộn đường. Mục du ôm đồng viện viện nói khẽ. Lần này đi rồi, hẳn là rất nhanh, có thể trở về. Kế tiếp một quãng thời gian sẽ nhiều lần qua lại, còn về sau, liền có nói. Nhưng mà hiện tại giao thông dễ dàng, muốn qua lại đơn giản hơn nhiều, ngươi cũng có thể đi bên ngoài tìm ta, chính là sợ gặp nguy hiểm. Có một ít chuyện sư phụ cùng ta nói, ngươi là làm đại sự đấy. Ngươi yên tâm đi, ta cũng là không đi, liền ở địa cầu chờ ngươi, ta giúp ngươi chăm sóc ba mẹ." Đồng viện viện mỉm cười nói. Nhưng người đẹp trong lúc đó khó nén vẻ lo lắng. Tôn Tư Mặc cùng nàng nói càng nhiều, nàng liền càng lo lắng. Mặc dù ở bên ngoài làm cái gì, nàng biết rõ, nguy hiểm cỡ nào, nàng cũng ít nhiều biết. Thật tốt dưỡng thai, chuyện luyện đan tình đừng nóng nổi. Sinh mệnh tinh hoa thứ này, coi như đơn giản, đã có cách điều chế liền có thể đại lượng sinh sản rồi. Mộc Du đã là để số 3 trí kho đi sinh sản liên quan dây chuyển sản xuất rồi, hơn nữa rất nhanh sẽ có thể hoàn thành. Sinh mệnh tinh hoa là đồ tốt, là trọng yếu đồ vật, nhưng cũng là thứ đơn giản, có năng lượng cùng dược liệu, có thể đại lượng sinh sản, mở rộng sinh sản, năng lực thỏa mãn toàn cầu nhân loại cần thiết. Mộc Du quyết định lười biếng, cái nào đều không đi, mang theo đồng viện viện tiểu Ali về tới Hồ To, để tiểu Long đem một hi nghiên cũng tiếp trở lại, chuyện gì đều mặc kệ, liền người một nhà mang theo trò chuyện lao tán gấu. Khi hôm sau hướng mặt trời mọc thời điểm, Mộc Du rất dứt khoát kiên quyết rời đi Hồ To liền tiểu Ali đều mang đi. Ngày tốt lành về sau thật dài lắm. Mặc dù như vậy giải thích chính mình ra ngoài hơn nửa năm ở nhà ngốc 2 ngày chó phổi sói tâm Châu Á Nam Hải Nguyên Nam Hải còn sẽ xuất hiện một ít tranh chấp nhưng từ khi đặc chiến đội đem căn cứ an ở chỗ này sau đó liền triệt để trở thành một chỗ vùng cấm đừng nói nước Philippines đó là nước Mỹ Viễn Dương quân đội từ lâu đội tránh ngàn dặm rồi cái này địa cầu đặc chiến đội ở bên trong cũng có thể đều là toàn cầu sắc nhọn nhất bộ đội hơn nữa mơ hồ theo Châu Á làm chủ phải biết rằng nơi này 20 tên đại giáo quan có mười vị là đến từ Châu Á còn lại mười vị, ặc, không là địa cầu người, người ngoài hành tinh. có thiên lam tinh giảng dạy luyện thể, có tộc cơ giới giảng dạy du hành vũ trụ tri thức, có lam huyết tộc giảng dạy vũ trụ chiến đấu, các loại. đương nhiên những này là người bình thường không cách nào biết đến, biết đến để, u là các quốc gia người lãnh đạo cùng quân sự đứng đầu. ai dám ở chỗ này diều võ dương oai, không khác là muốn chết. mục du để số 3 trí kho lưu ở địa cầu, với tư cách khoa học kỹ thuật căn cứ cấp cao nhất cố vấn, giúp đỡ nghiên cứu bên ngoài, cũng là là giúp động viện viện, cùng với chăm sóc địa cầu. Số 3 trí kho bây giờ trí tuệ càng ngày càng cao, trải qua lớn vũ trụ tẩy lễ về sau, chỗ chứa đựng tri thức cũng càng ngày càng nhiều. Phải biết rằng Mộc Du cấp đốt giết hiếp sau đó khoa học kỹ thuật sản phẩm thế nhưng mà có hơn nửa đều giao cho hắn và toàn nhất nghiên cứu. Mang theo trải qua huấn luyện toàn tâm có thể tiếp nhận đại vũ trụ thời đại 2 vạn tên đặc chiến đội thành viên. Mộc Du kêu lên tóc đỏ nữ hoàng đi đến thiên lam tinh. Ngày hôm nay làm tinh phồn bình trình độ cùng minh trình độ cũng đã rất sớm, rất nhiều khoa học kỹ thuật đều ở nơi này nảy mầm mọc dễ, sớm đã là đạt đến cấp ba minh, tùy thời theo cấp có thể hướng cấp bốn minh rào bước tiến lên. Một đám Thiên Lam Tinh các quan sự, bây giờ mục tiêu đệ nhất là đem Thiên Lam Tinh phát triển trở thành có thể phóng xạ toàn bộ cầu nguyên tinh vực cũng chính là siêu thần tinh vực chủ tinh cấp bậc tinh cầu. Bởi vì một du sáng tạo đi ra dị năng kích hoạt tế bào nghiên cứu cùng dị năng huấn luyện hệ thống càng ngày càng hoàn thiện, địa cầu cùng Thiên Lam Tinh trên dị năng giả càng ngày càng nhiều. Địa cầu chuyển vận đến tận đây dị năng giả trải qua gần vạn người, mà Thiên Lam Tinh trên dị năng giả càng là đạt tới khủng bố gần trăm vạn. Nhưng mà sức chiến đấu cũng đều không cao. Địa cầu gần trong vạn người dị năng giả có một nửa tân thủ, sức chiến đấu đều là mấy ngàn. Một nửa càng già càng lao luyện sức chiến đấu khó khăn lắm hơn vạn, nhưng mà trong đó người nổi bật sức chiến đấu lại là có 10 vạn mấy chục vạn đấy. Hiện tại đứng ở cao cấp nhất có mấy người, sức chiến đấu cũng chỉ là khó khăn lắm đánh vỡ 50 vạn, cái này còn chủ ý ấy. Ú là được sự giúp đỡ đồng viện viện luyện đan sau đó tiếp tế, chính là bởi vì các loại thiên tài địa bảo luyện chế ra đến đan dược, mới khiến cho bọn họ có thật lớn như thế tình trạng. Mặc dù nói đặt ở lớn trong vũ trụ không coi là cái gì đó, cũng hoàn toàn chính xác thời gian tu luyện quá ngắn. Kình Hà xưa cùng Hồng Thượng Tiên. Một cái mê võ nghệ, một cái võ cuồng hai người sức chiến đấu đều là hơn 50 vạn, hầu như bất phân cao thấp. đương nhiên, nếu như Hồng Tượng Thiên Tế ra hắn cái kia tòa hình cái tháp pháp bảo mà nói, Kinh Hà Sua tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng mà gần hơn nửa năm tu luyện cùng đối chiến, thậm chí là ra ngoài thiên làm tinh tiến vào cổ nguyên tinh vực lịch lãm rèn luyện bên trong, Hồng Tượng Thiên cái kia tòa bảo tháp cũng không từng ra tay. Dù là như vậy, cũng mỗi lần để Kinh Hà Sua tức giận mắng, Hồng Tượng Thiên lão bà tây tây cũng là năng lực giả, mang thai đến nay trải qua gần một năm rồi, còn chưa thấy sinh nở, cái này nguyên để Hồng Tượng Thiên rất khủng hoảng về sau nghe được hiên viên mộ những lão giả kia nói đây là bình thường sự tình dị năng giả cùng dị năng giả kết hợp mang thai thời gian dài chút ít rất bình thường trước mắt biết đến thời gian dài nhất thế nhưng mà cao tới một năm dưới nghe nói như thế hồng tượng tiên lúc này mới an quyết tâm đến thiên lam tinh tuyệt thế bảy man vương cùng thập đại quốc hoàng bây giờ sức chiến đấu cũng đều khám phá 50 vạn lục thể của bọn hắn liền so với nhân loại mạnh hơn quen thuộc năng lực quản lý về sau cũng là phi thường cường đại đạt đến tổ tiên bọn họ không cách nào đạt đến tình trạng hiên viên mộ những lão giả kia mọi người Bây giờ tuy rằng từng cái sức chiến đấu cũng đều tăng vượt rồi, nhưng mà, vũ đấu tâm không tiếp tục như vậy đồng đặc. Càng muốn là chỉ đạo chỉ đạo người hiểu biết ít tân thủ, ngẫu nhiên ra ngoài nhìn xem khẩu Nguyên trong tinh vực những tinh cầu khác, cuộc sống gia đình tạm ổn qua vô cùng đẹp, thường nói cứ như vậy chết già đều đẳng giá. La sát thánh địa Hùng Vương Lang Vương, chư thần quốc gia thần chủ, các loại. Nguyên đứng trên địa cầu đỉnh phong nhất vị trí mấy người, tuy rằng cũng có bước tiến lớn dài, nhưng rõ ràng cho thấy tác dụng chậm chưa đủ, không tiếp tục như vậy xung ra, này cùng tiềm lực, tuổi thọ đều có được quan hệ nhưng thấy đến chính mình bọn hậu bối theo lấy tốc độ như vậy tiến bộ mà lại mắt thấy muốn vượt qua chính mình những này trí cường giả mọi người cũng rất cao hưng. trên địa cầu tới đây gần vạn năng lực giả toàn bộ đều đã có bước tiến lớn dài sức chiến đấu tăng cường bên ngoài đối với vũ trụ chiến đấu cũng có cực sâu nhận biết toa cơ giới mặc dù chỉ là một cái tinh vực trung tộc nhưng căn cơ rất sâu dạy nên đồ vật cũng có thể hiện dùng cho đại vũ trụ thời đại siêu thần lính đánh thuê bây giờ trở thành một nhóm người này chính giữa dị loại bọn họ cũng không phải dị năng giả bởi vì tu luyện võ học mà gián tiếp có thể khống chế một ít năng lực Tại đây trong đám người rất là rõ ràng, nhưng mà sức chiến đấu lại là càng ngày càng rũ mánh. Sớm nhất một đám hầu như đều là đột phá 10 vạn sức chiến đấu, trong đó Cao Tiểu Hoa cùng Du Hồng Thăng sức chiến đấu đều là 20 vạn trở lên, hơn nữa có rất lớn trưởng thành không gian. Nhiều cao thủ như vậy, trong đó người mạnh mẽ nhất để một Du có chút ngoài ý muốn, nhưng mà ngẫm lại cũng là Lý Nhi. Sức chiến đấu mạnh nhất người là manh Ngụy Tử Tả Thương Lang cùng nham Thạch năng lực giả Tiểu Thạch Tử, sức chiến đấu cũng đã đột phá 60 vạn, Tả Thương Lang 63 vạn, Tiểu Thạch Tử 69 vạn. Tả Thương Lang chính là thánh độc thiên phú được từ khi đi vào thiên lam tinh sau đó hầu như là mỗi ngày đều đang tu luyện tu luyện có thể gần hơn chăm chú xa cách các nàng bạn gái thân mấy người mộc du khoảng cách gần đây một năm đại thúc là hầu như không có tại sao cùng nàng liên hệ đối với lam tỷ cùng diệp tỷ tỷ cũng là như thế các nàng cũng biết mộc du bận làm là chân chính đại sự cho nên đều không dám quấy rầy cho nên đem hy vọng đều ký thác vào rồi tả thương lang trên người tả thương lang là gì nam giả có tốt nhất biện pháp nhanh nhất đem mộc du kéo trở về tả thương lang mỗi ngày tự nói với mình muốn càng thêm cố gắng muốn dẫn lấy lam tỷ diệp tỷ tỷ thậm chí hoàng kỳ hàm Hạ tiểu du cái kia phần đồng thời cố gắng, nàng thánh độc không có. Phụ Long Tiên Phú của nàng, đơn đả độc đấu mà nói, Thiên Lam Tinh trên hết thể cao thủ đều không phải là đối thủ của nàng, tối thiểu nhất là từng cái có thể vướng ép nàng đấy. Tiểu Thạch Tử, ngày nữa Phú liền rất cao minh, dị năng giả bên trong là trừ Tả Thương Lang ở ngoài sớm nhất nhận biết Mục Du, hơn nữa cùng Tiểu Long, Tiểu A Ly thậm chí qua tư lệnh quan hệ đều tương đương thân mật. Hắn đi vào Thiên Lam Tinh cũng có hơn nửa năm rồi, ném đi ngẫu nhiên tưởng niệm cái kia bị chính mình thủ hộ nữ hài ở ngoài, chính là dốc sức liệu mạng tu luyện. Cái này ở trong lúc Tiểu Ali, Tiểu Long cũng không thiếu mở cho hắn Tiểu Táo, Tiêu chuẩn An tập thể cao nhất, phân biệt với Trung Táo và Đại Táo, trừ phi võ học trên chỉ điểm, càng là đưa nhiều cực phẩm đan dược cho hắn. Đối với rất nhiều dị năng giả đều là không nghe thấy không để ý đồng viện viện thậm chí ngẫu nhiên cũng đều vì Tiểu Thạch Tử chuyên môn luyện chế một ít đan dược. Có thể thấy được cái kia một hy nghiên là không ít ở nàng cái này chị dâu trước mặt nói Tiểu Thạch Tử lời hay. Như vậy Thiên Vị, nếu như không thể trở thành mạnh nhất một người, cái kia Tiểu Thạch Tử thực nên đi nhảy cầu bùn kinh rồi. Hiện tại trở thành sức chiến đấu cao nhất một người. Tiểu Thạch Tử thật ra cũng không phải đặc biệt thỏa mãn, cảm giác, cảm thấy nên mạnh hơn chút ít. Mộc Du xem hết thiên làm tinh trên những người này, tuy rằng thời gian là ngắn một chút, nhưng thành công coi như thỏa mãn. Hết thảy tụ tập ở trước thần điện người, dâm dạp trầm trệ, khoảng chừng hơn trăm vạn, trong đó đương nhiên lớn đa số là thiên làm tinh trên trung tộc. Những người này nhìn thấy Mộc Du, đều bị Mộc Du trên người phát ra nhàn nhạt khí thế chố làm kinh sợ. Bọn họ đều là biết rõ gần đây một năm thời điểm, hiên viên kiếm chủ thần sứ khẳng định ở bên ngoài đã trải qua rất nhiều. Gần đây đã qua 1 năm, các ngôi trưởng thành đều giống như ba ngày. Nhưng còn thiếu rất nhiều. Mục phun mở miệng, âm thanh nhìn như rất bình thường, lại là toàn bộ như tiếng sấm giống như ở tất cả mọi người bên thai vang vọng, siêu thần tinh vực quá nhỏ, ở chỗ này các ngươi hầu như vô địch rồi, không, có gì đối thủ chân chính. Cho nên cũng sẽ không biết gặp được chính thức chém giết. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, ta sẽ dẫn các ngươi đi tham gia chiến đấu chân chính, ở siêu thần tinh vực ở ngoài, có vô biên vô hạn vũ trụ chờ các ngươi. Tiếp đó, các ngươi sẽ chính thức trải qua sống chết. Đừng cho là ta chỉ là kéo các ngươi đi luyện binh mà thôi. Bây giờ toàn bộ vũ trụ đều ở vào đại loạn bên trong nếu như các ngươi trưởng thành không đứng lên như vậy tộc nhân của các ngươi đem sẽ tao ngộ đến tàn nhẫn bạo ngược thiên lam tin người như vậy nờ NG. dê. người địa cầu cũng là như thế nhàn nhạt quét mắt một phen mục dù biết mình bọn họ khẳng định đều sẽ nghe nhưng sẽ không chính thức chấn động bây giờ cũng chỉ là nhắc nhở một chút tiến vào đại vũ trụ thời đại sau đó bọn họ sẽ tự mình biết địa cầu dĩ năng giả sức chiến đấu vượt qua một vạn đứng ở bên tay trái đến nghe được mục du âm thanh đầy đủ gần 5.000 người hướng bên cạnh quảng trường bay đi tiên tính đứng vững nhưng cũng dùng võng mặt triệp ở trao đổi đến cùng sẽ phát sinh cái gì đó. Thiên Lam tinh người, chọn lựa ra 5000 tên mạnh nhất chiến sĩ hậu mạng. Mục Du mệnh lệnh mới dưới không đến 3 phút, man thú bên trong tự động đi ra 1000 con mạnh mẽ man thú. Dực nhân trong đi ra 1000, mà viên cổ thị tộc cũng chính là cổ tộc đi ra 3000 người. Thí thần thánh trung bay ra mục Du bàn tay, trực tiếp đem cái này một vạn người hút vào rồi trong đó. Những người còn lại, cùng với mới vừa từ địa cầu mang tới đặc chiến đội, các ngươi đều ở nơi này tiếp tục tu luyện, rất nhanh các ngươi đem trên chiến trường. Mục Du sau khi nói xong, trực tiếp lưu lại một chút ít đại vũ trụ thời đại chiến đấu hình ảnh cùng với khắc cần thiết bàn giao điều lệnh giao cho chặt rụt cả chặt rụt cả bây giờ sức chiến đấu tuy rằng không ra sao thế nhưng quản lý lại là vô cùng rất cao minh hơn nữa làm là thứ nhất tín đồ hắn ở thiên lam tinh trên uy tín cũng là cực cao thiên lam tinh trên bây giờ hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng bất kể là minh phát triển hay vẫn là khoa học kỹ thuật trình độ đều ở vào độ cao phát triển bên trong hơn nữa nhân tài bồi dưỡng hệ thống cũng đã hoàn thiện mục dù không dùng qua với dụng tâm thích thu trực tiếp mang theo thí thần thánh trung truyền tống về đã đến thánh sơn Hiện tại cần thiết lịch lãm rèn luyện quân đội cũng đã đến, ngươi chuẩn bị làm như thế nào?" Tóc đỏ nữ hoàng hỏi. "Đương nhiên là lịch lãm rèn luyện rồi." Mục Du cười nói, nhánh quân đội này tương lai là thủ vệ địa cầu thậm chí siêu thần tinh vực sức mạnh chủ yếu, cần phải thật tốt mài giũa một chút. "Ta đối với bọn họ luôn chiều cho hư, sau đó dùng thực chiến đi tiêu hao bọn họ là được." "Ngươi muốn dùng theo mấy cái đại thế giới cướp đoạt đến tài nguyên toàn bộ dùng đến cái này một vạn người trên người?" Tóc đỏ nữ hỏi. Mục Du gật đầu, "Không phải là những này, còn sẽ có càng nhiều. Tốt nhất là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh." tốc độ nữ hoàng trải qua rõ ràng mục du ý nghĩ nhắc nhở ta chính có ý đó mục du bây giờ đối với tinh thạch nhu cầu lượng mặc dù có nhưng không lớn hắn sức chiến đấu trưởng thành cuối cùng nhất là cần nhờ không gian vũ trụ bên trong lực lượng liền trước mắt xem ra tự cấp tự tốt cho nên chuẩn bị đem lần này cướp đoạt đến vô số tinh thạch thông qua thế giới cổ thụ luyện hóa sau toàn bộ đều chuyển vận cho cái này vạn người bộ đội tới một lần chính thức thể hội quan định. mấy cái đại thế giới mấy trăm tòa đại thành cướp đoạt mà đến vô tận tinh thạch tối thiểu là giá trị ngàn tỷ toàn bộ đều tập trung trong không gian vũ trụ thế giới cổ thụ nghiền một cái liền toàn bộ bị hấp thu lại, trong nháy mắt nhừ nát, hào quang vạn trượng mà ra, vừa va chạm tới, liền đem tinh thạch luyện hóa thành thuần chánh nhất thế giới lực lượng. Mục du không chế thí thần thánh trung, đem mở ra, từ đó thoát ly khỏi một cái không gian, đúng là vạn người bộ đội chỗ không gian kia, bên trong tất cả mọi người gặp đến tình cảnh bên ngoài đều là sợ ngây người ở, mắt nhìn lấy cái kia viên thế giới cổ thụ có một loại muốn cùng bái cảm giác. Toàn bộ giữ vững vị trí tâm hồn, chờ sau đó bất kể nhiều ít đau đớn đều phải kiên trì ở. Mục du âm thanh dường như thần ma bản vang lên, mọi người nghe vậy, nào dám lẫng đạm, đều ngồi ngay ngắn xuống dồn dập ôm hư thủ thần. Vô tận hào quang hắt vấy mà xuống, như thế ánh mặt trời chiếu khắp, hào quang bên trong mang theo liên tục không ngừng thế giới lực lượng xông vào hết thảy trong cơ thể con người. Sức chiến đấu mạnh, tiềm lực lớn, hấp thu đó là nhiều. Giá trị ngàn tỷ tinh thạch, toàn bộ luyện hóa, biết bao lực lượng khổng lồ. Đầy đủ sau 3 ngày, mục du lúc này mới đem thế giới cổ thụ ngừng lại ở, cái này vạn người thân thể đều là báo hỏa, không cách nào hấp thu nữa. Còn lại có thể số lượng lớn đủ còn có hơn một nửa, mục du chỉ phải toàn bộ chính mình nuốt vào, giữ lại về sau chậm rãi tiêu hóa. Mộc Du không có quá vẻ rầy những này, khuôn mặt lộ ra vẻ mừng như điên như trước vẫn còn ngồi vào chỗ của mình chính giữa vạn người bộ đội, đưa bọn chúng một lần nữa thu nhập thí thần thánh trung bên trong, thí thần thánh trung huyền với thế giới cổ thụ bên cạnh, thế giới cổ thụ có thể giúp người tu luyện. Ba người các ngươi, chúng ta đi. Mộc Du đối với bên cạnh của tư lệnh, Tiểu Ali, Tiểu Long bắt chuyện một tiếng, trực tiếp là thủ lớn một kết bước chân vào đi tới hỗn loạn tinh vực vực môn, mà tóc đỏ nữ hoàng trải qua tại ngày trước hay tiến vào tinh không biên giới cùng đại vương mọi người chuyện thương lực đi. Vùng vũ trụ này, bây giờ nếu như nói có một chỗ hỗn loạn nhất, nguy hiểm nhất mà nói Cái kia không thể nghi ngờ là hỗn loạn tinh vực. Hỗn loạn vực sâu một trận chiến, làm cho nơi này hầu như là trở thành tất cả mọi người không dám tới lại nhịn không được đến địa phương, mà hỗn loạn vực sâu, tuy rằng hư không loạn lưu ổn định lại rồi, nhưng bên trong khí tức lại là rất khủng bố, chính là là trước kia nhiều như vậy cường giả đỉnh cao đánh nhau, thời điểm lưu lại đi khí tức cùng sắc khí, người bình thường tiến vào bên trong sẽ gặp bị xoắn giết. Mặc dù cho cái này vạn người bộ đội chọn lựa đối thủ, suy nghĩ thật lâu. Nếu như đi đại thế giới mà nói, khẳng định không phải địch thủ hầu như là chịu chết, cuối cùng còn được bản thân đi cứu, không có hiệu quả gì đi những kia chủ tinh mà nói, lại độ khó không cao, tương tự không có khả năng học cấp tốc. Cuối cùng nhất chọn lựa hỗn loạn tinh vực, hỗn loạn 24 chư hầu từng cái đều không thể cùng đại thế giới so sánh với, lại so chủ tinh cao một cấp bậc, hơn nữa, mục du còn có những tính bằng khác. Bây giờ vạn người bộ đội đã nhận được nhiều như vậy năng lượng, cái này hỗn loạn tinh vực đúng là một chỗ luyện binh tuyệt hảo địa phương. Chương 711, đại kiếp nạn bắt đầu. Mục du cùng Luân Hồi lão ma tiến vào thứ nguyên nơi sâu xa trong vũ trụ sau khi, rất nhanh cũng là bị trung ương gia lôi kiếp đưa tới. Đến sau khi thấy cái kia dẫn lôi người là Nhân Quả lão nhân, Mục Du cũng là khiếp sợ, mà cái kia Luân Hồi lão ma thần sắc bên trong càng là tinh mang run rẩy lên. Đối với Luân Hồi lão ma tới nói này lôi kiếp tư vị làm sao, hắn rảnh rẽ nhất bất quá. Giờ khắc này thấy Nhân Quả lão nhân dẫn lôi, cái kia sấm xét đánh xuống, như cùng là chém đánh ở trên người mình, dẫn ra các loại hồi ức. Ông lão, đây là. Mục Du đối với này lôi kiếp tự nhiên là nhận thức không nhiều, lập tức muốn hỏi cái kia Luân Hồi lão ma. Luân Hồi lão ma thu rồi tâm tình, ánh mắt nhưng là tự nhìn chòng chọc dẫn lôi Nhân Quả lão nhân. Trong miệng đem liên quan với kiếp lôi thời gian hết mức cho biết Mục Du. Mục Du được nghe vẻ mặt hoảng loạn mà lại trầm trọng, liền hỏi, nói như thế, bố chồng hiện tại cực kỳ nguy hiểm. Xác thực như vậy, chỉ là không biết nhân quả vì sao lại vào lúc này dẫn lôi. Lẽ nào, cái này cũng là thiên địa đại kiếp nạn một kiếp mắt sao? Luân hồi lão ma vô cùng nghi hoặc, một trái tim bám bảo, làm sao cũng là không bỏ xuống được. Dầm dầm rầm. Theo kiếp lôi hạ xuống càng nhiều, cái kia chư thiên cường giả cũng là làm đến càng nhiều, chính là liền luôn luôn không ra ngoài linh giới chi chủ cùng Phật giới ba trụ đều đến rồi. Quả thế Xem ra khó thoát một kiếp a." Bốn người nhìn nhau, đều là lắc đầu liên tục. Mục Du nhìn thấy bốn người này xuất hiện, lập tức là lắc mình bỏ tới, nói rằng: "Bốn vị tiền bối, các ngươi đã trước có thể báo trước đến nhân quả tiền bối sự tình, nghĩ đến cũng có biết càng nhiều đi, lúc trước ta hỏi các ngươi các ngươi không chịu nói, hiện tại hẳn là có thể cho biết chứ?" Bốn người nhìn thấy Mục Du, vẻ mặt đều là sương sợ. Mục Du giờ khắc này kích động thời gian toát ra đến khí thế liền bọn họ đều là cảm giác được e ngại. Có thể thấy ba năm qua Mục Du biến hóa rất lớn. Lúc trước chúng ta đem nhân quả lão nhân hành tung làm làm chủ thượng vị diện điều kiện một trong nhưng cũng là không ngờ rằng hôm nay sự tình nhân quả lão nhân dẫn lôi việc ra ngoài chúng ta bất ngờ vô lượng trầm ngâm một chút lại nói ta phật giới tiên hiền có ý chí chạy ra nói tới lần này đại kiếp nạn cũng chỉ nói quá nói trong tộc có người chính là đại kiếp nạn cuối cùng kiếp mắt chính là ngươi cùng nhân quả còn cái khác làm sao chúng ta cũng thực sự không biết lần này đại kiếp nạn thần bí khó lượng một du bất đắc di đến cực điểm lại quay lại đến luân hồi lao ma thân một bên cái kia lão ma thấy một du vẻ mặt suốt ruột lại trong mắt bất chợt lập tức nói rằng, một tiểu tử, ngươi sẽ không là có nhảy vào kiếp lôi bên trong cứu giúp nhân quả ý nghĩ chứ? lập tức đem này ý nghĩ bỏ đi. ngươi một khi nhảy vào kiếp lôi bên trong, cái kia không phải đang giúp nhân quả mà là hại hắn. lời ấy nghĩa là sao? này kiếp lôi chủ yếu là ở chỗ dẫn lôi người, ngươi một khi nhảy vào, vậy cũng sẽ dẫn lôi thuộc về ngươi kiếp lôi. đến lúc đó hai loại kiếp lôi trong chất, không cần nói cứu nhân quả, chính là ngươi cũng phải ngã xuống trong đó. Luân hồi lao ma cực kỳ nghiêm túc cho biết, mà trong ánh mắt cũng là lấp lóe không đốt tựa hồ là ở này kiếp lôi bên trong cùng nhân quả trên người tìm kiếm ra hắn đến cùng muốn làm gì đáp án ầm đệ tam đóa lôi tản mắt mở báo trước làn sóng thứ ba kiếp lôi kết thúc sau đó lại xuất hiện đệ thứ ba cái kia nhân quả lão nhân chạm ở trong hư không hai mắt chăm chú như có thần lôi ở trong đó lấp lóe trên người nhân quả lực lượng cực kỳ dày nặng đúng rồi cái kia luân hồi lao ma đột nhiên trong mắt sáng ngời, tựa hồ tìm tới muốn đáp án tay nắm lấy một du vai cực kỳ dùng sức hô hấp dâng trắng trầm giọng nói một tiểu tử ta biết nhân quả lão nhân đây là muốn đang làm gì cái gì Hắn đây là muốn lấy thân thí lôi, thậm chí lấy mệnh đấu tiên. Cùng ta ngàn tỷ năm trước cực kỳ tương tự, nhưng duy nhất không giống chính là ta là muốn đánh vỡ vận mệnh của mình gông xiềng thành Tiểu Thánh Hiền, mà hắn là muốn đánh phá thiên địa, để người trong thiên hạ thành Tiểu Thánh Hiền. Luân hồi Lão Ma nhãn bên trong hết sạch bắn mạnh, không những là rõ ràng nhân quả lão nhân đang làm gì, càng là biết rõ bản thân mình làm sai rồi cái gì. Theo Luân hồi Lão Ma rút tiếng, cái kia trong hư không nhân quả lão nhân trên người khí tức nồng nặng cực kỳ, sức sống lại tiếp tục bành trướng. Thấy này, Trư Thiên Vạn Tộc một ít cường giả toàn bộ đều là trong mắt dung lên bọn họ cùng luân hồi lao ma như thế đều là suy tính ra nhân quả lao nhân đang làm gì? này nhân quả điên rồi sao? hắn ở lấy thân thí lôi, lấy mệnh bắt tiên, hắn muốn đánh phá thiên địa. hắn tại sao phải làm như vậy? xem, các ngươi nhìn hắn nhân quả phát tác, cùng nổ ra như vậy nồng nặc đạo vận. hắn ở dùng nhân quả lực lượng ở thiên địa đánh nhau, ngày này xuất hiện một vết nứt, hắn là muốn sấn này đánh phá thiên địa cẩn cố, thành tựu thánh hiền sao? không đúng, hắn đang tiêu hao sức sống. đã như thế coi như hắn đạo kia vận thành thiên đạo lực lượng, cũng vô mệnh sống tiếp rồi. phật giới ba chủ kiến này, rốt cục nhìn tấu hai tay tạo thành chữ thập lẩm bẩm mà nói hắn không phải đến rồi hắn đây là khi trồng nhân quả tiêu hao sức sống tiêu hao đạo vận dỡ lôi tất cả những thứ này đều là nhân hắn là muốn lấy tất cả để đánh đổi loại một cái to lớn nhân muốn kết một viên đại đại quả dầm dầm dầm dầm ẩm cái kia đệ tứ đó trong lôi vân kiếp lôi rơi hết cái kia nhân quả thân thể của ông lão nhất thời đã biến thành trong suốt vẻ quanh thân bao vây vô tận cương lôi khí cùng hơi thở sự sống cùng với nhân quả chi đạo vận bất cứ lúc nào cũng sẽ tăng lên tất cả mọi người thấy này trong mắt đều là không khỏi xuất hiện một kia bi ai vẻ này không phải bọn họ bản tâm, nhưng là chân thực sinh ra như vậy tình cảm, thời gian, không gian, tất cả, vào đúng lúc này dường như bất động giống như vậy, bình tĩnh mà an bình, kết thúc rồi à? Tất cả mọi người trong lòng đều có nghi vấn như vậy, muốn biết bốn chín lôi kiếp sau khi có hay không còn có thể có càng nhiều lôi kiếp xuất hiện. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Mà lúc này liên tiếp cười lớn xuất hiện, chính phát ra từ cái kia luân hồi lão ma trí khẩu, nhưng thấy lão ma cười lớn sau khi, thân thể đột nhiên lóe lên, hướng về nhân quả lão nhân mà đi, tiến vào lôi vân bên trong phạm vi. Tất cả mọi người đều là giải ra, không biết này lão ma tại sao như vậy. Nhìn thấy luân hồi lão ma tiến vào lôi vân phía dưới, cái kia gần như trong suốt nhân quả lão nhân cũng là ha ha cuồng tiểu lên. Thiên bế tích bên trong lại hiện một đóa lôi vân, từng đạo từng đạo tiếp lôi lần thứ hai đánh xuống. Đây là thuộc về luân hồi lão ma lôi kiếp, nhưng so với trước nhân quả lão nhân còn kinh khủng hơn. Đây là hai loại lôi kiếp tử trường trồng chất hiệu quả. Cái kia luân hồi lão ma bay cao mà lên, ngang đầu giữa ngực mà ngang lôi kiếp, mái đầu bạc trắng tung bay, trên người thời gian đạo vận nồng nặc dị thường. Một du. Lúc này cái kia gần như trong suốt trạng nhân quả lão nhân truyền âm ở mộp du trong đầu vang lên ta khổ tìm thiên địa hàm nghĩa ngàn tỷ năm hôm nay cuối cùng cũng được mong muốn nhân quả lão nhân ngữ khí tiết lộ rộng rãi cùng ngạo ý ta đem lấy tử vì là nhân loại một đạo quả luân hồi cũng đem lấy tử truy tìm một trong số đó sinh vị trí nguyện ngươi không cần vì ta hai người bi thống ta hai người chết rồi thiên địa đại kiếp nạn liền sẽ bắt đầu ngươi không thể có bất kỳ cứu ý nghĩ của ta bằng không ta chết không nhắm mắt ghi nhớ kỹ thiên địa đổ nát đoạn đạo nguyên chúng thánh trở về tìm tiên duyên nay dứt tiếng lại không có bất luận cái gì tiếng vang. Bố chồng. Mục Du nhìn Lôi Vân bên dưới giống to lên, muốn muốn xông vào Lôi Vân bên dưới, nhưng lại không dám làm trái nhân quả lời nói ngữ. Hắn là từ lâu liền quan sát qua, cái kia Lôi Kiếp cực kỳ quái lạ, chính là không gian vũ trụ đều là bài xích, không cách nào thu vào. Ẩm. Trải qua không lâu lắm, cái kia luân hồi lão ma đệ tam đó Lôi Vân cũng là tản ra, xuất hiện đệ tứ đó, lại một lần bốn chín Lôi Kiếp. Cái kia lão ma nhãn bên trong tòa ánh sáng, sức sống đương nhiên dùng độc lên. Mà cùng lúc đó, Quay trung quanh ở nhân quả bên người lão nhân cái kia một tầng có cương lôi lực lượng, sinh mệnh lực lượng, đạo vận lực lượng, nhân quả lực lượng vòng sáng cũng là rung động lên, sau đó bay khỏi nhân quả thân thể của ông lão, cái kia thân thể nhất thời tiêu tan. Vòng sáng hóa thành ánh sáng, nhảy vào thiên vết tích bên trong, ngày đó vết tích lập bị tạo ra rất nhiều, bên trong có một viên đạo quả rơi xuống, thẳng tắc bay về phía mục du. Ha ha ha ha ha. Lão ma lần thứ hai cười lớn, phát sinh khi còn sống một lần cuối cùng vui sướng tràn trề cười to, theo cuối cùng một đạo cương lôi hạ xuống mà đình trệ. Toàn thân cũng là hóa thành trong suốt. Sau đó mang theo tất cả sức mạnh nhảy vào thiên vết tích bên trong, cái kia nguyên bản liền bị lôi kéo đến có chút nước toát trạng thiên vết tích lần này là triệt để nổ tung, đồng thời từ bên trong xuất hiện một vệt ánh sáng tiểu, cũng là thẳng tắc bay vào vực du trong thân thể. Ngay rồi, thứ nguyên vũ trụ triệt để lay động lên, hư không rung động, từng đạo từng đạo âm ngân ở trong hư không nổ tung mà mở, tôn ra vô tận hắc khí cùng là lưu, bao phủ ra, đem lần kia nguyên trong vũ trụ tồn tại phù đảo, động phủ toàn bộ nuốt hết. Thiên địa xuất hiện độ nát, đại kiếp nạn thật sự muốn bắt đầu rồi. Đại kiếp nạn sớm rồi. Cái kia nhân quả cùng luân hồi hai người ra tốc đại kiếp nạn đến. Tất cả mọi người thấy này đều là vẻ mặt đại động, nguyên bản bọn họ cũng đã sớm là trong lòng có chuẩn bị, nhưng hai người kia một lần cuối cùng bạo phát thực sự là quá mức không sợ cùng ngoài ý muốn. Kha, một mảnh hư không đột nhiên mở tung, mà phụ cận cái kia hư không chính là để ép lại đây. Sau đó là từng khối từng khối tiêu vong, ai cũng nhìn thấy lần này nguyên vũ trụ ở kịch liệt nhỏ đi cùng hẻo rút, trải qua không lâu lắm đều sẽ biến mất hậu thế, mà thứ nguyên vũ trụ biến mất cũng mang ý nghĩa trên dưới hai cái vị diện đem trực tiếp đụng vào nhau. Thượng vị diện, hạ vị diện thứ nguyên vũ trụ này tam giới không thể nghi ngờ là thứ nguyên vũ trụ yếu kém nhất nguyên vốn là thời đại thượng cổ không tồn tại không gian ở đây bắt đầu cũng là nhất định sự tình có cường giả vẫn tính là ổn định đều là nhanh chóng lùi về sau muốn ở thứ nguyên vũ trụ triệt để tiêu vong trước trở lại thượng vị diện đi đạo kia tộc người có đại khí vận thôi giờ khắc này ai còn có tâm tư đi quản hắn đi thôi cái kia nhân quả cùng luân hồi lấy tử đánh đổi hóa thành đồ vận, hắn tất nhiên là sẽ chết hộ ai cũng đừng nghĩ cướp đi vô lượng quay về bên người mấy người nói rằng đều đi thôi thứ bậc nguyên vũ trụ đổ nát sau khi kết thúc nên là hạ vị mặt đợi được lan đến gần thượng vị diện sau toàn bộ thiên địa đều sẽ triệt để phá nát đến lúc đó cái kia nguyên bản thiên địa trật tự cũng sẽ phá nát thiên địa không cổ hiện tượng đem không còn tồn tại nữa đến lúc đó nên thành tiểu thánh hiển đều sẽ thành tiểu thánh hiển mà cái kia thượng cổ chúng thánh cũng đem trở về mà giờ khắc này một du khắp nơi bay bay đến cái kia nhân quả cùng luân hồi bỏ mình chỗ hào hào kêu to lấy này phát tiết trong lòng nuốt ngạt đau đớn liếc mắt nhìn nằm ở không gian vũ trụ cái kia viên đạo quả cùng với thấu xuyên qua siêu thần đại lục sau đó làm nhạt quan tiểu Mục Du vẻ mặt rung lên, né tránh cái kia hư không phá nát, bay thẳng đến cầu khẩn bí cảnh phương hướng bay đi. Chương 712: Thiên địa đổ nát. Nhân quả lão nhân cùng luân hồi lão ma lấy thân thí lôi, lấy mệnh bắt thiên, xé ra thứ nguyên vũ trụ thiên vết tích, ra tốc thiên địa đại kiếp nạn đến, thứ nguyên vũ trụ đầu tiên đổ nát, từng mảng từng mảng hư không vỡ vụn sau đó biến mất, không lâu lắm mảnh này thứ nguyên vũ trụ đem không còn tồn tại nữa. Những kia ở thứ nguyên trong vũ trụ chư tộc đệ phụ, phù đảo cái gì điệu bản đem tất cả biến mất, mà những kia giấu vào thứ nguyên trong vũ trụ bí cảnh các loại, chờ, hư không đều bị đi chủ nhân lập tức mang đi càng có những kia chính là thượng vị diện tranh đoạt chiến đều chưa từng tham gia cổ tộc cũng là dồn dập xuất thế hướng về thượng vị diện mà đi trong này xuất thế mấy cái cổ tộc cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện sau khi liền để cho chư tộc khiếp sợ chúng tộc gốc gác phong phú lịch sử cũng tìm hiểu đến thượng cổ để người không thể nào tưởng tượng được lại có thể lánh đời lâu như vậy tự nhiên có một ít cổ tộc cường giả bày ra tư thế nên tiếp bọn họ để bọn họ ở địa bàn của chính mình bên trong an gia thứ nguyên vũ trụ đổ nát tốc độ cực nhanh không tốn thời gian dài nơi này đem hoàn toàn biến mất thứ nguyên vũ trụ biến mất sau khi trên dưới vị diện đều sẽ đụng vào nhau Đến lúc đó, trên dưới vị diện cũng sắp xuất hiện hiện đồ nát. Toàn bộ vũ trụ hoàng sợ hoàng hoàng. Thần hoàng vũ trụ quốc phần lưng có Phật Linh hai giới ở, cái kia Bạch Hổ bộ tộc cùng Huyền Quy bộ tộc cũng tự nhiên không dám khi phạm. Cùng Thánh Long vũ trụ quốc cho giao giới, mục du từ lâu là phái gia cường quân ở nơi đó lấy tay, có cùng kỳ cùng chu hiếm phá chấn, ai dám tấn công? Mà liên tiếp thứ nguyên vũ trụ rất nhiều cửa ra vào, cũng là phái gia đại quân. Chỗ khác còn nói được, chỉ có liên tiếp thứ nguyên vũ trụ cửa ra vào khó giải thích nhất. Hiện nay, thứ nguyên trong vũ trụ rất nhiều cổ tộc muốn mạng sống mà tới đây khấu quan thậm chí ngay cả một ít phía dưới vũ trụ chủng tộc cũng tới, lit nha lit nhít liên tiếp nơi vùng hư không đó toàn bộ đều là các loại chủng tộc, đặc biệt cầu khẩn bí cảnh phụ cận, gây sự chú ý nhìn tới, không nhìn thấy bờ. Những này chủng tộc, trong đó cường giả rất ít, bởi vì có cường giả tọa chấn cổ tộc sớm là nghe nói đến một du khủng bố đạo tộc bá đạo, hoặc là đi tới thánh long vũ trụ quốc chiếm đoạt địa bàn đi tới. Tuy rằng không có cường giả, nhưng cũng thật là không chịu được nhiều người a, thêm vào không có bất kỳ đường lui, tấn công lên là tuyệt đối liều mạng. Mặc dù đạo tộc cường giả vừa ra tay có thể thuấn sát một đám lớn, cũng không biết muốn giết bao lâu hơn nữa ai cũng không muốn làm loại này soạt không ra kinh nghiệm còn dính nhún máu tinh sự tình hơn nữa mục du có lệnh để bọn họ không muốn đại khai sát giới chủ yếu là ngăn trở liền có thể vì vậy đạo tộc cường giả bên trong có thiện trận giả đi ra bay xuống đại trận lấy này ngăn cản nhưng nhiêu như vậy nhìn thấy này nhiều như thế chủng tộc che giả mang mọc không muốn sống sung kích bao nhiêu cũng là cảm giác được có chút tê cả da đầu mọi người dồn dập cảm khái đây chính là đại kiếp nạn a một cái không muốn chính là vong tộc diệt chủng từ đây trên trời dưới đất lại không này huyết thống cùng truyền thừa bi tử ai thay Cũng may nhờ Mộc Du đi đầu, đặt xuống lớn như vậy thật giang sơn, có thể độ kiếp, thậm chí có thể sống rất khá. Giờ khắc này, Mộc Du từ cái kia trung ương nơi tới rồi, thấy vậy trận chiến, cũng là vẻ mặt có chút nút nhát, thực sự là quá hơn nhiều, muốn phải đem này một mảnh hư không chật ních bóp nát, biết bao bi tráng. Mộc Du từ bên ngoài trực tiếp xuyên qua một cái truyền tống trận tiến vào cầu khẩn bí cảnh bên trong, đạo tộc mọi người thấy này, đều là thở phào nhẹ nhõm, người tâm phúc đến, đến rồi, ngay cả vừa mới thiên địa đại kiếp nạn chuyện đã xảy ra, nơi này chủ yếu người nắm quyền cũng đều là đã biết, tâm có bi thương thời gian lại vì là hai người đối kháng thiên địa sự tình cảm thấy kính nghệ. nơi này hư không phẳng trừng lập tức cũng phải đổ nát những này chủng tộc làm sao bây giờ chúng ta là trực tiếp thu rồi cầu khẩn bí cảnh cùng với hỗn loạn đại thế giới tiến vào thượng vị diện sao đạo tộc một phương các cường giả đều là nhìn phía một du một du khoát tay háo một cái ra hiệu an tâm liền hướng về cầu khẩn bí cảnh đi ra ngoài trên người bao vây một cái vòng sáng thần quang rạng rỡ dường như thần linh cái kia thân thể đống nhiên bành trướng hiện ra thiên địa pháp tướng chưa thiên vạn tộc người nghe một du cao giọng mà nói Âm thanh trực tiếp bao trùm toàn bộ hư không, càng có ánh sáng bắn vào bầu trời hình thành từng cái từng cái quang bích. Quang bích bên trên có một du răng dốc. Ta bèn nói tộc tộc trưởng, cũng là thượng vị diện thần hoàng vũ trụ quốc người nam quyền. Ta biết các ngươi vì mạng sống, vì chủng tộc sinh tồn được, ở đây nỗ lực cùng tranh đấu. Ta đạo tộc liền cũng không bá quyền chủ nghĩa giả muốn đứt đoạn mất các ngươi đừng đi. Nhưng thượng vị diện liền lớn như vậy, vậy ta đạo tộc cầu sinh nơi, vì vậy không thể muốn cho cho các ngươi. đương nhiên, ta đạo tộc cũng liền cũng không thấy chết mà không cứu người. Nếu như có một cái biện pháp có thể để cho các ngươi vượt qua thiên địa đại kiếp nạn kế tục để cho các ngươi chủng tộc chuyển thừa tiếp. Ta này có một phương không gian vũ trụ, có thể chứa đựng bọn ngươi tiến vào ở bên trong sinh tồn, nhưng này không gian chính là cùng tính mạng của ta tương quan, vừa ở vào không gian vũ trụ, ngày sau sinh tử đem được ta khống chế. Ta tuyệt không miễn cưỡng, nếu như có đồng ý giả, có thể chính mình về phía trước. Nếu như không muốn giả, xin mời mau lui tìm kiếm mặt khác đường đi, nếu như sẽ ở này dây dưa, thứ ta đạo tộc không có tính nhân lại, đem lại khai sát giới. Mục du âm thanh rõ ràng truyền vào trong vùng hư không này hết thảy chủng tộc trong đầu, mỗi người đều là nghe được rõ rõ ràng ràng. Đây là mục du duy nhất có thể làm sự tình, làm sao lấy hay bỏ, liền xem chính bọn hắn. Nếu như những này chủng tộc tiến vào không gian vũ trụ, như vậy ngày sau sinh tử định là để mục du trường khống. Đương nhiên, cái kia không gian vũ trụ hà sự bao la, nếu như không có chuyện gì, mục du cũng không thể sẽ quản bọn họ. Bây giờ không gian vũ trụ đại thành, cần cái này cái chủng tộc sinh linh ở bên trong, vạn tộc phồn vinh đều sẽ ngược ra chỉ toàn bộ không gian vũ trụ. Cõi đời này thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành người không nhiều, chủng tộc cũng là như vậy, ở đối mặt cái chết thực sự thời gian, đều sẽ càng thêm sáng tỏ. Húy hồ, này đại vũ trụ thời đại là một cái nhược nục cường thực sự tình, một chủng tộc bị trở thành một cái khác chủng tộc lệ thuộc thậm chí nô lệ sự tình thường thường phát sinh. Vì vậy rất nhiều chủng tộc trước tiên lựa chọn bảo vệ đạo tộc cây này bắt đuổi, dồn dập về phía trước, tiến vào trong không gian vũ trụ. Mặc dù ở trong không gian vũ trụ ý chí vô địch, đem bọn họ dẫn dắt đi vào, thu xếp ở siêu thần đại lục ngoại vi từng viên một có thể sinh tồn tinh cầu bên trên, ở từng viên một có thể cung nhân sinh tồn tinh cầu chợt ních sau, liền phóng tới những kia hết thảy đều ổn định còn thiếu kém một vài thứ tinh cầu bên trên. Những này chủng tộc đều so với tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn, năng lực sản xuất cực cường. Mà theo đến của bọn họ, những này tinh cầu cũng đem phát sinh biến hóa, trở nên càng tươi đẹp hơn. Vậy cũng là là chúc với quê hương của bọn họ, bọn họ tự nhiên cũng sẽ cố gắng đem quê hương thay đổi đến càng tốt hơn. Phải biết những này chủng tộc đi ra không phải là tay không đi ra, mỗi người đều là mang theo toàn bộ chủng tộc đồ tế nhuyễn. Ở một du trước thu lấy siêu thần tinh cực, 33 đại thế giới chờ chút hư không thời gian, đạo tộc người chính là khiếp sợ, hắn đến cùng là có ra sao không gian trí bảo, dĩ nhiên là vượt quá tưởng tượng ở ngoài. Vì lẽ đó, bây giờ nhìn thấy Mộc Du thu lấy những này chủng tộc, tự nhiên cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Rất nhanh, quay chung quanh đang cầu khẩn bí cảnh phụ cận mỗi cái chủng tộc thu sạch nạp xong xuôi, những kẻ nguyên bản không muốn trở thành lệ thuộc chủng tộc nhìn thấy người khác đều là đi vào, cũng là đi vào, hoàn cảnh sức mạnh vẫn là rất lớn. Sau đó, Mộc Du xuống tới hạ vị diện, đem hỗn loạn đại thế giới lấy đi, thu xếp ở không gian vũ trụ siêu thần đại lục bên cạnh, cũng hưởng thụ đến thế giới chi thụ thoải mái. Lại đi tới cái khác liên kết thần hoàng vũ trụ quốc cửa ra vào không gian thường nguyên nơi, đem có thể thu chủng tộc toàn bộ đều cho thu rồi. Lớn như vậy tác phẩm cũng chỉ có Mộc Du có thể làm được. Nguyên bản những kia vì tranh cướp thượng vị diện mà không tiếc bất cứ giá nào cường tộc, nếu như biết Mộc Du ở chỗ này làm từ thiện sự nghiệp phòng trường đều sẽ phun máu. Đương nhiên, những này cường tộc có thể tranh cướp một tịch nơi an thân, tự không muốn trở thành hắn tộc lệ thuộc, chỉ là Mộc Du thủ đoạn này cũng thực sự là hung tàn một chút, để người không thể so sánh. Hỗn loạn đại thế giới cùng cầu khẩn bí cảnh các loại, chờ tiến vào không gian vũ trụ sau khi, Mộc Du mang theo đạo tộc rất nhiều cường giả đến cái kia thần hoàng vũ trụ quốc thần hoàng thánh vực trong hoàng cung, tọa trấn nơi này lấy trở toàn bộ thiên địa chi biến. Đối với đạo tộc một phương, hết thảy đều đã sắp xếp thỏa đáng. Đạo tộc đại quân sức mạnh tự không cần phải nói, nửa bước thánh hiển số lượng ba năm qua đến khủng bố 500 số lượng, trong đó siêu thần chiến đội liền chiếm 200. Những quân đội khác cũng là rất nhiều, đầy đủ trưởng không toàn bộ thần hoàng vũ trụ quốc. Mà có tóc đỏ nữ hoàng trợ rút, ở toàn bộ thần hoàng vũ trụ quốc bên trong kiến rất nhiều thứ nguyên vực môn, có thể bất cứ lúc nào đến bất kỳ danh giới tiến hành tác chiến. Cái kia Phật giới cùng linh giới vị trí nơi, có Phật giới cùng linh giới rất nhiều cường giả huyền giữa không trung, thời khắc giám thị thiên địa biến hóa cùng với Bắc bộ Độc Tĩnh. Hai hai giới người nam quyền chính là chân chính đại trí tuệ giả, thấy rõ hứa nhiều thiên cơ, bọn họ mười phân rõ ràng, ở thiên địa này đại kiếp nạn bên trong, chính là thượng vị diện cũng là không hết sức an toàn, như cái kia Bắc bộ biên giới nơi, cũng là sắp sụp sụp phá nát địa phương. Vì vậy, không thể không bất cứ lúc nào chuẩn bị bạch hổ cùng huyền quy hai tộc xâm lấn, chỉ mong này hai tộc ở Thánh Long vũ trụ quốc có cái thật trừng phạt kết quả. Bạch hổ bộ tộc cùng huyền quy bộ tộc, giờ khắc này không có đi nơi nào chiến đấu, bọn họ dĩ nhiên là chiếm cứ Thánh Long vũ trụ quốc gần bên trong danh giới, đầy đủ hai tộc bọn họ độ kiếp mà giờ khắc này, hai tộc bọn họ bên trong nhưng là phát sinh đại sự, hai tộc người nắm quyền lâm binh cùng phục hải ở cùng thời khắc đó thành tựu thánh thú, nộ được với cổ chân đế, trên người đạo vận bắn nhanh, dục ra dục dịch muốn tránh phá thiên địa công xiềng, thành tựu thánh hiển. nhưng vào giờ phút này, bọn họ cũng không dám, sâu sắc ngăn chặn, băng không cũng không ai biết có thể hay không bước lên luân hồi cùng nhân quả đường lui, vẫn là các loại. chờ, thiên địa chân chính đổ nát sau khi lại nói, thần tộc, chờ chút cổ tộc đều là vào lúc này phát sinh một chút biến hóa. mà giờ khắc này, thượng vị diện một phương trong trời cao, có một người đứng ngạo nghệ. Ánh mắt lạnh lùng, sắt cơ mê man, chính là bất tử quân chủ, hắn cũng xuất quan. Ở một du các loại, chờ, người trở lại hoàng cung không lâu sau đó, toàn bộ thứ nguyên vũ trụ đổ nát xong xuôi, hoàn toàn biến mất, mà tùy theo trên dưới hai cái vị diện đụng vào nhau. Thượng vị diện chính là thượng cổ thời đại hồng hoang lưu truyền tới nay vị diện, cực kỳ cứng rắn như vậy va chạm bên dưới, hạ vị diện lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ trực tiếp bị nghiền nát, sau đó bao vây trên dưới hai cái vị diện quanh thân vùng hư không đó sắp xuất hiện phát hiện vết rách, tiến vào đổ nát trạng thái, hư không lay động, không gian rộp tắt tất cả dường như tiến vào hỗn độn trạng thái, chỉ có cái kia thượng vị mặt như cùng thuyền cô độc, ở này trong hỗn độn phiêu linh, cái kia trong hỗn độn có vô số loạn lưu nương theo cương lôi sát điện mãnh liệt mà ra, dường như mưa sối xả giống như vậy, rơi vào thượng vị diện. Trương 713, Thánh Hiền xuất thế, cương lôi bắn nhanh, sát điện loạn lưu, Hồng phong bừa bãi tàn phá, hát vũ liên miên, toàn bộ vũ trụ rơi vào tận thế khủng bố, lại không hư không, tất cả đều là hỗn độn, ngoại trừ thượng vị diện như trước còn tồn tại, cái khác hết thể đều đã bị nuốt hết, hết mức biến mất, thượng vị diện. Nằm ở hỗn độn trong vòng đây, dĩ nhiên là đồ vật khó phân biệt trên dưới không phân, vào giờ phút này, quanh thân tất cả từ trường đều trở nên, cũng không ai dám bảo đảm lúc này thượng vị diện không phải đang lăn lộn không phải ở đồng bệnh thậm chí đào quanh. Ầm. Một đạo hầu như là che đậy tất cả tầm mắt cương sét đánh dưới, đánh vào thượng vị diện bắc bộ biên giới, một khối vô biên vô hạn tảng khối bị nổ nát. Lại một đạo, đánh vào nam bộ. Phía đông, vùng phía tây. Thượng vị diện biên giới cũng bắt đầu xuất hiện đổ nát dấu hiệu. Chỉ có bên kích ở thượng vị diện bắc bộ cương lôi chớp giật chỉ là lưu lại vết tích mà thôi, mà không có phá hủy. Nhưng nếu là tùy ý tình huống như vậy tiếp tục kéo dài, ai cũng bảo đảm không được này thượng vị diện bên trong chính là tuyệt đối an toàn. Hồng phong bao phủ cả vị diện, cắt bay đá chạy, mang đến chính là sợ hãi, mang đi chính là sinh mệnh. Hắc vũ mưa tầm tã mà xuống, có vô tận an ổn, tất cả năng lượng đều sẽ bị hòa tan. Đừng tưởng rằng ở tại thượng vị diện là có thể không cần đi đối mặt đại kết nạn, tuy rằng không giống ở thứ nguyên vũ trụ, hạ vị diện như vậy trực tiếp bởi vì thiên địa đổ nát mà biến mất, nhưng cũng cần chịu đựng như vậy giàn vạt, bất cứ lúc nào tử địa đều sắp chết đi, căn bản là không có cách ngăn cản được này bốn loại khủng bố. Vương hầu hoàng giả đại đế không chống đỡ được một giọt hắc thủy an mọn. Tâm thương nửa bước thánh hiền cũng là khó có thể ở hồng trong gió ở lại được khác. Thưa vị diện bên trong, mỗi cái cổ tộc cường giả đều là dùng cổ trận tạo ra từng cái từng cái vòng sáng. Lấy này chống đối hắc vũ, hồng phong, mỗi người đều là vẻ mặt khủng bố, rốt cục đã được kiến thức thiên địa đại kiếp nạn như thế. Có biên giới, tự nhiên là đem biên giới tạo ra, để càng nhiều tộc nhân tiến vào bên trong tị nạn, có cái gì không gian trí bảo cũng là như thế. Đại kiếp nạn bên trong, các hiền thần thông chỉ vì có thể xuống mệnh. Đương nhiên, cũng có mạnh mẽ nửa bước thánh hiền đỉnh cao người đem đạo vận tàn mát ra chống đối đại kiếp nạn càng có chính là muốn ở này đại kiếp nạn trắng trợn phá hoại bên trong tìm kiếm vượt qua chính mình khả năng thu được một đường sinh cơ kia càng muốn một bước lên trời thiên địa đổ nát nếu là trật tự không ở như vậy thiên địa không cổ hiện tượng đều sẽ biến mất khi đó thiên địa đem có thể lại chứa chấp được thánh hiền tồn tại bọn họ muốn ở cái này thành tựu thánh hiền mà càng có cường giả cùng với bảo vật là từ vô tận trong phong ấn đi ra vốn là có thánh hiền uy lực chỉ là bị thiên địa này áp chế lại một khi tránh thoát đều sẽ khôi phục thánh hiền uy mang nạo thị quân hùng, kèn kẹt kèn kẹt. Thừa vị trên mặt không đột nhiên xuất hiện từng cái từng cái vết rách, cái kia vết rách đem hỗn độn hầu như cũng là muốn xé nát, lộ ra dự tận cực kỳ dung, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp đảm. Hơn trăm nói, mỗi một đạo đều là hầu như đỏ lên chớp giật xuất hiện, chém thẳng vào ở thừa vị diện. Rầm rầm rầm. Đại địa bị xé rách, trung quy vẫn bị xé rách. Cái kia ngăn cách thần hoàng vũ trụ quốc cùng thánh long vũ trụ quốc quang bức sớm đã biến mất, mà giờ khắc này nảy phân cách nơi triệt để nứt ra, thừa vị diện vỡ thành hai khối. Sau đó, hai khối lớn lại vỡ thành hơn trăm triệu khối chết để sụp đổ. Ở trong quá trình này, vô số chủng tộc, vô số cường giả cũng bị chớp giật lan đến, chết oan chết uổng, hóa thành bụi mịn. Này thượng vị diện vỡ vụ rồi. Vỡ thành từng khối từng khối, mỗi một khối tảng khối đều là nguyên bản một khối Hồng Hoang Đại Lục mảnh vỡ. Hết thệ cổ tộc cường giả kinh ngạc tốt lên, giờ khắc này cái nào cố được bản thân tộc nhân chết đi, mỗi cái nằm ở suốt sáng cực độ trong quá trình, những kia chớp giật quá mạnh mẽ, mang theo thiên địa tuyệt đối uy thế, tuyệt đối không phải là nhân lực có khả năng chống đối. Vực môn còn tồn tại sao? Mục Du vẻ mặt cũng là hơi thu lại, Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là những kia ở ngoài phái quân đội. Nếu là sớm biết như vậy, còn phái ra quân đội làm gì? Muốn nhiều như vậy lãnh thổ làm gì? Ở này đại kiếp nạn bên dưới, những thứ này đều là vô dụng. Thấy tóc đỏ nữ hoàng gật đầu, mục du lại không lo được cái gì, lập tức là khởi động bực môn xuyên qua mỗi cái tách ra tảng khối bên trên, đem những kia ở ngoài phái quân đội thu sạch vào trong không gian vũ trụ. Lúc này mới lại trở về hoàng cung vị trí cái kia mảnh vụn trên, lòng vẫn còn sợ hãi. Những này tảng khối đều là hồng hoang đại lục mảnh vỡ, hẳn là cứng rắn nhất bất quá, không lại sẽ bị đánh nát đi. Đạo tộc một phương cường giả cũng là vô cùng xuất sắc, mà cái kia Mộc Du lúc này cũng không dám đem những này hồng hoang đại lục mảnh vỡ thu vào trong không gian vũ trụ, nếu là mình vị trí này mảnh vụn bị đánh nát, Mộc Du tự nhiên sẽ mang theo tất cả mọi người đi mất khác một vỡ vụn thật nhanh mạnh trên, chính là hiện tại chỉ có điểm dừng chân. Ở thượng vị diện bị đánh nát sau khi, trong hỗn độn cương lôi dần dần nhỏ đi, sát điện cũng là biến thế, mà Hồng Phong chậm rãi dẹp loạn, Hắc Vũ cũng có thu thế. Tất cả mọi người thấy này, trong lòng lại là giấy lên tồn tại hy vọng. Ca, một tiếng âm thanh lanh lảnh vang vọng ở toàn bộ phía chân trời bên trong cái kia hôn độ nơi có ánh sáng lấp loé mà lên sau đó biến mất đi đây là đây là thiên địa trật tự ở độ nát âm thanh có cường giả kinh ngạc thốt lên lên kẹn kẹn kẹn kẹn kẹn kẹn kẹn kẹn thanh âm này càng ngày càng hưởng càng lúc càng nhanh càng ngày càng dày đặc mặt sau hầu như là luyện thành một mảnh ngoại trừ âm thanh này lại không bất kỳ âm thanh nào tất cả mọi người đều là nín thở dường như đột nhiên gấp nhịp trống, đột nhiên dừng lại ha ha ha ha thần hoàng thánh vương trong hoàng cung truyền ra một chuỗi vui sướng tiếng cười ta khôi phục thánh hiển cấp độ rồi côn bằng tiếng cười dừng lại, đeo lớn lên, toàn thân tuôn ra kim quang, đạo vận nồng nặc phi thường, tạo thành một cái đồ đẳng tự đồ án. Ta cũng là, ta cũng là, cùng kỳ cùng chu hiếm cũng là cười to. Sau đó là bảo giới tam bá chủ, đan giới tam lão, bọn họ hoàn toàn khôi phục thánh hiển cấp độ, đại diện cho thiên địa triệt để đồ nát, liền ngày đó trật tự đều không còn tồn tại nữa. Cùng lúc đó, thánh long vũ trụ quốc bên kia một ít hồng hoang đại lục mảnh vỡ trên cũng là phát sinh cười lớn, nguyên lai like cũng có một chút trong cổ tộc trí bảo vốn là thánh hiển cấp độ, lúc này thiên địa triệt tự hỏng mất sau khôi phục đỉnh cao thái độ. Càng là thức tỉnh rồi cổ lão ký ức, thiên địa triệt để đổ nát, trật tự triệt để mất đi, lại không ràng buộc. Thánh hiền tái hiện, mà đồng thời, cái kia mảnh trong hỗn độn tỏa ra một loại kỳ lạ sức mạnh, trong nháy mắt, những kia mảnh vỡ trên người đều cảm giác được sức sống trong nháy mắt tựa hồ bị hút ra. Những cường giả kia hoa lệ mà không nhiễm một hạt bụi trang phục xuất hiện có hue, bảo quan châu ngọc màu sắc rực rỡ rõ ràng chậm rãi lui tụy, vi diệu mà sạch sẽ thân thể lúc này cũng xuất hiện vết bẩn dưới nách chảy ra đường hãn, toàn thân phát sinh mùi thối, quan trọng hơn chính là đáy lòng tái sinh không nổi bất kỳ vui thích, đối với sinh mệnh sản sinh tablet đây là thiên địa đốn nát, trật tự phá nát. chúng ta nguyên bản tồn tại này bên trong đất trời phúc thọ toàn bộ đều là đến phần cuối. đây là thiên nhân năm suy hình ảnh. những này có tới ngàn tỷ năm không biết mùi mồ hôi, mùi thối là cái gì lao tổ mỗi cái trên mặt lộ ra khủng hoảng vẻ. tự nhiên không phải là bởi vì mùi thối, mà là này sau lưng đại diện cho ý nghĩa thiên nhân năm suy phúc tận thọ chung. nếu như không có thể kiên trì đến cái kế tiếp thiên địa trật tự thành lập, bọn họ đem chắc chắn phải chết. Liên như vậy cho chết, nát thân thể, hụ linh hồn, ai cũng cứu không rồi. trừ phi thành tựu thánh hiển được thiên đạo thừa nhận siêu thoát tất cả ở ngoài quả nhiên chỉ có những kia khôi phục thánh hiển cấp độ trí bảo cùng thánh dược không bị thiên nhân năm suy ảnh hưởng đương nhiên còn có một du không gian vũ trụ bên trong hết thể sinh linh không gian vũ trụ ngăn cách tất cả tự cả ngày căn bản không bị bên ngoài ảnh hưởng cái này cũng là một du ở thiên nhân năm suy xuất hiện thời gian mới phát hiện cái khác như cái gì bí cảnh bên trong biên giới bên trong không gian trí bảo bên trong sinh linh tương tự là chịu đến thiên nhân năm suy ảnh hưởng những sinh linh này không giống như là nửa bước thánh hiển cường giả cường đại như vậy ở thiên nhân năm suy vừa xuất hiện thời gian liền trực tiếp mục nát, sau đó phát huy, lại không để lại nửa điểm vết tích. Thân hoàng trong hoàng cung, liền mục Du ở bên trong hết thảy cường giả toàn bộ đều là chịu đến thiên nhân năm suy ảnh hưởng, từng cái từng cái sức sống đang nhanh chóng mất đi, thân thể có mùi, thậm chí xuất hiện mục nát. Màu trắng đi vào. Mục Du đem không gian vũ trụ mở ra, làm cho tất cả mọi người tiến vào bên trong, liền cho biết chính bọn hắn này không gian vũ trụ cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, không bị bên ngoài ảnh hưởng, mọi người nghe vậy đều là vẻ mặt ngạc nhiên cực kỳ, liền dồn dập tiến vào bên trong, ngồi ở thế giới chi thủ phía dưới khôi phục sự sống lực. Nhưng cũng có người kiên trì không tiến vào không gian vũ trụ, tỷ như tôn tư mạc, 12 Cổ của vũ, đạo tộc lao tổ bên trong mấy cái các loại, chờ người, chúng ta liền không đi vào rồi. tôn tư mạc đám người nói, ngày này người nam suy chính là một cái đại kiếp số, cũng là một cái đại khảo nghiệm, chúng ta muốn ở ngày này người nam suy bên dưới, lĩnh ngộ thiên đạo, thành tựu thánh hiển. mục du nghe vậy, cũng không nhiều hơn nữa khuyên, nhưng nếu như bọn họ thật sự không chịu nổi, mục du tất nhiên là mạnh mẽ hơn đem bọn họ thu vào trong không gian vũ trụ. ẩm, đột nhiên. Khoảng cách thần hoàng hoàng cung nơi cực xa một khối hồng hoang đại lục mảnh vỡ bên trên lao ra một tia sáng, mang theo nồng nặc mà mãnh liệt thiên đạo lực lượng, xông thẳng nhập cái tia thượng vị diện bên trên một mảnh trong hỗn loạn. Có người thành tiểu thánh hiển rồi. Rất nhiều cường giả đều là nhìn thấy này cố quang, trong mắt tuôn ra hết sạch. Có một người thành tiểu thánh hiển, vậy thì đại diện cho sẽ có thứ hai, người thứ ba. Chính mình cũng liền có hy vọng. Theo sát phía sau, lại có một khối đại lục mảnh vỡ xông lên ra hai đạo tia sáng, là hai người đồng thời thành tiểu thánh hiển. Đây là lâm binh cùng phục hải. Có phụ cận cường giả nhìn thấy, kinh ngạc thốt lên lên. Hả? mặc dù đông nhiên quay đầu, nhưng thấy cái kia Tôn Tư Mạc trên người lúc này cũng là ánh sáng vạn trượng đạo vận nảy sinh, ánh sáng cũng nhảy vào trong hỗn độn. Xong rồi, Tôn Tư Mạc trên mặt lộ ra vẻ vui thích, ta rốt cục hiểu rõ Đan Thiên chi đạo. Mặc dù các loại, chờ, người có thể rõ ràng cảm ứng được Tôn Tư Mạc cả người sinh mệnh hình thái ở biến hóa, hắn lúc này lại cũng không tầm thường sinh linh, mà là tiến vào thánh hiền cấp độ, thiên đạo cảnh. Cái kia cái thứ nhất ngộ đạo thành tựu thánh hiền người, lại là thanh liên. Tôn Tư Mạc ổn định lại khí tức trên người, khẽ mỉm cười, lộ ra kinh hỉ, mặc dù các loại chờ người nghe vậy cũng là đại hỉ sau đó lại có đến tới ánh sáng thăng thiên liên tục có người ngộ đạo thành tiểu thánh hiển những người này vốn là trên thế gian sống hồi lâu nếu không có là thiên địa không cổ sớm đã có khả năng xung kích thiên đạo cảnh là thiên địa hiện nay đổ nát cho bọn hắn cơ hội nhất phi trùng thiên hoàng cung bắt bộ đồng thời chín vệ sáng thăng thiên đó là phật linh hai giới vị trí lại một lần có chín người ngộ đạo thành tiểu thánh hiển mà chín người này một ngộ đạo sau khi liền trực tiếp bay lên thân thể tiến vào trong hố nụn cái kia trong hố nụn có bảo vật tôn tư mặc cũng là vẻ mặt rung lên mang theo đan giới tam lão cũng là bay vào trong hỗn độn, muốn tranh cướp bảo vật, để thánh hiền động lòng bảo vật. chương 714, thân thể dưỡng thần minh, thiên địa trật tự tan vỡ qua đi, những kia vốn là thánh hiền cấp độ trí bảo, thánh dược cùng với bị phong ấn sức mạnh lão tổ, toàn bộ đều tránh thoát đi ra, khôi phục thánh hiền cấp độ, trưởng khống thiên đạo lực lượng. mà những kia ở nửa bước thánh hiền đỉnh cao dừng lại ngàn tỷ năm lâu dài các lão bất tử cũng rồn rập là sung kích thiên đạo cảnh, không lâu lắm, vùng vũ trụ này cường giả liền có vượt quá mười người thành tựu thánh hiền, mà sau sẽ sẽ càng nhiều. Bọn họ bản sớm đã có sung kích thiên đạo cảnh chứng được thánh hiển tư cách, chỉ là nguyên bản ngày đó giảng buộc bọn họ. Đạo tộc một phương, đan giới chi chủ tôn tư mạc hiểu rõ đan thiên chi đạo, thành tựu thánh hiển, trên người đạo vận nồng nặc có thiên đạo lực lượng tuôn ra. Sau đó cho biết mục dù cái thứ nhất thành tựu thánh hiển người là biến mất rồi hồi lâu thanh liên kiếm tiên lý thái bạch, sau đó chính là mang theo đan giới tam lão nhảy vào cái kia thượng vị diện ở ngoài trong hỗn độn, nơi đó có trí bảo tồn tại, muốn đi vào tranh cướp. Tôn tư mạc các loại, chờ người bay ra ngoài đồng thời, cái kia mặt khác địa phương cũng có thiên đạo cảnh thánh hiển bay ra ngoài tiến vào trong hỗn độn, từng đạo từng đạo ánh sáng phân tán, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thiên đạo cảnh, không thể nghi ngờ là chân chính tu luyện danh giới. Một khi tiến vào thiên đạo cảnh, đem liền thiên nhân năm suy đều không để ý, sinh mệnh hình thái đều sẽ có một lần rất lớn bay qua, không còn là nghiêm ngặt ý nghĩa trên sinh linh, mà là thánh linh. Ngoại trừ thiên đạo ngoại cảnh người, những người khác vẫn là như thế, ở thiên nhân năm suy bên dưới khổ sở rải rủ. Bởi vậy càng thêm thúc đẩy một chút cường giả lão tổ liều mạng xung kích thiên đạo cảnh, nhưng thiên đạo cảnh không phải ai đều có thể xung kích được, không đơn thuần là tồn tại năm tháng. Không đơn thuần là tu vi mạnh yếu, càng cần phải một loại ngộ mộ tính, thậm chí là cái khác kỳ lạ nhu cầu. Ầm. Thần hoàng hoàng cung xa xa có một mảnh vụn trên phát sinh một tiếng vang thật lớn, chính là một cái cổ tộc lao tổ xung kích thiên đạo cảnh thất bại. Trực tiếp thân thể nổ tung, hồn phi phách tán, lại không kiếp sau có thể nói. Một chuyện có mới đầu sau khi, tự hồ thì sẽ có phản ứng dây chuyền, ngoại trừ nơi này có người xung kích thiên đạo cảnh thất bại, những nơi còn lại cũng liên tục xuất hiện thất bại. Đều là nổ tung bỏ mình, liền linh hồn đều không có để lại. Không những là chỗ khác, chính là mục du bên người cũng xuất hiện. Có ba cái cổ vu hầu như là đồng thời thất bại nổ tung bỏ mình. Loại này tử vong, chính là liền mục du đều là không làm gì được, chỉ có thể mắt thấy chết đi, căn bản là không có cách ngăn cản. Mà theo 13 cái cổ vu chết đi, còn lại 9 cái cổ vu lại đồng thời xung kích Thiên Đạo cảnh thành công thành tiểu Thánh hiển. Trên người tuôn ra mãnh liệt đạo vận. Nay ít nhiều khiến đạo tộc một phương có rất nhiều an ủi cùng phân chấn. Nay 9 cái cổ vu thành tiểu Thánh hiển sau khi, cũng giống như vậy, bay thẳng đến cái kia trong hỗn độn bay đi. Đạo tộc bên kia lão tổ bên trong cũng có rất nhanh xung kích Thiên Đạo cảnh thành công. Những lao tổ này đều là tồn tại cực kỳ, hơn nữa ở thường trước tiên chỉ đạo dưới có thể xung kích hầu như đều là thành công, còn lại tựa hồ là bị kết luận không cách nào thành công, cũng không có xung kích. Này bao quát thường trước tiên, hắn là bị hiên viên đại đế chắc chắn quá không cách nào thành tựu thánh hiển. Tóc đỏ nữ hoàng trên người có một ánh hào quang lóe lên một cái, sau đó bị độ sâu thâm ép xuống, nàng vẻ mặt trầm ổn, tựa hồ còn không nguyện lúc này thành tựu thánh hiển, mà Mộc Du cũng là như thế, hắn phải hoàn thành cái kia tam đại cực cảnh mới xung kích thiên đạo cảnh. Cái kia trong hỗn độn đến cùng có ra sao bạo vật? thậm chí ngay cả thành tựu thánh hiền bọn họ đều là như vậy đổ số tới. Mục Du mở miệng hỏi, "Đạo Nguyên?" Giải tư lệnh tuy rằng không có thành tựu thánh hiền, nhưng hắn cũng là cảm ứng được trong hỗn độn bạo vật. hắn hết sức quen thuộc đây là cái gì, ở thời đại thượng cổ liền từng gặp, nói, Đạo Nguyên bên trong lẫn chứa thiên đạo lực lượng, cực kỳ quý giá, bọn họ tranh cướp vào ấy, đủ có thể củng cố thiên đạo cảnh, thậm chí ở thiên đạo cảnh trên đi càng xa. Hơn, chúng ta cũng đi tranh cướp một ít đi, đã lâu chưa từng thấy Đạo Nguyên rồi. Cái kia côn bằng ba thú đã sớm dục giả dục dịch lúc này bị vướng bởi cái kia giải tư lệnh không lên tiếng, không dám thiệt động. dù là này ba thú hiện tại đã là khôi phục thánh hiển cấp độ, nhưng đối với giải tư lệnh như trước là mang trong lòng tính lẻ. giải tư lệnh gật gật đầu, nói với mục du, cái kia trong hỗn độn, không phải thánh hiển giả rất khó cất bước. đại ca ngươi ở đây bảo vệ còn lại người xung kích tiên đạo cảnh, ta cùng bọn hắn đi tới một lần, tôn tiền bối cổ vu các loại. chờ, người ở phía trên, tất nhiên sẽ gặp phải những người khác ngăn chặn. tuy rằng trong hỗn độn thánh hiển sao có thể cất bước, nhưng giải tư lệnh nhưng là tràn đầy tự tin. mục du thấy này liên đệ bọn họ cũng cùng đi tới cái kia từng khối từng khối mảnh vỡ bên trên thành hiệu thánh hiển người càng ngày càng nhiều thực sự là có chút không tha tôn tư mạc các loại chờ người an huy cái kia trong hỗn độn che đậy tất cả chính là thiên nhãn thông cũng là khó có thể nhìn thấu thiên điệu đổ nát trật tự vỡ vụn thiên đạo tái hiện thánh hiển phục xuất một du thiên nhãn thông mở ra vọng từ xa sau đó lại là thu hồi lại không khỏi cảm thán lần này dường như bạo phát tự thánh hiển quá hơn nhiều nhiều đến khiến người ta liu lưới bất quá một du cũng là có thể lý giải thiên địa này không cổ quá lâu Có thể từ thời đại kia sống đến hiện tại cái nào không phải công tham tạo hóa chủ nhân, mà có thể ở đại kiếp nạn bên trong tiếp tục sống sót cái nào lại không phải số mệnh bạn thân đây, thành tiểu thánh hiền cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Hắn giờ khắc này tâm bình tĩnh lại, không cho những người này thành tiểu thánh hiền mà ảnh hưởng tâm thái của chính mình, hắn muốn đem chính mình nguyên bản giả thiết cho quán triệt đến cùng, thân thể dưỡng thần minh, thần niệm kết chín ấn, bản nguyên cùng khai thiên. Hắn cũng không còn quan tâm cái kia trong hỗn độn làm sao chiến đấu, mà là đem sự chú ý đặt ở bên người những kia xung kích thiên đạo cảnh nhân thân trên, đồng thời cũng quan tâm không gian vũ trụ bên trong sinh linh. Thiên địa đổ nát trật tự phá nát sau khi, Mục Du cảm giác được chính mình trong không gian vũ trụ xuất hiện một chút dị dạng, tựa hồ là theo ngày đó trật tự tan vỡ mà trong không gian vũ trụ nhiều hơn một loại đặc thù từ trường, Mục Du phải nhanh chóng biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đồng thời, theo trong không gian vũ trụ sinh linh càng ngày càng nhiều, Mục Du cũng cảm ứng được bên trong nhiều hơn một nguồn sức mạnh, vậy thì là tín ngưỡng lực lượng, loại sức mạnh này trước ở Thiên Lam Tinh trên từng xuất hiện, vô cùng mạnh mẽ, bởi vì sau đó không có lại xuất hiện mà bị Mục Du quên. Lúc này lại là quan tâm lên, nguồn sức mạnh này phi thường huyền ảo, Trước tiên lam tinh trên nhân số ít, mà lại đều không tương đại, mà giờ khắc này, trong không gian vũ trụ nhân số rất nhiều, hơn nữa mỗi cái vô cùng tương đại, tuyệt đối không phải là trước có thể so với, vì vậy để khai ra tín ngưỡng lực lượng, để Mộc Du cảm giác được chấn động. Từng đạo từng đạo tín ngưỡng lực lượng từ trong không gian vũ trụ chui vào Mộc Du trong thân thể, vận hành mấy chu sau, Mộc Du liền phát hiện sức mạnh của chính mình tăng cường rất nhiều, tối lệnh Mộc Du hưng phấn không gì bằng tinh thể kia quốc gia bên trong hình người năng lượng đang hấp thu tín ngưỡng lực lượng. Thân thể dưỡng thần minh. Mộc Du ở này một cực cảnh sớm có lĩnh ngộ cùng lưu tính. Bây giờ hình người năng lượng còn thiếu rất nhiều thần linh cấp bậc này, làm sao đưa chúng nó toàn bộ đổi dưỡng thành thần linh mà làm được chân chính thân thể dưỡng thần minh? Tự nhiên là vẫn Mục Du muốn theo đuổi. Nguyên bản ý nghĩ, thêm vào vào giờ phút này chuyện đã xảy ra, để Mục Du vẻ mặt đại chấn, khoảng cách cái mục tiêu này, đem lại tiến một bước. Làm sao dưỡng thần minh? Một là trực tiếp chảo thần linh chấn nhập tinh thể quốc gia bên trong, để thần linh cùng nguyên có người hình năng lượng dung hợp. Hiện tại có thêm loại thứ hai, vậy thì là khiến người ta hình năng lượng tiến hóa thành thần linh. Như thế nào thần linh? Thần thông mạnh mẽ giả, được hương hỏa cung phụ mà này trong không gian vũ trụ tín ngưỡng lực lượng không thể nghi ngờ là vượt xa bình thường hương hỏa vì lẽ đó khiến người ta hình năng lượng trở thành thần linh cũng là vô cùng có khả năng sự tình. chính đang mộc du đại hỉ thời gian cái kia xa xa một khối hồng hoang đại lục mảnh vỡ bên trên xuất hiện một ánh hào quang sau đó nội liễm vô thanh vô tức trong lúc đó tốc độ cực nhanh thẳng đến mộc du mà đến tới gần mộc du sau khi hiện ra dữ tợn nhanh đua đến một con hoàng trảo, mục tiêu là mộc du đầu mộc du toàn thân lỗi chân lông đống nhiên chấn động thiên nhãn thông mở ra nhưng thấy người tới không phải người khác chính là cái kia bị phượng mẫu mang đi thanh thu hoàng hoàng. giờ khắc này dĩ nhiên là thành tiểu thánh hiển, không đi tranh cướp trong hỗn độn bảo vật mà trực tiếp đến giết mục du. cái kia nồng nặc đạo vận đã thành thiên đạo lực lượng, bàng bạc mà vĩ đại, để mục du ánh mắt bỗng nhiên hơi thu lại. lúc này mục du bên người còn có sung kích thiên đạo cảnh rất nhiều tộc nhân, căn bản là không có cách rút lui thoát đi, chỉ có thể là đem sức mạnh thúc đến cực hạn, không gian vũ trụ đều là triệu hoán mà ra, đi đối kháng ngày đó nói ai, mà cũng đúng vào lúc này, lại có một đạo hào quang phong tới, trực tiếp đem thanh thu hoang hoàng chặn lại đi, chính là cái kia phượng mẫu. Không biết lúc nào cũng là thành tựu thánh hiền, một bộ nữ hoàng hình tượng, uy phong quần cuộn. Phượng Mẫu, ngươi có thể ngăn được ta nhất thời, nhưng không ngăn được ta một đời. Thiên địa đã triệt để đổ nát, cái kia viễn cổ chúng thánh rất nhanh sẽ đều sẽ xuất hiện, đến lúc đó ai cũng không ngăn được bọn họ giết ngược đạo tộc người có đại khí vận. Thánh thú Hoàng Hoàng ở Phượng Mẫu trước mặt nổi trận lôi đình, mà cái kia Phượng Mẫu như trước là ngăn cản hắn nhưng không nói lời nào, chỉ có một cái ánh mắt nhìn phía mục Du, có không tên bi ai. Từ lúc lần kia cứu đi Thánh thú Hoàng Hoàng, nàng cùng hắn là được người dưng. Nàng không thể nhìn Mộc Du phá hủy bộ tộc Phượng Hoàng quân bộ cũng không thể nhìn bộ tộc phượng hoàng giết một du mâu thuẫn là vận mệnh của nàng hoàng hoàng bất đắc dĩ xoay người rời đi cũng tiến vào trong hỗn độn tranh cướp bảo vật mà phượng mẫu vừa xoay người rời đi không có nói một câu cũng không biết nên nói cái gì nàng thực sự là không nghĩ ra tại sao trong huyết mạch của nàng sẽ thức tỉnh xuất thần phượng huyết thống nếu không vào giờ phút này nàng hẳn là đứng ở bên cạnh hắn coi như không thể kề vai chiến đấu cũng có thể trò chuyện với nhau thật vui ẩm thôn tiên trên người phát sinh một cái lanh lảnh tiếng vang hiểu rõ nuốt trường chi đạo thành tựu thánh thú nó không có tiến vào trong hỗn độn mà là lựa chọn đứng ở Mộc Du bên người bảo vệ hắn để ngừa những kia phát điên người đến đây đánh lén Mộc Du. Không lâu lắm, trước thành Tiêu Thánh thú thân thể thức tỉnh rồi liệt Thiên thú huyết thống Lang Hoàng giờ khắc này cũng là Thành Tiêu Thánh hiển, cũng là cùng thôn thiên như thế đứng ở Mộc Du bên người. Một con Thiên đạo cảnh nuốt Trường Thánh thú, một con Thiên đạo cảnh liệt Thiên thú đủ có thể kinh sợ bọn đạo trích. Cái kia vô biên vô hạn trong hỗn độn, đột nhiên chui ra mấy bóng người, chính là Giải Tư lệnh cùng với những cái khác bát ba thú bay xuống ở Mộc Du bên người. Giải Tư lệnh phía sau mang theo mấy cái bọc khí. Bọn khí bên trong chính là mấy cái vừa thành tựu thánh hiển của tộc cường giả. Giải Tư lệnh cùng Mục Du tâm linh tương thông, biết Mục Du cần thánh hiển để đạt tới thân thể dưỡng thần minh của cảnh. Đại ca, sinh linh một đạo thánh hiển cấp độ, sinh mệnh hình thái thì sẽ không giống, tuy rằng sơ tấn thiên đạo cảnh, vẫn còn không tính là chân chính thần linh, nhưng cũng là có tác dụng lớn. Giải Tư lệnh đem bọt khí giao cho Mục Du sau, Dặn thôn Thiên cùng Lang Hoàng rất bảo vệ Mục Du sau, lại mang theo ba thú giết vào trong hỗn độn, người khác tiến vào là đoạt bảo, mà bọn họ thị phi nhưng đoạt bảo, còn muốn giết người. Chương bảy thần niệm kết chi ấn. đạo nguyên chính là ẩn chứa thiên đạo nguyên lực trí bảo, có thể tăng cường đối với thiên đạo cảm lộ, tăng cường thiên đạo huy thế. Vật ấy ở thượng cổ thiên địa có thể chứa đựng thánh hiền thời gian đều là vật quý hiếm, ở ngày đó không cổ niên đại càng là không xuất hiện nữa. Lúc này thiên địa đổ nát xuất hiện, cái tiêu đắc đạo thánh hiền người, làm sao có thể không phấn mệnh cướp giật, lấy tăng cường chính mình. Cái này cần nói thánh hiền người, liền không phải nói chính là thiên địa nhân vật vô địch, chỉ là bọn hắn giờ phút này sinh mệnh hình thái tiến hóa, có thể dẫn ra thiên đạo huy thế mà thôi. Còn câu đến động bao nhiêu lại là khác luận. Thiên đạo cảnh chia làm 4 cái cấp độ, chuẩn thánh vị, thật thánh vị, thiên thánh vị, trí thánh vị. Vị này giai đại diện cho còn chỉ là đối với dẫn gia thiên đạo lượng phân chia, còn có chất phân chia. Nói cách khác lên ngộ ra nói mạnh lược, có chút nói, trời sinh chính là vương giả chi đạo, có chút nói, trời sinh liền so với cái khác nói còn mạnh hơn rất nhiều. Tỷ như cái kia tôn tư mạc lĩnh ngộ đan thiên chi đạo, so ra chỉ là phổ thông thiên đạo, mà giải tư lệnh vậy còn chưa hiểu được hủy diệt chi đạo, nhưng là mạnh nhất thiên đạo một trong, cũng chính là bởi vì, tuy rằng giải tư lệnh chưa từng thành tựu thánh hiển. Nhưng này Côn Bằng Ba Thú nhưng đối với hắn vô cùng kính nể. Nói mạnh yếu, dĩ nhiên là bản thân nhất định sự tình, trừ phi là tiêu tốn nhiều thời gian hơn khác ngộ hắn nói, bằng không chỉ có thể là đem đạo của chính mình tăng cường đến mức tận cùng, mà này đạo nguyên không thể nghi ngờ là tốt nhất trí bảo. Vì vậy này quần cường giả một khi thành tựu thánh hiền sau, liền lập tức gia nhập tranh cấp đạo nguyên hàng ngũ, hầu như là không màng sống chết. Côn Bằng Ba Thú cộng thêm giải tư lệnh, không thể nghi ngờ là này quần cấp giật cường giả bên trong cực kỳ mạnh mẽ tổ hợp, cái kia Ba Thú bản thân ở thời đại thượng cổ chính là thật thánh vị, được xưng đại thánh tồn tại. Giờ khắc này mặc dù không cách nào một thoáng hồi phục trạng thái đỉnh cao, nhưng cũng không phải là những này vừa thành tiểu thánh hiền cường giả có thể sánh được. Côn bằng nộ ra cựu thiên chi đạo, ở thiên đạo bên trong thuộc về thượng thừa chi đạo, cực kỳ rũ mánh, vì thế triển khai có cựu thiên gia trì, thêm vào cái kia thân thể to lớn, có thể nói là hồng hoang xe tăng, nghiền ép tất cả. Chu yếm nộ ra chiến tranh chi đạo, tuy không sánh được cựu thiên chi đạo, cũng là hết sức lợi hại, không hề tầm thường. Đến mức có chống trận lôi lôi, mà bản thân lại là thị chiến hiếu chiến người, một cái thạch đồng vung lên, đồng đánh tất cả cung kỳ ngộ ra chính là hung hoạ chi đạo, là thiên đạo bên trong một loại khác loại tồn tại. Bình thường thiên đạo uy thế nhiều là mênh mông bằng bạc, mà hung hoạ chi đạo nhưng là lộ ra một luồng mặt trái năng lượng, có thể ở một mức độ rất lớn tiêu giảm mất đối phương thiên đạo uy thế, đối phương tiêu này trưởng bên dưới, giết người tất cả. Này ba thú tổ hợp lên, những kia vừa lĩnh ngộ thiên đạo cảnh cường giả thì lại làm sao có thể so với một vị cổ tộc cường giả lĩnh ngộ nước mưa chi đạo vừa cướp giật đến một khối đạo nguyên, liền bị chu yếm bồng kích bất tỉnh đi, đạo nguyên bị cướp, chính mình cũng bị giải tư lệnh thả ra bong bóng bao vây trụ. Những này mới vào thiên đạo cảnh chuẩn thánh vị cũng thực tại trên lệch chút, không chịu nổi ta một trận đồng kích, nếu không có lao ca ngươi nói muốn hoạt, này một đổng xuống, hắn chắc chắn phải chết. Chu hiếm hoa Hoa mà nói, bị giải tư lệnh chừng một chút sau, ngượng ngùng mà cười, lập tức đi tới vừa trợ giúp cùng Kỷ Săn giết. Đương nhiên, thành tựu là thánh hiền sau khi cường giả, cũng không phải là mỗi một người đều là quả hũ nún, cũng có mạnh mẽ có thể đối kháng ba thú giả, bất quá, bọn họ cũng nhiều là tránh ra thật xa, giờ khắc này tranh cấp đạo nguyên là là mục đích chủ yếu, tận lực thiếu tham gia tranh đấu. Không mấy cái tổ hợp lạ như này, ba thú bình thường cứng hãn. Bên kia, sớm nhất tiến vào trong hỗn độn Lý Thái Bạch, bây giờ là một bộ bạch tỷ tỷ, tay cầm thanh kiếm, vung chém tứ phương, bị bốn người khốn đấu mà không hề ý sợ hãi. Hắn ngộ ra tự nhiên là kiếm thiên chi đạo, tuy rằng không so với chiến tranh kia chi đạo, hung hỏa chi đạo cao cấp, nhưng bản thân là thuần công kích thiên đạo, ở uy thế trên nhưng là không kém gì bình thường thượng thừa thiên đạo. đương nhiên, nếu là giết địch không được, cái tiêu hậu hoạn cũng là vô cùng, phòng ngự thủ đoạn quá ít. Lý Thái Bạch là sớm nhất thành tiểu thánh hiền tiến vào hỗn độn người. Đoạt được đạo nguyên tự nhiên cũng là nhiều nhất, này quần cường giả vây công tất nhiên là vì trên người hắn đạo nguyên. Lý Thái Bạch kiếm giết một người, đoạt ra trùng đây, lại bị mấy người khác vây công, kiếm kia nói uy mang chúng quanh chém đánh, nhưng cũng là mệt mỏi ứng địch, mà giờ khắc này tồn Tư Mạc rốt cục chạy tới, liên hợp đan giới tam lão, giải Lý Thái Bạch vì, năm người liên hợp một chỗ, cũng là một luồng sức mạnh lớn, năm người dám dễ dàng mạ phạm Hai cái lão hưu gặp lại, tuy có ngàn luôn, nhưng không khỏe lúc này Hàn Liên. Một mặt khác, Hỏa Linh hai tộc lập tức thành tiểu thánh hiền chín cái cường giả, cũng là phi thường mạnh mẽ tổ hợp. Ở trong hỗn độn, tả trùng Hữu Va không người có thể khi, làm mà cái này tổ hợp cũng cực nhỏ chủ động ra tay, nhiều là chạy tạm thời còn vô chủ đạo nguyên đi, nhưng một khi có người dám ra tay với bọn họ, thủ đoạn Lôi đỉnh cũng không phải có thể tưởng tượng. Ngoài ra, còn có một chút tổ hợp cực kỳ mạnh mẽ, như đối mặt binh cùng phục hải, hai người là thánh thú thánh hiền, so với bình thường thánh hiền lại phải mạnh mẽ hơn nhiều, hai người cùng đánh cũng là thiên ý vô phủng, có thể khủng khủng bố. Một ít cổ tộc thánh hiền thấy này, đều là tránh xa mở, tận lực là đi tìm một ít vô chủ đạo nguyên. Trong khoảng thời gian ngắn trong hỗn độn tranh cướp cực kỳ kịch liệt, đợt thứ nhất xuất hiện đạo nguyên chẳng mấy chốc sẽ bị cướp quang. giải tư lệnh cùng ba thú dĩ nhiên là qua lại ba lần, mỗi một lần đều là đem mấy vị thánh hiển giao cho mục du, mà mục du cũng là toàn lực đem những này thánh hiển chấn ở thế giới chi thụ phía dưới, dùng thế giới chi thụ luyện hóa bọn họ, đem đạo vận của bọn họ cùng thiên đạo huy thế toàn bộ đều luyện vào thân thể bên trong cùng cái kia hình người năng lượng kết hợp, cùng lúc đó lại là gia nhập tín ngưỡng lực lượng, cái kia hòa vào hình người năng lượng thánh hiển lực lượng vốn là mệnh cách cứng rắn, khó có thể dung hợp, may mà chính là mục du tu chính là chúa thể chi đạo ra sức bên dưới, đưa chúng nó vốn có vết tích toàn bộ tiêu diệt, đã biến thành tối đơn giản nhất mà lại tinh khiết thiên đạo uy thế. Liên tục luyện hóa 10 vị thiên đạo cảnh thánh hiền sau, Mục Du thân thể tinh thể quốc gia bên trong hình người năng lượng cũng co biến hóa, bắt đầu tỏa ra đạo vận đến. Mục Du bản thân là có đạo vận, mà thân thể lại thiêm đạo vận, giờ khắc này, hắn dù chưa từng thánh hiện, nhưng đạo vận nồng độ nhưng không thể so thánh hiền nhạt. Vẫn là kém một chút, này cùng luyện hóa thánh hiền số lượng không quan hệ. Mộc Du trong bóng tối trầm ngâm, đang tìm nguyên nhân. Ngoại lực chung quy là ngoại lực. Mộc Du chợt tỉnh ngộ, Luyện hóa thánh hiền sau khi sức mạnh tuy nhưng đã là tuyệt đối tinh khiết, nhưng dù sao cũng không bản thân mình, đây là một cái vấn đề lớn. Nhưng nếu như không có thánh hiền sức mạnh luyện hóa được, cái kia từ nơi nào đi tìm nhiều như vậy tương tự với thần linh sức mạnh. Mộc Du cảm thụ chú ý chí ra vào không gian vũ trụ, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Cái gì là thần linh, chí cao vô thượng? Mộc Du trên người món đồ gì là chí cao vô thượng, không thể nghi ngờ là tiến vào trong không gian vũ trụ ý chí. Thì ra là như vậy, thân thể cũng không phải là vĩnh viễn độc lập, thân thể cùng linh hồn trong lúc đó mãi mãi cũng có liên lụy. Mặc dù sau khi nghĩ thông suốt, lập tức liền làm, sẽ tiến vào trong không gian vũ trụ ý chí từng tia một dốc vào thế giới chi thụ phía dưới, cực kỳ cẩn thận, liên quan đến ý chí, tuyệt đối không phải cho đùa. Hắn chuyện cần phải làm chính là muốn đem ý chí của chính mình luyện hóa, hòa vào thân thể bên trong, ở trong không gian vũ trụ ý chí, tuyệt đối là có thể đại diện cho tuyệt đối thần linh sức mạnh. Một tia một tia luyện hóa, một tia một tia hòa vào, đây là mình và chính mình trong lúc đó tuần hoàn, bị luyện hóa sau ý chí tiến vào thân thể, ý chí lần thứ hai khôi phục đồng thời, lại xâm nhiễm một lần hình người năng lượng khiến cho nhiễm phải ý chí thần uy như vậy nhiều lần nhiều lần lại hòa vào tín ngưỡng lực lượng cái kia thân thể bên trong có một cái tinh thể quốc gia bên trong hình người năng lượng trong giây lát hai mắt mở bắn ra thần quang đến khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra thần linh oai tuy rằng không nhiều nhưng đủ có thể chứng minh một du ý nghĩ là đúng một cái tinh thể quốc gia hoàn thành có thể chiếm được một kia thần linh oai cái kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới vô số tinh thể quốc gia sau khi hoàn thành đây cái kia thần linh oai đem biết bao hùng vĩ mấy lần tuần hoàn sau khi siêu thần hệ thống trực tiếp ghi chép cần thiết quá trình cực kỳ chính tự tiến vào tự động hóa xử lý, mục du không cần lại thời khắc quan tâm, mà ở siêu thần hệ thống tham gia sau luyện hóa, dung hợp cùng tuần hoàn tốc độ cũng tăng mạnh. không tới mấy hơi thở, lại có một cái quốc gia hoàn thành thần linh hóa. sau đó là một cái hô hấp một cái, lại mặt sau là một cái hô hấp hai cái, tốc độ càng lúc càng nhanh. ở hình người năng lượng càng ngày càng nhiều hoàn thành thần linh hóa sau, mục du cũng thực tại là cảm nhận được loại cảnh giới này mang cho sức mạnh của chính mình, sức mạnh thời khắc đều ở tăng cường, mà thân thể cường độ cũng là như thế, hắn cảm giác vào giờ phút này. Trên người mình nhận chứa tuyệt đối không phải chỉ là một sức mạnh của cá nhân, mà là vô số thần linh sức mạnh, chúng thần gia trì. Đồng thời, theo ý chí lần lượt bị phân giải lại dung hợp, mục du tinh thần cường độ cũng lại kéo lên, mục du hoàn toàn chìm đắm ở giờ khắc này, thân thể cùng tinh thần cường độ độ cao tăng cường trong quá trình. Cố gắng là thiên địa đổ nát sau khi nguyên nhân, nguyên bản rất khó có thể tăng cường tinh thần cường độ lần này là nhanh chóng tăng cường, đợi được cái kia thân thể tinh thể quốc gia hoàn thành hơn nửa thần linh hóa sau, mục du tinh thần cường độ dĩ nhiên là đến gần rồi 300 cửa hải lớn, đứng ở 299 cửa hải trên. Mà trong quá trình này, cũng là hoàn thành mấy lần đầu mối chính nhiệm vụ, khen thưởng không những có đại đạo chi ấn còn có. Đạo Nguyên, không thể không nói này siêu thần hệ thống là rất nhanh tứ thời, biết mục du cần thiết là cái gì. Trước sau gộp lại đạo Nguyên tổng cộng 60 khối. Ở tinh thần cường độ đứng ở 299 một viên, mục du thứ 81 nói thần niệm cũng sinh đi ra, mà lại lấy sốt ruột tốc cùng hoàn mỹ tốc độ kết thành thứ chí ấn. 9 khối thần niệm hồn khắc ở mục du trong đầu nhanh chóng sắp xếp ra một cái thần kỳ đồ án, mỗi một đạo hồn niệm trong lúc đó đều là có thần quang liên kết, hình thành một cái thần hy vọng sáng. Mộc Du vẻ mặt rung lên, trong đại não dường như ở một tiếng nổ tung giống như vậy, đối với tất cả Tựa hồ có một cái hoàn toàn mới mà toàn diện nhận thức, rất nhiều ấy nhiều vấn đề của hắn cũng là giải quyết dễ dàng, Tựa hồ là lập tức hết thể đều thông suốt. Đặc biệt đối với Thiên Đạo, có toàn nhận thức mới, tất cả sáng tỏ, cái kia nguyên bản phức tạp cùng dườm giá tất cả đều thành đơn giản sáng tỏ tồn tại. Thần niệm kết chi lớn, đại trí tuệ, Thiên Đạo uy thế quần cuộn tràn vào Mộc Du trong thân thể, Mộc Du quát khẽ liên tục liều mạng đem ngăn chặn. Vào giờ phút này, hắn càng ngày càng xác định đi cái kia tam đại cực cảnh con đường là tối chuyện chính xác nhất. Tam đại cực cảnh không được, hắn liền đánh chết không vào thiên đạo cảnh, hắn tha rằng đợi thêm chút thời gian, cũng chắc chắn sẽ không lúc này thuận theo thiên ý thành tiểu thánh hiển. Ngăn chặn thiên đạo uy thế sau khi, Mục Du lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía trong hỗn độn, tính toán cái kia đợt thứ nhất xuất hiện đạo nguyên cũng nên là cướp giật xong. Quả thế, trong hỗn độn liên tục bay ra mấy người, hoặc có thai duyệt hoặc có mất mát, rơi vào cái kia hồng hoang mảnh vỡ bên trên. Cũng là nên đem những mảnh vỡ này thu lúc đi. Mục Du muốn săn ở cái kia chúng thánh trở về trước, đem nơi này hết thảy hồng hoang mảnh vỡ cướp được tay. Đây là hắn một cái khác cực cảnh bản nguyên cùng khai thiên một cái cần thiết điều kiện. Chương 716, cấp giật mảnh vỡ. Trong hỗn độn, đợt thứ nhất xuất hiện đạo nguyên bị cướp đoạt hết sạch, mọi người không dám ở này dừng lại, dồn dập rơi xuống hồng hoang đại lục mảnh vỡ bên trên, cũng có huyền với giữa không trung, đối với người nào đều là không dám tin mặc cho. Ở tất cả mọi người đều là mới vào thiên đạo cảnh vì là chuẩn thánh vị thì, mạnh yếu nhiều là xem đồng minh giả nhân số bao nhiêu, còn có chính là bản thân ngộ ra thiên đạo mạnh yếu. Có thiên đạo cực cường thượng thừa giả, lấy một trận chiến bốn, năm thiên đạo trung hạ thừa giả thế như trẻ che. Như giải tư lệnh nộ ra thiên đạo đó là mạnh nhất, một khi đột phá thiên đạo cảnh thành tiểu thánh hiển, ở chuẩn thánh vị một cấp đủ có thể quét ngang, chính là đối kháng thật thánh vị cũng là thừa sức. Đương nhiên, mạnh nhất thiên đạo liền như vậy vài loại, không phải ai đều có thể lĩnh ngộ đạt được, cái kia đến cỡ nào cơ duyên và khí vận. Như giải tư lệnh như vậy với Hồng Hoang Sơ Kỳ bị phong ấn lại đang gần nhất xuất thế giả, cỡ này gặp cỡ, có thể có ai. Giải tư lệnh mang theo ba thú cũng là rơi vào thần hoàng hoàng cung khối này Hồng Hoang mạnh vỡ bên trên, sau đó Tôn Tư Mạc cùng Thanh Liên kiếm tiên mang theo đàn giới Tam lão hạ xuống. Sau đó bảo giới Tam Bá chủ hạ xuống, Vu tộc chín vị cổ vu hạ xuống, thêm vào Thôn Thiên, Lang Hoàng cùng với đạo tộc mấy người, ở mảnh này Hồng Hoang mảnh vỡ bên trên, có tới hơn 20 vị thánh hiển, đây tuyệt đối là một luồng thế lực mạnh mẽ. Ngoài ra, siêu thần chiến đội cái kia hơn 200 vị nữa bước thánh hiển, có thể đều là có thành tựu thánh hiển cơ hội, chỉ là bọn hắn trưởng thành quá mượn, gốc gác còn chưa đủ phong phú, bất quá có tinh nguyên quả gia chỉ, thu được cái kia vốn, có người gấp gác, cũng là cực sự khủng bố, ai cũng không cách nào kết luận bọn họ ngắn hạn bên trong không sẽ trở thành liền thánh hiền. Phật linh hai giới bên kia có một đạo truyền âm bay tới, rơi vào mục du trong hai, là cái kia Phật giới ba trụ vô lượng âm thanh. Một đạo hữu, thiên địa độ nát. Trật tự phá nát, đợt thứ nhất đạo nguyên phun ra sóng xuôi, tiếp đó sẽ là làn sóng thứ hai. Mà cái kia chúng thánh đều sẽ ở làn sóng thứ hai đạo nguyên phun xong sau khi, từ trong hỗn độn đi ra. Đạo tộc bây giờ hầu như là một nhà độc đại, ngươi có thể thiết phải cẩn thận, chúng thánh trở về sau khi, chắc chắn vây công ngươi đạo tộc. Lần này đại kiếp nạn sẽ khác với tất cả, ta Phật linh hai giới phòng trừng là muốn tách ra đều là khó khăn. Tiếp đó Giữa chúng ta sẽ sẽ không phát sinh tranh đấu cũng không phải ta mấy người này có thể khoảng trường, trái phải. Mục Du nghe thấy lời ấy. Biết là cái kia vô lượng đang nhắc nhở chính mình. Liên chuyên âm báo đáp một phen, còn cái kia tranh đấu việc, Mục Du nhưng là cười mà không trở về. Đại ca. Giải tư lệnh đến gần Mục Du, mở miệng nói rằng, chúng thánh trở về thời gian lập tức liền muốn đến. Lúc này, thiên địa triệt để đổ nát. Ngoại trừ này hỗn độn cái nào đều đi không được. Chúng ta không thể không phòng bị một, hai, cũng không ai biết cái kia chúng thánh trở về sẽ có bao nhiêu người đến thời điểm khó tránh khỏi vì là vây công đạo tộc. Cái kia hỗn độn đều sẽ phun trào 3 lần đạo nguyên, sau đó mới sẽ một lần nữa hình thành thiên địa trật tự. Giải tư lệnh ở trong hỗn độn tranh đấu đạo nguyên, thăm dò đến bí ẩn không ít, hắn tầm mắt cực kỳ rộng lớn, sinh ra với Hồng Hoang Sơ Kỳ, tất nhiên là nhìn ra rất nhiều chuyện đến. Các ngươi có biết này, lần thứ nhất phun trào ra đến đạo nguyên có bao nhiêu, các ngươi lại đạt được bao nhiêu? Một Du hỏi. Lần thứ nhất phun trào ra đến đạo nguyên tính toán có 99 khối. Thanh Liên kiếm tiên là cái thứ nhất tiến vào hỗn độn người thánh hiện, rành rẽ nhất, lại nói, ta đạt được 7 khối. Phía ta bên này có 6 khối. Tôn Tư Mạc nói rằng, hắn là cùng đan giới Tam lão cùng đến cuộc đoạn, nhưng cũng không bằng cái thứ nhất tiến vào Lý Thái ba nhiều. Ba người chúng ta đoạt 3 khối. Bảo giới Tam bá chủ rõ ràng không nhiều lắm, bởi vì tranh đấu lợi hại, không ít cường giả quyết định này Tam bá chủ giết. Ta mấy người đạt được 12 khối. Giải tư lệnh một phương tuy rằng mấy lần qua lại, nhưng cũng nhiều nhất. Tổng cộng gộp lại đạo nguyên số lượng có gần 40 khối, có thể so với lần này tổng sản lượng khoảng một nửa, có thể thấy được đạo tộc một phương hùng mạnh. Ta này có 6 khối, các ngươi cầm, phần sau kỳ nhanh chóng luyện hóa, mau chóng ổn định cảnh giới. Mục Du trực tiếp đem khen thưởng đoạt được 60 khối đạo nguyên toàn bộ lấy ra, để bọn họ chia hết luyện hóa, điều này làm cho tất cả mọi người là sướng sốt một chút, thực sự không nghĩ ra Mục Du là làm sao được đạo nguyên, nhưng không nghĩ ra cũng sẽ không nghĩ đến, Mục Du trên người phát sinh chuyện quái dị không phải một lần hai lần, quen thuộc là tốt rồi. Ở một đám thánh hiền phân sau khi, cái kia bảo giới tam bá chủ, đan giới tam lão, côn bằng ba thú đều là không muốn, như vậy hạ xuống nhân thủ đều có 6, 7 thối, sau khi luyện hóa, đủ có thể ổn định cảnh giới còn lên cấp Thật Thánh vị nhưng là có chút khó. Mục Du đem muốn luyện hóa đạo nguyên giả toàn bộ đều thu vào trong không gian vũ trụ, giờ khắc này, cái kia luân hồi lão ma biến thành quang tiểu ngang qua siêu thần đại lục phụ cận, đều là có thời gian đổi tốc độ, mặc dù không cách nào đạt đến luân hồi bí cảnh cái kia biến thái gấp trăm lần, nhưng cũng là có gấp 10 lần nhiều đổi tốc độ, hiện tại thời gian quý giá nhất. Mà cái kia còn lại muốn ngộ đạo sung kích thiên đạo cảnh người, mục du lần này nhưng là đối lập bá đạo cũng thu sạch vào trong không gian vũ trụ, chỉ để lại bảo giới Tam bá chủ, đàn giới Tam lão, côn bằng, cùng kỳ, Chu Hiểm cùng giải tư lệnh 10 người cùng với tóc đỏ nữ hoàng, cái kia thượng vị diện vỡ vụn sau khi hiện ra hồng hoang đại lục mảnh vỡ bản thể vật ấy ta có tác dụng lớn, chư vị giúp ta cướp đoạt mảnh vỡ tất cả song xuôi sau khi một du kiếm chỉ những kia mảnh vỡ ta đang lo đánh không đủ đây, chu yếm cùng kỳ hai thú nghe vậy bắt đầu cười ha ha mà những người còn lại tự nhiên là vì là một du như thiên lôi sai đâu đánh đó thần hoàng vũ trụ quốc này liền vỡ vụn thành mảnh vỡ vốn là không những thế lực khác chiếm lĩnh một du bước dài ra mang theo này một đám cường giả cuồn cuộn cuốn tới đem không gian vũ trụ mở ra Cái kia tuy rằng vỡ vụn nhưng như trước bao la cực kỳ mảnh vỡ trực tiếp bị Mộc Du thu vào trong không gian vũ trụ, nhìn ra bên người người đều là khiếp sợ không thôi. Nay mảnh vỡ có thể lớn đây, hơn nữa là Hồng Hoang đại lục mảnh vỡ, không có ngưng hóa thành cực nhỏ một khối, khổng lồ như vậy, phòng trường cũng chỉ có Mộc Du có thể thu lấy. Không lâu lắm, Thần Hoàng vũ trụ quốc bên này mảnh vỡ liền bị Mộc Du thu nhận xong xuôi. Mảnh vỡ vừa ở vào trong không gian vũ trụ, chính là trực tiếp cùng bốn có siêu thần đại lục liền ở cùng nhau, ở thế giới chi thụ phụ trợ bên dưới, rất nhanh liền dung hợp, tuy rằng còn chưa tới nơi hoàn mỹ mức độ nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mục Du bên này một người mang theo hơn 10 vị thánh hiển những việc làm đều là người ngoài quan tâm tiêu điểm, huống hồ như vậy động tình lớn, tất cả mọi người đều kinh ngạc Mục Du thu nhận năng lực đồng thời lại là buồn bực Mục Du thu lấy những mảnh vỡ này làm gì? đương nhiên bọn họ cũng là hết sức đề phòng, Mục Du sẽ đem bọn họ dưới bàn chân đứng mảnh vỡ cũng lấy đi, đến lúc đó liền thật sự không mảnh đất cắm rủi. hữu hảo hai chữ, xưa nay sẽ không xuất hiện ở Chu Yếm cùng cùng Kỳ trong miệng. ở Mục Du nhảy vào Thánh Long Vũ trụ quốc bên kia phạm vi sau, hai thú liền trực tiếp buôn giết tới bọn họ cũng sẽ không hữu hảo nhắc nhở cái kia chiếm lĩnh mảnh vỡ ra hỏa chúng ta đến rồi các ngươi mau mau trốn ba lời nói như vậy cái kia mảnh vụn trên chính là hai vị cổ tộc cường giả mới vào thiên đạo cảnh ở trong hỗn độn một khối đạo nguyên đều không có cấp được hiện nay rơi vào mảnh vỡ trên lại tao ngộ cỡ này bù tập cỡ nào khổ rồi nhưng một du này một phương cũng thực sự là cường đại đến kỳ cục không thể không tách ra a dù là như vậy vẫn là chậm cái kia chu hiếm cầm trong tay thạch động tốc độ quá nhanh một đòn nện ở một vị thánh hiển trên bả vai trực tiếp là đánh thổ huyết cũng may nhờ thành tựu thiên đạo cảnh có thiên đạo lực lượng duy trì trụ sinh mệnh, bằng không đoán chừng phải tử. đương nhiên, hắn sớm liền chuẩn bị chạy cũng là một cái tiền đề. đi, hai người này lập tức là thoát đi, không dám dừng lại nữa khác. cùng kỳ cùng chu hiếm nhưng là trực đuổi theo, một du thấy này cũng không ngăn. chúng thánh trở về, vây công đạo tộc, chiếu hiện tại đạo tộc phát triển đến xem, là chuyện chắc như đinh đóng cột, cùng với bị động chịu đòn, không bằng trước tiên thu chút lợi tức. còn cái gì gây nên chúng nộ, việc này từ lâu không phải một ngày hai ngày. nếu không có là đạo tộc thế lớn, cái kia trừ thiên vạn tộc rất sớm liền vây công đạo tộc. Thu lấy này một mảnh vụn sau khi Mục Du lại là kiếm chỉ khối tiếp theo, ngược lại ở chúng thánh trở về trước, Mục Du nhất định là đem nơi này hết thảy mảnh vỡ cướp giật tới tay, ai chống đỡ dễ hay? Cái kia thoát đi hai cái thánh hiển, một cái bị Chu Hiếm động giết tại chỗ, một cái chạy trốn tới mặt khác một mảnh vụn trên, cùng cái kia trên mạng bốn vị thánh hiển đứng ở lên, cái kia bốn vị thánh hiển lông mày chặt chẽ, sau đó cũng là lập tức thoát đi mảnh vỡ, đứng ở Lâm Minh cùng phục hải vị trí mảnh vỡ trên, Mục Du lại thu lấy ba mảnh vụn sau, đi tới Lâm Minh phục hải vị trí mảnh vỡ trước. Lúc này này mảnh vỡ trên dĩ nhiên là đứng không thấp hơn 10 cái thánh hiển, đều là bị Mộc Du các loại chờ, người bốc trốn. Hai vị tiền bối làm phiền lượt bộ, này mảnh vỡ đối với ta có rất lớn tác dụng. Mộc Du mở miệng, hơi mang cười, mà cái kia cùng kỳ chu yếm lại đã là nóng lòng muốn thử, hoàn không thể giết vào 10 người này ở trong, đến cái sảng khoái tranh chế. Mộc Đạo Hữu, bước người cùng đường mặt lộ, cẩn thận người người oán trách. Phục Hải mở miệng, lãnh đạm nói rằng, ngày này từ lâu đổ nát, người này mà, không vào ta mắt, người người oán trách có thể làm sao. Mộc Du ngữ khí hơi lạnh tiến lên một bước, khá lắm có thể làm sao, lâm binh lạnh giọng nói một câu, lại bị phục hải kéo, hai người trực tiếp là rời đi mảnh vỡ, còn lại người lại không dám ở lâu, nay mảnh vỡ chính là hồng hoang mảnh vỡ, người ở tại tràng tự đều là có thể thấy, cũng là đều biết những mảnh vỡ này trọng yếu, nhưng cũng từng cái từng cái không thể làm gì, không người có thể ngăn cản một du mai mang, người này bức bách chúng ta không mảnh đất cắm ruồi, lẽ nào mặc cho tùy ý làm bậy, có một cái cổ tộc thánh hiền kêu lớn lên, trên người thiên đạo lực lượng dân chào chính là thiên kim chi đạo, cất giọng nói, chúng thánh lập tức trở về này đạo tộc người đắc ý không được bao lâu rồi, chúng ta thành tựu thánh hiển, đến tiêu giao đại đạo, làm sao có thể cựu nhẫn kẻ này làm đục như thế, không bằng hợp nhau tấn công, không tin không làm gì được bọn họ. Lời vừa nói ra, cái kia bị Mộc Du bức bách quá thánh hiển toàn bộ đều là do dự một chút sau đó đứng ở bên cạnh hắn, không lâu lắm liền có mười mấy vị thánh hiển, mỗi một người đều là đạo vận uy mang. Mộc Du cười gần một thoáng, thu lấy đi phụ cận một khối hồng hoang mảnh vỡ, quay về người ở bên cạnh nói rằng, không cần để ý tới bọn họ, kế tục thu lấy mảnh vỡ, ai chống đỡ dễ hay? Nhìn thấy Mục Du các loại, chờ. Người như trước đi bộ còn hơn thu lấy mảnh vỡ, cái kia mười mấy vị thánh hiền đều cảm thấy trên mặt nóng lên, lại nhất thời lại không dám trực tiếp giết hướng về mục du các loại, chờ, người. Mà đúng vào lúc này, trong hỗn độn lại xuất hiện ánh sáng, đại diện cho làn sóng thứ hai đạo nguyên phong trào. Hết thệ thánh hiền thấy này, toàn bộ đều là phi trùng mà lên, tiến vào trong hỗn độn, lúc này không nữa quản này mảnh vỡ thuộc về vấn đề, trước mắt quan trọng nhất tự nhiên vẫn là đạo nguyên. Lưu lại bảo giới tam bá chủ bảo vệ ta liền có thể, các ngươi đều đi tranh cướp đạo nguyên. Một dù giờ khắc này cái kia thân thể tinh thể quốc gia thần linh hóa cũng là hoàn thành, chân chính đến thân thể dưỡng thần minh cảnh giới, sức mạnh bành trướng, bình thường thánh hiền đều là không làm gì được hắn. Chương 717, Lịch Thiên Đồ Thánh. Trong hỗn độn, làn sóng thứ 2 đạo nguyên phun trào, lần này đầy đủ là phun ra 990 khối, so với trước đợt thứ nhất 99 khối muốn nhiều hơn rất nhiều, ứng cử cửu cửu cực số lượng. Chúng thánh hiền đi vào cấp giật, càng ngày càng kịch liệt. Đi qua đợt thứ nhất cấp giật qua đi, không ít thánh hiền luyện hóa đạo nguyên đều là vương tắc cảnh giới trải qua ra tay đồng thời cũng là bao nhiêu thích hứng thiên đạo cảnh sức mạnh, đối chiến lên càng là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng linh hoạt mà thay đổi thất thường. Hơn nữa, ở đợt thứ nhất cướp giật qua đi, lại có không ít cổ tộc cường giả thành tiểu thánh hiển. Tuy rằng lần này đạo nguyên rất nhiều, nhưng ai không muốn đạt được nhiều một ít. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong hỗn độn đều là tranh đấu, dù là hỗn độn mênh mông vô biên, nhưng làm sao mỗi cái thần thông mạnh mẽ lan đến càng rộng hơn. Giải tư lệnh dẫn dắt ba thú cùng với những cường giả khác vừa xuất hiện, chính là gây nên chú ý của mọi người. Giải Tư lệnh cùng ba thú còn có vốn là Thánh Hiền cấp độ đan giới tam lão tự không cần phải nói. Cái kia trước kia ở Mộc Du trong không gian vũ trụ luyện hóa đạo nguyên rất nhiều đạo tộc một phương Thánh Hiền cũng là cực kỳ đáng sợ. Nhân thủ năm, sáu khối đạo nguyên, thêm vào cái kia luân hồi quang tiểu thời gian đổi tốc độ, những người này mỗi người đều là vững chắc cảnh giới, càng là có cực nhỏ cá biệt nửa bước bước vào thật thánh vị. Chư Tộc cường giả thế này đều là có chút xứng sơ, không thể nào tưởng tượng được đạo tộc một phương tại sao lập tức liền mạnh mẽ nhiều như vậy. Tuy nói bọn họ trước cấp giật đạo nguyên không ít, nhưng nhân số cũng nhiều à, làm sao sẽ trưởng thành nhanh như vậy? Đạo tộc một phương gia nhập, cái kia nguyên bản năm bè bảy mảng chiến cuộc nhất thời vi diệu lên, rất nhiều tranh đấu người đều là chậm lại nhịp điệu, thậm chí là ngừng lại. Đạo tộc hung hăng, tư thượng cổ kéo dài đến hiện tại. Tuy rằng trung gian nước gãy, nhưng mục Du đột nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ lại là để bọn họ xác nhận cái kia lưu truyền tới nay đều là thật sự. Vừa mới, mục Du cấp giật hồng hoang đại lục mạnh mẽ, hà sự mạnh mẽ ai cũng thấy do đến. Hiện nay này đạo tộc một phương khí thế hùng hổ mà đến, tất nhiên cũng là còn hưng thịnh hơn cấp giật việc, vì vậy này quần cường giả cực kỳ hiểu ngầm liên hợp lại cùng nhau. Giải tứ lệnh tộc loại chờ người thấy này Cười gan không nói chỉ quét ngang qua phàm là có trở ngại chặn dạ. giết không tha cái kia cùng kỳ cùng chu hiếm hai thú có thể tuyệt đối không phải là chỉ là hư danh vốn là hung hiếu chiến làm sao sẽ bỏ qua cho trước mắt cơ hội coi như những cường giả kia không tranh hắn hai thú đều là nghĩ tất cả biện pháp đều cho tịch cuốn vào này hai thú chỉ sợ giải tư lệnh một người ngoài ra ai cũng không sợ tuyệt đối là e sợ cho thiên hạ không loạn đầu đá lung tung đối với đạo kia mới ngã cũng không để ý đối với cường giả rất là cảm thấy hứng thú mà này hai thu sông tới giết đạo tia tộc một phương tự cũng đuổi tới đoạt bảo mà giết người không còn biết trời đâu đất đâu mà đạo tộc một phương ở trong có thể đừng quên có cổ vu tồn tại những này cổ vu trong huyết mạch vốn là có thị đấu lệ khí tuyệt đối không phải người hiền lành chúng ta nơi này nhiều người như vậy cùng liên hợp lại không tin không làm gì được bọn họ chiến coi như không cách nào chiến thắng cũng nhất định phải kéo dài tới chúng thánh trở về đến lúc đó đạo tộc đều sẽ gặp phải chư thiên vạn tộc thượng cổ thánh hiền vây đánh giết những kia cổ tộc cương giả rốt cục liên hợp lại cùng nhau khí thế mãnh liệt đối lập đạo tộc một phương mà giờ khắc này mục du trên mặt đất mang theo bảo giới tam bá chủ nhanh chóng thu lấy cái kia còn lại hồng hoang đại lục mảnh vỡ những cường giả kia đều đến cướp đoạt đạo nguyên đi tới tự nhiên không có lực cản mà không gian vũ trụ vô hạn lớn cũng có thể tùy ý thu lấy đại lục mảnh vỡ theo từng khối từng khối hồng hoang đại lục mảnh vỡ bị bắt vào trong không gian vũ trụ siêu thần đại lục cũng là càng lúc càng lớn càng ngày càng bao la tàn mắt ra lực lượng bản nguyên càng ngày càng lớn mạnh trên đại lục diện linh khí càng là càng ngày càng dày đặc ở mục du ý chí bên dưới Người địa cầu cùng với cái khác đạo tộc chi nhánh tinh anh toàn bộ đều 나지 đến siêu thần đại lục bên trên, tới gần cái kia luân hồi quang tiểu tu luyện. Siêu thần trên đại lục, sinh trưởng ra thực vật, kỳ hoa dị thảo vô số, tiên cây linh dược bất tận, lại thêm ra một chút tiên sơn thần gốc, sông dài đại giang, bảo hà linh hải, thành một phương tiên cảnh thích hợp nhất tu luyện. Không lâu lắm, cái kia thượng vị diện hiện hiện ra hồng hoang đại lục mảnh vỡ chỉ còn hai khối không bị mục du thu lấy, còn lại toàn bộ nhét vào trong không gian vũ trụ. Ở bảo giới tam bá chủ bảo vệ bên dưới, mục du hướng về này còn lại 2 khối mà đi, tốc độ cực nhanh nhìn như bất cẩn nhưng tại mọi thời khắc đều sẽ thiên nhãn thông mở ra càng đi về phía sau càng không thể thả lòng cảnh giác mục du phi thường rõ ràng cõi đời này muốn chính mình mệnh người thực sự là quá hơn nhiều đúng như dự đoán đang đến gần một mảnh vụn thời gian mảnh vỡ kia mặt sau đột nhiên xuất hiện một bóng người sau đó nhanh chóng vọt đến một bên khẩn đó lấy mảnh vỡ kia bên trong có ánh sáng bắn mạnh đi ra hóa thành từng đạo từng đạo quang văn bội chú trực tiếp đem mục du bên người bảo giới tam bá chủ bao phủ ở bên trong đạo nhân ảnh kia thấy này trước tiên diệt hướng về phía mục du Người này chính là trước đánh giết Mộc Du không được Thánh Thú Hoàng Hoàng. Lúc này đối với hắn mà nói là một cái cơ hội cơ tốt. Đạo Tộc một phương chúng Thánh toàn bộ giết vào trong hỗn độn nội bảo, mà bảo giới Tam Bá chủ lại bị chính mình dùng ba khối đạo nguyên thôi thúc Hoàng tộc cổ trận lây nốt. Mộc Du chỉ là đại đế mà thôi, dù là số mệnh vô cùng cường đại, cũng chung quy là một cái phàm nhân, không cách nào cùng bước vào Thánh Hiền cấp độ người so với, chỉ có tiến vào Thiên Đạo Cảnh mới sẽ hiểu cái gì gọi là Thánh phàm khác biệt. Thành tựu Thánh Hiền sau khi sinh mệnh hình thái đều biến hóa, hướng hồ có Thiên Đạo lực lượng gia trì, Mộc Du mạnh mẽ nhiều là dựa vào cái kia giải tư lệnh cùng với mấy con thánh thú mà thôi. Dựa vào chính là số mệnh. Mà giờ khắc này, hắn trời cao không đường dưới không cửa. Chết. Từ lâu là đem một du hận thấu xương thánh thú hoàng hoàng làm sao sẽ bỏ qua cho như vậy cơ hội thật tốt. Hầu như là đem toàn thân hết thảy thiên đạo lực lượng toàn bộ ngưng với một đòn. Mục tiêu nhắm thẳng vào một du đầu lâu, bao quát linh hồn. Hừ. Sớm đã có phòng bị một du, nhưng không có đem cái kia bị nhốt lại bảo giới tam bá chủ dùng siêu thần hệ thống triệu gọi về, mà chỉ là lệnh giền một tiếng mà sau sẽ cái kia kết thành chín ấn hình thành một cái thần hy vọng sáng thần niệm hồn ấn thúc chuyển động cái kia lực lượng tinh thần nhất thời dường như một thanh tuyệt thế lợi kiếm lộ hết ra sự sắc bén mà ra chém thẳng vào chém về phía thanh thú hoàng hoàng linh hồn đây là lấy đại đế cấp một lực lượng tinh thần đối kháng nộ thiên đạo cảnh linh hồn Vụ, thanh thú hoàng hoàng cái kia từ lâu là thoát ly hồn niệm mà thành cửu động thiên bình thường bên mông thâm thuy thần niệm trong nháy mắt như bị xét đánh chỉnh cái linh hồn cũng thuận theo bắt đầu run rẩy phát, phát sinh nhoong nhoong tiếng vang lúc này mới triệt để sức sở đây chính là thiên đạo cảnh linh hồn sao một du cười nhạt trong đầu thần hy vọng sáng lấp lóe, mà hậu thân bay thẳng đến cái kia đánh giết hướng mình thánh thú hoàng hoàng mà đi, năm đấm vung lên, toàn thân tinh thể quốc gia tùy theo múa lên, cái kia từng cái từng cái dĩ nhiên thần linh hóa hình người năng lượng cùng một du làm ra động tác giống nhau, đây là ngàn tỷ số lượng thần linh đang vì một du ra chỉ sức mạnh, thần linh hóa hình người năng lượng tỏa ra một loại thần tinh khí tức cùng một du buộc phát ra đạo vận kết hợp lại, ánh sáng từng tầng từng tầng tràn vào một du năm đấm bên trong, sau đó đánh vào thánh thú hoàng hoàng trên thân hình, ầm, hào quang bắn mạnh, thánh thú hoàng hoàng cái kia khổng lồ mà vĩ đại thân thể trực tiếp bị Mộc Du năm đấm xuyên thủng mà qua. Cái gì phát tắc, cái gì thiên đạo lực lượng, ở Mộc Du cái kia sức mạnh tuyệt đối trước mặt đều thành tranh trí, dường như giấy. Bang! Mộc Du thân thể rung lên, làm là bản nguyên thánh thai không gian vũ trụ bóng mờ hiện ra hiện ra, lấy Mộc Du làm tâm điểm, vô tận sức mạnh khuấy động mà ra, đem nguyên bản thượng vị diện vỡ vụn ra hồng hoang mảnh vỡ vị trí chỗ ở toàn bộ đều bao phủ trụ, mãnh liệt mà dâng trào, này cô bản nguyên chính là cái kia trong hỗn độn cấp giật đạo nguyên ma tranh đấu cùng nhau chư tộc cường giả đều là bị hấp dẫn trụ. Đây là Mộc Du ở giải Tư lệnh thành tiểu thánh Thú sau khi lần thứ nhất chân chính ra tay. Khoảng thời gian này đến, không, thêm vào luân hồi bí cảnh bên trong 5 tháng, phải nói là này ngàn năm qua, hắn vẫn luôn đang trưởng thành, vẫn luôn ở sức lực. Hôm nay bạo phát lấy lại Đế cấp một một đòn chém giết Thánh Hiển cấp độ Thánh Thú Hoàng Hoàng. Đòn đánh này ở nói cho tất cả mọi người, hắn chưa từng Thánh Hiển, nhưng đủ có thể chém giết Thánh Hiển. Sự tồn tại của hắn không cho lơ là, hắn mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Mộc Du hai tay rung lên, cái kia Thánh Thú Hoàng Hoàng cực kỳ cứng rắn thân thể liền như vậy bị sẽ thành hai nửa, một tay một bên. Mộc Du đem kéo lấy, trực tiếp ném vào không gian vũ trụ, bị cái kia thế giới chi thụ luyện hóa, trên cảnh cây thêm ra một viên tinh nguyên quả đến, không, vào lúc này phải gọi nói nguyên quả. Tượng Tiên. Mộc Du kêu to một câu, đạo kia nguyên quả liền bị luyện vào Hồng Tượng thiên trong thân thể, sau đó, Hồng Tượng thiên tỏa mà thành thánh, lên cấp thiên đạo cảnh, hai mắt đóng mở, cảm thụ loại kia loại thần kỳ. Hắn vốn là nửa bước thánh hiền đỉnh cao, hiện nay được đạo này nguyên quả, trực tiếp là ngộ ra đạo của chính mình. Giờ khắc này tự nhiên không thể có người chú ý tới trong không gian vũ trụ biến hóa, mà là toàn bộ đều nhìn về Mộc Du bao quát cái kia tranh cướp đạo nguyên mà đại chiến chư tộc cường giả lấy phàm nhân lực lượng một đòn chém giết thánh hiền thánh thú đây là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi thánh phàm khác biệt cách nhau một trời một vực như vậy người truyền khiến người ta há mồm chớn mắt không dám tưởng tượng dù bọn hắn từng trải qua quá nhiều một du biến thái nhưng như trước là bị động tác này cho sâu sắc làm kinh sợ một du nhưng là vẻ mặt hờ hững như thế đã sớm dự liệu được sẽ là như vậy kết cục giống như vậy thân thể lói lên đến cuối cùng một mảnh vụn nơi đó đem thu vào không gian vũ trụ mà cái kia bảo giới tam bá chủ lúc này cũng là ra cổ trận đứng ở Mộc Du bên người Tam ba chủ cũng là cực kỳ chấn động. Bọn họ biết Mộc Du những năm gần đây biến hóa rất lớn, nhưng chưa từng ngờ tới có thể chém giết Thánh Hiển, hơn nữa là Thánh thú Thánh Hiển. Như vậy người mạnh mẽ, không cần chính mình ba người bảo vệ. Hồng hoang mảnh vỡ bao phủ hết sạch, trong không gian vũ trụ cái kia siêu thần đại lục cũng là bắt đầu rồi lại một lần nữa tiến hóa, muốn đem những này mới tới mảnh vỡ toàn bộ hoàn mỹ dung hợp. Mộc Du phi thường rõ ràng, thân thể dưỡng thần minh cùng thần niệm kết chín ấn tuy rằng đều là vô cùng khó khăn, nhưng so sánh với nhau cái tia bản nguyên cùng khai thiên càng khó này thu lấy hồng hoang mảnh vỡ chế tạo một mảnh so với thượng vị diện còn dày hơn thực cưng cõi rộng lớn siêu thần đại lục chỉ là bước thứ nhất mà thôi muốn này một cực cảnh đến viên mãn còn kém một chút đi một du đối với cái kia bảo giới tam bá chủ nói một tiếng bay người lên cũng là hướng về hỗn độn mà đi hắn muốn gia nhập đạo tộc một phương mau chóng chừng trị trước mắt chiến cuộc cướp đoạt càng nhiều đạo nguyên lấy trở cái kia chúng thánh trở về một du trên người có thần hy bắn nhanh ra đó là thần niệm khí tức đến mức đều thành một du tuyệt đối linh vực gắn đầy thế giới lực lượng có thể tùy ý thể vừa vào hỗn độn Mộc Du liền nhấc tay lại đồ hai vị trận ở mặt trước cổ tộc Thánh Hiển. Chương 718, Phát điên. Chém giết tiền nhiệm Hoàng Hoàng sau khi, Mộc Du tiến vào trong hỗn đột, lại giết hai vị Thánh Hiển, toàn bộ đều là một đòn chém giết, sử dụng cũng không thần thông, cũng không pháp tắc, toàn bộ dựa vào đều là sức mạnh thân thể. Tinh thể kia quốc gia bên trong ngàn tỷ thần linh, vì là Mộc Du gia trì, cường đại đến khiến người ta lưu lưới. Không những là chư tộc cường giả, chính là đạo tộc một phương cũng là như thế, cái kia côn bằng ba thú cũng là trợn mắt há mồm, bọn họ là trải qua thượng cổ thời đại hồng hoang tồn tại biết rõ điều này đại biểu cái gì ở thời đại kia kinh tài diễm diễm giả vô số nhưng cũng cực nhỏ có như thế nghịch thiên đồ thánh người có bực này cường hãn thủ đoạn vừa ở vào thánh hiển không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên động địa chiếm lấy một phương tuyệt thế đại năng cái kia đứng ở mục du phía trước thánh hiển toàn bộ lùi về sau mà mở không dám tới gần người này nửa bước Mục du đi bộ nhàn nhã mà qua mặt không hề cảm xúc đến đạo tộc một phương vị trí nơi nơi đó tranh đấu cũng là ngừng lại đều là nhìn một du hoặc là sùng bái hoặc là kính nể hoặc là sợ hãi với bàn tay lớn một cái một khối đạo nguyên trực tiếp từ một vị thánh hiển trước mặt sệt qua bay xuống ở một du trong tay, đồng thời đạo nguyên quanh thân còn bao vây một tầng hỗn độn, đem đạo nguyên cùng hỗn độn đều thu vào trong không gian vũ trụ. Một du vẻ mặt sáng lời, biết rõ bản thân mình trước kia tư tưởng là đúng. Bây giờ trong không gian vũ trụ, siêu thần đại lục cùng với rất nhiều ngôi sao làm, xem như là gần tới cho vẹn, chỉ đợi siêu thần đại lục dung hợp xong xuôi, này coi như là xong rồi. Thành sau khi tự nhiên còn muốn thiên thiên địa vừa thành, một thành không gian vũ trụ liền có thể đến đại viên mãn. Đến lúc đó lại đi xuống kích cái kia bản nguyên cùng khai thiên này một cục cảnh, tam đại cực cảnh toàn bộ tu luyện hoàn tất, Mộc Du mới sẽ bước vào thánh hiển cấp độ. Thiên ở đâu? Trước mắt có đầu mối. Mộc Du đem không gian vũ trụ hiện hiện ra. Mạnh mẽ sức hút nhất thời xuất hiện, đem cái kia quanh thân hỗn độn thu vào trong đó. Này hỗn độn chính là Mộc Du dùng để khung thiên vật liệu. Chư tộc cường giả nhìn thấy Mộc Du không đi tranh cấp đạo nguyên, trái lại ở cuộn thu hỗn độn, tất cả mọi người đều làm ở, không người nào biết hắn muốn làm gì. Này hỗn độn chính là thiên địa đổ nát sau khi xuất hiện đặc thù vật chất là khí thể lại là thể rắn, cực kỳ quái lạ. trong này cường giả tự nhiên cũng có muốn thu nạp hỗn đột, chỉ là bọn hắn không gian trí bảo căn bản không chứa được vật ấy. bọn họ đã sớm biết một dù trên người có một cái khủng bố không gian bảo vật, nhưng làm sao nghĩ đến liền hỗn đột đều có thể thu lấy. trước ở thu lấy hồng hoang mảnh vỡ, bây giờ lại đang thu lấy hỗn đột, người này đến cùng là muốn làm gì? mặc kệ những này, đợi được chúng thánh trở về, hắn lại dây dụng như thế nào cũng là vô dụng. nhanh, đạo kia nguyên sắp phun xong, chúng ta mau chóng cấp giật, không cùng đạo tộc một phương tranh đấu chính là. Chư tộc cường giả từng người tản ra, đuổi theo cái kia chúng quanh bay loạn đạo nguyên, phải đem đạo nguyên đoạt được rời đi hỗn độn. Đợi được chúng thánh trở về kết quả tất cả. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi đều đi tranh đấu đạo nguyên." Mục Du hạ lệnh một tiếng, sau đó chuyên tâm thu lấy hỗn độn, những này hỗn độn tiến vào trong không gian vũ trụ, đều trôi nổi ở siêu thần trên đại lục không, một tầng tiếp theo một tầng, điệp ra đầy đủ 30 3 chủng, nhưng mỗi một tầng bây giờ đều không đầy đủ. Đạo tộc một phương thấy này, cũng không lo lắng có người dám tập kết hiện tại Mục Du, liền cũng chung quanh tản ra, truy đuổi đạo nguyên mà đi trong này tự nhiên có hiếu chiến giả, chuyên môn xâm nhập cái kia tranh cướp chồng bên trong, cũng có mấy cái phối hợp, mấy cái đoạt bảo, mấy cái giết người. đạo tộc một phương thánh hiển chính là khắp nơi bên trong nhiều nhất mới có như vậy phối hợp. mà đi có một du phân phối, mọi người cũng không lo lắng chỉ lo giết người mà không được chia đạo nguyên, lẫn nhau trong lúc đó đều là cực kỳ tín nhiệm, sẽ không giống những kia chư tộc cường giả lâm thời tụ lại cùng nhau có phòng bị tâm thái, nhưng tụ thành một sợi dây thường mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng cùng tán thành một bàn sỏi câu tâm đấu giác, ai mạnh ai yếu, tự không cần phải nói. Trong hỗn độn phun ra 999 khối đạo nguyên, đại thể bán cũng đã bay ra đi ra, chỉ có tiểu một nửa còn tụ ở một chỗ. Có cường giả muốn muốn tới gần cái kia tụ tập đạo nguyên địa phương, lại bị một nguồn sức mạnh vô hình ngăn cản, làm sao cũng là tiến vào không được. Có người suy đoán ở trong đó đạo nguyên toàn bộ bay ra ngoài sau, này cỗ sức mạnh vô hình cũng đem tiêu tan, đến lúc đó, chúng thánh thì sẽ trở về. Mục du rất nhanh sẽ đem quanh thân hỗn độn hút không còn một nõng, những này hỗn độn tiến vào không gian vũ trụ sau khi, mục du phát hiện này hỗn độn bên trong có một loại kỳ lạ vật chất, dụng thân giám thuật giám định cũng là giám định không ra. Nhưng Mộc Du, nhưng là trong đầu lóe qua một cái danh từ, thần tính vật chất. Danh từ này là Mộc Du trước chiếm được rất nhiều thượng cổ trong trí nhớ, cái kia hỗn loạn đại thế giới bản nguyên táng thần nơi trong ký ức cũng là có nhắc tới danh từ này. Đương nhiên, cái này thần với thần tộc thần không quan hệ, chính như Mộc Du tinh thể quốc gia bên trong thần linh cũng là cùng thần tộc không quan hệ. Thần tộc đến từ thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang đại lục ở ngoài, có thể nói là vực ngoại chủng tộc, chính là một loại xưng hô, cùng thần linh không quan hệ, cùng thần tính vật chất không quan hệ. Thần với tiên mà thánh ở mặt đất, chỉ có thiên đạo cảnh đến tiên thánh vị đại năng, mới có tư cách được gọi là thần linh lại được sương thần thánh. Mục Du thử phải đem cái kia thần tính vật chất luyện hóa đi, nhưng lần này liền thế giới chi thụ đều không thể ra sức. Đây là lần thứ nhất phát hiện thế giới chi thụ cũng có luyện hóa không được đồ vật. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ nếu là đem thần tính vật chất cho luyện hóa đi, vậy này hỗn độn còn có thể hay không là hỗn độn? Đến thời điểm có thể không dựa theo ý nghĩ của chính mình ở siêu thần đại lục bên trên khung gia 3 tầng 13 đến liền thành vấn đề. Vì vậy, ấn xuống không để cập tới. Bên này hỗn độn thu lấy xong sau, Mục Du cất bước mà ra, hướng về càng sâu xa mà đi rất nhanh hắn cũng phát hiện cái kia tận cùng bên trong hỗn độn bên trong tụ tập rất nhiều lạ nguyên, tuy nói chỉ là tổng sản lượng tiểu một nửa, nhưng cũng đầy đủ có hai, ba trăm khối dáng vẻ, cảnh rất để, tâm linh truyền âm hỏi giải tư lệnh vì sao không đi thu lấy những này lạ nguyên, được đáp án sau khi chính là thoải mái, này không phải cái gì cản bế, mà là chư tộc cường giả không cách nào thu lấy. bước ra đi, chín đạo hồn ấn hình thành thần hy vọng sáng bắn nhanh đến địa phương chính là xuất hiện dậy đặc thế giới lực lượng trở thành một du tuyệt đối lĩnh vực, có thể trực tiếp teleport, không lâu lắm chính là lướt qua rất nhiều tranh đấu quần trực tiếp đến gần rồi này nơi sâu xa nhất. Đương nhiên, chỗ đi qua, như thấy cái khác chư tộc cường giả, Mục Du cũng là tiện thể ra tay đánh giết, không cần tiêu hao bất kỳ năng lượng, Mục Du giờ khắc này sức mạnh đủ có thể chém giết chuẩn thánh vị thánh hiền. Tới gần sau khi, Mục Du trực tiếp là đem không gian vũ trụ mở ra, liên đối cái kia đạo cổ quái sức mạnh đồng thời đem nơi đây hỗn độn thu lấy nhập không gian vũ trụ. Khởi đầu cái kia sức mạnh còn ở găng trong đối, nhưng rất nhanh chính là lộ ra dấu hiệu thất bại, tiếp theo tựa hồ là cực kỳ vui mừng nhảy vào Mục Du trong không gian vũ trụ. Đến siêu thần trên đại lục không tự động phù đến trên cao nhất một tầng. Mộc Du ý chí có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh này ở vui thích này nhót, này rất kỳ quái. Không lâu lắm, những sức mạnh này chính là hình thành một cái cung điện, trong suốt mà lại ngưng tụ. Mộc Du thấy này, tất nhiên là kỳ quái, nhưng nguồn sức mạnh này Mộc Du nhưng cũng nhất thời phân tích không ra, liền nhất thời ấn xuống hiếu kỳ, ngược lại ở TLR, không gian vũ trụ, hết thề đều là hắn ý chí chứa thể, thời gian lại hơi trưởng chút, định có thể hạ phủ. Nguồn sức mạnh này vừa biến mất, Mộc Du liền trực tiếp đem ở trong đó tính toán 333 khối đạo nguyên toàn bộ nhét vào trong túi. Sau đó một mặt bình tĩnh. Kế tục thu lấy hỗn độn, từ nơi sâu xa nhất đi ra ngoài, mọi chỗ, một chút nhỏ. Chờ bên kia đạo tộc cùng chư tộc cường giả phân ra một ít tháng bại sau, này hỗn độn đã bị Mộc Du thu lấy hơn nữa, còn có một chút đã là tung bay mở ra. Mộc Du liền bước dài ra, tệ lệ vọt khởi động, trung quanh thu lấy. Cái kia bị đạo tộc một phương thánh hiền dần dần áp chế lại chư tộc cường giả nhìn thấy Mộc Du động tác, sướng chút có mất cảm giác cảm giác, người này thực sự là quá mức đi tiên, liền cái kia nhiều như vậy thánh hiền không thể làm gì, kỳ quái sức mạnh đều là bị tan rã rơi mất, người này còn có chuyện gì làm cũng được. Mặc dù là một cái đại đế cấp độ người, nhưng cũng dường như thời đại thượng cổ truyền thuyết đại đế, náo thị quần hùng, khiến người ta sinh không nổi nửa điểm tranh đấu trí tâm, có thể đúng là đến đợi được cái kia chúng thánh trở về mới có thể ép tới trụ người này rồi. Chính đang chư tộc cường giả kinh ngạc cùng chờ mong thời gian, cái kia hôn độn nguyên bản vị trí hư không xuất hiện từng đạo từng đạo quang môn, cái kia quang môn cổ lão mà trang nghiêm, tỏa ra khủng bố kinh người khí tức. Chư tộc cường giả thấy này, mỗi cái vẻ mặt đại chấn, đây là chúng thánh trở về dấu hiệu mà bọn họ sớm mặc kệ chúng thánh trở về liệu sẽ có gây bất lợi cho bọn họ lúc này bọn họ một lòng chỉ cần đạo tộc một phương toàn bộ đi chết bằng không tùy ý xuống bọn họ mặc dù là thành tiểu thánh hiển cũng cuối cùng ở đạo tộc bên dưới cầu thả cùng dãy ruộng kinh hoàng mục du thế này vẻ mặt chìm xuống trong mắt hết sạch một thịnh mạnh mẽ cắn răng chính là hướng về một cánh cửa ánh sáng tệ lệ vọt mà đi người này muốn chết chúng thánh trở về chuyện làm thứ nhất chính là muốn chém giết hắn hắn nhưng còn dám hướng về trước mà đi không đúng hắn đây là muốn trực tiếp dùng hắn cái kia quỷ dị không gian bảo vật đem quang môn lấy đi. Người này gan lớn như vậy. Quả thực phát điên. Nhưng thấy Mộc Du tệ lẹ đột đến quang môn bên cạnh, quả nhiên là trước tiên đem không gian vũ trụ mở ra, trực tiếp là đem một cánh cửa ánh sáng thu vào trong không gian vũ trụ, thấy này hữu hiệu, Mộc Du vẻ mặt rung lên, lập tức hướng về bên cạnh lại một cánh cửa ánh sáng mà đi. Người này tìm đường chết. Hắn không gian kêu bảo vật lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn trang dưới thượng cổ thánh hiền sao? Bọn họ có thể không đều là chuẩn thánh vị tương giả, thật thánh vị, thậm chí tiên thánh vị, chí thánh vị. Những này chư tộc cường giả nhìn thấy Mộc Du như vậy hung tàn, đều là gào gào kêu to không thể tin được Mộc Du thật sự có thể thành công. Nhưng Mộc Du nhưng là quản không được những này, thấy một đạo thu một đạo, không lâu lắm chính là tịch thu 12 nói nỗi quang môn, dường như phát điên, mau lui lại trở về, giải tư lệnh đỗng nhiên kêu to, sau đó liều lĩnh hướng về Mộc Du bên kia vào tới, bởi vì hắn nhìn thấy một chút quang môn mở ra. tuy rằng Mộc Du thu lấy mười mấy nói quang môn, nhưng còn lại còn có đến không hết. đáng ghét, thời gian không đủ, bằng không lão tử để cho các ngươi này chút gì thượng cổ thánh hiền hết thề đều đến ta cái kia trong không gian vũ trụ xuất thế. Mộc Du thấy này, bất đắc dĩ thầm mắng một câu lập tức là tệ lệ vật mã quay về. Mà đúng vào lúc này, hắn cái kia trong không gian vũ trụ thu lấy đi cánh cửa ánh sáng cũng là mở ra, mỗi một cánh cửa ánh sáng bên trong đều là đi ra một vị tuyệt thế thánh hiển trên người là ánh sáng nằm dày đặc, thiên đạo lực lượng hầu như là sức bùng nổ tỏa ra. Chương 719, chúng thánh trở về. Trong không gian vũ trụ có 14 quang môn, mỗi một cánh cửa ánh sáng đều là đi ra một vị mạnh mẽ thượng cổ thánh hiển Những này thượng cổ thánh hiển đi ra quang môn sau đều là dống nhiên mở mắt, trong mắt đều là vẻ vui thích, bọn họ ở quang môn bên trong quá lâu bây giờ đi ra làm sao có thể không thích mỗi một cái thượng cổ thánh hiền mở mắt nhìn thấy trước mắt mảnh này vô bờ hư không sau khi đều là vi ngẩn người một chút không phải nói đại kiếp nạn đến rồi thiên địa đổ nát sao làm sao nơi này còn có như thế nhiều tình cầu cùng một khối vô ngần đại lục mặt trên còn có nhiều như thế sinh linh còn có lẽ nào chỉ là bọn hắn này mười mấy cái thượng cổ thánh hiền trở về sao những người khác đâu bọn họ đều là buồn bực cùng nghi hoặc cực kỳ lập tức mỗi cái tính toán thiên cơ muốn muốn tính toán ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả thiên cơ làm sao đứt đoạn mất Không cách nào suy tính bất luận là đồ vật gì, nơi này, tựa hồ không có thiên đạo tồn tại. Không suy tính cũng còn tốt, vừa suy tính mỗi người đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bọn họ làm sao mà biết nơi này chính là một du không gian vũ trụ, mà bên trong không gian này không có bất kỳ thiên đạo, cùng ngoại giới vĩnh viễn ngăn cách, tự nhiên là suy tính không ra bất kỳ đồ vật đến, liền bọn họ làm sao đến nơi này cũng không biết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào là chúng ta tiên duyên quang môn truyền tống sai lầm? Đi, qua bên kia đại lục bên trên nhìn. Ta có thể cảm ứng được khối này đại lục tựa hồ là tùy theo hồng hoang đại lục mạnh vỡ tạo thành. Giờ khắc này, này mười mấy vị thánh hiển dĩ nhiên là không lo được lẫn nhau trong lúc đó cá nhân hoặc là chúng tộc cân đoán, toàn bộ đều là hướng về siêu thần đại lục mà đi. Muốn tìm hiểu rõ ràng, chỉ là mục du nhưng làm sao có thể sẽ để bọn họ thuận lợi như vậy đến siêu thần đại lục bên trên, trực tiếp là ý chí giáng lâm ở trong không gian vũ trụ. Những này thánh hiển bên người lập tức là xuất hiện từng cái từng cái vòng sáng đem bọn họ bao phủ ở bên trong. Những này vòng sáng không tính là gì lợi hại ràng buộc cẩn cố nhưng bọn họ nhưng là ở bên trong khiến không lên nửa điểm lực. Bây giờ không gian vũ trụ biết bao độ định, mục du một cái ý chí chính là nhân vật vô địch, hết thảy đều dựa theo ý nghĩ của hắn đến, chính là thượng cổ thánh hiền cũng giống như vậy, nơi này không có thiên đạo tồn tại, bọn họ không cách nào vận dụng đạt được bất kỳ sức mạnh. Chuyện gì thế này? Đây là cái gì? Vô địch ý chí. Những này thánh hiền ngạc nhiên nghi ngờ kêu to, nhưng mục du nhưng là ở cầm cố bọn họ sau khi liền không thời gian đáp để ý đến bọn họ. Hiện nay bên ngoài từng cái từng cái quang trong môn phái cũng là đi ra từng cái từng cái thượng cổ thánh hiền. Những này thượng cổ thánh hiền vừa ra tới đều là giống nhau, mỗi cái vừa hướng về chính mình tộc nhân minh hữu tới gần, vừa là suy tính tiên cơ, biết quá khứ hiện tại chủ tính tương lai. Chỉ trong ngay mắt, rất nhiều thánh hiền chính là biết được thiên địa này đại kiếp nạn bên trong chuyện đã xảy ra, mỗi cái trong mắt đều là thần quang rạng rỡ. Nhiều nhất ánh mắt đều là nhìn phía chính đang liều mạng lùi về sau một du trên người. Không nghĩ tới á đạo tộc ở hồng hoang đại lục đổ nát sau trải qua ngàn tỷ năm chen ép, lại ở ngang ngắn năm tháng trước trưởng thành đến nhanh như vậy, bằng một cái đạo tộc người có đại khí vận liền làm cho đạo tộc lại một lần một nhà độc đại. Thú vị, thú vị đến cực điểm. Một cái hầu như thân thể trong suốt nhưng toàn thân tỏa ánh sáng thượng cổ thánh hiển thủ mở miệng trước nói rằng, đồng thời trên dưới đánh giá mục du. Người này là một cái thái cổ cường tộc thánh hiển, sau đó rựa từ lúc hồng hoang hậu kỳ cũng đã tuyệt tích với thế gian, chỉ có mấy cái hầu bối cường giả theo bên người, bây giờ cũng là thành tiểu thánh hiển. Lần này trở về, hắn tự muốn đem chính mình chủng tộc phát dương quang đại, khai chi tán diệp, kế tục truyền thừa tiếp. Mà ở hắn mới vừa nói xong thì, một thanh âm nhưng là rít gào lên. Hủy bộ tộc ta, diệt tộc nhân ta, đoạn ta truyền thừa. Ta cùng đạo tộc không đội trời chung, tiểu tử nạp mạng đi. Nhưng thấy một cái toàn thân hỏa diễm thần quang tráng hán dáng dấp thượng cổ thánh hiền cực kỳ nổi giận, cái thứ nhất hướng về Mộc Du vọng tới. Người này không phải người khác, chính là viêm thần đại thế giới hết thề viêm tộc tổ tiên, viêm con trai của thần phụ thân, cũng chính là viêm thần. Làm thật thánh vị đỉnh cấp cường giả, viêm thần toàn lực giận giữ chi kích, hà sự khủng bố, nóng bước, cực kỳ nóng bước, bay thẳng đến Mộc Du đập vào mặt mà đi. Viêm thần, ngươi bất quá thần hoàng một cái chó săn mà thôi, cũng dám ở chúng thánh trước mặt loạn vệ, còn không mau mau lui ra. Một cái lạnh lạnh thanh âm vang lên nhưng thấy một phương hướng, một cương giả, tay cầm thẻ tre, người này là sử hoàng thị, là thượng cổ có tiếng thánh hiển, ở đạo tộc chuyển thừa phía trên ngọn thánh sớ vẽ ngàn chữ bi, mà thành thánh, trong tay thẻ tre có tiểu thiên tự bi danh sương, cũng là thật thánh vị đỉnh cao, phụng dưỡng hiên viên đại đế. Thẻ tre trên xuất hiện một chữ, cái tiên tự ánh sáng vạn trượng, lấp lóe quá khứ, đánh vào viêm thần trên người, trực tiếp đem đánh lui lại mà đi. Sử hoàng thị, ngươi bất quá hiên viên đại đế phụng tự thư đồng mã thôi, cũng dám nhúc ta, có thể dám cùng ta tử chiến? Cái kia viêm thần dừng lại thân thể, giận tím mặt, muốn lại lao ra lại bị một ánh hào quang lấp lóe mà đến ngăn cản ở dưới người kia toàn thân mặc giáp trụ xích giáp đỉnh đầu vương miệng chính là thượng cổ thần hoàng bộ tộc thủy tổ thần hoàng thánh tổ tu vi thông minh không thể suy nghĩ chính là thiên thánh vị chân chính thần linh thần thánh thần hoàng thánh tổ ánh mắt bê nghễ trực tiếp bỏ qua kho hiện nhìn phía cái kia mặt sau một đám thánh hiển như chúng tinh phục nguyệt một cái hoàng y thánh hiển lại nhìn phía một mặt khác như thế tùy theo rất nhiều thánh hiển trên trúc huyền y nữ thánh hiển lạnh lùng nói huyền nữ hiên viên ngươi đạo tộc người diệt ta hậu duệ này món nợ nên tính thế nào thần hoàng nhưng dựa vào ngươi bộ tộc E sợ không đủ. Hoàng Y Thánh Hiển chính là Hiên Viên Đại Đế, được nghe Thần Hoàng lời nói, cười lạnh, ngạo nghễ nói rằng, không bằng trở lên diễn một lần thời đại thượng cổ trư thiên vạn tộc vây công ta đạo tộc đi, cô đã chờ mong hồi lâu rồi. Muốn chiến liền chiến. Cái kia cô gái áo đen nhưng là trực tiếp đến từ điểm, vẻ mặt lạnh lạnh mà cao quý, trôi nổi với phía chân trời bên trong, tuy khuôn mặt có quang che đậy, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, đây là một cái tuyệt thế mỹ nhân, hơn nữa là tuyệt thế nữ thần. Nàng cùng Hiên Viên Đại Đế như thế đều là thiên thánh vị thần linh, thậm chí nàng ở bối phận trên càng muốn so với Hiên Viên cao hơn nữa. Nàng là Hiên Viên lão sư. Thầy cho hai người đều vì tiên thánh vị, đây là thời đại thượng cổ ca tụng. Ta muốn giết hắn, hai người ngươi có thể ngăn. Thần Hoàng lạnh giọng mà nói, thân thể bay lên, tốc độ không nhanh không chậm, vừa vặn là hướng về một Du mà đi. Ánh mắt bên lẽ, nạo thị bắt phương toàn thân ánh sáng phóng xạ, có hỏa diễm ngập trời mà lên, ngọn lửa này tuyệt đối không phải là phàm hỏa, cùng cái kia niết bàn thánh khải bên trong niết bàn chi hỏa cực kỳ tương tự, uy lực trên càng là muốn thắng trên mấy bậc. Thần Hoàng, ngươi khi ta đạo tập không người. Hiên Viên đại đế cất bước mà ra, trực tiếp che ở Thần Hoàng trước mặt. Hắn Đối với Mộc du hành động cực kỳ tán thưởng, làm sao có thể sẽ khiến người ta ra tay với Mộc du, huấn hô Mộc du chính là hiên viên giới chủ, được cho là hắn nửa cái đệ tử, hơn nữa Mộc du trên người lưu chính là hiên viên một mạch dòng máu. Hiên viên, người ta ân oán cũng nên trước tiên hiểu rõ đi. Lúc này một cái thái cổ cường tộc thánh hiền lung lay phất tay, một đạo gió nhẹ đánh thẳng hiên viên đại đế mà đi, này phong nhìn qua không lớn, nhưng nội liễm sát phong vô tận, uy lực cực sự khủng bố, có thể cắn nát thánh hiền thân thể. Người này tên là Zát Zác, chính là thái cổ hung tộc, lai lịch cực kỳ xa xưa có thể trực tiếp tìm hiểu đến thượng cổ Hồng Hoang Tiên Kỳ, chỉ là cũng không phải là nên chủng loại đời thứ nhất dị trùng. Ở thời đại thượng cổ liền cùng hiên viên có tử hoán, song phương chiến đấu không xuống mấy chục lần, hiên viên đại đế tuy rằng thua ít thắng nhiều, nhưng khó có thể chém giết đạt được này hung. "Rất rác, ngươi bất quá cô bại tướng dưới tay mà thôi, cũng dám ngăn cản." Hiên viên đại đế khí thịnh, trong tay xuất hiện một khối phù ấn, chấn áp tới, toàn thân, có đế vương khí chạy trồm, biến ảo vạn ngàn lợi khí, đem rất rác vây nốt. Rất rác toàn thân có hung khí lan ra, mỗi một đạo cũng như cùng lưỡi dao sắc, ngăn trở cái kia lợi khí. Sau đó hiện ra bản thể, chính là một đại nhu hình dáng hung vật, tài hoa xuất chúng, có thiên đạo lực lượng bắn nhanh ra. "Rất giác, ta đến trợ ngươi." Một thanh âm vang lên, lại một cái thiên thánh vị cường giả giết tới, tên là Lợi Thạch, như thế là một cái thái cổ hung tộc, khủng bố dị thường. Hai cái hung tộc vi đấu hiên viên đại đế, mà bên kia thần hoàng cũng là lại bị một nữ đỡ, chính là Huyền nữ. Trừ thiên vạn tộc thượng cổ thánh hiền thấy này, đều là ánh mắt lấp lóe, trước mắt đạo tộc một nhà độc đại, không thể nghi ngờ là muốn liên hợp lại, vây công đạo tộc. Nếu không vây công, đạo tộc liên thoát, đến lúc đó đạo tộc có thể sẽ không bỏ qua bọn họ, bọn họ ở thời đại thượng cổ có thể đều là vây công quá đạo tộc. Những cường giả này bên trong, nhiều là thật thánh vị, cũng có mấy cái thiên thánh vị tuyệt thế đại năng giáp ở trong đó. Thừa dịp đạo kia tộc hai vị thiên thánh vị bị cuốn lấy, chúng ta tốc sát đạo tộc cái khác thánh hiển. Có một vị thánh hiển đề nghị, được ủng hộ của mọi người đều là anh dũng hướng về đạo tộc thánh hiển mà đi. Huyền nữ mang đến thánh hiển có hơn 20 vị, hiên viên đại đế giới trướng thánh hiển có hơn 30 vị, giờ khắc này đều bị vây lên. Mà một du vị trí phương hướng thánh hiển cũng có hơn hai vị, cũng là thành mục tiêu của bọn họ. Khà khà. Cái gì thượng cổ thánh Hiển rõ ràng đều là bọn ta chắc trai bối. Cái kia Chu hiếm khà khà mà cười, cùng Cùng Kỳ liên thủ, trực tiếp chủ động giết đi ra ngoài, trước hắn hai người chém giết những kia chuẩn thánh vị có thể không đã nghiền, trước mắt nhiều như vậy thật thánh vị thánh Hiển, tự không thể buông tha, dù bọn hắn bây giờ vẫn không có khôi phục đỉnh cao sức chiến đấu, cũng là không có chút nào kiên kỵ. Cái kia Côn Bằng thế này, chúng cũng là khó có thể đè xuống trong lòng dục gia dục dịch, hướng về giải tư lệnh lấy lòng nợ nụ cười, chính là cũng vội vàng đi theo. Chu Hiểm, Cùng Kỳ, Côn Bằng Cái tia thượng cổ thánh hiền nhìn thấy này ba thú, nhiều là sửng sốt một chút. Mà giờ khắc này, nhưng có một cái hết sức gầm thanh uy nghiêm vàng vọng lên. Rất rắc, còn không ngừng tay. Thanh âm này như cùng là trưởng bối ở gian dệ văn bối, rất rắc nghe vậy, giận dữ không lứt, thiên địa này bên dưới còn không người dám như thế nói chuyện với hắn, hắn đứng hàng thiên thánh, chính là chư thiên trong vạn tộc tuyệt thế đại năng. Rất rắc phân ra một ít chăm chú hướng về thanh âm này nhìn tới, nhưng thấy đạo tộc người có đại khí vận bên người một đại hán bước về trước một bước, hiện ra bạn thể đến, sau đó này bạn thể bên trong có thần quang chiếu rọi mà ra người này chính là giải tư lệnh không thể nghi ngờ vào thời khắc này hắn rốt cục thu lấy có đủ nhiều đạo nguyên một lần thành thánh trực tiếp lộ sát sinh mệnh hình thái bước vào thiên đạo cảnh hơn nữa trực tiếp lên cấp thật thánh vị đỉnh cao hào quang tản đi rất rắc rốt cục nhìn rõ ràng giải tư lệnh toàn bộ nhất thời có chút sững sờ làm sao ngay cả ta đều nhận không ra à giải tư lệnh cái kia thân thể to lớn trực tiếp phá tan mặt trước cái kia vây quanh chư tộc thánh hiển hướng về rất rắc các loại chờ người phương hướng mà đi thanh âm nghiêm nghị mang theo một ít kinh hỉ ngươi là đại bá Trương 720, Vạn Thánh hùng chiến, rất giác. Vị này ở thời đại thượng cổ liền cùng hiên đại đế vô số lần chiến đấu quá thái cổ hung tộc cường giả. Nhìn thấy giải tư lệnh chân thân sau khi giải ra ở đường trường, sau đó trong mắt tuôn ra vẻ vui mừng. Người trước mắt không đúng là mình phụ thân kết bái đại ca thượng cổ con thứ nhất giáp loại linh trùng giải tư lệnh sao? Tuy rằng khi đó rất giác lần thứ nhất nhìn thấy giải tư lệnh thời điểm còn ở mẹ mình trong bụng, nhưng khi đó hắn từ lâu là linh tính 10 phần chính là cách cái bụng cũng vĩnh viễn khó có thể quên giải tư lệnh tướng mạo và khí tức rất rắc là thượng cổ con thứ nhất rắc loại linh trùng rất thiên thú con trai duy nhất cha thân rất thiên thú chính là cùng giải tư lệnh kết bái mấy con thượng cổ linh trùng một trong giải tư lệnh thôn vệ thú liệt thiên thú rất thiên thú còn có tổ ngư giàng xà kỳ lân này bảy thú ở thời đại thượng cổ kết bái để câu tồn tại với hồng hoang đại lục sơ kỳ đối kháng lúc đó đại năng cùng một ít thần linh cùng tiến lùi cộng sinh chết nay bảy thú đều là các loại đệ nhất linh trùng ngoại trừ giải tư lệnh còn lại sáu thú ở thượng cổ hùng hoang thời gian đều là huy danh chấn động hoàng vũ mà rất rắc lúc mới sinh ra Giải Tư lệnh từ lâu là biến mất không còn tâm hơi. Lúc đó sau thu ở hồng hoang đại lục nhất lên tìm người khủng bố sóng lớn, chính là rất nhiều thần linh đều muốn tránh lui, một ít tuyệt thế đại năng cũng là không dám địch phong mang. Rất giác giờ khắc này tạm biệt Giải Tư lệnh, xác nhận thân phận sau khi, hà sự khiếp sợ, từ lâu là không lo được cùng Hiên Viên Đại Đế tranh đấu, trực tiếp nhảy ra ngoài tranh đấu quyển, hướng về Giải Tư lệnh bước nhanh buôn chạy tới. Thiên Thánh Vị rất giác, tự nhiên là có các loại thần thông đi giám định Giải Tư lệnh thân phận thật giả, nếu như là cái gì hảo giác cùng mê hoặc thuật, làm sao có thể mê hoặc đạt được hắn? Đại Bá, đúng là ngươi. Rất rắc. Con này từ thời đại thượng cổ liền hung danh đại trấn thái cổ hung tộc đứng ở giải tư lệnh trước mặt, toàn thân run rẩy, trong ánh mắt tất cả đều là hào quang rạng rỡ, trong mắt càng là ngậm lấy lệ quang. "Tiểu Châm Tử, lớn lên thành như vậy rồi." Giải tư lệnh nhìn mặt đối mặt đứng ở chính mình trước rất rắc, trên mặt lộ ra chưa bao giờ có hiền lành cùng với thuộc về riêng trưởng bối nhìn vãn bối loại kia vui mừng. "Đại bá." Rất rắc nghe được danh xưng này, danh xưng này chính là giải tư lệnh cho chưa sinh ra hắn đạt được lũ danh, cũng lại không có chút gì do dự, vì lệ ở giải tư lệnh trước mặt. Bao nhiêu năm đến không hết ngàn tỷ năm. Rất rắc lần thứ hai nhìn thấy phụ thân đại ca. Biết bao cảm khái. Cái kia rất nhiều thượng cổ thánh hiền thấy này, toàn bộ đều là bối rối. Rất rắc lai lịch bọn họ bao nhiêu rõ ràng, tìm hiểu đến thượng cổ hồng hoàng sơ kỳ, Có thể nói là tại chỗ bên trong lớn tuổi nhất một cái. Liên hắn đều muốn xưng hô này khổng lồ giải tư lệnh vì là đại bá. Này giải tư lệnh đến cùng là lai lịch ra sao a? Đúng là một du cùng với một ít rất sớm đã đi theo ở một du người ở bên cạnh đối với này có miễn dịch. Không biết khi đó liệt Thiên Lang hoàng cùng thôn Thiên gọi giải tư lệnh vì là lao tổ thời điểm là vẻ mà gì hiện tại xem như là quen thuộc cái này lai lịch quái lạ nhưng tuyệt đối lai lịch rất lớn giải tư lệnh xuất hiện chuyện gì cũng không tính là quá bất ngờ lên giải tư lệnh đem rất rắc nâng dậy, cũng là cảm khái lúc trước nhìn thấy thôn Thiên cùng liệt Thiên con bọ ngựa bộ tộc thì tuy cũng có hồi tưởng nhưng tuyệt đối không có nhìn thấy rất rắc làm đến mãnh liệt này có thể chân thực từng thấy người thân tiểu châm tử bất luận ngươi cùng cái kia hiên viên đại đế có gì quan hệ bây giờ đại bá đã thành đạo tuộc hộ giáo thần thú vì lẽ đó tất cả những thứ này đều quên đi kết liêu khỏe không được ta cùng hiên viên bản sẽ không có cái gì nhiều tết lớn nhiều là đánh nhau vì thể diện thôi nghe được giải tư lệnh rất giác lập tức gật đầu trong lòng hiếu kỳ giải tư lệnh tại sao thành đạo tộc một phương nhưng lúc này cũng không dám hỏi nhiều lập tức lại hướng về cùng hiên viên đại đế mà chiến mặt khác một vị thái cổ hùng tộc lợi thạch hết lớn lợi thạch ngươi còn không dừng lại mau chóng tới gặp quá chúng ta đại bá cái kia lợi thạch sớm đã bị rất giác quỳ lạy sự tình kinh ngạc cũng bị cái kia đại bá hai chữ miễn cưỡng kinh ngạc đến ngây người Hắn cùng rất giác như thế cũng là hai đời linh chủng, chỉ là hắn sinh ra càng trễ một chút, cũng chưa từng thấy giải tư lệnh. Nhưng đại bá hai chữ, hắn nhưng là như sớm bên hai, đã sớm ở tại bậc cha chú bên trong từng nghe nói. Lợi Thạch lập tức cũng là nhảy ra tranh đấu quyền, hướng về giải tư lệnh mà đi, trong mắt tuy có một ít nghi hoặc, nhưng cũng không dám thất lễ, lập tức quỳ xuống lại, tự xưng là thượng cổ đệ nhất kỳ lần con trai thứ hai. "Hay, hay, được." Giải tư lệnh vui mừng liền nói ba tiếng tốt. Hiên Viên đại đế thấy Nguyên Bản cùng mình tự chiến hai con hung tộc liền như vậy mơ mơ hồ hồ đứng ở đến đạo tộc một phương cũng là sướng sờ một lúc lâu, chuyện trước mắt vượt quá hắn nhận thức phạm vi, nhìn về phía Mộc Du ánh mắt càng thêm hiếu kỳ. Hai người ngươi đến, ta mang bọn ngươi thấy một người." Giải Tư lệnh mang theo hai thú hướng về Mộc Du mà đi, nói cho hai người đây là đại ca của chính mình, chính là đạo tộc người có đại khí vận, hai thú tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là lấy trưởng bối lễ gặp Mộc Du. Giải Tư lệnh bí mật truyền âm cho hai người, hầu như là đem chính mình trước sau sự tình cùng với liên quan với Mộc Du cho biết hai người, hai người nghe vậy đều là khiếp sợ, nhìn về phía Mộc Du ánh mắt cũng không giảm, có cái gì cảnh giác cùng ngăn cách. Các người có phải hay không nhận thức một người tên là Mạc Hành? Một Du đột nhiên mở miệng hỏi hai thú, hai thú nghe vậy gật đầu. Mà khoảng ta hai người cùng thế hệ người, chính là đằng xa thúc thúc nhi tử. Làm sao? Ngài biết hắn? Hai thú yêu kỳ, bọn họ ra quang môn sau cũng là tìm Mạc Hành, nhưng làm sao cũng không tìm được. Nhưng là hắn? Một Du nở nụ cười một tiếng, trên người một ánh hào quang lấp lóe một thoáng, sau đó xuất hiện một con hung thú, chính là trước bị bắt vào trong không gian vũ trụ mười mấy nói quang môn chi vừa đi ra khỏi đến thánh hiện. Cái kia Mạc Hành nguyên bản bị cầm cố ở trong không gian vũ trụ biết bao sự phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, bây giờ thấy đột nhiên tránh thoát ràng buộc hơn nữa xuất hiện một nơi khác, tối làm hắn cao hứng chính là khôi phục đối với thiên đạo cảm ứng, đang muốn đánh sắp nổi lên đến, nhưng là nhìn thấy rất giáp hai thú, hai thú lập tức là đem sự tình nói một lần, cái kia mặc hành lập tức từng thấy giải tư lệnh, sau đó nhìn về phía mục du ánh mắt có chút kính để thậm chí nghĩ mà sợ, chỉ có đã tiến vào không gian vũ trụ bên trong mới biết bên trong khủng bố, mục du thấy mình này một phương lại tiêm ba vị cường giả, hơn nữa là thiên thánh vị thái cổ hung thú, trong lòng cao hứng cực kỳ, bên kia cái kia chuẩn thú chính là thôn vệ thú hậu duệ bên kia chính là liệt thiên thú hậu duệ hai người này đều nên xưng hô các ngươi một tiếng gia gia thậm chí thái gia gia mục du chỉ vào rơi vào hỗn chiến thôn tiên cùng lang hoàng quay về ba thú giới thiệu ba thú tự nhiên là rõ ràng người biết mục du ý tứ lập tức là gật đầu nói nếu đại bá đều đứng ở ngươi đạo tộc ta ba người tự muốn tùy tùng đại bá chúng ta đến trợ ngươi đạo tộc giết địch cái kia chuẩn thú ngươi thái gia gia đến trợ ngươi lợi thạch ha ha kêu to một tiếng liền hướng về thôn tiên phương hướng xa khu thôn thiên từ lâu thu được mục du truyền âm trong lòng buồn bực đến cực điểm làm sao lại đột nhiên có thêm ba vị thái gia gia Lăng Hoàng tiểu tử, nhanh gọi một câu thái gia gia. Mạc Hoành cũng là hiện ra chân thân, chính là một cái thổ xà, chỉ là này thổ xà hơi lớn, lớn đến hầu như là che kín bầu trời. Huyền nữ, ta đến chợ ngươi. Rất rắc cũng bay ra ngoài, trước đi chợ giúp Huyền nữ đối với chiến thần hoàng. Này ba con thái cổ hung thú như thế nào cùng đạo kia tộc người có đại khí vận bên người cự thú nhận thức, người này đến cùng là có bao lớn số mệnh, một trận thoại liền đem ba con thiên thánh vị thánh thú thu vào dưới trướng. Giờ khắc này, chính là liền những này thượng cổ thánh hiền cũng đều là cảm khái một du số mệnh mạnh mà chính đang ba thú bay khỏi mộng du bên người thời gian, trong hư không đột nhiên một đạo lợi mang xuất hiện, đến thẳng mộng du mà đi, chính là một đạo mang đầy thiên đạo lực lượng mũi tên nhọn, cái kia tiến mang che đậy đi mộng du thị lực, làm cho mộng du rơi vào một mảnh mù quáng trạng thái. Công. Ở mộng du bên người giải tư lệnh lập tức cự kiếm vung dậy, đem này kích đỡ, phát sinh leng lảnh tiếng vang. Giải tư lệnh bây giờ thành tiểu thánh hiển, thân thể mạnh mẽ biết bao, nhưng này mũi tên nhọn nhưng là miễn cưỡng ở cự kiếm bên trên lưu lại một đạo vết tích, tuy rằng chỉ là nhàn nhạt, nhạt, giải tư lệnh hơi hơi vận công liền có thể khôi phục nhưng này đủ có thể thấy đến cái kia mũi tên nhọn mạnh, vèo vèo vèo vèo, lại liên tục mười mấy tiễn, bay vụt mà tới. Giải tư lệnh hoàn toàn dựa vào chính mình cảm ứng, thân thể cao lớn cực kỳ linh hoạt đi chống đối. Giải tư lệnh sức mạnh, phòng ngự đều là cực cường, hầu như như thiên, nhưng tốc độ nhưng hơi hơi chậm một chút, như trước là bị hai mũi tên nẻ chênh quá, xông thẳng mục du. Mục du lúc này dĩ nhiên là đem thiên nhãn thông mở ra, khóa chặt này hai đạo mũi tên nhọn, nắm đấm vung về lên, cùng cái kia giải tư lệnh giống nhau như lúc trực tiếp dùng thân thể chống đối. quang quang phát sinh hai tiếng nhẹ vang lên. Mộc Du năm đấm đem hai mũi tên nữa cũng lưu lại vết tích, nhưng chỉ so với giải tư lệnh rõ ràng một điểm mà thôi, cũng là trực tiếp khôi phục đi. Đồng thời, Mộc Du thấy rõ trong hư không bắn cung người, chính là một cái trên người Dương Cung cự Hán. Cử Hán này ngoại hình cùng người hình không khác, không giống chính là tay có sáu tay, bốn mắt mà trùng đồng. Cái kia bốn mắt cự Hán thấy mình này mười mấy tiễn bị chống đối đi, vẻ mặt lạnh lẽo, lại là kéo mở tay ra bên trong hắc cung, ngưng tụ thành ba đạo hắc quang tiễn, hướng lên trời một sạng, hắc quang tiễn đi vào trong hư không. Sau đó liền thuần hiện tại Mộc Du đỉnh đầu. Cắm ngược xuống. Mặc du tốc độ triển khai, tệ lẽ bật mở ra, mà cái kia hắc quang tiễn nhưng là theo mục du tệ lẽ bật mà tệ lẽ pot, như trước là muốn cắm ngược như mục du đầu lâu. Tựa hồ là xếp vào hướng dẫn hệ thống như thế, mặc cho mục du làm sao tránh né đều là vẫn tùy tùng, vì thế không giảm. "Cho ta đi vào." Mục du lạnh rên một tiếng, đem chín khối thần niệm hồn ấn hiện hiện ra, thần hy vòng sáng căng phồng lên đến, trực tiếp đem cái kia hắc quang tiễn chụp lại. Hắc quang tiễn vừa vào thần hy vòng sáng bên trong, chính là bị mạnh mẽ kéo vào trong không gian vũ trụ, bị trực tiếp đánh tan. Này thần hy vọng sáng dĩ nhiên là bị một Du luyện chế có thể cùng không gian vũ trụ liên kết. Hả? Cái tiêu cự hãn ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, lần thứ hai chưa từ bỏ ý định dương cung. Mà cùng lúc đó, hư không chấn động, xuất hiện từng cái từng cái làn sóng, nhất thời mười mấy cố khí tức mạnh mẽ xuất hiện, mười mấy cái vô cùng cường đại thánh hiền đem một Du cùng giải tư lệnh vi lên, từng luồng từng luồng long khí chạy trồm mà lên, tùy theo có rồng gầm rồng gầm. Xuất hiện này mười mấy cái thánh hiền, toàn bộ đều là thượng cổ long tộc người, trong đó có một vị là thiên thánh vị, còn lại toàn bộ đều là thật thánh vị đỉnh cao. Mười mấy người này sau khi xuất hiện, một lời không đáp, trực tiếp là dùng mạnh nhất thiên đạo lực lượng giết hướng về giải tư lệnh cùng một du. Những này long tộc thượng cổ thánh hiền từ lâu là bị long tộc hậu duệ diệt sạch tin tức cho tức giận đến nộ đến cực hạn. Lần này bọn họ muốn toàn lực chém giết một du, quyết không cho phép có bất kỳ sai lầm. Đúng. Giải tư lệnh trên người vào lúc này đột nhiên một ánh hào quang xuất hiện, chia làm xích six hai màu, nương theo tia sáng này mặt sau xuất hiện chính là một cái biên giới cánh cửa, chính là long giới cửa lớn. Từ bên trong xuất hiện một cái bóng, cái tia cái bóng miệng mở lớn một cái liền đem này mười mấy cái long tộc thánh hiển đều nuốt hết xuống chương 721, thiên duyên thánh long bộ tộc thượng cổ thánh hiển ở quang trong môn phái sau khi ra ngoài chính là ẩn náu lên hiện nay thừa dịp ba con thái cổ hùng thú rời đi một du thời gian dứt ra nhưng làm sao có thể muốn lấy được giải tư lệnh trên người xuất hiện như vậy một cái bóng một cái đem bọn họ toàn bộ nuốt xuống những này thượng cổ long tộc ở trong cũng có một vị thiên thánh vị tồn tại còn lại cũng là cực cường nhưng cũng làm sao cũng chạy trốn không được tựa hồ là bị một loại nào đó sức mạnh đáng sợ cầm cố lại làm sao cũng không tránh thoát Cái kia sức mạnh như cùng là Long tộc khắc tinh. Cái kia cái bóng nuốt Long tộc hết thảy thánh hiền sau khi, lại đi vào lòng giới bên trong, Long giới cũng lần thứ hai tiến vào giải tư lệnh trong thân thể, lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Cái kia Long tộc thượng cổ thánh hiền xuất hiện lại lập tức bị nuốt hết, như đồng căn bản chưa từng xuất hiện như thế. Nhưng, những này xem ở quanh thân chư tộc trong mắt cường giả, nhưng là ngơ ngác không ngớt, Long tộc thượng cổ thánh hiền thực lực mạnh đủ có thể tưởng tượng, cùng cái kia thần hoàng bộ tộc thượng cổ thánh hiền không kém tí tiẹo. Mặc dù thế này, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía giải tư lệnh. Giải Tư lệnh cũng là có chút tròn vắng, nói rằng đạo kia cái bóng là Tiểu Long không thể nghi ngờ, nhưng ta cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Giải Tư lệnh cũng là đã sớm nói Tiểu Long lai lịch quái lạ, chính là liền hắn cũng có chút nhìn không lấu. Hiện nay một lần càng là xác định hắn thuyết pháp này. Mộc Du liền thử cùng Tiểu Long tâm linh cấu kết, chỉ là này Tiểu Long còn đang bế quan, không cách nào liên lạc với, duy nhất có thể xác nhận chính là Tiểu Long sức sống ở cấp tốc tăng trưởng. Long tộc Thánh hiền toàn bộ bị nuốt hết, đây là chuyện tốt, đi tới một đại địch. Tiểu Long cũng không có gì đáng ngại, Mục Du cũng liền yên tâm. Vèo vèo vèo cái kia xa xa bốn mắt cự hán lại liên tục bắn mấy mũi tên sau, liền lập tức lui về phía sau ẩn nó với trong hư không. hắn vốn là cùng Long tộc liên hợp dình giết một du, thấy Long tộc thất bại, hơn nữa lấy loại này quái lạ phương thức rời đi, trong lòng tự có kiêng kỵ, không còn dám tới gần nửa phần. đó là Thái cổ bốn mắt tộc. Giải Tư lệnh nhận ra cái kia bốn mắt cự hán, nói rằng, nay tộc ở thời đại thượng cổ liền cùng Long tộc giao hảo, trong tộc cường giả đều là thiện xạ, từng từng ra bắn giết chí thánh vị thần tiễn, cái kia thần tiễn sinh ra với hùng hoang sơ kỳ, là khi đó đại năng một trong chỉ là hiện tại không biết vẫn là phụ sống sót còn có ta cái kia mấy cái huynh đệ vu tộc thượng cổ tổ vu còn có chư tộc mà khác một ít cường giả cùng với này long tộc bộ tộc phượng hoàng ở thượng cổ ban đầu đều là có tổ long chim thủy tổ như vậy chí thánh vị cường giả tồn tại cũng là đến nay chưa ra không biết là đều chết rồi vẫn là chưa trở về tình huống này ta cũng đã hỏi cái kia mười mấy cái bị ta giam giữ ở trong không gian vũ trụ thượng cổ thánh hiển tựa hồ cũng là không có đáp án Cái kia mười mấy người hầu như đều là ở thời đại Hồng Hoang hậu kỳ thời điểm bị đột nhiên bị một nguồn sức mạnh giam giữ ở một nơi xa lạ, hơn nữa đều là từng người tách ra, nhưng bọn họ đều là từ này xa lạ địa phương bên trong biết thiên địa đại kiếp nạn thời gian đều sẽ một lần nữa xuất thế. Mục Du trầm ngâm một chút, nhìn một chút hôn chiến bên trong chư tộc cường giả, lại nói, hiện tại xuất hiện thượng cổ thánh hiển tựa hồ cũng là thuộc về Hồng Hoang hậu kỳ nhân vật, mà như lời người nói những người kia đều là thuộc về Hồng Hoang sơ kỳ nhân vật, như vậy suy đoán, vô cùng có khả năng bọn họ là từng nhóm bị giam áp lên, hoặc là có thể sẽ từng nhóm xuất thế. Này vô cùng có khả năng. Ta vừa nãy cùng rất giác trao đổi qua, cha của hắn các loại, chờ, người liền đều là ở thượng cổ sơ kỳ chưa bị bắt đi, khi đó tựa hồ phát sinh một chuyện, rất nhiều đại năng toàn bộ không tên biến mất. Xác thực là tồn tại cường giả từng nhóm biến mất nguyên nhân. Giải tư lệnh cũng là nói ra từ rất giác nơi đó được tin tức. Dù như thế nào, tăng cường thực lực của chính mình mới là ở trận này đại kiếp nạn bên trong tiếp tục sống sót duy nhất hy vọng. Mục Du nói, "Tiểu giải giải, ta muốn xung kích thiên đạo cảnh phòng trường còn có một bước ngoặt, hiện tại trước tiên đi tranh cấp đạo nguyên, nhiều như thế đạo nguyên" đủ có thể để chúng ta một phương thực lực tăng mạnh. Có rất rắc các loại, chờ ba thú gia nhập, định có thể tranh cướp càng nhiều đạo nguyên. Được. Mục du lần này cũng cùng giải tư lệnh gia nhập tranh cướp đạo nguyên hôn chiến bên trong, làm cho đạo tộc một phương thực lực tăng mạnh. Hiên viên đại đế không cần chiến đấu sau khi, cũng đi tới chợ giúp huyền nữ tranh đấu thần hoàng, này thần hoàng dù là lợi hại đến đâu, cũng là không cách nào lấy một địch ba, huống hồ này ba cái đều là tuyệt đỉnh cường giả. Hiên viên đại đế, huyền nữ, rất rắc, đều là giống như hắn thiên thánh vị, làm sao có thể chiến được? lại thấy cái kia long tộc một phương toàn bộ không tên biến mất, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, không lâu lắm liền bại lui. Thần hoàng lấy trọng thương đánh đổi tránh thoát ra ba người vây nốt, mang theo thần hoàng bộ tộc cường giả lui về phía sau đi, ngấp trong đám kia chư tộc cường giả mà sau. Cái kia thần hoàng ánh mắt lấp loé, không biết ở truyền âm nói gì đó. Đột nhiên, từng đạo từng đạo ánh sáng lập lòe ra hiện tại thần hoàng các loại, chờ, người bên cạnh, một cái biên giới xuất hiện, đem đám người kia toàn bộ xếp vào. Bên này, Mục Du cùng giải tư lệnh cùng với tập hợp lên đạo tộc cường giả, hầu như là lấy mạnh mẽ thủ đoạn bình chuyến mà qua không có cường giả có thể ngăn cản giải tư lệnh thành tiểu thiên đạo cảnh trực tiếp là tiến vào thật thánh vị đỉnh cao không có thật thánh vị người có thể ở tại cự kiểm bên dưới ngăn trở một thoáng run một cái một cái nát tan không lâu lắm đạo tộc một phương chiếm cứ vùng hư không này phần lớn địa phương lần thứ hai đem phần lớn đạo nguyên bỏ vào trong túi chư tộc cường giả bên trong chỉ có những kia thật thánh vị cường giả tối đỉnh mới tranh cấp đến một chút đạo nguyên sau khi an toàn thoát ly đạo tộc chiến đấu quyển. còn cái kia chư tộc ở trong mấy cái khác thiên thánh vị cường giả nhưng là từ lâu lùi qua một bên thờ ơ lạnh nhạt vốn định là liên hợp chấn áp đạo tộc nhưng thấy thần hoàng bại lui thánh long bị nuốt sau liền sống chết mà bay những ngày qua thánh vị cường giả mỗi người đều là trong bóng tối giao lưu tự ở có nhiêu đồ ẩm giờ khắc này mục du trên thân thể ánh sáng lóe lên xuất hiện một bóng người chính là cái kia nguyên siêu thần lính đánh thuê du hoành thăng người này trên địa cầu tu luyện chín âm tiểu dương sau ở bên ngoài khổ tu rèn luyện lại đang mục du trợ giúp bên dưới lĩnh ngộ âm dương phát tác thành siêu thần chiến đội ở trong mạnh nhất người hiện nay rốt cục công đức viên mãn bắt đầu xung kích tiên đạo cảnh trong không gian vũ trụ không có thiên đạo trật tự tồn tại một du tự nhiên đem thả ra ở bên ngoài nội đạo không lâu lắm du hành thăng trên người bắn ra một đạo cực quang sinh mệnh hình thái bắt đầu chuyển hóa thành công xung kích thiên đạo cảnh thăng cấp thành thánh hiển nộ ra chi đạo chính là âm dương thiên đạo một loại lượng nghi chi đạo thuộc về thượng thừa thiên đạo uy lực không phải chuyện nhỏ đây là địa cầu ở trong kế hồng tượng hôm sau thứ hai thành tiểu thánh hiển người như thế phản ứng dây chuyền mọc lên như nấm ở du hành thăng nội đạo sau đó không lâu anh em gái tả thường lang hòn đá nhỏ tử a số vương cha á thẻ đều là dồn dập thành tiểu thánh hiển, mà còn lại siêu thần chiến đội đội viên bên trong còn có chưa chuẩn bị thêm xung kích thiên đạo cảnh cường giả để mục du cực kỳ cao hứng. nói cho cùng, mục du tối quan tâm nhất vẫn là người địa cầu, người địa cầu ở trong xuất hiện càng nhiều thánh hiển tự nhiên là càng tốt. hắn đem cướp giật đến đạo nguyên toàn bộ đều cho mấy người này, sau đó đem bọn họ lần thứ hai thu vào trong không gian vũ trụ, để bọn họ nhiều thời gian hơn đi ngộ đạo cùng vững chắc cảnh giới. tuy rằng trước mắt vạn thánh hôn chiến chém giết là một hồi vô cùng tốt rèn luyện, nhưng mục du vẫn là cực kỳ quý trọng bọn họ, chỉ lo sẽ ngã xuống hiện tại hôn chiến bên trong, tuy rằng đạo tộc một phương chiếm ưu thế cực lớn, nhưng cũng là ngã xuống mấy cái thánh hiển. Tuy rằng không phải đạo tộc người, nhưng cũng là để một du đau lòng không thôi. Một du ở hôn chiến thời gian, thời khắc đều đang tìm kiếm ba người, một cái là phu mẫu, một cái là đế ngục, còn có một cái chính là bất tử quân chủ. Trước hai người cũng còn tốt, một du bao nhiêu là mang theo quan tâm tâm thái đi tìm, mà bất tử quân chủ nhưng chân thực là trả thù. người này một ngày bất tử, một du một ngày bất an. người này không những cùng mình tộc có quan hệ, hơn nữa chấp trưởng tam sinh thạch chính là một du cũng có chút kiên kỵ. Tuy nói cái kia Tam Sinh Thạch ở cốt ma thủ bên trong hạn chế không được chính mình, tuy rằng Mộc Du tự tin ở bất tử quân chủ trong tay Tam Sinh Thạch cũng không làm gì được chính mình, nhưng Mộc Du lo lắng Tam Sinh Thạch sẽ đối với đạo tộc người tạo thành quá đại thương hại, dù sao vật ấy quá mức hung tàn. Đáng tiếc, ba người đều không có xuất hiện ở đây, mặc dù là tại Thiên Nhãn thông dưới, cũng là không nhìn thấy bọn họ. Mộc Du không tin ba người này sẽ ở đại kiếp nạn bên trong vô duyên vô cớ ngã xuống, tất nhiên là ẩn nó ở nơi nào. Tuy rằng như hôm nay đổ nát xong xuôi, hỗn độn cũng phun ra đạo nguyên, chúng thánh dĩ nhiên trở về Nhưng Mộc Du luôn cảm thấy chân chính chính lý vẫn không có trình diễn. Đạo Nguyên phun ra song xuôi sau khi, thiên địa trật tự đều sẽ một lần nữa thành lập, đây mới thực sự là đại kiếp nạn hoàn thành. Thiên địa đổ nát tranh Đạo Nguyên, chúng thánh trở về tìm Tiên duyên. Mộc Du nhớ tới bố chồng Nhân Quả lão nhân trước khi chết cùng mình nói câu nói sau cùng, nửa câu đầu dĩ nhiên là rõ ràng, còn mặt sau nửa câu nhưng là để Mộc Du hơi nghi hoặc một chút. Tiên duyên? Đến cùng cái gì là tiên duyên? Có hay không cùng tiên giới có quan hệ? Mộc Du nhớ tới, chư thiên vạn giới hình thành ở thời đại Hồng Hoang Trung hậu kỳ, Trong đó mạnh nhất mười giới liên quan thời đại thượng cổ rất nhiều cường tộc cách cụ. Mà Sở Dĩ sẽ xuất hiện chư thiên vạn giới, lại là cùng truyền thuyết tam giới có quan hệ, thượng cổ rất nhiều cường giả đều là muốn sáng tạo một giới, có thể tìm hiểu truyền thuyết tam giới, lấy này đến thôi diễn tam giới tồn tại cùng với làm sao hình thành, do đó tìm ra tam giới, thậm chí là dựa vào như vậy quá trình theo đuổi cảnh giới cao hơn. Truyền thuyết tam giới, tiên giới, thiên giới, minh giới. Thiên giới khi đó thống trị hồng hoang đại lục một cái chính quyền tình thế bên giới, minh giới do minh tộc cai quản, mà tiên giới thần bí nhất, hầu như là thuộc về hư cấu không người gặp. Nay cái gọi là tiên duyên, cố gắng cùng tiên giới có quan hệ. Đây là Mộc Du suy đoán. Mộc Du vừa nghĩ tới cái này, lập tức liền dùng bửa chú truyền âm cho tiểu tiên giới khí linh. Tiểu tiên giới là Mộc Du đến nay gặp mạnh nhất biên giới, hơn nữa cùng tiên giới có mạc nhiều quan hệ, cái kia khí linh lại là biết rất nhiều, tất nhiên là muốn hỏi trên vừa hỏi. Đương nhiên, lấy tiểu tiên giới cường hãn, Mộc Du không có chút nào lo lắng nó sẽ biến mất hoặc là ngã xuống đi. Tiểu tiên giới khí linh từ lúc 3 năm trước cũng chính là một du bế quan trước giải quyết mặt khác, trước kia cái vấn đề này một du chính là có thể giải quyết vẫn lơ lửng cũng là phòng một tay thôi. Đạo tộc tiểu tử. Không lâu lắm tiểu thiên giới bên kia truyền âm mà đến, cũng không phải khí linh âm thanh, mà là một cái uy nghiêm nam tử thanh, ta chính là tiểu thiên giới chi chủ, Hạo Thiên đại đế. Theo âm thanh này hạ xuống, một du cách đó không xa trong hư không đi ra một cái một thân hoàng trang nam tử, trên người thiên đạo lực lượng nồng nặc mà vĩ đại, so với trước gặp bất cứ người nào đều mạnh hơn. Chương 722, truyền thuyết ba giới. Hạo Thiên đại đế, tiểu thiên giới chi chủ trả lại đến sau khi liền đến tiểu thiên giới bên trong từ khí linh trong miệng biết rồi rất nhiều liên quan với mộc du sự tình cũng suy tính ra hiện nay trư tộc tình thế mở bích đen từ cơ đen lộ chuẩn đến khách ở mộc du truyền âm cho tiểu thiên giới khí linh sau khi hạo thiên lựa chọn cùng mộc du gặp mặt một lần hắn muốn tận mắt nhìn cái này đem toàn bộ vũ trụ cách cục cái gì làm cho đạo tộc lần thứ hai quật khởi đạo tộc người có đại khí vận đến cùng là hạ người gì hắn càng muốn nhìn một chút cái này có thể đối phó được tĩnh mịch linh khí ở tiểu thiên giới bên trong hạo lấy cường đoạt gia hỏa là ra sao tính cách người hạo thiên tử trong hư không đi tới. Quanh thân tất cả sức mạnh toàn bộ thần phục, hắn chính là tiểu thiên giới chi chủ, người bề trên thô bạo nồng nặc đến cực điểm. Hắn thô bạo đến từ chính thực lực, càng đến từ chính địa vị. Hắn, mắt sáng như ngọc, nhìn về phía Mộc Du. Nhìn thấy Mộc Du đại khí vận bao phủ ở ngoài, Hạo Thiên còn nhìn thấy càng nhiều. Mạnh mẽ đến gần như thân thể, dày nặng mà sắc bén thần niệm, không nhìn thấy lại có thể cảm nhận được làm hắn cũng cảm thấy giật mình bản nguyên. Thân thể dưỡng thần minh, thần niệm kết chín ấn. Hạo Thiên âm thầm lưu luyến một thoáng, hắn ở Mộc Du trên người nhìn thấy này hai loại cực cảnh đột phá. Kiến thức rộng rãi hắn rõ ràng Mộc Du phải đi con đường. Truyền thuyết này bên trong cục cảnh, Hạo Thiên tự nhiên biết, bởi vì một con đường này cũng là Triệu Tiểu Thiên giới khí linh dẫn dắt. Chỉ là Tiểu Thiên giới khí linh làm sao có thể nghĩ đến Mộc Du thật sự luyện đến loại này trình độ, còn sau khi luyện thành sẽ là làm sao, khí linh chính hắn cũng không biết, hắn chỉ là nghe nói qua truyền thuyết như vậy thôi, mà, Hạo trời mới biết, hắn 10 phân rõ ràng con đường này một khi tiếp tục đi thành công sẽ là kết quả như thế nào. Từ lâu là có thể ung dung tấn nói cảnh, nhưng vấn đề lên, người này không những nghị lực phi phàm, hơn nữa dạ tâm cũng là rất lớn như vậy tầm mắt chính là đặt ở thời đại thượng cổ đều là thiếu có người có thể so với, lại có mấy người có thể chân chính chịu đựng đạt được thiên đạo cảnh. Đây là Hạo Thiên đối với Mộc Du đánh giá, hắn thật tò mò Mộc Du bản nguyên đến ra sao trình độ. Nhìn chăm chú xem hồi lâu, Hạo Thiên phát hiện càng nhiều, càng có một loại cảm giác, vậy thì là càng nhìn không thấu Mộc Du. Hắn, thiên thánh vị đỉnh cao tu vi, tự nhận nhìn không thấu Mộc Du. Không nhìn quanh thân các cường giả tranh đấu, Hạo Thiên như cao bằng quý hoàng giả bình thường từ bọn họ tranh đấu quyền bên trong đi qua, vô tận thôn bạo tản mắt ra, trực tiếp đem các cường giả đẩy ra cửa xa. Tiểu Nam Thiên nhiều chuyện tạ ngươi, nếu không có ngươi trợ giúp, hắn khó có thể chém giết đạt được hắn mặc khác. Hạo Thiên quay về Mộc Du nói rằng, ngựa khí bình thản bên trong có chút chân thành, Tiểu Nam Thiên cũng chính là Tiểu Thiên Giới khí linh, nếu là tử vong, mặc khác chiếm lĩnh Tiểu Thiên Giới, như vậy lúc này trở về cũng sẽ không là hắn Hạo Thiên, mà là hắn mặc khác. Hai người tuy là chủ tớ, nhưng cũng có đồng sinh cộng tử. Tiểu Nam Thiên, Mộc Du lẩm bẩm một câu, đây là hắn lần đầu tiên nghe được Tiểu Thiên Giới khí linh tên, khẽ mỉm cười, nói, ta cùng hắn là trợ giúp lẫn nhau, không thể nói được cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Đương nhiên, nếu như ngươi thật muốn ta, không bằng giải đáp ta nghi hoặc, như vậy đến càng thực sự một ít. Ha ha ha. Hạo Thiên nghe vậy, đại cười vài tiếng, nói, thẳng thắn sảng khoái. Ngươi hỏi đi. Tiểu thiên giới cùng truyền thuyết tam giới bên trong thiên giới là quan hệ gì? Cái vấn đề này Mục Du đã sớm muốn biết, nhưng đáng tiếc cái kia khí linh cũng chính là tiểu Nam Thiên không biết là trang mất trí nhớ vẫn là thế nào chưa từng nói cho Mục Du. Tiểu thiên giới là thượng cổ thiên giới một phần. Hạo Thiên không có ẩn giấu trực tiếp đem chân tướng nói cho Mộc Du, đương nhiên, hai người đối thoại đều là truyền âm, người ngoài không biết được. Này Hạo Thiên xuất hiện, tự nhiên là gây nên không ít người chú ý, nhưng không người dám đi đánh người này chú ý. Hạo Thiên trên người tản mát ra thổ bạo quá mạnh, mạnh đến liền những kia chư tộc thiên Thánh vị cường giả đều cảm nhận được áp lực, mà trong đó cũng có người nhận ra Hạo Thiên, trong mắt đặc sắc không ngớt, các loại vẻ mặt. Nếu thiên giới thật sự tồn tại, minh giới cùng tiên giới có hay không cũng là tồn tại. Minh giới tồn tại, hơn nữa rất nhanh minh tộc sẽ mang minh giới trở lại vũ trụ, bọn họ chuyện cần làm chính là làm cho cả vũ trụ chư thiên vạn tộc đều sa đọa đến minh giới bên trong, được bọn họ nô dịch. Hạo Thiên vẻ mặt bên trong hiện ra một tia sự phẫn nộ cùng kiên kỳ sau đó vẻ mặt nghiêm lại nói cho tới tiên giới là có tồn tại hay không ta cũng muốn biết liên quan với minh giới cùng minh tộc ở mộc du như đã đoán trước cùng giải tư lệnh nói tới căn bản không có cái gì ra vào xem ra cái này ở thời đại thượng cổ liền ác danh rõ ràng minh tộc ở hồng hoang hậu kỳ cũng không có thay đổi còn tiên giới câu trả lời này để mộc du cũng là có chút sơ sơ không nghĩ tới tiên giới thần bí đến liền hạo thiên cũng không biết lần này chúng thánh trở về có hay không cùng tiên duyên có quan hệ hạo thiên được nghe cái này được nghe ánh mắt đột nhiên hơi thu lại hắn không nghĩ tới mộc du liền tiên duyên đều biết sau đó vẻ mặt bung ra nói rằng ngươi biết không ít như ngươi yêu cầu lần này chúng thánh trở về xác thực là cùng tiên duyên có quan hệ việc này chính là rất nhiều thánh hiền đều là không biết này tiên duyên liên quan đến tiên giới còn đến tột cùng làm sao ta cũng không rõ lắm bạch câu trả lời này mục du sớm có dự liệu nhưng bao nhiêu vẫn còn có chút thất vọng không có biết rõ tiên duyên đến cùng là cái gì còn này hạo thiên có hay không có ẩn dấu, mục du cũng không dám kết luận lại nói một vấn đề cuối cùng ngoại trừ hiện tại xuất hiện thượng cổ thánh hiển là còn có hay không thánh hiển chưa từng trở về Tỷ như cái kia thời đại Hồng Hoang thành danh ở sơ kỳ, trung kỳ tuyệt thế đại năng. Xát thực như vậy. Hạo Thiên gật gật đầu, đối với Mộc Du biết nhiều chuyện như vậy vẫn còn có chút bất ngờ, nói, thời kỳ thượng cổ từng đã xảy ra nhiều lần thánh hiền đại kiếp nạn, cũng chính là thánh hiền đột nhiên biến mất việc, hậu nhân đều từng đi tìm đáp án, nhưng đáng tiếc đến nay không thể mở ra. Hiện tại trở về thánh hiền, bao quát ta ở bên trong, đều là thượng cổ Hồng Hoang hậu kỳ thành danh người, chúng ta hầu như là đồng tội bị một nguồn sức mạnh giam cầm ở một chỗ xa lạ không gian. Như ta đoán không sai, cái kia trung kỳ, sơ kỳ biến mất thánh hiền nên lục tục trở về. Con cái kia cố giam cầm sức mạnh của chúng ta, hẳn là cùng Tiên duyên, Tiên Giới có quan hệ. Nếu như nơi này xuất hiện Tiên duyên, thiếu duyên nhìn thấy Tiên Giới, nói vậy tất cả những thứ này đáp án đều sẽ vỡ trần. Lần này Hạo Tiên trả lời và giải thích tương đương tỉ mỉ, sau khi nói xong, lại nói, "Bây giờ, đạo tộc một phương hung hăng." Nhưng thế đó, nếu như Trung Kỳ, Sơ Kỳ Thánh Hiển trở về, đạo tộc thế tất đều sẽ gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Tuy nói đạo tộc ở thời đại thượng cổ là đệ nhất cường tộc, nhưng mặt khác cường tộc cũng không thua kém đạo tộc bao nhiêu chính ngươi cẩn thận đi, đà tạ nhắc nhở. Mục Du khẽ mỉm cười, vẻ mặt không có gì thay đổi. Lại gian nan thời gian đều qua, xuống hồ thế đó, bất kể như thế nào, đối mặt thế nào nghịch cảnh, Mục Du đều có một viên tràn ngập tuyệt đối tự tin trái tim. Hạo Thiên thấy này, cũng không nói thêm gì nữa. Thả ra thần nhậm đến, quét ngang một thoáng ở đây thánh hiển cường giả, khi thấy rất rác, mặc hình các loại, chờ, người liên hợp đạo tộc đối kháng chư tộc cường giả thời gian, hơi sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới thái cổ hùng tộc sẽ cùng đạo tộc đi chung với nhau, suy tính một phen sau mới đại thể biết nguyên do. Nguyên lai tất cả những thứ này căn nguyên đều xuất hiện ở cái kia thân hình khổng lồ giải tư lệnh trên người thái cổ hung tộc cùng đạo tộc liên hợp, còn có cái kia thượng cổ vu tộc. Hạo Thiên nhãn bên trong lóe lên một cái, trong bóng tối chầm ngầm phát hiện một vấn đề, vậy thì là một du không những là quấy rầy thiên địa đại kiếp nạn trước vũ trụ cách cục, còn có thể biết đánh loạn đón lấy trung kỳ sơ kỳ cường giả trở về cách cục. Tất cả những thứ này liền xem đạo tộc hoặc là nói một du là có hay không có năng lực đem thái cổ hung tộc cùng thượng cổ vu tộc này hai chiếc siêu cấp đại hạm quân lấy nhau. Nếu như đúng là như vậy. Như vậy một du sức ảnh hưởng đều sẽ tuyệt đối vượt quá trở về hiên viên đại đế cùng phi nữ, trở thành đạo tộc nhân vật trọng yếu, cái này người có đại khí vận đều sẽ tiếp tục kéo dài, mà liền không phải chỉ là thành đạo tộc cường giả thời thượng cổ trở về làm một cái làm nền thôi. Thái cổ hung tộc cùng thượng cổ vu tộc ở thời đại hồng hoang trung hậu kỳ cố gắng không có mạnh mẽ như vậy, nhưng Hạo Thiên Phi thường rõ ràng này hai tộc ở thượng cổ sơ kỳ ra nhân vật dạng gì, cái kia từng cái từng cái tuyệt đối là khi đó chúa tể một phương, hầu như cũng là có thể thay đổi lúc đó hồng hoang cách cục đại năng. Cũng nguyên nhân chính là này này hai tộc gặp phải cùng đạo tộc hầu như đồng dạng vận mệnh, bị vây công sau dần dần suy yếu lâu này. Thái cổ hung tộc hơi hơi khá hơn một chút, còn có một ít hai đời linh trùng chống đỡ lấy, mà vu tộc nhưng là suy nhược đến hầu như biến mất ở hồng hoàng trên đại lục, thành một cái tiểu tộc. Nghĩ như thế, cái kia chuẩn bị xoay người rời đi hạo thiên, lại là đối với một du mở miệng nói rằng, chư thiên vạn giới bên trong mạnh nhất mười giới trở về thượng cổ thánh hiển, ngoại trừ long hoàng hai tộc từng ra tay ở ngoài, còn lại tám tộc đều là lựa chọn nhẫn nhẫn, xem ra bọn họ cũng là biết trước mắt đại kiếp nạn còn chưa kết thúc, chúng thánh còn chưa triệt để trở về. Cùng với tìm kiếm tiên duyên mới là trọng yếu nhất sự tình, vì lẽ đó, này tám tộc, ngươi nên lưu tâm." Dứt lời, liền trực tiếp rời đi này phân tranh nơi, hắn cũng như thế muốn tích trữ sức mạnh chờ đợi cuối cùng bạo phát. Trước mắt Đạo Nguyên tuy rằng quý giá, nhưng cũng không phải chỉ là sẽ đối với thiên thánh vị trở xuống cường giả có rất lớn tác dụng, thiên thánh vị cường giả coi như nắm giữ nhiều hơn nữa Đạo Nguyên cũng là khó có thể có lại một bước trở nên mạnh mẽ. Đối với Hạo Thiên đại đế nói tới việc, Mục Du sớm đã có phát giác. Không nói cái khác mê giới, cái kia yêu tộc, ma tộc Quý tộc cùng cựu hận của chính mình tuyệt đối là chỉ đứng sau Long Hoàng hai giới, nhưng trở về thượng cổ thánh hiền đến nay chưa từng ra tay với chính mình, này tự nhiên là để Mộc Du vô cùng nghi hoặc. Nay tam giới, tuyệt đối không thể sẽ bởi vì kiên kỵ chính mình liền ngay cả diện cũng không dám lộ. Mộc du không thích không xác định nhân tố tồn tại quá nhiều, đối với này tam tộc cần nhẫn, hắn quyết định muốn xuất ra yêu ma quỷ ba cái biên giới đến dẫn xà xuất động, thăm dò một thoáng cái kia tam tộc đến cùng sẽ ẩn nhẫn tới khi nào. Nếu như bọn họ đi ra, cái kia Mộc Du tự nhiên là phải nghĩ biện pháp đem này ba cái không ổn định nhân tố cho diệt trừ bằng không khó có thể an tâm. Đang muốn đem Tam Giới thả ra không gian vũ trụ thời gian, Mục Du nhưng là tinh thần rung lên, ở siêu thần hệ thống sùng vật trong không gian tiểu A Cách vào thời khắc này rốt cục lên cấp thánh thú. Lần trước tiểu A Cách bị thương sau khi, Mục Du liền để cho vẫn ở sùng vật bên trong không gian, ban xuống rất nhiều thiên tài địa bảo đồng thời, Mục Du lại sẽ một viên thánh thú nội đan cùng một khối thánh thú hồn ấn cho nàng. Lên cấp thánh thú sau khi tiểu A Cách từ lục vị yêu hồ đã biến thành cựu vị yêu hồ, sau đó, lại là tiếp theo nói cho Mục Du nàng muốn xung kích thiên đạo cảnh. Chương 723, cuối cùng một bộ Mộc Du sùng vật số lượng tuy rằng hiện tại có 7, 8 đầu, ngoại trừ giải tư lệnh, tiểu long, tiểu a cách ở ngoài còn có thu thiên, côn bằng, cùng kỳ, chu hiếm, nhưng đối với Mộc Du tới nói chân chính sùng vật vẫn là ba vị trí đầu giả, là tư đệ cầu thời gian liền bắt đầu theo hắn, cùng với nói là chủ tớ, càng phải nói là người nhà. Đặc biệt tiểu a cách không những là chịu đến Mộc Du sùng ái, tương tự chịu đến giải tư lệnh cùng tiểu long sùng ái, càng là liền Mộc Du người nhà, lao bà đều là đối với vô cùng cương triều, chân chính coi như kỳ gia. Tiểu a cách lúc trước vẫn luôn là ở đồng viện viện bên lề bảo vệ nàng đồng thời quan trọng hơn vẫn là làm bạn nàng, vì vậy mà ít đi tùy tùng Mộc Du ra ngoài rèn luyện cơ hội, cũng thuận theo thiếu rất nhiều gặp gỡ. Bây giờ, Tiểu A Cách lên cấp thánh thú hơn nữa muốn xung kích thiên đạo cảnh, đây đối với Mộc Du tới nói là cực kỳ cao hứng một chuyện. Đem Tiểu A Cách thả ra không gian vũ trụ, Tiểu A Cách từ lâu là hiện ra nguyên hình, nguyên bản màu trắng thân thể sáu cái đuôi nguyên hình đã có rõ ràng biến hóa, thân thể đã biến thành màu đỏ tím, đuôi cũng đã biến thành chín cái, tối biến hóa lớn vẫn là con mắt, mang theo vô tận tinh thần diễn xạ, ở tại quanh thân hình thành một cái thần niệm phòng hộ vòng sáng. Tiểu A cách truyền âm nói cho Mộc Du hết thảy đều rất tốt có trăm phần trăm tỷ lệ thành công lên cấp thiên đạo cảnh sau, liền lập tức lựa chọn xung kích, trên người từng đạo từng đạo đạo vận dường như điện xà bình thường cuốn quýt cùng nhau, kết thành từng cái từng cái cổ lão minh văn, sau người xuất hiện một cái cổ lão đồ đằng, chính là thái cổ thần hồ, sau đó hòa vào tiểu A cách trong thân thể. Tiểu A rời khỏi người sau chín cái đuôi toàn bộ đều bắt đầu dựng ngược lên, từ bộ lông màu đỏ dường như kim châm bình thường long lánh hào quang, sau đó lại trở nên mềm mại cực kỳ phóng ánh long lanh. Mộc Du vẻ mặt hơi thu lại, đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở Tiểu A rời khỏi người trên cùng với quanh thân hư không, hắn muốn phòng bị Tiểu A cách xung kích Thiên Đạo Cảnh khả năng xuất hiện bất ngờ, càng muốn ngăn cản tất cả khả năng đánh gãy Tiểu A cách xung kích Thiên Đạo Cảnh khả năng. Lúc này nếu có người tới quấy rầy, Mục Du lửa giận tuyệt đối là ngập trời. ầm, bên cạnh cách đó không xa giải tư lệnh trên người đột nhiên một đạo cực quang nhảy vào phía chân trời. Mục Du không nhìn thấy, nhưng trong đầu nhưng là xuất hiện một cái truyền âm, chính là đến từ Tiểu Long. Tiểu Long thành Tiểu Thanh Thu không nói, đồng thời thành công xung kích vào Thiên Đạo Cảnh, mà lại là thật thánh vị đỉnh cao một tiếng rồng gầm to rõ cực kỳ, mang theo uy nghiêm, mang theo cực kỳ cổ lao khí tức, cùng với vi đại sức mạnh, giải tư lệnh trên người hiện ra một cái biên giới, chính là long giới. Long giới cửa lớn mở ra, từ trung phi ra một con rồng đến, toàn thân chính là hoàng kim vẻ, đỉnh đầu có hai giác, một góc đỏ đậm, một góc tạo hắc, trung gian có một cái mũ miệng, mũ miệng trên khảm nạm đầy đủ mười mấy viên long châu, những này long châu gần như trong suốt, mỗi một viên long châu cũng có thể thấy một cái bóng rồng, tuy rằng cũng không lớn, nhưng bên trong tản mát ra khí tức nhưng là khủng bố đến cực điểm có cường giả quan tâm bên này, nhìn thấy mũ miệng trên Long Châu cảm ứng được bên trong khí tức sau, thâm sắc toàn bộ đều là lộ ra chấn động. đó là Thánh Long khí tức, còn lại, toàn bộ đều là vừa nãy xuất hiện lại lập tức có nuốt hết Long tộc cổ Thánh Hiền. Chơi ạ, con rồng này là nhân vật gì, trực tiếp đem cái kia Long tộc toàn bộ cổ Thánh Hiền cho hàng Phục rồi. nhân vật như vậy, làm sao sẽ đứng ở đạo tộc phía bên kia? con rồng này chính là trước vẫn đi theo ở đạo tộc người có đại khí vận bên người, chỉ là không biết là lai lịch ra sao, hầu như trực tiếp đem nhiều như vậy Long tộc cổ Thánh Hiền cho Hạng Phục dưới mất. Mục Du nhìn thấy sùng vật hệ thống bên trong Tiểu Long nguyên bản Song Minh Kim Giao yêu thú thành công đã biến thành Song Minh Kim Long Thánh thú. Tất nhiên là biết Tiểu Long hết thề đều bình thường cực kỳ, trong lòng tất nhiên là đại hỉ. Đại ca, Tiểu Long truyền âm cho Mục Du nói rằng ta đã thành công thức tỉnh rồi trong cơ thể truyền thừa huyết thống, cùng với khôi phục cấu khi còn bé ký ức. Nguyên lai ta sinh ra ở hồng hoang trung kỳ, phụ thân ta chính là thượng cổ đệ nhất tổ long, cha ta mọc da chín, ta là con trai thứ hai. Chỉ là khi đó phụ thân ta tao gặp cường địch lại gặp thượng cổ long phượng đại kết nạn. Vì vậy đem chúng ta cữu huynh đệ phong ấn tại trứng rồng bên trong, nhưng không ngờ cái kia đại kiếp nạn hung hãn cực kỳ, ngoại trừ ngũ đệ có thể bảo tồn ở ngoài, ta chúng huynh đệ toàn bộ chết oan chết uổng, mà ta lại bị một nguồn sức mạnh mang đi đóng băng ở Hồng Hoang đại lục bên trong. Cái kia Hồng Hoang đại lục đổ nát sau, ta bay vào thứ nguyên vũ trụ, sau bị bố chồng nhân quả lão nhân đoạt được ta. Mới từ trứng rồng bên trong phá sát mà ra. Khi đó huyết thống hao tổn, bố chồng thấy ta đáng thương mới mang tới địa cầu dưỡng ở bên người, sau ngũ đại ca lại đến số mệnh mới có thể cùng nhau đi tới thành tựu đến đây. Nói đến bố chồng nhân quả lão nhân thời gian Tiểu long ngựa khí trở nên hơi bi thống, sau đó lại nói, bây giờ nhìn thấy chi long tộc, toàn bộ chính là ta ngũ đệ ngũ trảo kim long hậu duệ. Đại ca, mong rằng xem ở những này long tộc cùng ta huyết thống liên kết phần trên, vung tha bọn họ, từ hôm nay sau ta bảo đảm long tộc đem cùng đạo tộc giao hảo. Mà những này long tộc cổ thánh hiện, ta cũng đã gây trừng phạt đem bọn họ phong ấn tại long châu bên trong, nô dịch trăm năm. Mục du nghe xong tiểu long trần thuật thân thế, bao nhiêu là có chút sững sờ hắn là có suy đoán đến tiểu long cùng Long tộc trong lúc đó sẽ có quan hệ, vì vậy lúc trước đối phó Long tộc thời điểm bao nhiêu là để lại một cái tình cảm. Đại đa số Long tộc hậu duệ toàn bộ đều là cầm cố ở trong không gian vũ trụ. Không nghĩ tới tiểu Long lại là có lớn như vậy lai lịch, không trách Giải Tư lệnh nói liền hắn cũng là có chút nhìn không thấu tiểu Long, này cũng khó trách, một cái là sinh ra với Hồng Hoàng sơ kỳ, một cái là sinh ra ở Hồng Hoàng trung kỳ, hơn nữa so sánh với nhau, Giải Tư lệnh chính là so với Hồng Hoàng đệ nhất tổ Long đều nuốt sinh ra đến sớm. Ta cùng Long tộc chi tranh chấp là lợi ích chi tranh, không lớn bao nhiêu cửu hận nếu ngươi có thể điều hòa hai tộc mâu thuẫn, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Mục Du thoải mái nở nụ cười, nói: cho tới phong ấn đó cùng trừng phạt, liền đều giải đi. Ngươi hiện tại nói thế nào cũng là những này Long tộc cổ thánh hiền lao tổ, bên người muốn không mấy cái làm việc vặn, có thể không dễ nhìn. Được, ta nghe đại ca. Thấy Mục Du tha thứ Long tộc, Tiểu Long cao hứng không ngớt, hắn sợ nhất Mục Du cùng Long tộc trong lúc đó còn có mâu thuẫn gì, nói như vậy, đối với tính tình như trước đơn thuần hắn tới nói nhưng là một cái phi thường làm khó dễ cùng không biết làm sao sự tình. đương nhiên, Tiểu Long thức tỉnh huyết thống sau khi lập tức là đem Long tộc cổ Thánh hiển toàn bộ đều phong ấn lên, đủ có thể thấy hắn đối với một du càng thêm thân thiết. Đồng thời thân là Hồng Hoàng đệ nhất tổ Long con trai thứ hai, nên có quyết đoán cùng quyết đoán cũng là từ lúc sinh ra đã mang theo. Tiểu Long giải trừ phong ấn sau khi, cái tia mũ miệng trong lúc đó Long châu bên trong bay ra Long tộc mười mấy cổ Thánh hiển. ở Long giới bên trong, những này cổ Thánh hiển đã sớm là biết rồi Tiểu Long thân phận, lại tăng thêm tiểu trên thân rồng máu rồng thuật khiết, chính là trong đó Thiên Thánh vị Thánh Long cũng là bị khất chế. bất kể là ở bối phận trên vẫn là về mặt thực lực. Những này Long tộc cổ Thánh Hiền đều là không thể cùng Tiểu Long so với, vì vậy từ lâu thần phục. Sau khi đi ra, mỗi người đều là một mặt cung kính đứng ở Tiểu Long phía sau. Mục Du thế này, khẽ mỉm cười, đem trong không gian vũ trụ giam giữ Long tộc hậu duệ toàn bộ đều giao cho Tiểu Long, Tiểu Long đem bọn họ đều là để vào Long giới bên trong. Long tộc cổ Thánh Hiền thấy này, đối với đạo tộc kiêu hận tự nhiên giảm bớt rất nhiều, nguyên bản đều là cho rằng đạo tộc đem Long tộc diệt tộc, trước mắt còn có như thế nhiều hậu duệ, tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Còn cái khác Long tộc tử vong, cái kia quyền xem là là bởi vì thiên địa đại kiếp nạn mà chết đi. Long tộc cùng đạo tộc đã như thế xem như là song phương vui mừng, duy nhất có thể sẽ trong lòng không thoải mái cũng chỉ có cái kia côn bằng. Một du lúc trước đáp ứng hắn có thể nhận thực một long, ở một du đóng 3 năm bên trong côn bằng nhưng là ngày nhớ đêm mong a, chỉ chờ một du xuất quan thực hiện lúc trước hứa hẹn, trước mắt khỏe, khẩu phần lương thực đồ an vật toàn bộ đều không còn. Bất quá a, côn bằng coi như có nhiều hơn nữa lời oán hận ở giải tư lệnh trận mắt sau cũng là toàn bộ tan thành mây khói, côn bằng sợ nhất không gì bằng chính là giải tư lệnh. Nhưng ngẫm lại có thể theo như thế cái đại ca huấn, côn bằng vẫn là cao hứng, giải tư lệnh tuy rằng nhìn qua lạnh lùng nhưng ở Mộc Du bế quan cái kia ba năm nhưng là nói cho côn bằng ba thú không ít sơ kỳ bí ẩn đều là linh trùng giải tư lệnh nói tới việc đối với bọn hắn ngày sau có thể không thành Tiểu Thiên Thánh vị cực kỳ trọng yếu đồ ăn vật cùng thành Vũ bên nào nặng bên nào nhẹ côn bằng tự nhiên biết ta đi hỗ trợ tiểu Long sắp xếp cẩn thận Long tộc hậu duy sau đem Long giới thu vào trong cơ thể quay về Mộc Du cao hứng nói một câu sau liền gia nhập tranh cướp đạo Nguyên trong chiến đấu mà cái kia Long tộc cổ Thánh hiển tự nhiên là dập khuôn từng bước tùy tùng cái kia Trư Tộc cường giả thấy Long tộc đột nhiên gia nhập đạo tộc một phương Mỗi người đều là một fan chấn động, chính là Hiên Viên Đại Đế bọn người là vẻ mặt nghi hoặc cùng kiếp sợ, Mục Du xuất hiện, làm cho Chư Thiên vạn tộc trong lúc đó cách cục biến hoa quá lớn. Ẩm. Một đạo cực quang từ nhỏ a rời khỏi người trên xuất hiện nhảy vào phía chân trời bên trong, tiểu a cách cũng thành tiểu thiên đạo cảnh, tuy không bằng tiểu Long cùng giải tư lệnh như vậy trực tiếp tiến vào Thật Thánh vị đỉnh cao, nhưng là chân thực là vượt qua chuẩn Thánh vị tiến vào Thật Thánh vị. Tiểu a cách lên cấp thiên đạo cảnh sau, một mặt vui mừng, đang nuấn cũng tiến vào chiến đấu, dù sao này bạo lực cáo nhỏ yêu nhưng là nén quá lâu thời gian đến nay cũng là ở riêng phủ trên đại thế giới chiến đấu quá, nhưng cũng bị Mộc Du gọi lại, không có gia nhập chiến đấu, mà là một lần nữa biến thành manh manh tiểu công chúa răng rấp tiến vào trong không gian vũ trụ cùng nàng viện viện mụ mụ đi tới. Một mặt văn nữ ba cái từ ban đầu hãy cùng theo chính mình đi tới hiện tại sủng vật toàn bộ thành tiểu thánh thú cùng thánh hiền sau. Mộc Du trên mặt phóng ra nụ cười sảng lạ, đánh ấy lòng vì bọn họ cũng vì chính mình cảm thấy cao hứng. Đón lấy liền còn lại ta. Mộc Du khẽ mỉm cười, toàn lực thôi thúc không gian vũ trụ tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Kỳ thực. Ở siêu thần trên đại lục Hồng Hoang mảnh vỡ toàn bộ dung hợp xong xuôi sau khi, Mộc Du bản nguyên cùng khai thiên coi như là hoàn thành, đủ có thể lựa chọn trực tiếp lên cấp thiên đạo cảnh. Đương nhiên, đây là tiểu thiên giới khí linh tiểu nam thiên đối với tam đại cực cảnh lý giải, cũng có thể nói là thượng cổ rất nhiều đại năng đối với tam đại cực cảnh hiểu rõ. Chỉ là, ở Mộc Du nơi này, hắn mặt khác bỏ thêm một bước. Đây là hắn từng bước một đi tới thì, chính mình cảm nội đến. Hắn không rõ ràng thời đại thượng cổ những kiêm mải rữa tam đại cực cảnh đại năng bản nguyên là như thế nào, nhưng hắn rất xác định nhất định cùng mình không giống. Hắn muốn ở vốn có cơ sở trên hơn nữa một bước, mà bước đi này rất khó, cũng cực kỳ then chốt. Bước cuối cùng này, mục du chính là muốn ở trong không gian vũ trụ gia nhập thiên đạo trật tự. Chương 724 Diệt nói đồng minh. Lần thứ ba phun ra ngoài đạo nguyên, tính toán 9.99 khối. Lần này như trước giường như trước hai lần, đại đa số đều là bị đạo tộc một phương bỏ vào trong túi. Lúc này đạo tộc một phương, ngoại trừ đạo tộc ở ngoài, còn có vu tộc, thú tộc, thái cổ hùng tộc, vu tộc, long tộc, như vậy thế lực liên hợp lại, tuyệt đối đáng sợ chúng chỉ ở trong này còn có vài vị thiên thánh vị cường giả đạo nguyên bị tranh cướp xong xuôi sau khi chư tộc cường giả đều là lập tức lui về phía sau không dám dễ dàng lại tham dự chiến đấu mà đạo tộc một phương cũng là lui về phía sau rất nhiều sớm là được một du chỉ thị biết chư trong tộc có thiên thánh vị cường giả đều ở tích trữ sức mạnh dù sao cũng hơi kiên kỵ không dám dễ dàng truy kích thưa không tiếp theo lại là một trận lay động xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách bên trong tràn đầy ra sức mạnh lớn cái kia vẫn chưa từng ra tay rất nhiều thiên thánh vị cường giả thế này vẻ mặt đều là run lên chăm chú nhìn cái kia vết rách Vết rách bên trong tuôn ra sức mạnh mạnh mẽ, đẩy đưa ra từng đạo từng đạo cánh cửa ánh sáng. Đây là lại một nhóm thượng cổ thánh hiền trở về dấu hiệu. Trong nháy mắt, những kia chưa từng ra tay thiên thánh vị cường giả đều chuyển động, từng người hướng về từng cái từng cái quang môn mà đi. Đứng ở quang môn trước, mắt nhìn mục du, sợ ta lại sẽ quang môn nuốt. Mục du thấy này cười nhạt, đồng thời ánh mắt cũng là cực kỳ nóng bỏng lên. Không biết lần này trở về thượng cổ thánh hiền là hồng hoang sơ kỳ vẫn là trung kỳ. Cùng mục du đồng dạng tâm tình còn có thật nhiều người, trong đó bao quát tiểu long cùng giải tư lệnh. Tiểu Long mong đợi nhất có thể cùng cha Hồng hoàng đệ nhất tổ Long gặp lại, mà giải tư lệnh tất nhiên là hy vọng có thể nhìn thấy chính mình, cái kia sáu vị huynh đệ tốt. Trước mắt, Mục Du coi như là có lòng muốn muốn đi nuốt chửng những kia quang môn cũng là không thể. Hơn nữa hắn cũng không có ý nghĩ này. Hiện tại hắn như trước trong bóng tối liều mạng thôi thúc không gian vũ trụ, khiến cho càng thêm hoa mỹ. Siêu thần đại lục là chủ vật dẫn, mà bị hút vào hỗn độn tự nhiên là thiên chủ vật dẫn. Quan trọng nhất chính là để này thiên địa càng thêm hoa mỹ, lấy chờ thiên đạo trật tự xuất hiện. Trải qua không lâu lắm, quang môn mở ra từ bên trong đi ra từng cái từng cái thượng cổ thánh hiển những này thánh hiển xuất hiện sau khi như trước là trước tiên thôi diễn tiên cơ dự toàn quá khứ các loại mỗi cái ánh mắt lập lóe ra thần quang khiến người ta kiên kỵ đó là đông tuyết bộ tộc thủy tổ cái kia là thạch tộc thủy tổ đó là thượng cổ quỷ tộc tứ đại quỷ vương ở hồng hoang trung kỳ lưu lại quần ma tên gọi ma tộc tiên hiển người này không phải là bị đạo tộc tiên hiển đại vũ vương chém giết sao làm sao còn sống sót đó là đại yêu sư đà đại yêu thanh tượng long tộc tuyệt thế đại năng ngũ trảo kim long bộ tộc vượng hoàng tuyệt thế đại năng 9 con điểu, Phật tộc ba đại lực sĩ, Thần tộc bảy đại thiên thần, Đạo tộc một phương trở về thượng cổ thánh hiền nhận ra lần này xuất hiện không ít cổ thánh hiền, những người này bọn họ tuy rằng chưa từng thấy, nhưng khi đó hồng hoang trên đại lục có quá nhiều quan cho bọn họ truyền kỳ, làm sao có thể không có biết? Mà nhờ vào đó, Mộc du cũng là xác nhận lần này trở về quả thật là hồng hoang trung kỳ cổ thánh hiền. Từng cái từng cái hồng hoang trung kỳ cổ thánh hiền đi ra, làm cho này một mảnh hư không tràn ngập một luồng đùng dày vô cùng thiên đạo lực lượng, cổ lão mà vĩ đại. Theo từng cái từng cái cổ thánh hiền xuất hiện, càng đi về phía sau, đạo tộc trên mặt càng là khó coi, bởi vì, đến nay mới thôi, chưa từng xuất hiện một cái đạo tộc cổ thánh Hiển. Vệ nghệ ngang dọc đại vũ vương ở đâu? Nhất thống hồng hoang phía đông thủy hoàng ở đâu? Cái thế đại năng, cổ kim trận thứ nhất nói đại năng hi hoàng đây. Cái kia một người chiến bại thái cổ hỏa tộc tại hoàng đây. Thái hoàng đây, nhạc hoàng đây, không động đại đế. Những này ở hồng hoang trung kỳ hầu như là nhân vật vô địch đạo tộc thánh Hiển đều đi đâu rồi, tại sao không có một cái xuất hiện? Đây là để hết thảy đạo tộc đều không nghĩ ra sự tình, hơn nữa càng nghĩ càng sợ. Không những như vậy, Lúc này cùng đạo tộc giao hảo mấy trong tộc kỳ thánh hiển cũng là một cái không ra, ngoại trừ một vị ngũ trảo kim long. Mà, từ quang trong môn phái đi ra hồng hoang trung kỳ những chủng tộc khác cổ thánh hiển, nhưng là rất nhiều. Tuy rằng tiên thánh vị như trước không nhiều, nhưng mỗi một cái có thể đều là ở hồng hoang trên đại lục đều thuộc về truyền thuyết nhân vật. Như vậy một đôi so với, lần này chúng thánh trở về, đủ có thể để đạo tộc nguyên bản một nhà độc đại trong nháy mắt xuống dốc không phanh. Này tiêu đối phương trưởng, cách biệt rất lớn. Chuyện gì thế này? Mục Du vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn phía cái kia hiên viên đại đế thiên viên đại đế cũng là một mặt mê man, không nói đạo tộc một phương nghi hoặc, chính là cái kia chư tộc cường giả cũng là có chút không làm rõ được tại sao đạo tộc cường giả không ra, nhưng rất nhanh bọn họ chính là lộ ra vẻ mừng rỡ. từ đây thứ đi ra cổ thánh hiển trong nhớ biết, trả lại đến thời gian, bọn họ liên thủ đem đạo tộc cổ thánh hiển lưu vong đến dị độ không gian, bọn họ muốn phải quay về khủng bố cần cần rất nhiều thời gian, ít nhất là ở thiên địa trật tự một lần nữa thành lập sau khi. còn cái kia vu tộc ở Hồng hoang trung kỳ chính là không có chân chính toàn giả, mà thú tộc vốn là bể bộn, tự thành hệ thống. nói cách khác tức là đạo tộc đem không ai giúp binh. đạo tộc, các ngươi diệt đã đến giờ rồi. chín con điểu, cái này thượng cổ hồng hoang trung kỳ bộ tộc phượng hoàng tuyệt thế đại năng triển khai đại dược bao trùm hư không vạn giảm, 18 đôi mắt, ánh mắt bê nghệ, cái thứ nhất hướng về đạo tộc phương hướng trùng diệt tới. sau đó lại có rất nhiều cường giả sau đó mà tới. những người này từ lúc trở về thời gian liền đạt thành thỏa thuận liên thủ đối phó đạo tộc. mà trở về sau suy tính ra bây giờ đạo tộc một phương hung hăng như vậy, càng thêm vui mừng trước chuyện làm. toàn bộ đều không có chút gì do dự hướng về đạo tộc ra tay. đạo tộc tiềm lực quá lớn số mệnh quá mạnh, không tiêu diệt không đủ để dẹp loạn bọn họ bất an. lần này liên hợp lại diệt nói minh quân cường giả quá nhiều, hầu như hết thể chủng tộc đều gia nhập, không ít chủng tộc đều là có thiên thánh vị thần linh cấp bậc cường giả. nhưng cũng có hay không gia nhập chủng tộc, trong đó hai tộc chính là thần tộc cùng phật tộc. đầu tiên này hai tộc bản thân đến từ vực ngoại, cùng với bên trong chủng tộc thiếu hụt tín nhiệm, coi như là diệt đạo tộc, đón lấy cũng rất có thể sẽ đến phiên bọn họ. thứ yếu là này hai tộc cùng một du trong lúc đó có một loại nào đó quan hệ, cái này quan hệ tuy nói không thể thật sự quyết định quyết sách của bọn họ, nhưng sức ảnh hưởng khẳng định là có. Hai tộc bọn họ dù sao, càng thêm quen thuộc Mộc Du, biết người này phi phạm. Linh tộc tùy tùng Phật tộc, lựa chọn quan sát. Thạch tộc cũng không có tham dự vào, cái kia Thạch tộc thủy tổ lúc này cùng hiện đại Thạch tộc tộc trưởng Thạch Thường hạo ở một bên truyền âm nói chuyện. Còn có bộ tộc, chính là Long tộc. Tiểu Long nhìn thấy Ngũ Trảo Kim Long xuất hiện, lập tức chính là truyền âm quá khứ, dĩ nhiên là không kịp huynh đệ gặp lại Hàn Uyên, đem rất nhiều lúc nói cho Ngũ Trảo Kim Long, không những là Long tộc cùng Mộc Du trong lúc đó chuyện đã xảy ra, còn có một chút phát sinh ở Mộc Du trên người sự tình. Tiểu Long tất nhiên là có bất công cùng hy vọng Ngũ Trảo Kim Long không nên cùng Mục Du phát sinh xung đột, làm Mục Du sùng vật, hắn thực sự là quá rõ ràng Mục Du năng lực, cùng với cái kia siêu thần hệ thống tồn tại. Lúc này coi như Tiểu Long thành tiểu Thật Thánh Vị, cũng là không cách nào phân tích đạt được siêu thần hệ thống tồn tại, cái này tồn tại có ra sao sức ảnh hưởng, hắn phi thường rõ ràng. Thật Thánh Vị trở xuống người toàn bộ làng tránh. Thấy Chu tộc cường giả rốt cục liên thủ, Hiên Viên Đại Đế ở Vi Lăng sau khi, lập tức ra lệnh, mà Mục Du cũng là đem đạo tộc một phương Thật Thánh Vị trở xuống thánh hiền toàn bộ đều thu vào trong không gian vũ trụ, chiến đấu dưới mắt chính là thật thánh vị đều là có nguy hiểm chí mạng, huống hồ là chuẩn thánh vị. chín con điểu, đừng vội cho rằng ngươi là trung cổ thánh hiển, cô liền sợ ngươi. hiên viên đại đế trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, run run tinh thần, nên chiến chín con điểu. trên người có hoàng khí ngang rộng, ngưng kết thành binh, bắn nhanh ra, thiên đạo lực lượng biến ảo tất cả. hoàng thiên chi đạo, không tội không tội, xứng với khi, làm, lão tổ ta khẩu phần lương thử. cái kia chín con điểu toàn thân lông chim vàng vỗ mà lên, có chín loại thuộc tính khác nhau mũi tên ánh sáng phun ra mà ra, thẳng đến hiên viên đại đế mặt, chín cái đầu lâu đại diện cho 9 cái sinh mệnh, càng đại diện cho 9 loại sức mạnh, hỗ trợ lẫn nhau, cực kỳ hung mãnh. Thần thông cựu cựu quý nhất, có thể đem 9 loại sức mạnh ngừng với một chỗ, bùng nổ ra 9 lần sức mạnh, có thể khủng khủng bố tồn tại. Nữ hắc kia, đến cùng bản tỏa một trận chiến. Yêu tộc đại thánh sư đà Đại Yêu chỉ rõ cùng huyền nữ chiến, huyền nữ thần sắc bất biến, cánh tay kia trên ống tay áo bay lên, mang theo cực kỳ mạnh mẽ thuần âm lực lượng, cuốn lấy sư đà ở trên hư không. 9 âm thánh mạch. Đại Yêu sư Đả cảm nhận được huyền nữ trên người sức mạnh, vẻ mặt rung lên, trong mắt hào quang chói lọi, hưng phấn không thôi lập tức liền buôn giết hướng về phía huyền nữ, cô gái này trên người lại thức tỉnh rồi truyền thuyết chín âm thánh mạch. nếu là cùng với âm dương giao hợp, ta thiên đạo lực lượng đủ có thể tăng cường ba tầng thậm chí nhiều hơn. Đại yêu thanh tượng vòi dài cuốn một cái, phun ra hung khí đến, vọt thẳng giết hướng về phía huyền nữ muốn đem đè dưới. Thanh tượng, ngươi muốn cùng ta tranh cướp nữ tử này sao? Thấy giả có phân, đại yêu thanh tượng cười ha ha, không để ý cái kia sư đà sắc mặt không được, chỉ để ý mạnh mẽ tấn công huyền nữ, mà sư đà sao là hậu cũng là tăng mạnh tiến công bước tiến. Ngươi hai người này nghiệp chướng, biết bao dâm tả, nữ hoa kia ta đến chợ ngươi. Thái cổ hung thú Mạc Hoành liền đứng ở huyền nữ cách đó không xa, làm sao không biết này hai đại yêu đánh ý định gì, liền lập tức là xông tới giết, giúp đỡ huyền nữ. Mạc Hoành, Lợi Thạch, rất rắc ba thú, tuy là thái cổ hung thú sinh ra với Hồng Hoang trung Kỳ, nhưng chân chính rực rỡ hào quang nhưng là ở Hồng Hoang Hậu Kỳ, là ở Hồng Hoang Hậu Kỳ bị nhốt, vì vậy là nhóm đầu tiên trở về Thánh Hiển. Giết, giết. Rất rắc cùng Lợi Thạch cũng là xung phong liều chết tới, từng người đem một cái tiên thánh vị chúng cổ thánh hiển cho chặn vết trụ, tiến đến một chỗ. Không lâu lắm, Song Vương Triệt để hỗn chiến ở lên, Diệt nói Minh Quân, ít nhất là có hai mươi mấy vị thiên thánh vị cường giả, mà đạo tộc một phương chỉ có sáu vị thiên thánh vị cường giả, Thái cổ ba hung thú, Hiên viên đại đế, Huyền nữ, Thánh Long. Tuy rằng giải tư lệnh cùng tiểu long đều có thể so với thiên thánh vị, nhưng như trước là rơi xuống hạ phong. Hơn nữa, Diệt nói chư tộc thật thánh vị nhân số cũng là mấy lần với đạo tộc một phương, trong khoảng thời gian ngắn bị đè lên đánh, đạo tộc khí số đã hết, cái gọi là đạo tộc người có đại khí vận cũng nên chết rồi. Một dù bên người đột nhiên xuất hiện bốn người, quỷ khí nồng nặc, chính là cái kia trở về quỷ tộc tứ đại quỷ vương. Mỗi một cái đều là thiên Thánh vị cường giả, được xương quỷ thần. Bốn quỷ vương xuất hiện, hê hê mà cười, lấy thủ đoạn lôi đỉnh trực tiếp ra tay, muốn muốn tiêu diệt Mộc Du. Mộc Du thôi thúc không gian vũ trụ, gia trì toàn thân thần linh lực lượng, lực hám bốn người, nhưng chung quy là cảnh giới cách biệt quá xa quá xa, trong cơ thể lan lộn, một ngụm máu xì ra. Chương 725, đánh vỡ cực cảnh. Thần quỷ vô song. Tứ lại quỷ vương liên thủ đánh ra quỷ tộc trên cổ thần hùng, đây trời bóng mở vô biên vô hạn, quỷ khí ngang dọc bên trong lại mang có thần minh phi tức. Bốn người này tất cả đều là Tiên Thánh vị cường giả. Lại là Đồng Tông, một khi liên thủ, đáng sợ đến cực điểm, ở trung cổ thời kỳ chính là tiếng tăm lừng lẫy. Tất cả công kích toàn bộ đều đánh vào Mục Du trên người, Mục Du lúc này bên người không có thánh thú bảo vệ, bốn người chính là thừa cơ ra tay, muốn tiêu diệt Mục Du. Nhưng không ngờ, Mục Du không lùi mà tiến tới, bàn tay giơ ra, sức mạnh toàn thân dâng trào, mạnh mẽ cùng mỗi người bọn họ đúng rồi một đòn, trên người thổ huyết trở ra, nhưng lần này thực lực thực sự là khiến người ta thán phục. Tứ đại quỷ vương từ lâu là suy tính ra trước Mục Du đánh giết thánh hiền việc, nhưng này cũng chỉ là mới vào thiên đạo cảnh chuẩn thánh vị mà thôi không nghĩ tới ở bốn người bọn họ trên tay đều có thể đi tới mấy chiêu, biết bao khiếp sợ. Giết. Người này tuyệt đối không lưu lại được. Vào giờ phút này, bọn họ thông qua đối chiêu bên trong tự nhiên cũng biết Mộc Du sức mạnh thân thể cực cường, bao hàm thần linh lực lượng, rõ ràng Mộc Du vô cùng có khả năng đi chính là tam đại cực cảnh con đường này, không dám tiếp tục khinh thường, phải đem chém giết ở đây, bằng không đợi được hắn thành tiểu thánh hiển, vậy thì chân chính phiền phức. Bốn người ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, càng là thôi thúc quỷ hồn công kích, xâm nhập Mộc Du đại não, muốn đem tinh thần áp chế tăng vỡ. Thiên Thánh vị cường giả quả nhiên không phải thật thánh thế năng đủ so với. Mộc Du vẻ mặt nghiêm túc, liên tiếp lui về phía sau. Còn cái kia tấn công bằng tinh thần hắn ngược lại không sợ, chín khối thần niệm hồn ấn kết thành thần hy vọng sáng đủ có thể ngăn cản được, đương nhiên, muốn đè lại nhưng là rất khó. Giết thần thánh kích xuất hiện ở Mộc Du trong tay, theo không gian vũ trụ đại viên mãn. Vật ấy ở tại nơi sâu xa rèn luyện cũng sẽ thành thánh khí. Mà theo Mộc Du đối với thượng cổ ký ức mảnh vỡ chọn đọc có thêm sau, cũng là biết rồi vật ấy lai lịch, luyện chế thủ đoạn tất nhiên là giống như vậy, nhưng chất liệu nhưng là có thể khủng khủng bố tồn tại chính là thượng cổ tổ Vũ Từ vực ngoại đoạt được một khối thần sắt chế tạo, cứng cỏi cực kỳ. Cong cong cong cong. Cùng tứ đại quỷ vương liền ra mười mấy dưới, cái tia giết thần thánh tích cũng không gặp nửa điểm đổ nát vết tích, ngược lại là một du cánh tay bị chấn động đến mức có chút phát thống. Không thể không nói này tứ đại quỷ vương thiên đạo lực lượng cường, dù là một du toàn thân thần linh gia trì, cũng là không chịu nổi dũng. Cảnh giới cách biệt thực sự là quá lớn. Chỉ là sức mạnh thân thể, ở hầu như cực điểm thiên đạo lực lượng dưới, cũng là muốn thua trợn chư phi mộc du thân thể tinh thể quốc gia bên trong thần linh toàn bộ đều vượt quá có thể câu thông thiên đạo lực lượng, cũng chính là mộc du lên cấp thiên đạo cảnh, bằng không khó có phần thắng. Nhưng tứ đại quỷ vương muốn muốn chém giết mộc du cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Tốc độ thật nhanh. Dù là thần quỷ vô song môn thần thông này làm cho mộc du quanh thân tất cả đều là quỷ thần hình bóng. Những quỷ này thần hình bóng cực sự khủng bố. Mỗi một vị đều là có bọn họ tứ đại quỷ vương bản thể trăm phần trăm thực lực, đây chính là cái môn này trên cổ thần thông chỗ huyền diệu. Nhưng Này Mộc Du, nhưng là ở này vô biên vô hạn quỷ thần hình bóng ở trong qua lại như thường. Thế lệ bọn có thể đến bất luận cái nào khe hở chỗ, để tứ đại quỷ vương khó có thể bắt giữ được Mộc Du bóng mở. Thần quỷ thánh vực. Bốn người liên thủ thôi thúc tuyệt đối thiên đạo lĩnh vực, nồng đậm thiên đạo lực lượng trải rộng đi ra ngoài, đem Mộc Du bao quanh vây nốt, còn ở Mộc Du trên người, muốn đem giằng buộc trụ, để cho không chỗ chẽ thân. Chúa tể, ta là chúa tể. Mộc Du gào thét mà lên, chúa tể đạo vận kích phát ra, hình thành chúa tể lĩnh vực, cùng thần quỷ thánh vực tương động vào nhau. Ầm ầm ầm. Người chúa tể kia lĩnh vực miễn cưỡng chỉ có thể là bao phủ ở Mộc Du bên người, hơn nữa ở thần quỷ thánh vực bên dưới bất cứ lúc nào đều có bị ép phá khả năng. Dù là Mộc Du chúa tể chi đạo cấp bậc cao, nhưng cũng là không chịu nổi 4 người này liên thủ tuyệt đối thánh vực. Về mặt sức mạnh, Mộc Du có thể còn có một tia hy vọng bình thắng đối phương, nhưng ở thiên đạo lực lượng trên, cách biệt đâu chỉ vạn ngàn khe, tuyệt đối không phải cấp bậc có thể bù đắp được. Như vậy bên dưới, Mộc Du căn bản là không cách nào buông tay được đi làm bất cứ chuyện gì, đồng thời cũng không cách nào phóng xạ ra thần niệm hình thành thế giới lực lượng tệ lệ bật đi ra ngoài bị nhốt thần quỷ thánh vực bên trong. Đạo tộc người có đại khí vận lần này nguy hiểm rồi. Cái kia bảng quan không có tham dự chiến đấu phật tộc, thần tộc, linh tộc nhóm cường giả vẻ mặt đều là hơi thu lại, nhìn bị tứ đại quỷ thần nhốt lại Mục Du. Giờ khắc này, Mục Du bên người thánh thú cùng với những cường giả khác toàn bộ bị diệt nói đồng minh bị chiến đấu, căn bản là không có cách thoát thân, coi như là thoát thân cũng khó có thể nhanh chóng giết vào thần quỷ thánh vực bên trong. Ai cũng cứu không được ngươi." Tứ đại quỷ vương hê hê mà cười, tăng mạnh thánh sức mạnh của vực, phải nhanh một chút đem Mục Du bên người lĩnh vực ép phá. Mộc Du trong đầu truyền đến giải tư lệnh cùng Tiểu Long Triệu hồi thỉnh cầu, cười nhạt, lựa chọn từ chối. Lúc này coi như là này hai thú ở bên cạnh mình, cũng là khó có thể ngăn cản bốn vị này thiên thánh vị tuyệt đối thánh vực. Tự giải tư lệnh thành Tiểu Thánh Thu sau khi, Mộc Du ra tay số lần càng ngày càng ít, không có cực hạn chiến đấu, làm sao đột phá cực hạn? Vì vậy hắn lần này lựa chọn đối mặt mình, xem ngươi còn có thể ngăn cản được bao lâu? Tứ đại quỷ vương trong tay đều xuất hiện quỷ khí, lại bóp nát rất nhiều đạo nguyên, liên hợp lại sức mạnh toàn bộ gia tăng đến thánh vương bên trong. Kể cả cả, Mộc Du bên người chúa thể lĩnh vực xuất hiện phá nát. Hóa thành từng đạo từng đạo khí lưu bị ép ép vào mục du trong thân thể, mục du thân thể bại lộ ở thần quỷ thánh vực trước mặt. Đầm nói, hồi lâu không có gặp phải đầm nói thông qua thân thể truyền vào mục du thần kinh, tinh thể quốc gia ngàn tỷ thần linh ở áp bức bên dưới xuất hiện hề bại chi tượng, mục du thân thể bắt đầu không chịu nổi gánh nặng. Đồng thời, mục du thần niệm hồn ấn cũng thuận theo trở nên suy nhược, bị tứ đại quỷ vương quỷ hồn triệt để áp chế. Quỷ vương, ta đến trợ ngươi. Một cái ma tộc ma vương ở đạo tộc chư tộc thánh hiển trong vòng vây đấu đá lung tung mà ra, vô tận ma khí hỏa vào quỷ thần thánh vực bên trong tăng mạnh sức mạnh, muốn trợ Quỷ Vương đánh giết Mộc Du. Ta cũng tới rồi. Lại một cái đại yêu đột nhiên xuất hiện, gia nhập đối với Mộc Du đánh giết bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, sáu đại thiên thánh vị cường giả vây công Mộc Du. "Tiểu tử, ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa rồi." Sáu người kia lạnh lùng mà cười, còn liên thủ bắt nạt một tên tiểu đối có phải là quá đi phấn không phải là bọn họ muốn cân nhắc, bọn họ muốn cân nhắc chính là sức mạnh so sánh cùng trọng yếu mang tính then chốt, không thể nghi ngờ, hiện tại Mộc Du so với hiên Viên Đại Đế Huyền Nữ môn chủng, giết hắn đủ có thể để đạo tộc thực lực giảm thiểu rất nhiều. Ken Mộc Du thân thể tinh thể quốc gia bắt đầu xuất hiện vỡ vụn, thần hy vòng sáng cũng nằm ở tan vỡ. Nhưng Mộc Du nhưng là một mặt hờ hững, thờ ơ không động lòng, giờ khắc này hắn nằm ở cực sự bình tĩnh bên trong, theo thân thể cùng tinh thần song trọng tan vỡ, Mộc Du đột nhiên trong mắt xuất hiện vẻ hưng phấn. Tam đại cực cảnh, thân thể dưỡng thần minh, thần niệm kết chi lớn, bản nguyên cùng khai thiên. Mộc Du trong miệng tự lẩm bẩm, vẻ mặt lấp lóe. Nếu ta bản nguyên cùng khai thiên cùng thượng cổ đại năng đi tam đại cực cảnh không giống, như vậy cái khác hai cái cực cảnh cũng nên không giống nhau. Vâng, nên như vậy. Một du nắm lấy linh quang lóe lên, sau đó cởi lớn mà lên, không hề do dự chút nào, dứt khoát kiên quyết thả ra hết thể chống đối, mặc cho cái kia quỷ thần thánh vực áp bức tinh thể quốc gia, mặc cho cái kia quỷ hồn lực lượng áp bức thần hy vòng sáng mà lên. Một du lên tay làm ra cầu khẩn thuật, hiến tế, hiến tế tinh thể quốc gia, hiến tế thần hy vòng sáng, hào quang vô số vạn trượng. Một du đỉnh đầu xuất hiện một cái rất lớn môn hộ, vô tận sức mạnh dâng trào mà xuống, không khỏi có thuần túy sức mạnh, càng có tinh thần lực lượng, còn có thiên đạo lực lượng. Mục Du lần này hiến tế, phát hỏa ra thiên đạo lực lượng. Ca. Mục Du bên người quỷ thần thánh vực vào lần này hiến tế đoạt được sức mạnh niên ép bên dưới, trực tiếp vỡ vụn ra, như pha lê bị đánh một thoáng nứt ra mạng điện hình. Này, hắn đến cùng hiến tế cái gì, được nhiều như vậy thiên đạo lực lượng? Lùi. Tứ đại quỷ vương cùng hai người khác ở nguồn sức mạnh này bên dưới, tuyệt nhiên không dám kinh thường, thu hồi sức mạnh rút lui mà đi. Không sao cả. Người này đem tam đại cực cảnh xuất ra thần linh cùng chí ấn toàn bộ hiến tế, sức mạnh thân thể cùng thần niệm sức mạnh đều sẽ rơi xuống cực hạn, cũng lại lên không được bất kỳ sóng lớn. Các loại, chờ, này hiến tế chiếm được sức mạnh tối lui, chúng ta một cái hát xì đủ có thể khiến cho hồn phi phách tán. Sáu người tối lui không sa ngừng lại, hình thành một cái lục mang tinh hình, đem một du vây nốt trong đó, chỉ chờ cái kia hiến tế đoạt được sức mạnh tối lui. Này hiến tế đoạt được sức mạnh sát thực mạnh mẽ, tuy rằng bọn họ không dám chống đối, nhưng này sức mạnh cũng đừng hòng bắn chúng bọn họ, bọn họ không có sợ hãi. Một du, hiên viên đại đế cùng huyền nữ thấy này, trong mắt xuất hiện thiết hận cùng đau đớn vẻ, đây là một cái ưu tú hậu duệ. Lao ra cái kia vẫn tùy tùng một du đến nay đạo tộc một phương cường giả thế này dù sao cũng hơi sương sờ cũng có kêu to lên đáng tiếc rồi cái kia bàng quan phật tộc nhóm cường giả thế này cũng là cảm thán một câu hiền tế thân thể cùng thân nghiệm, không ai cảm thấy một du còn có hy vọng có thể tiếp tục sống sót coi như tiếp tục sống sót cũng đem thực lực giảm mạnh chính là liền giải tư lệnh tiểu long đều là cho là như vậy bọn họ tận lực truyền âm cho một du nhưng là không chiếm được bất kỳ trả lời chắc chắn đại ca hai người này triệt để phát rổ một du vẫn không hề trả lời để bọn họ vô cùng bất an Đầu đá lung tung, muốn muốn đi tìm cái kia sáu đại cường giả Liều mạng, từng người bị Ngũ Trảo Kim Long cùng rất rắc mạnh mẽ ngăn lại, lúc này quá khứ, tuyệt đối không cân ngoan. Hai người các ngươi người không nên vọng động. Giải tư lệnh cùng Tiểu Long trong đầu vang lên tóc đỏ nữ hoàng truyền âm, các ngươi không trả nổi giải hắn sao, chưa bao giờ làm chịu thiệt việc, hắn làm như thế khẳng định có nguyên nhân. Quan tâm sẽ bị loạn, chỉ có lần trước vì là một Du Liều mạng sau bị một Du mạnh mẽ quát lớn quá tóc đỏ nữ hoàng duy trì một chút lý trí, chỉ là, quả đấm của nàng nắm hầu như muốn bóp nát chính mình. Mà giờ khắc này ở hiến tế đoạt được sức mạnh bên trong mục Du, nằm ở tuyệt đối kỳ ảo trạng thái, trong đầu chỉ có bốn chữ, sau khi phá rồi dựng lại. Hắn hiến tế, không phải triệt để hiến tế, hắn bất quá là thông qua hiến tế để hoàn thành chính mình đối với thân thể cùng thần niệm này hai đại cực cảnh đột phá. Tinh thể quốc gia thần linh hóa hình người năng lượng tuy rằng triệt để hiến tế, nhưng dễ, cái nhưng đâm vào mục Du thân thể bên trong, hiến tế qua đi, dường như cảnh lá toàn bộ tiến đi, dễ mầm lần thứ 2 trùng phát sinh mệnh. Trải qua không lâu lắm, cái kia đâm trồi, từng tia một năng lượng thể xuất hiện ở Mộc Du thân thể bên trong hình thành quốc gia, hình thành năng lượng thể, lan tràn ra đi, nằm dày đặc toàn thân. Lần này tinh thể quốc gia bên trong xuất hiện không còn là hình người năng lượng thần linh hóa, mà là thuần túy thần linh. Mà cái kia thần niệm chín khắc ở hiến tế trong quá trình bị một Du triệt để giảo ở cùng nhau, cựu cửu 80 nói thần niệm hóa thành dạng chất lỏng, hình thành một mảnh thần niệm chi hải. Chương 726, Thần Vương. Tinh thể quốc gia hình người năng lượng thần linh hóa đi qua hiến tế sau khi phá rồi dựng lại, thành là chân chính thần linh, triệt để cùng trong không gian vũ trụ vô số sinh mệnh tín ngưỡng liên kết, những này thần linh không còn là nghi hóa mà là chân chính có yên hòa cùng phụng thần linh. Thần niệm biến hóa càng lớn, hơn biến thành thần niệm chi hải, cuốn cuốn không ngừng, vốn có ngăn cách bị loại bỏ, thành chân chính hòa hợp cùng chạm vẹn, chân chính làm được ý niệm hiểu rõ. Tối khả quan nhất chính là thân thể này dưỡng liền thần linh cùng thần niệm có trực tiếp liên hệ, hỗ trợ lẫn nhau, thân thể cùng tinh thần hợp nhất, này tuyệt không là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Chờ đến một du thành tựu thánh hiền sau khi, vô cùng có khả năng mỗi một viên tinh thể quốc gia bên trong năng lượng cùng thần niệm kết hợp sau khi đều sẽ sinh ra tính tính của chính mình, ý chí thậm chí tiên nói tới Mộc Du say mê với giữa hai người này đạt thành một loại nào đó tần suất, liền sau khi phá rồi dựng lại sau khi tăng cường vô tận sức mạnh đều đặt ở thứ yếu. Hiến tế đoạt được sức mạnh ở ngoài, sáu đại cổ thánh mắt nhìn chằm chằm, tuy rằng rõ ràng Mộc Du hiến tế sau khi thực lực giảm mạnh, nhưng cũng là không giảm, có nửa điểm bất cẩn, đợi được sức mạnh tàn đi, sáu người tuyệt đối là trực tiếp ra tay tiêu diệt Mộc Du, để tránh khỏi bị đạo tộc cường giả cứu đi. Người này không chết, chung quy là một cái dị số. Mộc Du đến đây biểu hiện ra đồ vật, không đơn thuần là thực lực, các loại số mệnh, thực sự là quá mạnh. Có như là biết rõ mục dù chắc chắn phải chết, cũng là phải chờ tới thật sau khi chết, bọn họ mới sẽ tùng trên một hơi. Tồn tại quá lâu, gặp sự tình quá nhiều, có quá nhiều đại nạn không chết tất có hậu phúc kiều đoạn. Những này đối với bọn họ tới là tuyệt đối là thả cọp về núi thả long vào biển hậu hoạn vô cùng. Thần vương, ở chỗ này chiến đấu quyển cách đó không xa, có một đám cường giả ẩn nấp ở trong hư không. Một cái toàn thân bao phủ ở bạch quang bên dưới sau lưng có sáu đối với thánh khiết chi dực nữ tử, một cái hoàn toàn bị thánh quang bao phủ vĩ đại nam tử. Hai người này sau lưng đứng một đám cường giả nơi này cường giả tất cả đều là đến từ một chủng tộc vậy thì là thần tộc cái kia 12 thánh dục nữ tử chính là thần nữ không thể nghi ngờ dĩ nhiên thành tựu thánh hiển hơn nữa cấp độ không thấp giờ khắc này quay về cái kia vĩ đại nam tử nói rằng ta muốn đi cứu hắn hiện tại đúng hiện tại chỉ có hiện tại đi cứu hắn mới có thể chân chính đem hắn cuốn vào chúng ta thần tộc trên thuyền ngươi thật sự coi trọng như vậy hắn hắn tuy rằng hiến tế có mấy thành phế nhân nhưng giả lấy thời gian hắn tất nhiên có thể lần thứ hai nhất phi trùng thiên hơn nữa có thể so với hiện tại trùng càng xa Hơn ở trong lòng ta, hắn không đơn thuần chỉ là nói tộc người có đại khí vận, hắn số mệnh từ lâu vượt quá đạo tộc có khả năng gánh chịu phạm chủ, hắn chính là hắn. Thần nữ vô cùng kiên định. Nàng tin cực kỳ ánh mắt của chính mình. Lúc trước như vậy không biết xấu hổ đưa ra cùng một du thông ra. Nàng tuyệt đối không phải chỉ nói là nói mà thôi. Nàng từ lâu nhìn thấy điều ấy. Được. Vĩ đại nam tử, cũng chính là thần tộc thần vương gật đầu, cùng chư thiên vạn tộc sớm muộn sẽ có một trận chiến, lúc này ra tay cũng không tính sớm. Nghe thấy lời ấy cái kia mặt sau thần tộc cường giả mỗi cái vẻ mặt xuất hiện hưng phấn, trong mắt chiến ý lăng nhiên thần tộc ở thời đại thượng cổ từ vực ngoại tiến vào hồng hoang đại lục gặp phải chư thiên vạn tộc công kích quá nhiều quá nhiều thần tộc cùng chư thiên vạn tộc tuyệt đối là có không giống đái thiên mối thủ lẫn nhau trong lúc đó cửu hận từ thượng cổ kéo dài tới hiện tại đi thần vương lên đường chuyển động thân thể dẫn dắt thần tộc cường giả hướng về tranh đấu phương hướng mà đi Hả! chư thiên vạn tộc người nhìn thấy thần tộc người xuất hiện bản không tính bất ngờ nhưng nhìn thấy dẫn trước người sau vẻ mặt đều xuất hiện kinh sợ cái gì Thần tộc không phải liền trở về bảy đại thiên thần sao? Làm sao? Hắn cũng quay về rồi. Là thần vương, thần tộc thần vương, thần tộc tổ thần con trai duy nhất, từng đi vào trí thánh cảnh, nhưng nhân chư thiên vạn tộc vây công vì là bảo đảm toàn bộ thần tộc mà thôi, thúc bí kỹ rơi xuống cảnh rơi đến thiên thánh vị đỉnh cao. Dù là như vậy, người này mạnh không thể tưởng tượng, tuyệt đối là trí thánh cảnh chi loại kém nhất người. Hắn hẳn là hồng hoang sơ kỳ cường giả, làm sao sẽ như vậy sớm trở về? Chính là những kia chư tộc thiên thánh vị trong mắt cường giả cũng là xuất hiện e ngại vẻ, cùng đạo tộc một phương chiến đấu cũng là thoáng chậm lại một chút thậm chí có một vị thiên thánh vị cường giả buông tha đúng rồi đạo tộc một đám cường giả áp chế, đến một mặt khác cùng mặt khác một vị thiên thánh vị liên hợp lại cùng nhau, bí mật truyền âm. Thần Vương, bảy đại thiên thần, hơn nữa cái kia nghe đồn có tổ thần huyết thống thần nữ, thần tộc cùng tám vị thiên thánh vị cường giả. Phật linh hai tộc thiên thánh vị cường giả giờ khắc này đều là sống chung một chỗ, linh tộc lấy Phật tộc như thiên lôi sai đầu đánh đó, Phật tộc đồng dạng đến từ bên ngoại, đối với thần tộc cực kỳ quen thuộc. Phật tộc lần này trở về trung cổ thánh hiền ở trong quan trọng nhất chính là ba đại lực sĩ lực lượng, pháp hiệu đại giác, đại tử, đại bỉ đều là thiên thánh vị cường giả tiến thêm một bước nữa chính là lên cấp trí thánh vị chứng được phật đà nghiệp quả thần tộc xuất hiện thế tất đều sẽ làm cho cái kia chư thiên vạn tộc tuyệt đối đoàn kết bằng không nếu là năm bệ bảy mảng tuyệt không là thần tộc hoặc là đạo tộc bất kỳ bộ tộc đối thủ đại gia nói chư thiên vạn tộc đạo tộc thần tộc lần này thần tộc như thế sớm xuất hiện không biết là muốn gia nhập hôn chiến vẫn là cùng đạo tộc liên hợp nếu là tam tộc hôn chiến ngã cũng thành thế chân vạc nếu là người sau chư thiên vạn tộc triệt để nguy rồi đến lúc đó liền giờ đến phiên ta phật linh hai tộc đau đầu chỉ sợ sẽ có cuốn vào phân tranh bên trong. chúng ta Phật Linh hai tộc không thể nhìn chư Thiên vạn tộc diệt, bằng không cân bằng bị đánh vỡ. ngày sau khó có ta Phật Linh hai tộc chô dung thân. bất quá tất cả những thứ này đều tiền đề vẫn là cùng cái kia một đạo hữu có thể không tiếp tục sống sót có quan hệ. nếu là người này chết đi, đạo tộc thế tất đại yếu. lần này đạo tộc trung cổ thánh giả không có một người trở về, đều sẽ để đạo tộc thực lực giảm mạnh. ba đại lực sĩ cùng linh tộc thiên thánh vị cường giả thương lượng, vẻ mặt đều là trầm trọng. mà lúc này, thần vương dẫn dắt thần nữ cùng bảy đại thiên thần cùng với thần tộc rất nhiều cường giả tiến vào chiến đấu quyền bảy ngày thần áp trận, thần nữ, nếu ngươi muốn đi cứu người kia, cái kia liền do ngươi đánh trận đầu. rất nhiều lúc, ánh mắt trọng yếu, thực lực đồng dạng trọng yếu. nếu ngươi không đánh tan được lục mang tinh một góc, cái kia người này không cứu. thần vương âm thanh cực kỳ bình tĩnh. phải, thần nữ phi thường rõ ràng trong thần tộc cường giả vi tôn, mặc dù mình trên người có tổ thần tinh khiết huyết thống, dựa theo huyết thống đến toán, có thể nói là thần vương muội muội, nhưng tình thân không phải là thần tộc người cân nhắc tất cả tiêu chuẩn, liền một trong cũng không bằng. sau lưng sau đối với thánh khiết chi dực vũ, thần nữ bay ra ngoài, trong tay xuất hiện một cây quyền trượng. Này quyền trượng chính là thần tộc chấn tộc trí bảo, giờ khắc này toàn bộ thức tỉnh, vì là thượng cổ thánh khí, uy lực không giống người thường, chỉ có tổ thần huyết thống mới có thể thôi thúc các thần hứa hẹn. Theo thần nữ ngâm sướng, cái kia quyền trượng tuôn ra ánh quang, có 12 nói quang minh càng ngày càng vàng óng ánh, sau đó ngưng tụ thành hoàng kim thiên sứ, mỗi cái đều có thật thánh vị đỉnh cao thực lực, liên hợp lại, tạo thành thần tộc thập nhị cung chân pháp, ép giết hướng về phía tứ đại quỷ vương ở trong một thành viên. Ma thần tộc sau đó đột tới, trong miệng ngâm sướng không ngừng, có thiên đạo lực lượng lăn ra, hình thành chính mình thần vực, va chạm thần quỷ thánh vực. Muốn bởi vậy đánh vỡ một góc, cứu cái kia trong đó một du đi ra. Mới vào thiên thánh vị, vẫn là do ngoại vật mạnh mẽ tăng lên lên thực lực, cũng dám cùng ta đối chiến. Cái kia quỷ vương thấy này, hê hê mà cười, sau lưng có một con quỷ vật xuất hiện, chính là một thái cổ bò cạp độc, vị mang câu đâm, phóng xạ ánh sáng xanh lục, có kịch độc, chính là thiên thánh vị người tao này kịch độc cũng phải dùng sức đi chống đối. 12 hoàng kim thiên sứ vây công thái cổ bò cạp độc, thánh quang tràn ngập, trong đó có một đạo ánh sáng xanh lục chính là bò cạp độc chi vị, bò cạp độc chi vị ở thánh quang bên trong qua lại, tựa hồ không chút nào được thánh quang áp chế vừa bãi mà phóng đẳng, vượt ngoại dị trùng, sớm nên dị tộc. Bên cạnh mấy vị quỷ vương thậm chí còn có cái kia cái khác chư tộc cường giả thế này, sao lại tùy ý thần tộc đạo thủ, dồn dập đến đây trợ trận, lại bị thần vương hiệu lệnh bảy đại thiên thần chặn giết trụ. Trong khoảng thời gian ngắn, đạo tộc, thần tộc cùng chư thiên vạn tộc hôn chiến ở cùng nhau, đạo tộc cùng thần tộc trong lúc đó tuy rằng không có đạt thành thỏa thuận gì, nhưng tình thế trên nhưng là mạc không can thiệp, thậm chí lẫn nhau hỗ trợ. Hiên viên đại đế cùng huyền nữ hai người vẻ mặt không được, tuy rằng thần tộc hỗ trợ là chuyện tốt, nhưng chúng quy đây là vượt ngoại dị trùng, không thể tin tưởng cơn nữa có thần tộc hỗ trợ, bọn họ cảm thấy càng nhiều là bi ai. Nếu không có là lần này đạo tộc trung cổ cường giả không về, đạo tộc làm sao đến mức này? đúng là giải tư lệnh các loại. chờ, người cao hứng không nớt? một là bọn họ tùy tùng một du bên người mưa rầm thấm đất, hai bọn họ bản thân không phải thuần túy đạo tộc người, không có đối lập sự hạn chế. ta biết ngươi, thần vương đột nhiên xuất hiện ở giải tư lệnh bên người, xác nhận giải tư lệnh thân phận sau, nói rằng, ngươi là hồng hoàng đệ nhất giáp loại linh trùng, ta tuy rằng chưa từng thấy ngươi, nhưng thấy quá ngươi cái kia sáu vị huynh đệ, ngươi từ lúc đại kiếp nạn trước liền xuất hiện. Xem ra cùng ngươi ở thượng cổ sơ kỳ mất tích có quan hệ. Ta đã thấy các ngươi tổ thần, ngươi khí tức trên người cùng hắn rất giống." Giải tư lệnh liếc mắt nhìn thần vương sau, nói rằng: "Đó là phụ thân ta, hắn từng nói từng tới ngươi, hắn nói trên người ngươi cự kiếm cùng áo giáp chính là Hồng Hoang đệ nhất cứng rắn đồ vật, nhưng đáng tiếc quá sớm biến mất, bằng không, Hồng Hoang đem có một chỗ của ngươi, mà các ngươi thái cổ linh chủng cái quần thể này đều sẽ vào lúc này thế lực càng to lớn hơn." Thần vương lần thứ nhất đem bao đáp lên người quang chợt đi, lộ ra diện mạo thật sự, lấy đó đối với giải tư lệnh tôn trọng, nói rằng: Không nghĩ tới liền ngươi cũng đi theo ở bên cạnh người kia, xem ra thần nữ ánh mắt quả thực không sai. Chỉ cần ngươi cùng với sau lưng ngươi thái cổ linh trùng, liền khiến cho ta thần tộc toàn lực ra tay. Thần Vương ánh mắt muốn xa hơn rất nhiều, hắn đem chiến trường chân chính phóng tới tiên duyên chi tranh, khi đó thái cổ linh trùng vừa ra, tuyệt đối là một luồng không thể khinh thường thế lực. Giải Tư lệnh đột nhiên vẻ mặt vui vẻ, nói rằng, đa tạ lòng tốt của ngươi, còn liên minh hay không, tất cả những thứ này vẫn là các loại, chờ đại ca ta đến rồi nói sau đi. Đại ca ngươi, cái kia đạo tộc người có đại khí vậy sao? Đến Thần Vương lập tức theo giải tư lệnh ánh mắt quay đầu quá khứ nhìn phía cái kia Hiến Tế sức mạnh trung ương, nhưng thấy lúc này Hiến Tế sức mạnh đã tản đi, cái kia Mộc Du thân thể cũng phát hiện đi ra, vốn cho là Hiến Tế sau khi suy nhược cực kỳ Mộc Du lúc này lại là toàn thân kim quang bắn mạnh, mang theo động năng lượng so với Hiến Tế trước còn muốn mấy liệt, gấp 10 lần có thừa. Sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người đều nhìn thấy Mộc Du lúc này tình hình, như trước là Đại Đế một cấp, nhưng sức mạnh nhưng là liền những kia thiên thánh vị cường giả đều cảm thấy khiếp đảm, người này đến cùng là muốn lịch thiên tới trình độ nào, hoàn toàn đánh vỡ cảnh giới giang vực. Ta liền biết, ngươi không chết đi dễ dàng như thế. Mà cũng đúng vào lúc này, cái kia mọi người ở phía dưới trong hư không truyền đến một cái thanh âm lạnh như băng, sau đó phía dưới hư không xuất hiện một cái lớn vô cùng môn hộ, vô tận hắc khí mãnh liệt mà ra, này không phải quỷ tức cũng không được ma khí, mà là minh khí, âm u khí. Truyền thuyết tam giới một trong minh giới, môn hộ mở ra. Chương 727, Minh tộc. Minh giới môn hộ mở ra, vô tận âm u khí bên trong xuất hiện một đám từng giả, phía sau càng có kêu gào liên điên, có vô cùng vô tận minh tộc người. Minh giới minh tộc ở thời đại thượng cổ chính là giả tâm ngập trời muốn đem chư thiên vạn giới nhét vào chính mình tàng khối thống trị toàn bộ vũ trụ trước người nói chuyện chính là bất tử quân chủ lúc này đứng ở này quần minh tộc cường giả phía trước nhất bàn tay tam sinh thạch dĩ nhiên thành cửu thiên thánh vị bên người có một cái tăng thêm sự kinh khủng cường giả toàn thân bao phủ âm vũ khí chỉ có cặp kia mục phóng xạ hào quang người này không phải minh vương không thể nghi ngờ trưởng minh giới chi ấn minh vương phía sau theo sát 10 vị minh lão cũng là thiên thánh vị cường giả ở mặt sau này còn có mười vị diên vương trưởng quản minh giới tầng mười tám phủ đều là thật thánh vị đỉnh cao Một khi liên thủ tộc có thể giết chết 3 đến 4 vị thiên thánh vị. Ngoài ra, cái kia mặt sau vô cùng vô tận minh tộc người ở trong cũng không có thiếu thánh hiển tồn tại, đều là minh tộc quân đoàn thủ lĩnh, lần này đi theo minh tộc đại quân có tới 36 cái quân đoàn. Mênh mông cuồn cuộn, minh tộc xuất hiện rồi, càng ngày càng rối loạn. Xem ra hai người bọn ta tộc không ra tay cũng là không xong rồi. Phật Linh hai tộc cường giả nhìn nhau, bí mật truyền âm. Cái kia chư thiên vạn tộc nhất thời cũng là đình hạ thủ bên trong chiến đấu, toàn bộ đều nhìn về minh tộc. Hơn nữa càng có mười mấy cái chư tộc cường giả đột nhiên ra tay đánh giết bên người những chủng tộc khác cường giả, sau đó mang theo chỉnh tộc người hướng về minh tộc mà đi, rất nhanh liền không có bất luận cái gì ngăn cản nhét vào minh tộc đội hình bên trong. Những này cổ tộc đã sớm quy hàng minh tộc cần nó ở chư thiên trong vạn tộc. Lúc này ra tay đánh giết một ít cường giả mà chính thức đưa về minh tộc dưới trướng. đạo tộc, thần tộc, phật tộc, linh tộc, thái cổ hung tộc nhất định phải diệt sạch. Những chủng tộc khác hiện tại đầu hàng vẫn tới kịp. cái kia minh vương mở miệng, âm thanh lạnh lẽo mà tất cả đều là uy nghiêm và không thể ngẫu nghịch. đặc biệt nhìn về phía trong đó mấy tộc. Nói rằng, yêu tộc, quỷ tộc, ma tộc, ngươi tam tộc cùng ta minh tộc dù sao cũng hơi quan hệ, nếu là hiện tại quy thuận, có thể bảo đảm ngươi tam tộc chuyển thừa không có sai sót, quyền cao chức trọng. Ha ha ha. Ngươi minh tộc muốn ta ma tộc quy thuận không phải không được, liền xem các ngươi có hay không thực lực này. Ma tộc một vị thiên thánh vị cường giả cao giọng cười to nói, Minh Vương, thể hiện ra thực lực của ngươi đi, để ta ma tộc nhìn ngươi minh tộc có hay không có hy vọng chinh phục chư thiên vạn tộc. Nếu có, ta ma tộc tự nhiên đầu ngươi dưới trướng chinh phạt chư thiên. Kha kha kha hắc, ta yêu tộc cũng là Ta quỷ tộc vốn là xuất từ minh giới, nếu ngươi minh tộc thật có thể có cơ hội trinh phạt chư thiên, ta quỷ tộc tuyệt không hai lời. Nay tam tộc sớm đã bí mật truyền âm thương lượng tốt. Nói ra lời nói này sau, thực sự nhanh chóng mang theo trong tộc cường giả lui ra chiến đấu quyển, chuẩn bị tới một người tọa sơn quan hổ đấu. Đương nhiên, nếu như minh tộc thật sự đủ mạnh, tam tộc tự cũng không hai thoại. So sánh với nhau, tam tộc càng hy vọng minh tộc có thể thay quản chư thiên, mà không phải đạo tộc hoặc là thần tộc hoặc là thiên giới. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy. Minh Vương làm sao nhìn không thấu này tam tộc tâm tư? Nhưng như trước vô cùng tự tin. Tuy nói cái kia Tam tộc tọa sơn quan hổ đấu né ra tranh đấu quyền, nhưng tương tự, đối với Minh tộc tới nói cũng ít ba khối chặn đường thành. Một câu nói lui Tam tộc cường giả, đủ thấy Minh Vương cùng Minh tộc năng lực. Các ngươi thì sao? Minh Vương gây sự chú ý nhìn phía cái khác chư tộc, thấy chư tộc do dự, cười lạnh, nói, các ngươi suy nghĩ đã đến, đến giờ, đón lấy các ngươi chỉ có một kết quả, vậy thì là trở thành ta Minh tộc nô dịch chủng tộc. Không cần sợ sệt, so sánh với những kia muốn diệt sạch mấy tộc tới nói, các ngươi đầy đủ may mắn. Cái kia Chư Thiên vạn tộc vốn là lấy quỷ, yêu ma, long, hoàng các loại, chờ, tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, như rồng hoàng diệt hết, tam tộc lại lựa chọn quan sát, chư thiên vạn tộc nhất thời rơi vào nguy cơ bên trong, cũng có trí tuệ giả, hư lệnh một thoáng hoặc im lặng không lên tiếng, hướng về tam tộc phương hướng bay đi, cũng là lựa chọn quan sát, còn ngày sau có hay không trở thành nô tộc, ngày sau hay nói, cố gắng minh tộc chịu không nổi, cố gắng lưỡng bại câu thương, minh vương đối với này cười lạnh, lại không đề cập, còn ngày sau làm sao cái kia ngày sau hay nói, trước mắt đôi câu vài lời thối lui, chư thiên vạn tộc đã là đạt đến mục đích, còn lại các ngươi thì sao? Minh Vương Nạo thị nói: "Đạo tộc, Thái cổ hung tộc, các ngươi là lựa chọn cùng thần tộc, Phật tộc hai người này vượt ngoại chủng tộc liên thủ sao?" "Nha, đúng rồi, còn có cái kia nấp trong trong hư không Hạo Thiên, ngươi cũng nên hiện thân chứ." Dứt tiếng sau, Minh Vương trong hai mắt thả ra ánh sáng bắn thẳng đến cái kia một chỗ hư không, làm cho cái kia ẩn náu tiểu thiên giới hiện hành, Hạo Thiên từ bên trong đi ra. "Nói thật, ta thật bội phục ngươi ở nhẫn. Những này chư thiên vạn tộc bản đều là ngươi quản hạt bên dưới, nhưng ở đây nên nào náo loạn, ngươi thậm chí ngay cả một câu nói đều không có, là ngươi thiên giới truyền thừa không lợi." vẫn là ngươi thiên giới vốn là như vậy chỉ giới vô năng minh vương thấy hạo thiên đại đế sau khi xuất hiện vẻ mặt xem thường mà nói ta chỉ là một mực chờ đợi ngươi xuất hiện thôi này chư thiên vạn tộc tiện tay có thể chữa chỉ có ngươi minh tộc đạo tộc cùng với cái kia vực ngoại phật tộc cùng thần tộc mới bị ta để vào trong mắt hạo thiên đại đế bay xuống tuy một thân một mình nhưng khí thế nhưng là ngập trời hơn nữa cái kia tiểu thiên giới bên trong có rất nhiều khí tức chạy trốn thủ hạ tất nhiên là không ít nhiều lời vô ích nếu người đầy đủ bên kia đánh đi minh vương nhanh chân về phía trước trong tay minh giới chi ấn trực tiếp đánh ra. Hướng về Hạo Thiên áp chế mà đi. Mà phía sau hắn 10 vị minh lão cũng là cấp tốc hướng về Phật Linh 2 tộc phương hướng mà đi, cùng lúc đó, cái kia 18 Diêm quân bắt tay bố trí đại trận, mục tiêu là thần tộc. 36 cái quân đoàn cũng điều động, đem đạo tộc cùng thái cổ hùng tộc bao quanh gây nốt. Đây là bộ tộc muốn chiến ba cỗ thế lực. Chỉ có cái kia bất tử quân chủ cầm trong tay Tam Sinh thạch vị nhưng bất động, đứng tại chỗ. Minh Vương, ngươi quá tự đại, thật sự cho rằng mình tộc có thể chiến đạt được chúng ta bốn tộc liên thủ. Hạo Thiên thủ bên trong xuất hiện một cánh cửa, không thể nghi ngờ chính là cái kia thời đại thượng cổ thiên giới cửa Nam Thiên cũng chính là cái kia tiểu thiên giới khí linh chân chính bản thể, hướng về Minh Vương nghiền ép lên đi, cùng cái kia minh giới chi ấn va chạm vào nhau. Liên thủ thì lại làm sao? Minh Vương tự tin hơn gấp trăm lần, trong mắt hưng phấn ánh sáng bắn mạnh mà ra. Minh Vương, ngươi ngay cả ta đều thắng không được, cũng dám như thế lô mãng. Cái kia thần tộc phương hướng lao ra cho rằng cường giả, chính là thần vương, vọt thẳng ra 18 diêm quân bảy xuống đại trận, thẳng đến Minh Vương mà đi. Hắn chính là chí thánh vị chi loại kém nhất người, xem thường cùng 18 diêm quân chiến, muốn chiến chính là chiến Minh Vương, muốn giết chính là giết đối thủ. Ha ha ha. Thần Vương, ngươi rơi xuống cảnh giới đến đây, cả đời cũng khó khăn có thể lại trở lại trí Thánh Vị. Tuy được sưng trí Thánh lấy loại kém nhất người, nhưng nhiều là miệng còn gan thọ. Hôm nay, cái thứ nhất tử chính là ngươi. Minh Vương thôi thúc Minh giới chi ấn cùng Hạo Thiên Đại Đế chiến đồng thời, trên người Minh khí ngang dọc mà ra, hóa thành giống nhau như đúc phân thân, đem cái kia Thần Vương chặn đứng chém giết. Một cái phân thân cũng dám nói có thể giết ta? Thần Vương giận dữ mà cười, sau lưng Thánh giựt vỗ. Minh Vương lại là nợ nụ cười, trong mắt chợt hiện một đạo hàn quang, trong miệng hô, bất tử. Theo hắn kêu to cái kia phía sau bất tử quân chủ thúc động trong tay tam sinh thạch, không cần thiết chốc lát. cái kia nguyên bản hào quang chói lọi thần vương liền đỉnh trệ ở trong hư không. hơn nữa trên người ánh sáng thu lại lên, nhảy vào hắn trong cơ thể mình, đầu đá lung tung. thần tộc thần vương được mũi tên ánh sáng lục tâm mà bại. bất tử quân chủ chiếc kia bên trong phun ra ở cổ, thần vương liền kêu lớn lên. trên người thiên đạo lực lượng ngề vại ngề vại suy sụp, bị minh vương phân thân một đòn quét bay. thần tộc thần vương được minh vương thần thông hủy bỏ. bất tử quân chủ lần thứ hai ngâm sướng lên, minh vương tùy theo bùng nổ ra minh tộc một môn trên cổ thần thông một vệt ánh sáng pháo bắn nhanh, trực tiếp đòn nghiêm trọng thần vương lồng ngực, cái kia thần vương trên người thiên đạo lực lượng trực tiếp tán loạn mà đi. Tam sinh thạch toàn diện thức tỉnh rồi. Thần vương phi thường rõ ràng nguồn sức mạnh này đến từ nơi nào, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Minh rồi có thể trở thành truyền thuyết tam giới một trong, cùng thiên giới, thiên giới đánh đồng với nhau, có tuyệt đối lý do, này Tam sinh thạch chính là một trong số đó. Thần tộc thần vương được minh vương trưởng kích mà, lần này bất tử quân chủ trong miệng tử tự còn chưa có đi ra, cái kia thần vương bên cạnh liền xuất hiện một người, chính là thần tộc thần nữ quyền trượng vung lên. Đem Minh Vương phân thân bước lùi, khiến cho không cách nào trưởng kích Thần Vương. Hừ, cái gọi là trí thánh vị lấy loại kém nhất người, chỉ đến như thế. Cái kia Minh Vương thấy thần nữ mang theo Thần Vương nhanh chóng rời đi, lạnh lung mà cười, lại cùng Hạo Thiên đại đế đánh nhau, thật không có truy sát Thần Vương. Mà giờ khắc này, cái kia bất tử quân chủ liên tục thôi thúc Tam Sinh Thạch, ở tại mặt trên điêu khắc trên rất nhiều tên, bao quát trước mắt ba cỗ thế lực toàn bộ cứng, giả, bất quá, cũng có điêu khắc không đi lên, tỉ như Mục Du, đi qua lần trước Thánh Long vũ trụ quốc bên trong một trận chiến sau, giải tư lệnh tên cũng đồng dạng điêu khắc không đi lên. Đạo tộc Hiên Viên Đại Đế, được số 3 quân đoàn âm hướng lao tổ trưởng kích mà bại. Phật tộc Đại Giác, được đệ một trưởng lão thần thông mà bại. Thần tộc tự nhiên thiên thần, được 18 diêm quân đại trận hủy bỏ. Theo bất tử quân chủ liên tục nâng sướng, trong miỆng việc đều trở thành sự thật thực, không có ngoại lệ. Nhưng hắn lập tức trưởng khống nhiều như thế tính mạng, cũng chỉ có thể là làm được bại cùng phế mà khó có thể một lợi định sinh tử. Dù là như vậy, sức mạnh như thế trợ công trong nháy mắt làm cho minh tộc chiếm cứ tuyệt xứng đang vong, ba phe thế lực nhất thời đại bại, càng bởi vậy mà có cường thì lại đánh giết ba phe thế lực thánh hiền. Không lâu lắm liền quá mười người số lượng. Mục Du đã sớm biết này, bất tử quân chủ trưởng khống tam sinh thạch lợi hại, không nghĩ tới mới quá lâu như vậy người này đối với vật ấy trưởng khống đến như thế thành thạo mức độ, quyết định thật nhanh. Mục Du liền đem bên người rất nhiều tộc nhân thu vào trong không gian vũ trụ, hắn cũng mặc kệ cái gì những nhân tố khác, bảo vệ tộc nhân là hắn to lớn nhất trách nhiệm. Không lâu lắm, chính là liền hiên viên đại đế cùng hiền nữ đều bị Mục Du hoặc khuyên hoặc cường thu vào trong không gian vũ trụ. Chu, một đạo hữu, ngươi đây là? Khoảng cách Mục Du không xa Phật tộc đại năng đại từ nhìn phía Mục Du, vẻ mặt thật là không dễ nhìn trước mắt ba thản nguy rồi, mà Mộc Du nhưng làm cỡ này rút tuổi dưới đáy nồi việc, biết bao thiếu đạo đức. Các ngươi chỉ để ý chiến, cái kia bất tử quân chủ giao cho ta đến. Mộc Du lạnh rên một tiếng, bay thẳng đến bất tử quân chủ mà đi. Bất tử quân chủ nằm ở minh tộc cường giả phía sau cùng, tầng tầng bảo vệ bên dưới. Nhưng Mộc Du ánh mắt chiếu tới, là được thế giới lực lượng, tệ lệ vọt mà đi, không người có thể ngăn cản. Tuy là đại đế một cấp, nhưng lực lượng mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng. Đạo tộc tiểu tử, ta biết ngươi sẽ đến, ta cũng biết này Tam Sinh Thạch không làm gì được ngươi. Bất Tử Quân Chủ thấy Mộc Du nghiêng người mà tới, trong mắt hiện hiện vẻ hưng phấn, cười lạnh nói: "Nhưng người này đến, chắc chắn phải chết." Trương 728, trong cơ thể ba giới. Không lâu lắm, Mộc Du liền xẹt qua Minh Tộc tầng tầng bảo vệ, tới gần Bất Tử Quân Chủ. Người này chấp trưởng Tam Sinh Thạch, uy lực thực sự là quá lớn, chỉ cần một người liền có thể phụ trợ toàn trường Minh Tộc cứng giả, đối với chư Tộc tới nói là một cái sự đả kích chí mạng. Vì vậy, nhất định phải chém giết. Mộc Du tuy rằng lúc này như trước vẫn là Đại Đế một cấp, nhưng đi qua đánh vỡ cực cảnh sau, thân thể cùng tinh thần cấu kết tiếp dẫn mà ra thiên đạo lực lượng đơn thuần ở về số lượng tới nói đã vượt qua hết thể chuẩn thánh vị cường giả có thể so với thật thánh vị chỉ là hắn thiên đạo lực lượng như trước còn chỉ là giải giác đạo vật thôi không cách nào cùng chân chính lên cấp thiên đạo cảnh người so với bất quá như vậy bên dưới tẩm bổ đi ra sức mạnh thân thể cùng sức mạnh tinh thần nhưng là vô cùng to lớn một dù tự tin cùng thật thánh vị đỉnh cao người chiến cũng có thể một đòn mà thuần sát lúc này hắn thân thể bên trong dưỡng liền chính là chân chính thần linh ngàn tỷ chân chính thần linh sức mạnh gia trị giết thần thánh kích xuất hiện cái này do thượng cổ tổ vua chế tạo ra đến cứng cỏi sắc khí Tuy không cái gì thiên đạo lực lượng gia trì, nhưng bản thân độ bền bỉ tuyệt đối là một vũ tối tiện tay vũ khí không thể nghi ngờ. Lật đổ hoàng Long, Thánh kích hướng về cái kia chấp trưởng Tam Sinh Thạch bất tử quân chủ đâm tới, sức mạnh áp bức có thể nát tan hư không tầng lớn, cái kia vốn có thô bạo hiệu quả càng lạ như cuồng phong bao phủ mà ra, có thể khắc chế bản nguyên. Cái kia bất tử quân chủ trên người tử khí ngang dọc, nương tụ thành từng đạo từng đạo minh văn, kết thành hình lưới, lượn lờ bay ra, cuốn quanh ở giết thần thánh kích bên trên, tử khí muốn ngâm nhập thánh kích bên trong đem ăn mọn. Mộc Du năm kích, dùng cổ tay, tuyệt nhiên sức mạnh tuân ra, đem hình lưới minh văn hết mức đập vỡ tan, thánh kích dư thế không giảm, lại đâm bất tử quân chủ. Lúc này, bất tử quân chủ bên người có hai người xuất hiện, ta hướng về cùng đánh một du mà đi. Minh tộc cưu công, dài hai lần khí lực, ba tầng trời đạo lực. Minh tộc cưu bà, dài hai lần khí lực, ba tầng trời đạo lực. Bất tử quân chủ trong miệng ngâm sướng, hai người kia nhất thời sức mạnh tăng gấp bội, thiên đạo lực lượng cũng tăng cường ba tầng. Nay trong bóng tối bảo vệ bất tử quân chủ hai vị minh tộc cường giả, vốn cũng là thiên thánh vị cường giả, hơn nữa lại là phu thế song tu đắc đạo, hai người cùng đánh. Vui lực càng tăng lên gấp bội. U công trưởng Minh hỏa, u bà trưởng Minh băng, băng hỏa cùng đánh, sức mạnh tương xích lại hợp nhất, kích xô ra đến uy lực, không phải chuyện nhỏ. Hai bên trái phải đều đến thẳng một du đầu lâu mà đi. Một du thiên nhãn thông vẫn cầm lái, đã sớm chú ý tới hai người này núp trong bóng tối, thấy bọn họ giết ra, hồn nhiên không sợ. Cái kia một mảnh thần niệm chi hải khói động ra, vô số thần niệm lực lượng bắn nhanh ra, đến thẳng hai người, lại có trong cơ thể bay ra hai cái ràng buộc bảo vật, hướng về hai người quấn quanh mà đi. Chỉ là hai cái thanh khí cũng muốn ràng buộc chúng ta chân chính buồn cười, minh công minh bà lạnh giọng cười nào, hoàn toàn không né tránh, thôi thúc thiên đạo lực lượng chính là phải đem hai món báu vật này trực tiếp đánh nát tại chỗ. ầm ầm, hai món báu vật này ở hai người cùng đánh bên dưới, quả thực vỡ nát. chỉ là ở bạo vật vỡ vụn trong nấy mắt, bên trong có hai đạo kim quang bắn ra, thẳng hướng hai người mà đi. chờ cẩn thị, này hai đạo kim quang rõ ràng chính là huyền nữ cùng hiên viên đại đế biến thành, hai người từ một du trong không gian vũ trụ đi ra ngấp trong bạo vật bên trong. giờ khắc này, sơn hai người chưa sẵn sàng, đánh giết mà đi. Tuy không cách nào một chiêu đem hai người chém giết, nhưng cũng trọng thương hai người, sau đó chiến đấu ở cùng nhau, chiếm hết thượng phong. Một du thế này, bí mật truyền âm cho hiên viên đại đế cùng huyền nữ, như có vạn nhất liền trực tiếp tiến vào trong cơ thể mình, sau đó lại là hướng về bất tử quân chủ mà đi. Cái kia hiên viên đại đế hai người nghe vậy, dở khóc dở cười, không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên sẽ biến thành như vậy, chính mình hai người này thượng cổ thánh hiền ngược lại là phải bị hậu dệ che chở, cũng không biết đây là đạo tộc chi hành vẫn là đạo tộc chi bi. Đạo tộc hiên viên đại Đế. Cái kia bất tử quân chủ còn muốn chấp trưởng Tam Sinh Thạch tiến hành phụ trợ, lại bị Mộc Du một kích đánh gãy, đồng thời Mộc Du còn thôi thúc thần giám thuật, phải đem cái kia Tam Sinh Thạch đánh rơi xuống. Bất tử quân chủ thấy này mau chóng đem Tam Sinh Thạch cất đi, người lạnh, lui về phía sau đi. Hắn vị trí nơi nhất thời có một cánh cửa mở ra, bên trong xuất hiện vô tận sức hút, hướng về Mộc Du bao phủ mà đi, chính là bất tử biên giới. Bất tử biên giới trong cửa lớn chết có hai vị bất tử sinh vật, ở cái kia thôi thúc một cái quái lạ trận pháp, làm cho cái kia sức hút trở nên rất lớn, đồng thời nuốt chửng Mộc Du vị trí quanh thân hư không. Mộc Du thân thể cùng biên giới cửa lớn cấp tốc rung ngắn, ngay lúc sắp bị nuốt đi vào thì, Mộc Du thân thể lại đột nhiên lớn lên, chính là thôi thúc Thiên Địa Pháp Tướng môn thần thông này, chỉ là không giống chính là, lần này Mộc Du trở nên lớn vô cùng. Tinh thể quốc gia bên trong thần linh tăng vọt ra, ngàn tỷ thần linh lớn lên, làm cho Mộc Du thân thể bỗng tăng gọn. Mỗi một viên tinh thể quốc gia cũng như cùng to bằng nắm tay, lúc này Mộc Du thân thể chính là ngàn tỷ nắm đấm tổ hợp. Cái kia nguyên bản khổng lồ biên giới cửa lớn trong nháy mắt liền trở thành một cái tiểu bất điểm, Mộc Du mở ra miệng lớn, bỗng nhiên hút một cái ngược lại đem cái kia bất tử biên giới trực tiếp hút vào vào trong miệng, dẫn vào trong không gian vũ trụ. Mộc Du thân thể kế tục bành trướng, mỗi một cái tinh thể quốc gia từ to bằng nắm tay, biến thành cùng người gần như, mộc Du lúc này thân thể chân chính là đỉnh tiên lập địa, đây mới thực sự là thiên địa pháp tướng. Chân to dơ lên, dường như trụ trời, quét ngang mà đi, đem tuần này một bên vô số minh tộc quân đoàn toàn bộ quét bay. Bước dài ra, dường như một cái người khổng lồ cất bước ở đầy đất con kiến đại địa, một cước liền có thể giẫm chết vô số. Cỡ này thiên địa pháp tướng, coi như là thời đại thượng cổ cũng cực nhỏ xuất hiện. Bất tử quân chủ Ngươi còn có tài năng gì? Một Du âm thanh dường như ngập trời cương lôi tiếng, khiến người tuyên truyền giật ngọ, thậm chí có chút minh tộc người thừa không chịu được âm thanh này mà trực tiếp bạo thể mà chết. Đạo tộc tiểu tử, ta biết bên trong cơ thể ngươi có một cái dị độ không gian vô cùng mạnh mẽ. Nhưng, có thể làm sao? Ngươi ngày hôm nay nhất định là muốn chết. Bất tử quân chủ thấy này, tựa hồ là sớm có dự liệu, lùi tới tới gần minh giới cửa lớn thì ngừng lại, Tam Sinh Thạch lần thứ hai xuất hiện ở trong tay, ngâm sướng lên, bất tử bên giới, ngươi nhân minh giới sinh, cũng nên vì là minh giới diệt. Ngâm hát xong tất sau, Mộc Du liền cảm giác được trong không gian vũ trụ một cơn chấn động, thấy cái kia bất tử quân chủ lại tiến hành tự bạo, cười nhạt, này bất tử quân chủ biết mình trong cơ thể có một cái dị độ không gian nhưng lại không biết là như thế nào không gian, bực này tự bạo làm sao có thể ảnh hưởng hắn, hầu như là một cái ý niệm, cái kia bất tử biên giới liền bị lưu vong đến không gian vũ trụ nơi sâu xa nhất, tự bạo ra sau, thả ra ngoài năng lượng toàn bộ bị Mộc Du ý niệm thu thập. Tầm bộ siêu thần đại lục phía dưới hư không. Bất tử quân chủ tựa hồ cũng là cảm ứng được bất tử biên giới tao ngộ, nhưng trên mặt không có bất kỳ dị biến, trong tay như trước chấp chưởng tam sinh thạch. Nửa điểm không sợ Mục Du sẽ đem đánh rơi, trong miệng kế tục ngâm sướng lên. Tam Sinh Thạch, ngươi tử vượt ngoại đến, rơi vào minh giới bên trong, nên vì là minh giới diệt. Bất Tử Quân Chủ, ngươi nhân minh tộc sinh, nên vì là minh tộc tử. Này hai tiếng ngâm hát xong tất, cái kia Tam Sinh Thạch cùng Bất Tử Quân Chủ bản thân hầu như là ở đồng thời phóng xạ ra vô tận ánh sáng, sức mạnh phun trào, khủng bố đến cực điểm. Đến Tam Sinh Thạch, biết tam thế mệnh. Đây là Bất Tử Quân Chủ cuối cùng ngâm sướng, âm thanh hờ hững mà rộng rãi, nhưng lại khó nén bi ai. Hắn ở chấp chưởng Tam Sinh Thạch trở về minh giới sau, chính là biết rõ bản thân mình vận mệnh. đời trước, hắn vì là Minh Tộc kẻ phản bội, phán ra Minh Tộc tự lập bất tử tộc. đời này trở về Minh Tộc muốn dùng tính mạng để đánh đổi đem Tam Sinh Thạch thôi thúc đến mức tận cùng, lấy này đến chém giết mục du. cho tới đời sau, không có. Tam Sinh Thạch trên vô số điêu khắc tên bóc ra từ mảng, sau đó chỉ để lại một cái tên, vậy thì là bất tử quân chủ. sau đó Tam Sinh Thạch mang theo danh tự này tự bạo ra, trong nháy mắt, vô số sức mạnh từ trên trời giáng xuống. loại sức mạnh này cực kỳ quái lạ mà thủ, chính là vận mệnh sức mạnh. Nguồn sức mạnh này không có trực tiếp bay đi đánh giết Mộc Du, mà là toàn bộ chuyển vào Minh Giới bên trong. Cái kia Minh Giới cửa nhất thời biến hóa Long trời Lở đất, từng luồng từng luồng khủng bố mà mạnh mẽ âm vũ khí tuôn trào mà ra, dường như Hồng Thủy Mạnh Thú, xông thẳng Mộc Du mà đi. Mộc Du cái kia thân thể cao lớn, trực tiếp liền nhấn chìm ở âm vũ khí ở trong. Đồng thời, hết thảy Minh Tộc cường giả vào đúng lúc này đều phát sinh kinh thiên động địa gầm rú, sức mạnh của bọn họ vào đúng lúc này nổ tung, mỗi một người đều dường như đánh thuốc kích thích. Nay Tam Sinh Thạch tự bạo, không những là tuôn ra sức mạnh kinh khủng đánh giết Mộc Du càng là làm cho hết thể Minh Tộc cường giả đều sức mạnh gấp bội tăng trưởng. Đây là Tam Sinh Thạch một lần cuối cùng phụ trợ, cũng là kinh khủng nhất một lần phụ trợ. giữa trường tranh đấu, bởi vì này Tam Sinh Thạch một lần cuối cùng bạo phát, nhất thời xuất hiện rõ ràng biến hóa. Minh Tộc cường giả liên tiếp đánh giết ba bên cường giả, lần này bạo phát, sức mạnh gấp bội, đến quá đột nhiên, làm cho cái kia ba bên cường giả không có phòng bị, trong khoảng thời gian ngắn tổn thất cực kỳ nặng nề. Phật Tộc năm vị Thánh Hiền, Linh Tộc bị giết bốn vị Thánh Hiền, Thần Tộc bảy vị Thiên Thần bị giết ba vị, càng có trọng thương giả vô số chính là hạo thiên đại đế cũng bị minh vương trọng thương mà liên tục phun máu đạo tộc bởi vì đều bị thu vào một du trong cơ thể mà tránh được một kiếp, nhưng này hiên viên đại đế cùng huyền nữ cũng là trọng thương rơi vào nguy cơ nay tiêu đối phương trưởng cứ thế mãi xuống minh tộc yêu thế đều sẽ càng to lớn hơn mà một du càng bị cái kia vô tận âm vũ khí nhân chìm, nhất thời an nguy khó liệu nay cố âm vũ khí ở tam sinh thạch gia trì bên dưới đủ có thể đánh lén thiên thánh vị cường giả an mòn cực cường có thể để tất cả năng lượng thậm chí là thiên đạo lực lượng đều thành mục nát mất đi linh khí Trở thành dường như đồng nát sắt vụn tồn tại. Lúc này Mộc Du bị manh liệt như vậy âm u khí nhân chìm, thông qua da rẻ, trực tiếp rót vào trong cơ thể. Những này âm u khí ở Mộc Du trong cơ thể đấu đá lung tung, đến mức tất cả kinh mạch toàn bộ nằm ở bại liệt bãi công trạng thái, chỉ có tinh thể quốc gia bên trong thần linh mà khi an ổn. Nguồn sức mạnh này chính tại ta nguyện. Nguyên bản một mặt không có chút rung động nào Mộc Du, đột nhiên nở nụ cười, trong không gian vũ trụ luân hồi quang tiểu xuyên qua siêu thần đại lục giới đoàn, nhất thời ánh sáng va trượng. Cái kia nhảy vào Mộc Du thân hình khổng lồ bên trong âm vũ khí đều bị này quang tiểu dưới đoan hút quá khứ. ở siêu thần đại lục phía dưới trong hư không hình thành âm vũ chi hải giống như vậy, quang tiểu thâm nhập trong đó đem ổn định lại. 33 tầng hỗn độn vì là thiên, siêu thần đại lục vì là này âm vũ chi hải liền vì là cõi âm bị luân hồi quang tiểu xuyên kết hợp lại, vừa vặn là ở ta trong không gian vũ trụ hình thành tâm giới. Mộc Du không nghĩ tới, ở chính mình sắp xong thành bản nguyên củng khai thiên trước vẫn có thể để không gian vũ trụ tiến thêm một bước nữa, lần thứ hai đột phá cự cảnh nếu như lại thêm một ngày nói trật tự ở không gian vũ trụ bên trong như vậy mục du không gian vũ trụ chính là triệt triệt để để một cái hoàn chỉnh vũ trụ trong cơ thể tam giới chưa xong còn tiếp chương 729 đạo quả nhấn chìm mục du thân hình khổng lồ âm vũ khí bị không gian vũ trụ nhanh chóng hút vào bao vây ở luân hồi quang tiểu dưới đáy âm vũ khí như thủy triều xuống thối lui giống như vậy lộ ra mục du đầu sau đó là thân thể sau đó là hai chân không lâu lắm liền toàn bộ hấp thu xong tất đồng thời mục du cái kia bị ăn mòn tổn hại trong thân thể ở ngoài cũng một lần nữa chữa trị thế giới chi thụ tẩm bổ bên dưới sức sống trong nháy mắt khôi phục này tam sinh thạch cùng bất tử quân chủ lấy tử vong phá nát để đánh đổi bạo phát một đòn không có đối với một du tạo thành bất kỳ thương tổn phản mà trở thành một du mạnh mẽ trợ lực một du cường hãn không gian vũ trụ khủng bố tuyệt đối không phải người ngoài có thể tưởng tượng mà cái kia bất tử quân chủ lấy vận mệnh vì là thị giác chiến đấu càng là không làm gì được một du một du cái này siêu thoát bên ngoài số mệnh nam nhân tam sinh thạch khối này chúa tể người khác vận mệnh bảo vật cuối cùng cũng nhân vận mệnh mà phá nát trở thành quá khứ truyền thuyết Mục Du đem này vô tận bị hấp thụ tiến vào không gian vũ trụ âm vũ khí toàn bộ chấn nhập siêu thần đại lục phía dưới, thông qua siêu thần hệ thống giả thiết tự động chỉnh hợp để luân hồi quang kiều tiến hành luyện hóa, sau đó bước động nhanh chân bay thẳng đến cái tiêu minh giới cửa lớn mà đi. Bảo vệ ở cửa lớn Minh Tộc Đại Quân thấy này đều là lộ ra khủng bố vẻ, bất tử quân chủ cùng Tam Sinh Thạch tự bạo hợp thành một đòn, câu ra nhiều như thế âm vũ khí đều không giết được hắn, hắn đến cùng là ra sao tồn tại? Thế gian này càng có kinh khủng như thế đại đế, không kịp đợi những này Minh Tộc Đại Quân cảm khái xong xuôi, Mục Du chính là dám đạp mà đi. Vô số minh tộc chết vào dưới chân, trong quân đội chính là thánh hiền tồn tại muôn muôn trốn khỏi, cũng bị Mộc Du đá chết tại chỗ, thân thể khổng lồ. Độ linh hoạt có thể một điểm không hàng Tới gần cửa lớn, vung lên năm đấm, trực tiếp vênh kích mình dưới cửa lớn. Cứng quá môn. Mộc Du đập phá mấy quyền sau, phát hiện này cửa lớn vị nhưng bất động, mới biết truyền thuyết tam giới tuyệt đối không phải là chỉ là hư danh, bất quá, hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng, này minh giới càng ngạnh đối với hắn mà nói càng tốt, bằng không, cũng không tốt làm không gian vũ trụ bên trong cõi âm phủ đệ. Mộc Du bàn tay lớn Mỗi một ngón tay đều như là một ngọn núi lớn, trực tiếp là đưa vào minh giới trong cửa chính, hướng về bên trong cùng chào, đại môn kia bên trong tự có minh tộc chi vô số người, bị này một trận vô mạnh, lại không biết giết chết bao nhiêu. Sau đó, mộc du đưa bàn tay thả ra, kể cả không gian vũ trụ, chính là tùy ý hấp thụ minh giới bên trong âm u khí, còn có cái khác phẩm là là mang theo linh khí thể thể rắn chất lỏng. Có cái gì thu cái gì, ngược lại không gian vũ trụ lớn đây, đến bao nhiêu đều thả xuống được. Đưa tay đi vào mua bán lại một trận, thấy bên trong không lớn bao nhiêu phần lửng. Mục Du lúc này mới yên tâm lại, rút ra tay sau, cột ma mở ra, chính là muốn đem toàn bộ Minh Giới đều cho nuốt vào đi. Bên kia trong chiến đấu Minh Tộc cường giả thấy này, từ lâu là khiếp sợ không thôi, dồn dập là thoát ra chiến đấu, hướng về Mục Du nhanh chóng mà đến. Này Minh Giới nhưng là bọn họ căn bản a, sao lại tùy ý Mục Du làm bữa? đã như thế, ngược lại là vô hình trung tiếp xúc bên kia thần tộc, Phật Linh hai tộc nguy cơ, thật một tay vây ngụy cứu triệu. Mục Du thấy này, khoe miệng cười to, thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, lắp người một cái chính là hướng về cái kia Minh Giới bên trong chui vào. Người này thật sự cho rằng hắn vô địch rồi. Tiến vào Minh Giới, đây là muốn chết. Minh Giới chính là Minh Tộc căn bản, kinh doanh bao nhiêu vạn năm, vững như thành đồng bách sắt. Những này Minh Tộc cường giả thế này, đều là lệnh lùng cười nhạo, từng cái từng cái lắc mình hướng về Minh Giới bên trong mà đi. Ở Minh Giới bên trong, đủ có thể để bọn họ sức chiến đấu lần thứ hai tăng, đến lúc đó chém giết Mục Du càng thêm dễ dàng. Ở trong mắt bọn họ, Mục Du chính là một cái người có đại khí vận, càng không vâng mệnh vận hạn chế, nhưng Trung Quy chỉ là đại đế mà thôi, ở thực lực chân chính trước, hắn đem không chỗ nào né tránh mắt thấy từng cái từng cái minh tộc cường giả tiến vào minh giới cửa lớn, chấp trưởng minh giới Minh Vương thấy này, vốn là mừng rỡ trên mặt đột nhiên hiện ra một kia vẻ bối rối, không được, bộ tộc ta người không có tiến vào minh giới, nhưng là đến một không gian khác, đoạn tuyệt liên hệ. Minh Vương đối với minh giới bên trong nhất cử nhất động một hoa một thảo đều là nhược trì trưởng, lúc này dĩ nhiên phát hiện cái kia một Du ở minh giới cửa lớn bày xuống một cái ảo trận, huyền trong trận chính là cất giấu hắn cái kia trong cơ thể quái lạ hư không vào miệng, lôi vào, cái kia tiến vào minh giới bên trong minh tộc cường giả, toàn bộ đều là tiến vào Mộc Du trong cơ thể quái lạ không gian lúc này dĩ nhiên toàn bộ đoạn tuyệt liên hệ sống chết không rõ các ngươi mau chóng dừng lại không nên tiến nhập minh giới bên trong minh vương tiêu to như thế trong nháy mắt đã có bao quát hai vị thiên thánh vị minh lao ở bên trong tính toán tám vị minh tộc thánh hiền bị mộc du lấy đi lại không dừng lại chính mình sẽ phải thành lưu manh tư lệnh rồi minh vương lập tức thôi thúc minh giới đem minh giới cửa ảo trận bị phá giải đi hiện ra không gian vũ trụ bóng mở đến cái kia minh tộc cường giả thế này toàn bộ lui về phía sau mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ nay đạo tộc người có đại khí vận thật sự là lớn gan đến không thể tưởng tượng nổi mức độ Ở minh tộc địa bàn bên trong bày xuống ảo trận ăn thịt người. Đóng minh giới cửa lớn, ta muốn cho người này vĩnh viễn chôn ở minh giới bên trong. Minh Vương nổi giận, thôi thúc minh giới chi ấn, làm cho đại môn kia sắp nhập lên, đồng thời thời khắc chú ý biên giới bên trong Mộc Du động tĩnh. Lúc này thấy Mộc Du như trước còn ở biên giới bên trong, cười gần mà cười. Nhốt tại minh giới bên trong, người này đem vĩnh viễn không được ra, càng không cách nào giúp đỡ được bên này chiến đấu. Kế tục chiến đấu. Minh Vương chỉ huy minh tộc cường giả quay người chiến đấu, chính mình lần này là bảo vệ ở minh giới trước đại môn, chuẩn bị xuất hiện bất kỳ bất ngờ lúc này mặc dù Minh Giới cửa luôn đóng, Mục Du bị giam áp ở bên trong, nhưng trong lòng hắn như trước là có chút không yên lòng, muốn an tâm xuống ở đây thôi. Thúc Minh Giới bên trong đại trận đem Mục Du triệt để cắn giết ở bên trong, bằng không khó có thể an tâm. Bên kia bị Minh Vương trọng thương Hạo Thiên Đại Đế, lần thứ hai bị Minh Tộc hai vị Minh Lao chặt đứng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này Minh Tộc bây giờ sức chiến đấu quá mạnh mẽ, ra chỉ sức mạnh nếu như vẫn như thế kế tục bảo lưu, mặc dù là vừa nãy chết đi tám vị Thánh Hiền, như trước vẫn là đè ép thần tộc, phạt hai tộc cùng mình này phương một đầu, cứu không được Mục Du. Hạo Thiên Đại Đế cũng hổ thẹn trong lòng, đúng là khí linh tiểu nam thiên truyền âm cho Hạo Thiên Đại Đế báo cho Mộc Du tính tình tuyệt không chịu thiệt nhìn như lô mãng chắc chắn phân nắm. Lúc này mới yên tâm mà chiến. Giờ khắc này, Minh Vương thôi thúc Minh Giới bên trong đại trận, hao tổn Minh Giới bên trong góc gác, nương tụ thành bát cổ có thể đánh giết Thiên Thánh Vị sức mạnh lao thẳng tới biên giới cửa lớn Mộc Du. Minh Vương quan sát bên trong thân thể mà đi, có thể thấy được Mộc Du nhất cử nhất động khóa chặt lại hướng đi của hắn. Đột nhiên hắn, vẻ mặt biến đổi, nhưng thấy biên giới cửa Mộc Du đột nhiên lắc mình biến hóa thành một cái tiểu cô nương, còn hướng về chính mình làm ngỗ. Sau đó liền biến mất không còn tăm hơi, minh giới chô cửa lớn không nữa thấy bất kỳ ngoại tộc khí tức. Chuyện gì thế này? Minh Vương đại lăng, có chút không chịu nhận trước mắt việc. Luồng khí tức kia, tựa hồ là thái cổ cự vi yêu hồ khí tức. Coi như này thái cổ yêu hồ am hiểu biến ảo, cũng không nên cứ thế biến mất a. Minh Vương làm sao có thể nghĩ đến thông ngay khi biên giới cửa lớn đóng một khắc đó, Mộc Du liền tệ lẹ vọt đi ra ngoài, lưu lại tiểu a cách biến ảo thành dáng dấp của chính mình đứng ở nơi đó, đợi được Minh Vương hao tổn gốc gác thôi thúc sát chiêu thời gian, Mộc Du liền dùng siêu thần hệ thống đem tiểu a cách triệu hoán trở về mà đồng thời ầm ầm ầm minh giới bên trong nơi sâu xa lúc này đột nhiên xuất hiện mấy con thái cổ hung thú quay về minh giới bên trong mấy chỗ đại bản doanh tiến hành tùy ý phá hoại này minh giới bên trong có minh tộc vô số trong đó tinh anh giả bao nhiêu tạo thành quân đoàn ra ngoài chiến đấu mà còn lại như trước ở minh giới bên trong sinh sống nguyên bản yên ổn sinh hoạt lúc này bởi vì này mấy con thái cổ hung thú xuất hiện mà bị phá hỏng hỏng bét giải tư lệnh tiểu long côn bằng chu hiếm cùng kỳ thôn thiên này sáu đại hung thú mỗi một vị đều là có thật thánh vị đỉnh cao thực lực thậm chí có thể so sánh với Thiên Thánh Vị, lúc này ở Minh Giới bên trong, tuyệt đối là như Hổ Nhập Quần Dương. chuyện gì thế này? Minh Vương Kinh Hải lập tức thôi thúc Minh Giới bên trong lại mấy chỗ sát trận, muốn tiêu diệt những hung thú này. Những hung thú này tuy nói không phải cực cường, nhưng lúc này Minh Giới bên trong không có cường giả đi ra áp trận, có thể không đủ bọn họ mấy lần phá hoại, chỉ có giới bên trong sát trận có thể ngăn hàng. nhưng không ngờ chính các loại, chờ sát trận khởi động sau khi đứng lên, những này ở Minh Giới bên trong trắng trận phá hoại hung thú lại biến mất không gặp, để lại đầy mặt đất tàn tạ. Minh tộc tử thương vô số, nơi này là Minh tộc quân đầy đủ sức lực, đầy đủ tử thương vượt quá bốn phần mười. Điều này làm cho Minh vương ở biên giới ở ngoài phẫn nộ đại hống đại thiếu, muốn rơi lệ. Bên ngoài chiến đấu cường giả, không có một cái biết Minh vương đến cùng là nhân tại sao mà lớn như vậy gọi, chỉ có cái kia số ít hiểu rõ Mục Du người biết này, Minh vương tất nhiên là Mục Du nói, này Mục Du trước sau như một tuyệt sẽ không lỗ. Đạo tộc tiểu tử, ta nhất định phải diệt ngươi toàn tộc, nhất định phải đưa ngươi vĩnh viễn chấn nhập Minh giới tầng mười tám phủ. Minh vương nửa mặt lên trời dí gào sau đó tựa như cùng phát như điên hướng về cái kia cùng minh công minh bà đại chiến hiên viên đại đế cùng huyền nữ buôn tập mà đi muốn giết hai người phát tiết trong lòng phẫn nộ minh vương ngươi cũng nên kết thúc ngươi ngu xuẩn mất không rồi đúng vào lúc này mục du đột nhiên xuất hiện ở minh vương bầu trời thân thể căng phồng lên đến lần thứ hai sử dụng thiên địa pháp tướng dường như người khổng lồ chân to đặt xuống chính là phải đem minh vương dẫm đặt trụ mà cái kia như cùng một mảnh đại lục trong bàn tay xuất hiện tám viên nói nguyên quả chính là cái kia tám vị tiến vào trong không gian vũ trụ minh tộc cường giả biến thành trực tiếp bóc nát bên trong năng lượng toàn bộ như thế có sáng kích bắn ra, sức mạnh toàn bộ bị Mộc Du ra chỉ đến trên chân. Đạo tộc tiểu tử, ngươi triệt để làm tức giận ta, tử, ngươi phải tử. Cái kia Minh Vương thấy Mộc Du xuất hiện, trái lại là bình tĩnh lại, chỉ là trong mắt lửa giận nhưng là như trước hừng hực, thấy Mộc Du chân đã tới, thân thể cũng là đột nhiên cất cao, Đại vươn tay ra mang theo vô tận âm vũ lực lượng, bay thẳng đến Mộc Du chân tông tới. Thiên Thánh Vị đỉnh cao sức mạnh đối với tám vị Thánh Hiền Hiến Tế đoạt được sức mạnh. ầm, đụng thẳng vào nhau, hai cái người khổng lồ đều là lay động lên, sau này trở ra, Mộc Du so với Minh Vương nhiều lui bảy bộ mới dừng lại cảnh giới vẫn là trên lệnh quá nhiều, coi như hiến tế đoạt được cũng khó có thể lay động đạt được này minh vương. bố chồng, giúp ta. mục du cuối cùng vẫn là quyết định lấy ra nhân quả lão nhân đối kháng thiên kiếp mà hóa thân đạo quả, này đạo quả đủ có thể để mục du đạo vận ngưng tụ cả ngày nói lực lượng, tạm thời tăng cao đến thiên thánh vị, thậm chí là thiên thánh vị đỉnh cao. cái này đạo quả vốn là có thể để cho thiên thánh vị đỉnh cao người tăng cường xung kích trí thánh vị tỷ lệ thành công trí bảo. hiện tại mục du chuẩn bị lấy ra ăn đi, bởi vì hắn biết rõ tương lai của chính mình không cần vật ấy. chương bảy thu lấy minh giới. Đạo quả vỡ vụn ra đến, vô tận thiên đạo lực lượng trong nháy mắt dâng trào mà ra. Ngày này nói lực lượng tự nhiên không phải nhân quả lão nhân, mà là hắn đối kháng thiên kiếp thời gian từ bên trong cướp đoạt thiên cơ, chính là thiên địa đổ nát trước đại kiếp nạn đến ban đầu tối tinh thuần nhất sức mạnh, chính là trợ giúp thiên thánh vị cường giả lên cấp trí thánh vị vô thượng trí bảo. Thiên đạo lực lượng bên trong có bóng mờ, chính là nhân quả lão nhân. mục du thấy này, vẻ mặt đau khổ, chỉ trong nháy mắt, này bóng mờ chính là biến mất không còn tâm hơi không còn hình bóng, dường như ảo giác giống như vậy. Sau đó vô tận thiên đạo lực lượng toàn bộ đều tràn vào mộc du trong thân thể làm cho mục du cảnh giới liên tục tăng lên, từ đại đế bước vào nửa bước thánh hiền mà hậu tấn thăng thiên nói cảnh, chuẩn thánh vị, thật thánh vị, mãi đến tận thiên thánh vị đỉnh cao này mới dừng. Lại, nay cảnh giới kéo lên, mục du phi thường rõ ràng chỉ là tạm thời, nhưng trải nghiệm như thế này nhưng sẽ vì hắn tương lai xung kích tiên đạo cảnh có vô cùng tốt kinh nghiệm. Sức mạnh bành trướng, thân niệm viên mãn, thiên đạo lực lượng ngưng tụ, mà mục du chúa tể chi đạo cũng triệt để thành hình, ánh mắt chiếu tới chỗ, chính là chúa tể lĩnh vực. Mục du trên người năng lượng dường như cuộn sóng khéo động mở ra. Trục đem Minh Vương đồ nhét vào chúa tể lĩnh vực bên trong phạm vi. Minh Vương trong mắt hết sạch lớp lấp lóe, trên người thả ra từng đạo từng đạo tử từ cương khí kim màu đen đến, xung kích chúa tể lĩnh vực, lạnh lùng nói, "Đạo tộc nhân quả lão nhân, dò xét thiên cơ, phá giải thiên địa đại kiếp nạn bí ẩn, đoạt được đạo quả." Vật ấy xác thực là có thể làm cho ngươi cảnh giới tăng vọt đến tiên thánh vị, nhưng lấy ngươi nguyên bản cảnh giới hoàn toàn không có cách nào đem những sức mạnh này chân chính thôi thúc lên, hơn nữa, ngoại lực chung quy chỉ là ngoại lực, ngươi chiếm được nhanh, thất chi cũng nhanh." Dứt lời, thân thể rung lên, hướng về mộ du vị trí phương hướng hoành sông tới. Trên người bắn nhanh ra một đạo ưu quang, dường như minh long tướng quanh thân bảo vệ, đồng thời đầu rồng lay động, lại đang nuốt ăn một du chúa tể lĩnh vực. Không sợ vỡ ngươi nha. Một du quát lệnh, thần niệm chi hải hơi thu lại, người chúa tể kia lĩnh vực tùy theo ngư lại, trở nên cứng cỏi cực kỳ, mặc cho cái kia minh long cắn xé, hồn nhưng bất động. Ngày nay nói, có chút quái lạ. Minh vương ngũ chỉ mở ra, bốn viên kẹp ở ngón tay bên trong hạt châu bắn ra, rơi vào chúa tể trong lĩnh vực nổ tung ra. Này châu tên là minh lôi châu, một viên có thể làm cho thật thánh vị đỉnh cao người trọng thương thậm chí xem là đánh giết nhưng rơi vào chúa tể trong lĩnh vực, nhưng chỉ là một cái văng trầm, không có bất kỳ tác dụng gì. Minh Vương lông mày hơi tập hợp một thoáng, đem chính mình tuyệt đối lĩnh vực chống đỡ lên, âm u thánh vực, trong này âm u khí tất cả đều là tử màu đen, bất kể là vật chết vẫn là vật còn sống đụng chạm này khí, tại chỗ là được Minh vật được Minh Vương điều động. Ẩm ẩm, âm u thánh vực cùng chúa tể lĩnh vực bành trướng cùng nhau phát sinh nổ vang. Mà cùng lúc đó, Minh Vương cùng một du hầu như là cũng trong lúc đó tăng nhanh tốc độ, hai người đều muốn gần người mà chiến. Ẩm, hai người nắm đấm đụng vào nhau, lần này. Minh Vương rút lui rõ ràng muốn so với Mộc Du nhiều, một mà suy lại mà kiệt, này dù sao không phải sức mạnh của ngươi, xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Minh Vương cười gằn, cánh tay kia thô lớn lên, từng cái từng cái kinh lạc nổ lên, giữ tợn vô cùng, trên cánh tay hắc quang lỏng lánh, lại là hướng về Mộc Du đập tới, đồng thời cái tay còn lại, thôi thúc Minh Tộc bảo vật một cái kiếm lớn màu đen, lăng không chém bay, này cử kiếm mang theo mạnh mẽ sức mạnh tử vong, có thể nuốt chửng sức sống. Mà Minh Vương chỗ mi tầm, càng là có hai cái sinh đôi thánh khí bay ra, hai bên trái phải kích bắn ra. Đinh hướng về một du thân hình khổng lồ huyệt thái dương, này minh vương dĩ nhiên là phát hiện một du khó chơi, lần này là thủ đoạn ra hết, đều là bảo bối tốt. một du thấy này, không khỏi nở nụ cười, lại ra một quyền cùng minh vương đấu đồng thời, thần giám thuật cùng bảo khí nhất thời cũng ra, đệ nhất cố cuốn quanh lên kiếm lớn màu đen, chỉ nghe hồi hộp một tiếng, cự kiếm kia chính là đi rơi xuống, sau đó sắp đâm vào một du huyệt thái dương này, một đôi sinh đôi thanh khí cũng là đột nhiên đình trệ bất động, bị một du một cái đoạn đến thu vào không gian vũ trụ bên trong. một du không sợ nhất chính là đối phương ra cái gì thánh khí bảo vật trước cảnh giới không đủ, thần giám thuật khả năng còn không làm gì được thánh hiền thôi thúc thánh khí, nhưng hiện tại, bất luận cái gì, đều là bắt vào tay. cái kia minh vương thấy này, rõ ràng sương sờ. minh vương, ngươi không phải nói bằng vào ta nguyên bản cảnh giới căn bản thôi thúc không được này đạo quả sức mạnh sao? có thể xem trọng, chớ nể. một dù hai tay rung lên, cái kia nắp trong tinh thể quốc gia bên trong đạo quả lực lượng hết mức phong dâng tới trên hai cánh tay, cái kia trên hai cánh tay tinh thể quốc gia bên trong thần linh từng cái từng cái chịu lực lượng này thoải mái so đều bành trướng lên, phim rất là đáng yêu. Nhưng ở trong chứa sức mạnh nhưng lại khiến người ta kiêng dè không thôi. Hả? Đúng rồi. Coi như ngươi muốn tránh, e sợ cũng không tránh thoát rồi. Mộc Du âm thanh đột nhiên một thấp, sau đó hai tay giơ lên, thân thể tệ lệ vọt qua khứ, trực tiếp đến Minh Vương trước mặt, hai tay đặt tại Minh Vương trên ngực, sau đó rít gào như thú, đạo quả sức mạnh tùy theo toàn bộ bạo phát ra. Tất cả những thứ này đều thực sự quá nhanh, Minh Vương hữu tâm muốn trốn, nhưng phát hiện thân thể quanh thân âm u thánh vực ở trong chớp mắt đột nhiên toàn bộ phán nát, mà chính mình cả người bị Mộc Du chúa thể lĩnh vực triệt để bao vây trụ. Đồng thời Hắn phát hiện mình trong cơ thể thiên đạo lực lượng ở ngươi thời khắc này cấp tốc hủy hoại, dường như khô đang bình thường trở nên nặng đạm. Thiên đạo lực lượng hủy hoại hủy hoại suy sụp, điều này đại biểu sức mạnh của hắn cùng phòng ngự đều sẽ triệt để rơi xuống. Đây rốt cuộc là cái gì thiên đạo, cực kỳ giống thiên bá chi đạo, cũng cực kỳ giống hoàng thiên chi đạo, nhưng lại có rõ ràng khác nhau. Minh Vương trên mặt rốt cuộc xuất hiện vẻ hoảng sợ. Ẩm, đạo quả sức mạnh, mục du sức mạnh của bản thân, vào đúng lúc này toàn bộ bạo phát, không có bất kỳ ngăn cản đánh vào Minh Vương lồng ngực. Từ trước lồng ngực đánh vào, phía sau lưng tuôn ra, trực tiếp xuyên thủng. Cái kia từ Minh Vương hậu duối tuân ra dư lực, còn mang đi bên kia một đám hôn chiến với nhau người, trong đó phần lớn là Minh tộc cường giả, cũng có mấy cái những chủng tộc khác người. Hai vạ tới cá trong chậu, ngươi không giết chết được ta. Minh Vương vẻ mặt dĩ nhiên là trắng xám đến cực hạn, nhưng trong mắt nhưng tất cả đều là điên cuồng, gầm nhẹ mà nói. Sau đó mi tâm chỗ một ánh hào quang bắn ra, xông thẳng tiến vào một du trong mắt, đồng thời Minh giới chi ấn bay ra đánh một du. Chậm. Chụp Minh Vương mi tâm sau một đòn một du, trên mặt không có bất kỳ dị dạng. Cái kia tiến vào trong mắt ánh sáng trực tiếp bị thần niệm chi hải thu nạp. Còn cái kia đánh mà đến minh giới chi ấn, chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền rơi xuống đến mục du trong tay, mà đó lấy, mục du thôi thúc chúa tể lĩnh vực đến cực hạn, triệt để giáng buộc ở minh vương, sau đó, đem lôi kéo vào trong không gian vũ trụ, chấn áp ở thế giới chi thụ phía dưới, vô địch ý chí xuất hiện, minh vương liền cuối cùng hò hét đều không phát sinh liền bị thế giới chi thụ luyện hóa, thành treo ở đầu cành cây một viên nóng ánh long lanh nói nguyên quả. Cũng là trong nháy mắt, mục du đạo quả sức mạnh triệt để dùng hết. Cảnh giới một lần nữa rơi xuống đến đại đế một cấp, cả người suy nhược cực kỳ. Đạo kia quả sức mạnh, thực sự quá to lớn, nếu không có Mộc Du có không gian vũ trụ cùng tinh thể quốc gia chứa đựng, cùng với thần niệm chi hải duy trì tỉnh táo, không nói có thể hay không thôi thúc đạt được, e sợ sẽ trong nháy mắt nhập mà vạn kiếp bất phục. Mộc Du trên người hết sạch loé lên, xuất hiện tóc đỏ nữ hoàng đem Mộc Du nâng lên, sau đó lại xuất hiện giải tư lệnh, tiểu long các loại, chờ, thái cổ hung thú đem Mộc Du bao quanh vây nốt, giờ khắc này Mộc Du quá mức hư nhược rồi, thoát lực đến đây, căn bản không chịu nổi bất luận người nào đánh lén mà bên kia chưa tộc cường giả ai giờ khắc này dám nghĩ đi đánh lén mục du mỗi một người đều ngây người như thóp minh vương nông củng tự đại minh vương liền như vậy bị chém giết rồi cái kia minh vương tuy không phải trí thánh vị chi loại kém nhất người nhưng đi qua tam sinh thạch phụ trợ sau khi nhưng là trọng thương trí thánh vị chi loại kém nhất người hạo thiên đại đế cỡ này thực lực có thể tưởng tượng được liền như vậy bị một cái đại đế một cấp người chém giết thực sự là làm người nghe kinh hãi không thể tin được mục du cái này đại diện cho sáng tạo kỳ tích người lần thứ hai sáng tạo khủng bố kỳ tích một cái từ thời đại thượng cổ đến nay chưa bao giờ có ghi chép. Đại đế, nửa bước thánh hiển, chuẩn thánh vị, thật thánh vị, thiên thánh vị. Đại đế một cấp vượt ba cấp trước sau vượt năm cái cảnh giới chém giết thiên thánh vị đỉnh cao. Minh tộc cường giả từng cái từng cái kêu gào liên tục, trong thanh âm này có thống khổ cũng có sợ hãi. Không lâu lắm liền từng cái từng cái hướng về minh giới phương hướng mà đi, muốn trốn vào minh giới mở ra bên trong truyền thừa. Một lần nữa sinh ra minh vương đến dẫn dắt minh giới, vàng không minh giới sắp thành năm bệ bảy mảng. Nhưng chư tộc cường giả há sẽ dễ dàng như vậy buông tha bọn họ? Minh vương một tia giờ khác này minh giới chi ấn trưởng ở một du trong tay những này minh tộc cường giả trên người ra chỉ sức mạnh cũng dần dần thối lui đều thành hoảng sợ chi quyền bị trừ tộc thống kích Thần nữ ánh mắt của ngươi quả nhiên rất tốt cái kia dĩ nhiên là khôi phục nhanh chóng thương thế thần vương thấy này quay về bên người thần nữ nói rằng đáng tiếc người này vĩnh viễn cũng chói không lên chúng ta chiếc thuyền này thần nữ nghe vậy trong mắt chìm xuống muốn muốn nói chuyện lại phát hiện cả người không cách nào nhúc nhích bị thần vương một ánh hào quang đánh vào trong hư không thân thể gần hình chỉ có thể nhìn không thể động đậy thiên đạo lực lượng bị tủ lạnh trụ Phật tộc bên kia ba đại lực sĩ vẻ mặt lấp lóe, nhưng cuối cùng là hít một tiếng, truyền âm cho Phật linh hai tộc hết thể cường giả để bọn họ toàn bộ trở về, không muốn lại tham dự bất kỳ chiến đấu nào. Hạo Thiên Đại Đế sau lưng hiện ra Tiểu Thiên Giới, vô tận sức mạnh gia chỉ ở trên người hắn, ánh mắt liếc chéo, miết một chút thần vương, thần sắc cứng lại. Hai người gần như cùng lúc đó, hai bên trái phải hướng về đạo tộc vị trí phương hướng mà đi, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Mang ta đi minh giới cửa lớn bên kia. Mộc Du đột nhiên mở miệng, tóc đỏ nữ hoàng lập tức gật đầu, không gian chi đạo triển khai. Hầu như dường như tệ lệ đột bình thường liền đến minh giới cửa lớn trước, đạo kia tộc cường giả thế này, cũng là lập tức đi theo. Trước mắt, minh tộc hoàng hoàng mà chạy, Phật linh hai tộc lại đột nhiên thu minh, Thần Vương cùng Hạo Thiên Đại Đế triệu bên này đi tới, đạo tộc người làm sao có thể không cảm giác được này quái lạ bầu không khí. Đến minh giới trước đại môn, mục du thôi thúc minh giới chi ấn, lại sẽ không gian vũ trụ gọi ra, chuẩn bị đem toàn bộ minh giới thu vào trong không gian vũ trụ, làm cái kia siêu thần đại lục bên dưới coi âm phủ đệ. Chấm đã. Thần Vương cùng Hạo Thiên Đại Đế đồng thời mở miệng, tùy theo, hai người tốc độ bạo phát, Hai bên trái phải giáp công mục dù, muốn đánh gãy hắn thu lấy minh giới. "Đạt tạ, các ngươi nếu như không nhanh như vậy không lẽ mặt mũi, ta đều thật không tiện hướng về các ngươi hai tộc độc thủ." Mục dù thấy này, nhưng là cười nhạt, tựa hồ đã sớm biết này hai tộc sẽ ra tay với chính mình. "Đạo tộc tiểu tử, ngươi thủ đoạn dùng hết, suy nhược đến đây, chỉ dựa vào bên cạnh ngươi những người này có thể bảo vệ không được ngươi, lúc này nếu không giết ngươi, hậu hoạn vô cùng." Chương 731: Thiên đạo trật tự. "Ngươi rất mạnh, như vậy cường giả sẽ coi ngươi là đối hữu. Ngươi quá mạnh." Như vậy cường giả sẽ coi ngươi là đối thủ. Ở thần vương cùng hạo thiên đại đế này, hai cường giả trong mắt mộc du chính là thuộc về quá mạnh mẽ, mạnh đến bọn họ không cách nào trưởng khống. Thần tộc dã tâm rất lớn, chỉ là từ vực ngoại mà đến hơi chút biết điều một ít thôi, không thể so cái kia minh tộc. Mà hạo thiên đại đế càng là cùng thiên giới tương quan, thiên giới là nơi nào, cái kia nguyên bản là trưởng quản toàn bộ hồng hoang đại lục biên giới, cao cao tại thượng, hạ chứa đựng mới có người không ở trưởng khống. Mà vào giờ phút này, tuyệt đối là mộc du tối suy nhược thời điểm, thêm vào đạo tộc chúng cổ cường giả không về, không ai có thể ngăn cản hai người ra tay chính là tốt nhất thời khắc, không thể do dự, tất hạ sát thủ. hai người hai bên trái phải đều là sử dụng công kích mạnh nhất đến thẳng Mô Du. toàn bộ vũ trụ tựa hồ vào đúng lúc này cấm chỉ, chỉ có hai người này ở động vô tận tuyệt đối lĩnh vực khuấy động đi ra ngoài bao phủ Môn Vương. mà Mô Du chỉ có hờ hững mà cười, không chút nào ý sợ hãi. trong tay xuất hiện một viên nói nguyên quả, chính là cái kia Minh Vương biến thành nói nguyên quả bay ra, bị giải tư lệnh một cái nuốt. sau đó giải tư lệnh cái kia hai cái cự kiếm bỗng nhiên tăng vọt, hai bên trái phải đập về phía bay tới hai vị Thiên Thánh vị cường giả. Quan con. Quan, cái kia giải tư lệnh trong tay cự kiếm cứng rắn cực kỳ, được sưng thượng cổ cứng rắn nhất đồ vật, mạnh mẽ đem thần vương cùng hạo thiên đại đế cản trở lại. Nay vẫn chưa xong, giải tư lệnh vào đúng lúc này, trên người thiên đạo lực lượng bạo phát lên cấp thiên thánh vị. Hắn vốn là thật thánh vị đỉnh cao, nội hủy diệt chi đạo, lúc này nuốt minh vương biến thành tinh nguyên quả, rốt cục vung lỏng cảnh giới, một lần phi thiên, thêm vào cái kia minh vương tinh nguyên quả bên trong thiên đạo lực lượng cùng hủy diệt chi đạo có trâu giống nhau, thay đổi luyện hóa, bổ sung lẫn nhau. Ngươi dù là thái cổ hùng tộc hùng hoang đệ nhất giáp loại linh chủ lúc này cũng không thể kìm được ngươi, cái kia thần vương sớm biết giải tư lệnh lợi hại, càng không thể sẽ mắt thấy lên cấp thiên thánh vị, chiêu thức nhất thời mạnh mẽ thoải mái lên, sau lưng hiện ra một cái thánh ảnh đến, chính là tổ thần một đạo ý chí, làm các thần hoàng hôn chi đại thủ ấn, muốn cho giải tư lệnh chết vào sinh mệnh khô cạn. ở thần vương trong mắt, giải tư lệnh cùng với hắn đại biểu thái cổ hung tộc cực kỳ trọng yếu cùng lợi hại, nhưng như trước vẫn là thuộc về có thể không phạm vi, nhưng một du nhưng là thực sự quá khó lường ấy, mà này thái cổ hung tộc tự hộ một du, tự cũng ở chém giết hàng ngũ, lúc này có thể không thể có nửa điểm do dự khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán hủy diệt giải tư lệnh thấy tổ thần ý chí bay ra muốn trở lên cổ thần tộc thần thông các thần hoàng hôn đến trung quy tính mạng của mình liền khẽ quát một tiếng trên người thiên đạo lực lượng mãnh liệt mà ra nói vậy các thần hoàng hôn giải tư lệnh hủy diệt chi đạo muốn mãnh liệt rất nhiều dường như chiến xa nghiền ép mà đi cái kia thánh ảnh nhất thời lây động lên mạnh nhất thiên đạo chi hủy diệt thần vương thấy này vẻ mặt chìm xuống lạnh lùng nói như vậy ngươi cũng tuyệt đối không thể lưu giờ khắc này thần vương là chân chính liều mạng so với đối mặt minh vương thời gian còn muốn liều mạng Mi Tâm chỗ lại bay ra một đạo thánh ảnh đến, cùng với trước đạo kia hợp hai là một, nhất thời thánh ảnh kim quang rũ giầy, trong tay xuất hiện một cái hoàng kim cự kiếm, lăng thiên mà lên, chém bay giải tư lệnh mà đi. Thần Vương biết giải tư lệnh thân thể cứng rắn cực kỳ, hắn động tác này là muốn quấy giầy giải tư lệnh khí tức, để cho không cách nào đột phá thiên thánh vị. Nếu như đột phá thất bại, thế tất yếu chịu đến phản vệ, đến thời điểm bất chiến mà thắng. Hạo Thiên Đại Đế thấy này, cũng là không dám kinh thường, lập tức đem Tiểu Nam Thiên cầu ra, hóa thành một cánh cửa, trực tiếp quanh tạp giải tư lệnh mà đi. Công. Giải tư lệnh nâng kiếm ngăn trở chém bay mà đến cự kiếm, nhưng đối với cái kia sắp hạ xuống môn hộ nhưng là ngẩn mặt làm ngơ, đang chờ bị đập trúng thời gian, một cái cự long xuất hiện, tướng môn hộ thác nhấc lên, chính là Song Minh Kim Long tiểu long đến đây trợ chiến. Thấy tiểu long đi ra ngoài chém giết, cái kia Ngũ Trảo Kim Long cũng là bay ra, hắn không thể nhìn mình thân sinh nhị ca đi chết chiến mà khoanh tay đứng nhìn. Song Minh Kim Long bây giờ chỉ có thật thánh vị đỉnh cao thực lực, tuyệt nhiên không phải Hạo Thiên Đại Đế đối thủ không. Ngũ Trảo Kim Long, ngươi cũng phải tìm tử. Hạo Thiên Đại Đế thấy long tộc đi ra trợ chiến, nổi giận gầm lên một tiếng đánh ra thiên giới thần thông cùng hai cái cự long chiến đấu ở cùng nhau. Con giải tư lệnh bên kia lại là một kiếm đánh bay cự kiếm, sau đó trên người xuất hiện thần linh chi hy, hắn ở bực này mãnh liệt tranh đấu bên dưới như trước là lên cấp thiên thánh vị, thành tựu thần linh trên người thiên đạo lực lượng nhất thời nồng nặc cực kỳ, đại trí tuệ mở ra thông thiên triệt địa. Con lại là một kiếm, lần này là trực tiếp đánh cho cự kiếm kia gãy vỡ. Tiểu bối, ngươi không nên tham niệm quá nặng. Giải tư lệnh trên người thần quang phân tán, thân thể cao lớn lần này chủ động hướng về thần vương vọng tới, cự kiếm lóng lánh hủy diệt chi đạo, đến mức tất cả đổ nát, thâu bạo mà bạo lực, hủy diệt. Giải tư lệnh song kiềm lẫn nhau đối với va vào một phát, xuất hiện tiếng vang cực lớn, sóng âm lan tràn ra đi, hư không trực tiếp hủy diệt, hình thành một đạo hủy diệt chi chạm, chém về phía thần vương, che ở thần vương trước mặt thánh ảnh bị này hủy diệt chi chạm chém thành hai nửa, dư lực rơi vào thần vương trên người, thân thể nhất thời xuất hiện hình lưỡi vết rách. Ngươi vốn có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này, nhưng đáng tiếc, không biết thời vụ. Giải tư lệnh tới gần thần vương, không có lợi cho bất cứ cơ hội nào, hủy diệt chi đạo dường như dòng lũ tiến vào thần vương thân thể. Thần Vương vẻ mặt thống khổ kêu gào liên tục, nhưng chúng quy tránh thoát không được này, mạnh nhất thiên đạo chi vừa hủy diệt phán quyết, thân thể cùng thần niệm toàn bộ bị hủy diệt, hóa thành bụi trần, trên đời lại vô Thần Vương người này. Giải tư lệnh chém giết Thần Vương sau khi, rời đi phương hướng, hướng về Hạo Thiên Đại Đế mà đi, cùng Song Minh Kim Long ngũ trảo Kim Long cùng cùng đánh Hạo Thiên Động. Mắt thấy vậy, chư tộc cường giả bao quát thần tộc ở bên trong, không người còn dám về phía trước nửa bước, chỉ sững sờ nhìn Hạo Thiên Đại Đế bị ba con thái cổ hồng thú vây giết. Phật Linh hai tộc cũng là như thế, vạn hạnh trước quả đoán thu hồi tộc nhân không tham dự bất kỳ trận đấu. Còn đạo tộc liệu sẽ có đối với Phật linh hai tộc ra tay, bọn họ nhưng là có tự tin. Hạo Thiên Đại Đế bị ba thú vây công, nhất thời không địch lại, dựa vào Tiểu Nam Thiên cánh cửa này che chở, nhưng mạnh mẽ chính là giết ra khỏi chúng đây, hướng Tiểu Thiên giới mà thoát đi. Nhưng không ngờ, giờ khắc này Tiểu Thiên giới cửa chính là đứng một người, chính là Mục Du. Hạo Thiên Đại Đế, ngươi nếu không ra tay với ta, ta còn thực sự có chút thật không tiện thu rồi này Tiểu Thiên giới. Mục Du ha ha mà cười, dứt lời chính là ra tay thu lấy Tiểu Thiên giới, này giới Mục Du nhưng là mơ rỡ hồi lâu. Lúc này thu rồi vừa vặn là làm cái kia không gian vũ trụ siêu thần đại lục bên trên 33 ngày một tòa cung điện, cùng siêu thần đại lục bên dưới coi âm minh giới hấp dẫn lẫn nhau. Người dám? Hạo Thiên vừa giận vừa vội, muốn giết tới mà đi, nhưng không ngờ giải tư lệnh cùng Tiểu Long đột nhiên xuất hiện ở Mộc Du bên người giết ngược lại hướng về phía hắn, phía sau lại có Ngũ Trảo Kim Long, lại bị vây rồi trụ. Mộc Du lần này thu lấy tiểu thiên giới cực kỳ thuận lợi, không cần tiểu thiên giới khí linh như trước là thu lấy đi, bởi vì nhiều lần như vậy ra vào tiểu thiên giới, Mộc Du đã sớm đối với tiểu thiên giới quen thuộc đến cực điểm. Mà tiểu thiên giới bên trong cũng lưu lại hơi thở của hắn, làm ít mà hiệu quả nhiều, không lâu lắm liền thu sạch nhập trong không gian vũ trụ bị thu xếp ở siêu thần đại lục 3 tầng 13 bên trong. Hạo Thiên đại đế thấy này, nổ đom đó mắt, nhưng là bất đắc dĩ đến tự điểm, thôi thúc tiểu Nam Thiên đánh ra một cái chỗ đột phá, bỏ chạy mà đi. Hạo Thiên một trốn, giải tư lệnh ba thú chính là dừng lại truy kích bước chân, nguyên bản ba thú liền bị Mộc Du trong bóng tối dặn không cần liều mạng, người này như đi cũng không ngăn cản hắn. Mộc Du thu lấy tiểu thiên giới sau khi, đi qua một ít thời gian điều tức mệt nhọc trên người cũng giết hết ngay đầu nhìn về yêu ma quỷ tam tộc vị trí chỗ ở giải tư lệnh ba thú liền lập tức buôn tập mà đi một dù trong không gian vũ trụ chủng tộc tuy rằng không thiếu nhưng như trước là khuyết mấy cái đại tộc thu vào trong không gian vũ trụ tất nhiên là đối với tín ngưỡng lực lượng có chỗ tốt từ lớn ngược lại ở bên trong bọn họ cũng làm ầm ĩ không đứng lên tự không thể buông tha này tam tộc hướng hồ tam tộc biên giới còn ở chính mình trong không gian vũ trụ đây há có thể không cố gắng lợi dụng yêu ma quỷ tam tộc thế này chạy trốn tứ phía không có dám cùng giải tư lệnh ba thú kẻ tranh tài này tam tộc giờ khắc này chính là một cái ý nghĩ có bao xa trốn bao xa các loại chờ cái kia hồng hoang sơ kỳ cường giả trở về sẽ cùng đạo tộc tranh đấu chỉ là thế sự nhưng khó có thể như người mong muốn trong hư không xuất hiện lay động một luồng tinh khiết đến mức tận cùng thiên đạo lực lượng xuất hiện ánh sáng soi sáng chư thiên này cỗ thiên đạo lực lượng cuồn cuộn cực kỳ dường như một cái thiên hạ thủy thiên mà rơi thiên đạo trật tự còn lại cường giả thấy này tuy rằng chưa từng thấy nhưng là một chút liền nhận ra vật ấy đến chính là thiên đạo trật tự chuyện gì xảy ra thiên đạo trật tự không phải cuối cùng mới ra sao hồng hoàng sơ kỳ đại năng đây không trở về. Cái gọi là tiên duyên đây. tất cả mọi người đều là bị ngày này nói trật tự xuất hiện mà đầu vóc choáng váng, thiên đạo trật tự là tất ra, nhưng ra có chút sớm, hơn nữa nhảy qua quá nhiều nguyên bản nên có trình tự. Lẽ nào Hồng Hoang Sơ Kỳ cường giả sẽ không quy? Không ít người thấy này đều là trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nếu là Hồng Hoang Sơ Kỳ cường giả không ra, cái kia thế tất đạo tộc một nhà độc đại, không người nào có thể ngăn hàng. Cách đó không xa hư không đột nhiên bị xé rách, xuất hiện từng luồng từng luồng cường giả khí tức, những người này thấy này lại là trùng nhiên hy vọng nhưng rất nhanh bọn họ hy vọng lại phá nát, hơn nữa là phá nát thành một bị. Bởi vì này từng luồng từng luồng cường giả khí tức là đạo tộc trung cổ thánh hiển, nguyên nên về sớm quy lại bị chư tộc liên thủ lưu vong dị độ không gian đạo tộc trung cổ thánh hiển. đã như thế, đạo tộc thực lực lần thứ hai tăng mạnh, còn có ai có thể chống đối? nhưng mặc dù đối với những này nhưng là ngẩng mặt làm ngơ, ánh mắt chỉ cực nóng nhìn chăm chú nhìn cái kia xuất hiện thiên đạo trật tự, mà hậu thân khu đông nhiên hơi động, tệ lẽ ngập nhập không, hướng về ngày này hòa bình thường thiên đạo trật tự mà đi. người này muốn làm gì? chư tộc cường giả thế này đều là sự sở thiên đạo trật tự không thể nghi ngờ là bên trong đất trời sức mạnh mạnh nhất coi như là thiên đạo cảnh định cao trí thánh vị người đều có phục tùng thiên đạo trật tự ý chí không người dám đi ngược lên trời này đạo tộc trung cổ cường giả đều là bấm chỉ mà toán suy tính ra quá khứ phát sinh các loại đối với một du cái này đạo tộc hậu duệ đều là vừa mừng vừa sợ trong bóng tối nhiều là quyết định để cho đảm nhiệm đạo tộc tộc trưởng trước cực kỳ tán thành nhưng giờ khắc này cũng là trống vắng không biết hắn ý muốn như thế nào một du tẽ lẹo tiến vào trong hư không đối mặt cái kia mênh mông vô biên thiên đạo trật tự Trên mặt xuất hiện sán lạn nụ cười, cái kia thân thể đống nhiên tăng gọn, trở nên đỉnh tiên lập địa. Bảo bối tốt, ta chờ ngươi hồi lâu rồi. Mộc Du miệng lớn mở ra, như cá voi hút nước, muốn đem ngày này nói trật tự thu sạch nhập trong không gian vũ trụ. Chương 732, đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành. Thiên đạo trật tự, từ xưa đến nay không người dám đi cãi lời cùng kinh nhận, chớ đừng nói chi là như lúc này Mộc Du bình thường miệng lớn mở ra muốn ướt. Mộc Du trên người phát sinh các loại sự tình dĩ nhiên là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc quá mức hơi chóng, nhưng trước mắt việc như trước là để bọn họ khó có thể tưởng tượng không thể tin được giờ khắc này trong vũ trụ hết thảy cường tộc cường giả toàn bộ đều là há mồm trợn mắt giờ khắc này bên trong đất trời không có bất kỳ thanh âm gì yên tĩnh cực kỳ giờ khắc này tất cả mọi người đều nhìn chăm chú nhìn một du muốn nuốt thiên đạo trật tự một du này điều sông dài bình thường thiên đạo trật tự có vô số cuộn sóng tạo thành mỗi một đóa cuộn sóng bên trên đều là điều khắc vĩ đại cùng thuần túy minh văn những này minh văn toàn bộ đều là tối thuần túy nhất năng lượng thể những năng lượng này thể bên trong chia làm thuần túy sức mạnh linh khí pháp tác thậm chí là thiên đạo lực lượng đều là tối nguyên thủy nhất trạng thái cũng là tối mạnh mẽ nhất trạng thái Thiên đạo trật tự ở trong còn có một đạo nói ý chí, chính là Thiên đạo ý chí. Thiên đạo ý chí cảm nhận được ngoại lực, đánh thẳng Mộc Du mà đi. Ý chí vô địch, chính như Mộc Du ý chí ở trong không gian vũ trụ giống như vậy. Ngày này nói ý chí ở trong trời đất này cũng là như thế. Ở đạo kia ý chí tới gần Mộc Du thời điểm, Mộc Du xác thực là cảm nhận được sức mạnh toàn thân run rẩy, bao quát người chúa tể kia Thiên đạo lực lượng. Ở ngày này nói ý chí trước, như gặp thiên địch. Nhưng giờ khắc này, thiên địa vừa đổ nát, thiên địa mới chưa hình thành. Mộc Du đối với ý chí vô địch quen thuộc nhất tự nhiên là đã sớm suy tính ra, bang không hắn cũng không dám hy vọng xa vời có thể đem thiên đạo trật tự thu lấy. mục du trên người bất kỳ địa phương nào giờ khắc này đều là cùng trong cơ thể không gian vũ trụ liên kết, vì vậy không lùi má tiến tới. một cái liền đem ngày đó nói ý chí nắm lấy, không gian vũ trụ bóng mờ hiện ra, đem thiên đạo ý chí bao vây trụ, đem thu nhận trong đó. thiên đạo ý chí thu vào không gian vũ trụ trong nháy mắt, mục du ý chí chính là xuất hiện, đem hàng phục, trấn áp lên. miệng lớn kế tụ dương, anh thôn thiên nói trật tự này điều thiên hạ, vô số cuộn sóng bị mục du hút vào trong miệng chạy vào không gian vũ trụ. Ngày đó nói trật tự vài cố ý chí thế này, đồng nhiên cùng bính lên. Kéo toàn bộ thiên hà dũng chuyển động. Lại, chủ động nhảy vào Mộc Du trong miệng, tốc độ cực nhanh, không cần thiết chốc lát. Toàn bộ thiên hà chính là vào Mộc Du trong không gian vũ trụ. Cũng chính là thiên đạo trật tự bất quá mấy tức thời gian chính là toàn bộ bị Mộc Du nuốt đi. Kết quả này, liên Mộc Du đều là có chút sướng sở, không tưởng tượng nổi. Vốn cho là hàng phục ngày này nói trật tự cần rất gian nan phân đấu, không nghĩ tới sẽ là như vậy. Hầu như dễ như ăn bánh. Mộc Du ý chí ở trong không gian vũ trụ cuốn lấy ngày đó nói ý chí, lẫn nhau va chạm bình thường giao lưu, tuy rằng rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng như trước là để hắn rất là không nói gì. Ngày đó nói trật tự, lại yêu thích Mộc Du không gian vũ trụ. Thiên đạo trật tự Chúa tể thiên địa vũ trụ, lẽ nào là bởi vì Mộc Du không gian vũ trụ giờ khắc này có rồi thiên địa vũ trụ toàn bộ điều kiện mới để thiên đạo trật tự yêu thích? Tối thiểu chính mình không gian vũ trụ so với hiện ở bên ngoài này một phương vũ trụ còn hoàn mỹ hơn ngàn tỷ lần. Mộc Du như vậy quên nói mình, ngược lại chỉ cần là ở trong không gian vũ trụ, hắn liền không sợ bất kỳ bất ngờ mà những này đối với những kia bản quan cường tộc cường giả tới nói, nhưng là viền mắt sắp nứt, mắt bị mù. Chuyện này, liên thiên đạo ý chí đều không làm gì được hắn, hắn đến cùng là ra sao tồn tại a? Hắn cái kia trong cơ thể dị độ không gian đến cùng là lai lịch gì? Đối với những này cường tộc cường giả nghi hoặc cùng kinh ngạc, mục du nhưng là không có bất kỳ tâm tư để ý tới, giờ khắc này hắn chính đang đem này cỗ thu lấy thiên đạo trật tự cùng không gian vũ trụ hoàn mỹ dung hợp, quá trình này chính là mục du hiện tại chuyện quan trọng nhất, không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Giờ khắc này, Cường tộc các cường giả người nào dám về phía trước quay rối mục du, mỗi một cái đều sẽ mục du xem là không thể kháng cự người, thêm vào đạo tộc các cường giả từ lâu là ở khoảng cách mục du cách đó không xa hình thành một cái trận hình, phòng ngừa tất cả có thể xuất hiện bất ngờ. Thiên đạo trật tự, tự hồng hoang hình thành đến nay, mỗi khi đều là gặp kiếp mà thế, đến nay xuất hiện bất quá 8 lần, đây là lần thứ 9. Ta từng nghe quá thượng cổ ban đầu, có đại năng có thể chống cự thiên đạo tồn tại giả, nhưng chưa từng nghe thấy hung mãnh như vậy đem nuốt đi. Tuy nói bên trong đất trời liền không phải chỉ có một cái thiên đạo trật tự tồn tại, nhưng điều này cũng thực sự là quá làm người nghe kinh hãi một chút. Ta đạo tộc đạo tổ sợ là đều không từng có quá như vậy gặp vỡ. Người này quả chính là ta đạo tộc người có đại khí vận. Từng. Ta đạo tộc có cỡ này hậu duệ, quả thật ta đạo tộc rất may. Đạo tộc quật khởi quay về đệ nhất cường tộc dĩ nhiên là trở thành sự thật rồi. Nhất định phải bảo vệ người này. Hắn nếu thật sự chính hàng phục này điều thiên đạo trật tự, cái kia ý chí của hắn chính là thiên đạo ý chí, đem sẽ vô địch với bên trong đất trời. Chính đang đạo tộc các cường giả hưng phấn cực kỳ nghị luận thời gian. Mục Du trên người đột nhiên xuất hiện một cái tiếng vang, sau đó một khối đại ấn từ chỗ mi tâm bay ra, chính là đạo tộc đại ấn, biển nói tộc tộc trưởng tự trưng. Nay đạo tộc đại ấn bay ra sau chính là kim quang loạn xạ, từ bên trong xuất hiện tảng lớn phù ảnh, chồng chất, hình thành một mảnh núi rừng, trong rừng núi có bia đá vô số, ngàn chữ bi. Đạo tộc cường giả thấy này, đầu tiên nhìn chính là nhận ra được, đây là đạo tộc gốc gác vị trí, truyền thừa tinh túy. Ở thời đại thượng cổ, đạo tộc suy yếu lâu ngày, ngàn chữ bi bị nấp trong đạo tộc đại ấn bên trong, hiện nay lần thứ 2 xuất thế, hiển hiện cùng trong vũ trụ. Trước mục du chính là bởi vì đạo tộc đại ấn bên trong ẩn dấu ngàn chữ bi lúc này mới đáp ứng thường trước tiên trở thành tạm đại đạo tộc tộc trưởng. Nay ngàn chữ bi chính là bản thể, mục du bế quan ngàn trong năm được chỗ tốt không ít. Hiện nay này ngàn chữ bi xuất hiện, kim quang loạn dạng, nguyên bản bên trong còn có nhân năm tháng trôi qua mà ngủ say bi văn toàn bộ tỉnh lại. Trong khoảng thời gian ngắn chữ cổ múa tung với phía chân trời trong lúc đó, nhìn ra đạo kia tộc cường giả hai mắt tỏa sáng. Coi như là ở thời đại thượng cổ, ngàn chữ bi trên chữ cổ cũng chỉ có lĩnh ngộ giả mới có thể nhìn thấy bay lượn linh động chi cảnh tượng. Này đạo tộc trung cổ cường giả bên trong tuy có mấy vị thiên thánh vị thánh hiển nhưng đa số hay là thật thánh vị trong đó một vị thật thánh vị người chính là cùng một du có ngọn nguồn thượng cổ võ thánh giờ khắc này người này toàn thân ánh sáng không khỏi rung động đỉnh đầu xuất hiện một cái vũ tự trong hai mắt cũng xuất hiện vũ tự khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều xuất hiện vũ tự đây là võ thánh tự thời đại thượng cổ lĩnh ngộ vũ tự sau khi lần thứ hai lĩnh ngộ hơn nữa là toàn thân đều lĩnh ngộ mà không đơn thuần chỉ là muốn từ trước lấy vũ tự vì là vật dẫn mà là lấy tự thân vì là vật dẫn ẩm một vệ thần quang bay lên Võ Thánh từ thật Thánh Vị đỉnh cao bước vào Thiên Thánh Vị thành thụy thần linh thân thể. Nguyên bản cái kia vũ tự bị võ Thánh tu luyện ra hình người trở thành nữ nhi của hắn tiểu vũ thế này nhảy nhót không ngớt, giờ khắc này nàng không còn là một cái chữ cổ mà là thành chân chính sinh động người. chỉ vì võ Thánh thành thụy Thiên Thánh Vị nàng triệt để tránh thoát vận mệnh của mình. ầm ầm ầm lại liên tục xuất hiện vài nói thần quang nói trong tộc lại có mấy cái thật Thánh Vị cường giả thành thụy Thiên Thánh Vị đứng hàng thần linh chi lâm ngàn chữ bi thất tỉnh chữ cổ bê lưỡng đạo tộc người rơi vào cùng hoan. Bọn họ đều ở lĩnh ngộ chữ cổ, giờ khắc này, lĩnh ngộ chữ cổ thực sự là quá dễ dàng, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Bọn họ đều rõ ràng, ngàn chữ bi sẽ xuất hiện này từ không có chi kỳ tượng, tất cả đều là mục du công lao, giờ khắc này mục du luyện hóa thiên đạo tự tự, không biết đều sẽ thả ra bao nhiêu dị tượng cùng kỳ quan. Ẩm. Mục du trước người hư không một cơn chấn động, sau đó hình thành một cái to lớn quang môn, từ bên trong bắn nhanh ra từng đạo từng đạo phát tắc, thuần túy lực lượng phát tắc, sau đó ngưng tụ thành một mảnh pháp tắc chi hải, bên trong ánh sáng phân tán, khiến cho người mơ tưởng mơ ngước. Những này pháp tắc dĩ nhiên là thuần tuý đến cực hạn, nếu là thu lấy, có thể bất cứ lúc nào luyện hóa mà chuyển hóa thành thiên đạo lực lượng. Thiên đạo lực lượng, bình thường thánh hiền đều chỉ có một loại, có đại kỳ ngộ giả trải qua không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể ngưng tụ thành loại thứ hai, mà trước mắt, loại thứ hai, loại thứ ba, loại thứ tư pháp tắc ngay khi trước mặt ngươi, dễ như trở bàn tay. Ẩm. Lại là xuất hiện dị tượng, một mảnh thuần tuý sức mạnh hải dương xuất hiện, một vòng minh nguyệt từ bên trong bay lên, thánh khiết mà vĩ đại. Ầm. Thần niệm chi hải cũng xuất hiện, tối thuần tuý nhất thần niệm, có thể cùng người thu vào trực tiếp chuyển vì chính mình thần niệm ẩm hỗn độn chi hải mục du quanh thân không lâu lắm liền xuất hiện không thấp hơn chừng trăm loại dị tượng mỗi một loại dị tượng đều đủ có thể khiến người ta thành tiểu phi phàm đạo tộc cường giả triệt để điên rồi chỉ có trong ánh mắt thêm ra một đạo thành kính ở mục du quanh thân điên cuồng hấp thu dị tượng kỳ quan từ bên trong thu được vô tận sức mạnh ngoại tộc người thấy này từng cái từng cái là hai mắt tỏa ánh sáng nhưng cũng không dám tiến lên một bước bọn họ quá rõ ràng những dị tượng này cùng kỳ quan đại biểu cái gì thời đại thượng cổ coi như là đại năng thành tựu trí thánh vị cũng chưa từng thấy như vậy dị dạng kỳ quan để trong tộc người thu được lớn như vậy gặp bỡ Này cái gọi là ngoại tộc có thể không bao gồm một du trong không gian vũ trụ các loại chủng tộc giờ khác này trong không gian vũ trụ cũng là dị tượng liên tục làm cho trong đó chư tộc đều là thu được chỗ tốt cực lớn đương nhiên siêu thần đại lục bên trên dị tượng là nhiều nhất ở siêu thần đại lục bên trên ở lại người địa cầu đạo tộc các chi nhánh vũ tộc thú tộc tự cũng là thu được nhiều nhất chỗ tốt cảnh giới tăng mạnh những dị tượng này toàn bộ là bởi một du luyện hóa thiên địa trật tự xuất ra mà từng bước một, không gian vũ trụ cùng thiên địa trật tự cũng là càng ngày càng hòa hợp, hướng tới hoàn mỹ. Theo thời gian trôi đi, Mục Du đối với thiên đạo trật tự hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều lên. Nguyên đến bên trong đất trời liền không phải chỉ có một cái thiên địa trật tự tồn tại, mà là có đầy đủ 3000 điều trật tự. Mỗi một lần thiên địa trật tự phá nát sau khi, sẽ lại xuất hiện thiên địa mới trật tự, tổng số vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cho tới cái kia mặt khác không điều thiên địa trật tự ở nơi nào, Mục Du cũng là không cách nào biết được. Cố gắng, thần tộc Phật tộc đến từ cái kia cái gọi là vượt ngoại chính là một cái khác vũ trụ, nơi đó cũng có mặt khác thiên địa trật tự đi. Cố gắng cái kia vượt ngoại liền dường như lúc này trong cơ thể mình không gian vũ trụ bình thường đi. Một du tự lập bẩm kế tục thôi diễn biết đến càng ngày càng nhiều. Hắn xác định trong cơ thể mình không gian vũ trụ có thể thành là chân chính vũ trụ, do hắn đến sáng tạo thiên địa trật tự cùng không gian vũ trụ hoàn mỹ dung hợp hoàn thành trong đầu truyền đến gợi ý của hệ thống âm keng không gian vũ trụ kiến thiết hoàn thành kiến thiết độ vì là hoàn mỹ. Xin mời ký chủ vì là không gian vũ trụ mệnh danh. Ken, ký chủ tinh thần cường độ đến 300, đến hệ thống giả thiết cực hạn, tự động chuyển hóa thành hỗn độn thần thức. Ken, ký chủ thu được hỗn độn thần thức, đầu mối chính nhiệm vụ siêu thần con đường, toàn bộ hoàn thành. Chương 733, tiên giới bí mật, toàn thư xong. Theo này ba tiếng tiếng nhắc nhở, Mục Du nhìn thấy siêu thần hệ thống chủ giới tinh thần cường độ tuyển hạ biến mất, mà cùng lúc đó, lực lượng tinh thần của hắn cũng là thần niệm hồn ấn bắt đầu phát sinh biến hóa, cái kia thần niệm chi hải lan lộn, hóa thành một cỗ như đồng ý chí sức mạnh bình thường tiến vào Mục Du trong đại não. Mục Du biết đây chính là hỗn độn thần thức so với trước thần niệm không biết lợi hại bao nhiêu lần, có thể chúa tể tất cả, chính như hắn đi nói, tinh thần cường độ vẫn là siêu thần hệ thống hạt nhân một trong, mục du không hề nghĩ rằng 300 chính là nó phần cuối, nhưng thế nghĩ một hồi bây giờ hắn thần niệm vi lực cũng xác thực là có thể nạo thị chúng thánh, cũng liền thoải mái. chỉ là duy nhất có chút khó chịu chính là khen thưởng đây, khen thưởng đi đâu rồi? đầu mối chính nhiệm vụ vẫn luôn là khen thưởng to lớn nhất đầu, lần này toàn bộ hoàn thành lại không hề có một chút khen thưởng, điều này làm cho mục du không nói gì. lẽ nào khen thưởng chính là hỗn độn thần thức? Thiên đạo trật tự cùng không gian vũ trụ hoàn mỹ dung hợp, mục dù tam đại cực cảnh cũng là đi tới cực hạ, hoàn thành cuối cùng bản nguyên cùng khai thiên, vùng vũ trụ này không gian trở thành chân chính vũ trụ. Hỗn độn hóa thành 3 tầng 13 ở trên, tiểu thiên giới vì đó cung điện. Siêu thần đại lục ở chính giữa, thế giới chi thụ cắm rễ ở đây, vì là về căn bản. Âm vũ khí hóa thành còi âm tại hạ, minh giới vì đó đầu mối. Luân hồi quang tiểu xuyên qua siêu thần đại lục liên tiếp trên dưới, hình thành một cái luân hồi hệ thống, làm cho cả không gian vũ trụ bên trong sinh linh có thể tam thế luân hồi, không bị biến mất nỗi khổ. Này cố gắng chính là luân hồi lão ma cuối cùng bi tụ, cũng là hắn cuối cùng theo đuổi như vậy, có thể chiếm được tự do tinh thần trên đại tự do, liền không phải sự tự do của chính mình mà là người khác tự do. ông lão, mạng của ngươi so với ta bố trông tốt. mục du không khỏi nhớ tới bố trông đến, biến thành đạo quả đã thành quá khứ. coi đời này ngoại trừ hố to trên núi ba phong tự lại không vết tích. mục du ý chí xuất hiện bi ai trong không gian vũ trụ địa cầu vị trí xuất hiện một ánh hào quang ở hố to sơn ba phong trong chùa xuất hiện một tòa tượng đắp vì là nhân quả lão nhân răng rớp tự tên tự động đổi thành nhân quả đạo trường. thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hưng hoàng. Một Du đọc thầm ngàn chữ bi thủ bát tự. Nói, nếu trước cái kia vũ trụ gọi là hưng hoàng, vậy ta vùng thế giới này liền vì là huyền hoàng đi. Keng, không gian vũ trụ mệnh danh thành công. Gợi ý của hệ thống âm lần thứ hai xuất hiện, sau đó toàn bộ không gian vũ trụ cũng chính là hiện tại huyền hoàng thiên địa có thần quang dị tượng xuất hiện, rơi ra ở siêu thần đại lục cùng với hết thảy tinh cầu bên trên. Phạm Huyền Hoàng thiên địa bên trong sinh linh hoàn toàn làm thành tính hình dáng, đem cỡ này dị tượng tôn thờ như thần linh xuất hiện. Tín ngưỡng lực lượng xuất hiện tràn vào Mộc Du trong thân thể, nên sung kích Thiên Đạo cảnh rồi Mộc Du hỗn độn thần thức hơi động, cả người khí thế nhất thời bất phàm. Cái kia trong không gian vũ trụ Thiên Đạo trật tự lay động, ý chí cùng Mộc Du ý chí hợp nhất, Mộc Du trên người thần quang phun ra mà ra, cảnh giới bung lỏng. Cái kia thần quang như trụ đem Mộc Du ở trên hư không hết mức che kín, đem ở đây hết thệ cường giả nhân chim, những cường giả này hầu như là trong nháy mắt liền cũng dường như trong không gian vũ trụ sinh linh bình thường không tự chủ được làm ra thành kính hình dáng, thậm chí có phục sát đỡ giả. Chính là cái kia chạy trốn tới cực xa chỗ Hạo Thiên Đại Đế cũng là như thế, còn có cái kia từ đầu tới đuôi đều là làm tự mình cùng bạn ngã đấu tranh phấn mâu. Mộc Du cảnh giới trực tiếp vượt qua nửa bước Thánh Hiển, lên cấp Thiên Đạo cảnh, sau đó, từ chuẩn Thánh vị đến Thật Thánh vị một đường liên tục lại cả ngày Thánh vị, tinh thể kia quốc gia bên trong mỗi một cái thần linh đều chân chính nắm giữ thần linh sức mạnh, giờ khắc này, Mộc Du sức mạnh chính là ngàn tỷ Thiên Thánh vị sức mạnh tổng. Nhất Phi trùng thiên, chỉ đến như thế. Tam đại cực cảnh thêm vào Thiên Đạo trật tự, lấy này đến xung kích Thiên Đạo cảnh có thể tưởng tượng được. Nhưng, này như chức vẫn chưa xong. Mộc Du tiến thêm một bước nữa, thành cựu trí thánh vị. Ầm. Ở trên hư không, hết mức phá nát, không cách nào chứa chấp được Mộc Du sức mạnh. Cái kia lấy Hồng Hoang Đại Lục làm đại biểu vũ trụ, ở trải qua thiên địa đại kiếp nạn sau khi như trước vẫn là cái kia mảnh vũ trụ, mà giờ khắc này, rốt cục không còn tồn tại nữa, triệt để tiêu tan. Chư tộc cường giả triệt để thành không mảnh đất cám rồi, Mộc Du Hỗn Độn thần thức kích bắn ra, quanh thân lại thành một mảnh hư vọng không gian, những cường giả này chỉ vì Mộc Du như trước vẫn còn, bọn họ mới ở. Keng. Ký chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, mà lại năng lượng đến cực hạn. Bản hệ thống bắt đầu giải trừ trói chặt. Ken, giải trừ bắt đầu. Lại một lần nữa gợi ý của hệ thống âm để giờ khắc này lên cấp trí thánh vị mục du, vẻ mặt cũng là không nhịn được xướng sở, sau đó lại khôi phục không đau khổ không vui thái độ, vẻ mặt hờ hững. Ken, Sùng vật hệ thống giải trừ hoàn thành, Sùng vật bên trong không gian sùng vật hoàn toàn khôi phục tự do. Mục du phát hiện mình cùng giải tư lệnh, tiểu A Cách, tiểu Long trong lúc đó không có chủ tớ quan hệ, không có mất mát ngược lại là mừng rỡ, tuy rằng không có chủ tớ quan hệ, nhưng bọn họ như trước có cảm giác trong lòng. Ken, Võ học hệ thống giải trừ hoàn thành. Võ học bên trong không gian võ học toàn bộ hóa thành tinh thuần nhất sức mạnh tiến vào một du trong đầu, như trước biết, hơn nữa càng thêm linh hoạt. Ken. Hệ thống vũ khí giải trừ hoàn thành. Hết thể vũ khí khôi phục tự do, nhưng như trước không hề rời đi một du, chỉ cần một lần nữa luyện hóa nhỏ máu nhận chủ mà thôi. Ken. Trong hệ thống. Ken. Ken. Hồi đoai danh sách giải trừ hoàn thành, hết thể kẻm biến mất, điểm quy linh. Ken. Ken. Siêu thần hệ thống giải trừ hoàn thành. Đây là siêu thần hệ thống ở lại Mộc du trong đầu cái cuối cùng âm thanh, sau đó cũng không còn sau đó, chỉ thấy Mộc du trên đỉnh đầu xuất hiện một tia sáng trắng. Đây là siêu thần hệ thống sau khi giải trừ rời đi Mộc du dấu hiệu, rất nhanh này đã bạch quang ở thật cao trên không nơi hình thành một cái cửa lớn, bóng ánh long lanh cửa lớn, từ bên trong tràn đầy xả giận tức, tiên khí mị mở. Những tiêu bởi vì Mộc du hoàn thành lên cấp con đường trư tộc cường giả thế này, toàn bộ đều là đầu tiên nhìn nhận ra vật ấy, vẻ mặt dại ra, sau đó mừng rỡ như điên, dĩ nhiên là quên mất một du lên cấp chí thánh vị vô địch với thế gian sự tình, thiên duyên hầu như là toàn bộ cường giả đều là cùng tiêu lên tiêu to, những này lưu lại cường giả không có chỗ nào mà không phải là từ thượng cổ mà đến. đối với tiên duyên câu chuyện dĩ nhiên là si mê thành nhanh, chỉ có một du không có ngoài ý muốn, bởi vì ở siêu thần hệ thống giải trừ cùng mình quan hệ thời điểm, hắn dĩ nhiên là biết, hơn nữa biết rồi càng nhiều. những kia hồng hoang sơ kỳ đại năng tại sao không về? cũng là bởi vì từ lâu là tiến vào cái kia tiên duyên cửa lớn một đầu khác, cũng chính là trong truyền thuyết tiên giới, gặp được tiên duyên, tiến vào tiên giới chính là có thành tiên khả năng, tiên mới là cõi đời này tối cấp độ cuối cùng. Chỉ có thành tiên mới có thể đến sống mãi bất diệt. Nhân kiệt có thể thành thánh, thánh bên trong cường giả chính là xương thần, thần linh bên trên mới vì là tiên. Tiên vì là chuyên thuyết, vì là mở ảo, tự thượng cổ đến nay, không người gặp phải. Chứ tộc cường giả giờ khắc này toàn bộ đều là hướng về trên chú ý tiên duyên cửa lớn nóng ánh long lanh. Bên trong xuất hiện một vài bức cảnh tượng, có thể không phải là hồng hoang ban đầu đại năng ở bên trong tranh giành chi tượng, đồng thời còn có thật nhiều hồng hoang đại lục bên trên chưa từng thấy tộc loại, cố gắng đều là đến từ ngoại. Mặt khác vũ trụ Tổ long có người nhìn thấy tiên duyên trong cửa lớn có một cái có một không hai cự long huyết thống đến thuần cực kỳ liền song minh kim long cùng ngũ trảo kim long đều là không cách nào so với lại có người nhìn thấy chim thủy tổ trên người muôn màu muôn vẻ còn có người nhìn thấy tổ thần tổ phật tổ ma tổ yêu tổ quỷ minh tổ chờ chút này từng cái từng cái ở thượng cổ hồng hoang uy danh lan xa đại năng càng nhìn thấy thái cổ hung thú bên trong các loại đệ nhất linh trùng giải tư lệnh sáu vị huynh đệ liền ở trong đó tiên duyên cửa lớn mở ra lúc này lại không người đi quản mục du Chân chính là không muốn sống hướng về Tiên Duyên cửa lớn mà đi, chỉ cần đi vào nơi đó, chờ đợi bọn họ chính là không giống nhau vận mệnh cũng không giống nhau thế giới. Mục Du thấy này không có ngăn cản. Tiên Duyên, hắn không muốn đánh gãy Tiên Duyên, điều này cũng có lẽ là hắn đối với siêu thần hệ thống cuối cùng cảm tạ. Giải tư lệnh, Tiểu Long cùng với trong không gian vũ trụ vu tộc các loại, chờ. Tộc cường giả đều từ bên trong bay ra đứng ở Mục Du bên người, đều là tha thiết mong chờ nhìn Mục Du. Ai không muốn kết duyên Tiên Duyên? Mắt thấy những kia chư tộc cường giả tiến vào Tiên Duên trong cửa chính, Mục Du bên người cường giả càng là một mặt chờ mong. Các ngươi muốn đi liền đi đi, ta không ngăn trở các ngươi." Mộc Du mở miệng nói, cực kỳ bình tĩnh, mong rằng lão Gia có thể hỗ trợ chăm sóc bộ tộc ta hậu duệ. "Vũ tộc các loại, chờ, tộc cảm tạ Mộc Du," sau đó cũng là tiến vào tiên duyên bên trong. "Mộc Du, không cách nào cùng ngươi kết thành phu thê, là đời ta tiếc nuối lớn nhất." Cái kia thần nữ trạng lá gan bay tới, hôn môi một thoáng Mộc Du gò má, bay vào tiên duyên cửa lớn. Phượng Ngâu nóng nhìn Mộc Du, cũng là tiến vào bên trong. "Đại ca, ngươi đây." Giản Tư Lệnh nhìn phía Mộc Du. "Mộc Du muốn tiến vào tiên duyên cửa lớn sao?" hắn nghĩ. Hắn vô cùng nghĩ, tiến vào tiên duyên cửa lớn không chỉ có thể tiến vào tiên giới có cơ hội thành tiên, càng có cơ hội mở ra một du trong lòng bí ẩn lớn nhất. Vậy thì là siêu thần hệ thống lai lịch, cùng tại sao lựa chọn chính mình? Trước mắt không thể nghi ngờ siêu thần hệ thống là cùng tiên giới có quan hệ lớn lao. Nhưng hắn lắc đầu, lộ ra nụ cười, cười nói, không đi. Viện viện lập tức sẽ sinh, này lại kiếp nạn cũng quá khứ, ta không muốn lại tiến hành chiến đấu tiếp. Hơn nữa trong không gian vũ trụ ngàn tỷ sinh linh còn cần ta. Cho tới tương quan siêu thần hệ thống bí mật, nghĩ thông suốt rồi cũng liền muốn thông không suy nghĩ thêm nữa. Lại nói. Ngươi như tưởng niệm trước đây huynh đệ, ngươi cũng đi thôi. Tin tưởng nơi đó mới là ngươi chân chính đất rụng võ. Còn có tiểu Long, ngươi như muốn gặp phụ thân ngươi, cũng đi thôi. Hai người các ngươi vốn là thuộc về hùng hoang. Dù như thế nào, ta hai người định sẽ trở lại gặp ngươi. Hai thú hướng về Mộc Du chắc tay, rưng rưng mà đi, tiến vào Tiên duyên cửa lớn. Tiểu A cách đây. Mộc Du nhìn phía cựu vĩ yêu hồ. Tiểu A cách tuy rằng nóng trông đánh đánh rất giết, giết, nhưng càng yêu thích có thể bồi tiếp viện viện mụ mụ. Tiểu A cách lắc đầu một cái, lê lưới một cái, liền trở lại không gian vũ trụ mà đi mắt thấy bên người người đột nhiên từng cái từng cái rời đi, Mộc Du dù sao cũng hơi khó chịu, cuối cùng chỉ còn giữ lại tóc đỏ nữ hoàng một người. Mộc Du còn hỏi ra, tóc đỏ nữ hoàng chính là cười lắc đầu, nói rằng, ta không đi. Huyền Hoàng Thiên Địa từ Mộc Du trong cơ thể mà ra, trải rộng cái này hư vọng không gian, thay thế được nguyên lai vũ trụ, thành Thiên Địa hoàn toàn mới. Đi, trở lại cùng nhau chờ viện viện Hải Tử sinh ra, ngươi cũng bên cạnh nhìn một chút, sớm một chút tích lũy chút kinh nghiệm. Mộc Du cười ha ha, cầm tay tóc đỏ nữ hoàng tiến vào Huyền Hoàng trong Thiên Địa. Huyền Hoàng Tiên địa bỏ thêm vào mãn mảnh này hư vọng không gian sau khi, cái kia tiên duyên cửa lớn cũng triệt để đóng trên. Giờ khắc này, tiên duyên cửa lớn một đầu khác, là một cái chống trải đại địa, trên mặt đất vô số cường giả tranh đấu không ngớt, những cường giả này đến từ rất nhiều chỗ khác nhau vũ trụ, chỉ vì tiến vào cái kia trên mặt đất phương một tòa cung điện. Rất nhanh, có cường giả chết đi, cũng có cường giả tiến vào cung điện bên trong. Không lâu lắm, đại địa máu chảy thành sông, không có người nào. Lần này tiến vào bên trong cung điện đều là chí thánh vị cường giả, có tới gần nghìn vị. Có nguyên vốn là chí thánh vị cường giả có đang lúc tranh đấu cướp đoạt đại điệu bên trên trôi nổi quả cầu ánh sáng lên cấp trí thánh vị, mà ở tiến vào cung điện kia cửa lớn trong ngay mắt, trên người bọn họ đều là xuất hiện tiên khí, trở thành tiên nhân. trong đó liền bao quát giải tư lệnh cùng tiểu long. chỉ là ở tiến vào cung điện cửa lớn trong mắt, ngay mắt, nên tiếp bọn họ nhưng là một đòn phủ đầu đầu. này ném đá giấu tay chính là một người thiếu niên, xích quả thân thể chỉ có một mảnh vải đen che đậy hạ thể vị trí trọng yếu thiếu niên, hầu như là một đòn gõ ngất một cái tiến vào cung điện cửa lớn tiên nhân, chưa bao giờ thất thủ. một đòn giết chết. thanh tiên, thanh tiên từng cái từng cái nghĩ thành tiên. Chưa từng nghe tới một câu nói gọi là quay đầu lại đều là công dạ chẳng sao. Nói các ngươi ngốc, các ngươi phỏng trường còn không tin, coi đời này nào có cái gì tiên? Coi như có tiên. Các ngươi những người này tham niệm nặng như vậy, chấp niệm mạnh như vậy, có thể thành đạt được tiên. Còn có, các ngươi mỗi một người đều nói muốn thành tiên, có thể hay không đều đem chính mình tu luyện nuôi một điểm đi vào nữa. Tối thiểu đầu ngạnh một điểm a, đừng gõ một cái ngất một cái a. Hắc thủ thiếu niên xoay vòng tay gậy gõ hôn mê hết thảy tiên nhân sau, nhìn đầy đất nằm thì, lại xem thưởng lại khó chịu nói rằng: Hắn là hy vọng dường nào có thể xuất hiện một cái chính mình gõ một thoáng không ngất ra hòa a, như vậy hắn liền không cần sẽ ở này chim không thèm đi địa phương ở lại, một điểm sức lực đều không có. Phi thường bất đắc dĩ đem những này nằm thi đều nâng chồng ở cùng nhau, trong tay xuất hiện một cái bình thường hắc bát, bay về những này nằm thi một chiếu, nằm thi muôn liền từng cái từng cái bay vào hắc bát bên trong. Cái này kỳ nguyên, ta làm đầy đủ 3000 cái hệ thống thả xuống đi, trong đó 800 cái ký chủ là tìm đường chết, 500 cái phong mang quá lộ chết ở trong tay cường giả, còn lại đầy đủ 1000 cái ở đại kiếp nạn bên trong lại cho chết rồi. Tốt như vậy hệ thống lại sẽ không vật tận dùng cũng xứng đáng chết rồi. Còn lại 700 cái toàn đến rồi này tiên giới, đại chiến bên trong lại chết rồi quá bán, tiến vào nơi này không một cái ai được ta một đồng, tức chết rồi. Ngược lại có một cái tu luyện tới hầu như mạnh nhất, cũng là ta cảm thấy duy nhất một cái có thể ai được ta một thoáng ra hỏa, nhưng quá không tiến thủ tâm, mắt thấy có thể đi vào tiên giới, lại không đến, phải đợi sinh con, quá không lòng công đức rồi. Hát thủ thiếu niên vừa nhặt sát, vừa bán giận. Hắn vì có thể tìm tới có thể ai được chính mình một đồng ra hỏa, tiếp thay mình khi, làm, tiên giới nhặt người. Nhưng là nhọc lòng a, có thể không một cái tranh tức giận. Đáng chết này trật tự không gian, cần phải phải có như thế cái phát điên điều kiện, trong tay mình này cây gậy coi như mình dùng lại khinh lực có thể có người có thể ai được. Hả? Đột nhiên Hắc Thủ Thiếu Niên trong ánh mắt lóe ra vẻ vui mừng, lập tức đem Hắc Bác ngừng lại, tiến đến một cái khổng lồ thi thể phía trước, nhưng thấy thi thể kia chuyển động, sau đó trằm lên, Hắc Thủ Thiếu Niên trên mặt nhất thời cười nở hoa. Xuất hiện, rốt cục xuất hiện, chín cái kỷ nguyên a, đợi chín cái kỵ nguyên rốt cục đợi được một cái ai cây gậy bất tử. Hả? Lại không phải hệ thống ký chủ? Quên đi, mặc kệ nó, chỉ cần có người là được. Hát thủ thiếu niên hoa hoa tiêu to, đem cây gậy trong tay lập tức là đưa cho nảy đứng lên đến tên to xác, nảy nhót đến cực hạ, ồn ào, ta rốt cục tự do, ta muốn đầu thai, ta muốn chuyển thế, ta muốn đi nơi phồn hoa chơi lạc. Cái tiêu tiếp nhận cây gậy người chính là thành tiểu là trí thánh vị giải tư lệnh, cơ thể hắn đến cực hạ, cứng rắn đến mức không thể tưởng tượng nổi, vì vậy kháng ở một đồng, chỉ là kẻ sỉu mà không chết. Ở tiếp nhận cây gậy trong nháy mắt, hắn chính là bị này chật tự không gian quá chặt, đồng thời cũng rõ ràng hết thể biết đến sự tỉnh, không khỏi cười khổ một cái. Hát thủ thiếu niên ở tại chỗ bính đã lâu lúc này mới tiêu dừng lại, hì hì cười nói: Ta cũng nên vì là anh minh thần võ chính mình chế tạo một cái anh minh thần võ hệ thống dẫn đi. Ân, liền đem những này nằm thi bên trong thân thể mạnh nhất thần thông cho rút ra tập hợp lại cùng nhau, liền cứ gọi vạn tiên hệ thống. Chờ chút cái kỷ nguyên lúc kết thúc, ta có thể nhất định phải nhớ kỹ không nên tiến nhập cái gì tiên giới, muốn như cái kia siêu thần hệ thống nguyên ký chủ như thế. Hát thủ thiếu niên hoàn thành vạn tiên hệ thống chế tạo sau, quay đầu lại liếc mắt nhìn một mặt khóc dạng giải tư lệnh, tự nhiên là biết tại sao chính mình lấy đi những này nằm thi tốt nhất thần thông, cái kia không phải mang ý nghĩa giải tư lệnh không có vật gì tốt dùng làm không là cái gì thật hệ thống, cứ như vậy, giải tư lệnh cái này mới lên cấp tiên giới nhặt xác người tự nhiên rất có thể muốn thêm một cái kỷ nguyên mới có thể tìm tới đời tiếp theo. Cái kia cái gì? Ta biết ngươi cùng hạ giới cái kia siêu thần hệ thống nguyên ký chủ có mật thiết quan hệ, như vậy, ta sẽ bồi thường ngươi lần tổn thất này." Hắc thủ thiếu niên dứt lời, lại hướng về cái kia nằm thi bên trong một trảo, đem tiểu long hóa thành một vệt ánh sáng hòa vào vạn tiên hệ thống bên trong, sau đó liền vất tay một cái trực tiếp rời đi này chật tự không gian đầu thai đến, đồng viện viện trong bụng, tiện thể nhắn cho đại ca ta. Giải tư lệnh tự nhiên là biết này hấp thủ thiếu niên đem đi nơi nào, lập tức hô một câu, sau đó lại bắt đầu cười lớn. tuy rằng chỉ là ngắn ngủi ở chung, nhưng giải tư lệnh thấy thế nào thế nào cảm giác này hấp thủ thiếu niên cùng Mộc Du có chút giống nhau, xem ra đây là nhất định là muốn thành phụ tự a, chỉ là không biết này hấp thủ thiếu niên đầu thai trở thành con trai của Mộc Du sẽ gây ra chuyện lớn gì đến. sau đó, giải tư lệnh dở khóc dở cười, đoán lấy chính mình có thể muốn bắt đầu dài dằng dặc mà lại thẻ nhạt công tác. Nay trật tự không gian chính là muốn duy trì 3000 cái vũ trụ trật tự, cũng chính là quản lý sự trao đổi chất, mỗi một cái kỷ nguyên một lần, đem 3000 trong vũ trụ cường giả dẫn tới nơi này gõ giết, miễn cho cường giả quá nhiều phá hoại vũ trụ, làm cho trật tự không cách nào vận chuyển bình thường. Huyền Hoàng Thiên Địa, Siêu Thần Đại Lục, thế giới chi thụ bầu trời lơ lửng một viên hành tinh, chính là địa cầu. Giờ khắc này địa cầu, hoàn cảnh hầu như là có thể so với tiên cảnh, linh khí mười phần, chính là huyền hoàng trong tiên địa thánh địa, là tất cả mọi người ngóng trông nơi, được gọi là tổ tinh. Nhưng vĩ đại ý chí có thánh dụ ngoại trừ tổ tinh người ai cũng không thể đặt chân nơi đây, trừ phi là được hắn cho phép. Địa cầu, hoa hạ, hố to, ha ha ha. từng tiếng vang rội tiếng cười từ trong nhà truyền ra, ngoài phòng mục du các loại, chờ, người toàn bộ đều là vẻ mặt vui vẻ. đứa nhỏ này từ nhỏ sẽ cười, định có chỗ bất phàm. ha ha ha. mục du cười to, hai nhà cha mẹ cũng đều là cười to, bọn họ tự nhiên cũng là biết rồi mục du lúc này thân phận, đoạn sẽ không lo lắng đồng viện viện sinh con sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. người một nhà vội vội vàng vàng hướng về trong phòng chạy cửa mở mở là tiểu a cách cùng tóc đỏ nữ hoàng đón nói rằng sinh cái con trai mập mạm lúc sinh ra đời trong tay còn cầm lấy một con rồng chuyện này mọi người nghe vậy đều là sướng sở sau đó tất nhiên là vui mừng cực kỳ đây là đại tướng thủy a một du đi tới một chút chính là nhận ra cái kia chỉ có to bằng ngón cái long là tiểu long sau đó trong đầu của hắn xuất hiện một thanh âm chính là cái kia vừa sinh ra sẽ cười nhi tử truyền đến giải tư lệnh để ta tiện thể nhắn hỏi chào ngài sau đó đứa nhỏ này mới dường như đứa trẻ bình thường bình thường khóc lên thời khắc này này đầu thai hấp thủ thiếu niên ký ức toàn tiêu, thành chân chính trẻ con. con trai của ta đến từ tiên giới. một du mày kiếm tung bay, cười ha ha. một vòng tiêu dương từ thế giới chi thụ ngọn cây bay lên, sáng lạn mà chói mắt. toàn thư xong.